Trước tâm, Trước tâm, chính cực chính Nhà mình nàng dâu chính là quan tâm, cực kỳ mỉ. 106. Nhà mình nàng dâu chính là quan là là mỉ. mỉ. dâu dâu cực kỳ kỳ bên trong phòng triệu mục võ giao còn có diêm băng khanh ngồi một bên võ thuyên cùng hai cái cùng tộc huynh đệ ngồi ở phía đối diện về phần v õ thủ cái này tiểu n h a đầu giống như là có bao nhiêu động chứng một dạng tại phòng bên trong đổi tới đổi lui màn à y so triệu mục theo dự đoán còn muốn hài hòa hắn vốn cho rằng sẽ gặp phải mắt cho coi thường người khác tiết mục dù sao hắn chỉ là một thối thể cảnh tiểu gà yếu mà đối phương là siêu nhất lưu thế lực võ đế thành nhân hắn ủi võ đế thành tiệu công chúa có thể cho sắc mặt tốt mới lạ vì thế hắn đã làm nhiều lần chuẩn bị đến ứng đúng nhưng bây giờ xem ra có vẻ như không cần dùng Trước không đề cập tới võ thủ này thu chỗ tốt tiểu nha đầu phía tử võ thuyên còn có bên cạnh hắn này dòng thứ vũ thị tộc nhân cũng không nửa điểm mắt cho coi thường người khác ý tứ hoàn toàn khác biệt thái độ của bọn hắn tốt lắm chính là chính là nhìn chằm chằm vào hắn máy nhìn q á i ghê hết cả người cái kia triệu mục đúng không chăm chú nhìn trọn vẹn nửa khắp đồng hồ sau võ thuyên rốt cục lên tiếng ta rất hiếu kỳ ngươi là làm sao đem võ dao cầm xuống nha đầu này ánh mắt cao rất bao nhiêu thanh niên tài tuấn muốn làm q u n à n g đều ăn một cái mũi ta muốn là không nhìn lầm giống như mới chỉ có thối thể cảnh đi tựa hồ là lo lắng triệu mục h i ể u nhầm võ thuyên ngay sau đó lại b ổ một câu ngươi đừng h i ể u lầm ta không có xem thường ngươi y tứ chính là đơn thuần h i ể u kỳ đúng đúng đúng triệu mục huynh đệ ngươi yên tâm chúng ta cũng không giống như đại trưởng lão bọn hắn kia nhất mạch đều là làm chút mắt cho coi thường người khác tiết mục chúng ta càng coi trọng chính là người tu vi cái gì không quan hệ chính là tu vi thấp không có thực lực thì thế nào có chúng ta tại hoàn toàn có thể bảo vệ được ngươi võ t u y ê n tả hữu hộ pháp cũng cười phụ họa hai câu trong ánh mắt hiển thị rõ chân thành nói đùa có thể đem võ đế thành t i ể u công chúa giải quyết b ạ n h nhân có thể đơn giản tất nhiên có hắn nhóm không biết sở trường bằng không võ g i a o có thể cảm biến a hơn nữa còn là cùng nàng người cùng hưởng một màn này đem triệu mục làm cho d ở cười d ở khóc võ thuyên ba tên này giống như so với hắn trong dự đoán muốn tốt trung đục nhiều từ bọn hắn ánh mắt trong suốt trong có thể nhìn ra được rất chân thành tu vi thấp không có thực lực nhà mình nam nhân bị xem thưởng võ g i a o sao có thể ngồi yên không l ý đến lúc này giống như cười mà không phải cười đối võ t u y ê n còn có hai cái tộc hình nói bằng không các ngươi đem tu vi áp chế đến t ố i thể cảnh cùng triệu mục thử một chút cựu ca ta không xác định nhưng võ thuận võ kỳ hai người các ngươi hử hử nghe vậy triệu mục dở c ư ờ i dở khóc nhìn võ giao hắn không nghĩ tới mình còn không có gấp ngược lại là võ giao gấp võ giao ngươi thật sự nhất định ta và võ kỳ đều là thiên cương cảnh coi như không phải cái gì yêu nghiệt thiên tài nhưng dù vậy cảnh giới ở đây coi như thật đem tu vi áp chế đến tối thể cảnh cũng không phải một dạng người có thể địch thậm chí ngay cả cái gọi là yêu nghiệt thiên tài cũng sẽ không là chúng ta đối thủ võ thuận lập tức bị đưa tới lòng hiệu kỳ có chút kích động nhưng lại lo lắng đây là võ giao hộ phu lời xa giao thật muốn động thủ vạn nhất sự sau bị vị này tiểu công chúa g i a o hấn vậy coi như không có lời tốt vậy liền để ta tới thử một chút triệu mục bản sự đi so với võ thuật võ kỳ nhưng là không còn nhiều như vậy loan loan nhũ nhiễu càng sẽ không cân nhắc hậu quả cùng lắm thì về sau bị tiểu công chúa g i a o hấn một lần mà thôi nhưng bây giờ hắn thật vô cùng hiếu kỳ triệu mục đến tột cùng có cái gì bản sự có thể đem bọn hắn v õ đế thành tiểu công chúa cầm xuống triệu mục n g ư ờ i ý tứ đâu võ thuyên hợp thời mở miệng đương nhiên hắn nhất định là sẽ không tham dự vào bằng không chính là thuần bắt nạt người ta ngược lại thật ra không ý kiến hai vị nếu là thật có cái này ý tứ kia liền thử một chút đi bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết vượt qua như thế một trận không chừng còn có thể nhanh chóng làm sâu sắc chúng ta giữa hiểu do cùng giao tình đâu triệu mục cười nhạt một tiếng ban đầu hắn không phản ứng kịp nhưng theo võ kỳ võ thuận bắt đầu n g o nghe muốn động hắn đột nhiên minh bạch võ giao mục đích võ kỳ bọn người sẽ không mắt cho coi thường người khác là không sai nhưng tương tự cũng sẽ không bởi vì võ giao quan hệ mà ở trong lòng chân chính coi trọng hắn cho nên võ giao mới cố ý giúp hắn a n bài trận này giao đấu chỉ có thắng võ kỳ cùng võ thuận võ kỳ bọn người mới thực sự có thể tán thành hắn dựa vào nữ nhân cùng dựa vào thực lực mình được công nhận hoàn toàn là hai cái bất đồng cấp độ khoảnh khắc sau đám người liền đi tới thanh sơn c h ấ n ra trong rừng võ kỷ cùng võ thuận hai cái này thiên cương cảnh đại viên mãn cao thủ giờ phút này đã đem tu vi áp chế đến thối thể cảnh đại viên mãn triệu mục cứ như vậy một mặt bình tĩnh đứng tại đối diện bọn họ tình huống bình thường mà nói thiên cương cảnh đại viên mãn cao thủ cho dù là thiên phú phổ thông áp chế tu vi sau cũng không phải một dạng người có thể so sánh dù sao cảnh giới tại chiến đấu tô dưỡng cũng ở nhưng thật không tốt ý tứ hắn khả năng so cái gọi là yêu nghiệt còn mạnh hơn một tỷ xíu bên ngoài hơn mười triệu cự mục h ạ n võ thuyên chính hai tay ôm ngực nhiều hứng thú nhìn chằm chằm phía trước nhìn võ thù cái này tiểu nha đầu đ ố n g nhiên nhảy ra cựu ca ngươi cảm thấy ai có thể thắng đừng tưởng rằng ngươi không nói lời nào ta cũng không biết trong lòng ngươi ý nghĩ ngươi khẳng định coi là tỷ phu sẽ thua đúng không ta muốn cá với ngươi ta cá là tỷ phu có thể thắng nếu như ta thắng liền đem ngươi khối kia sở cô nhì ủng nguyệt thạch cho ta như thế nào không nói lời nào ta coi như ngươi đáp ứng rồi đối mặt mội mội đánh cược yêu cầu võ thuyên không nói một lời bất quá hắn đối triệu mục rất hiếu kỳ sâu hơn vẹn vẹn chỉ thấy một mặt tiểu thù vậy mà đối triệu mục đánh giá cao như thế không sai chính như mọi mọi võ thủ lời nói đối với chàng tỷ đấu này nội tâm của hắn càng có khuynh hướng võ thuyên võ thuận có thể thắng dù sao cảnh giới cao đối thấp cảnh giới không thể nghi ngờ là nghiền ép một dạng cho dù là người mang tiên thiên đạo thai tiểu thủ tại cảnh giới bị nghiền ép dưới tình huống cũng đại khái s u ấ t không phải đối thủ thúng chi triệu mục bất quá tiếp theo một cái chớp mắt hắn trợn tròn mắt này võ thuyên trong mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc chỉ thấy phía trước cách đó không xa triệu mục giống như là vô địch chiến thần một dạng cơ hồ để ép võ kỳ đánh so với võ t h u ê n võ kỳ giờ phút này càng khiếp sợ triệu mục ngươi là thể tu miễn cưỡng tính nửa cái thể tu đi có ý tứ có ý tứ à, ha ha bất quá đừng tưởng rằng là thể tu liền có thể tất thắng ấ t t võ kỳ chiến ý càng đậm trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn thể tu đây chính là cực kỳ vật hiếm thấy ách ta cảm thấy các ngươi vẫn là hai cái cùng tiến lên càng tốt hơn một chút triệu mục dùng nhất giọng bình thản nói ra phách lối nhất lời nói dù sao lập vì sao dù sao cũng phải cường ngạnh một chút mới được hiệu quả tốt hơn cũng có thể lấy tốc độ nhanh nhất được đến võ thuyên bọn người chân chính tôn trọng hát dám xem nhẹ chúng ta võ thuận ngươi cũng tới nhường tiểu tử này minh bạch minh mạch thể tu cũng không phải vô địch thiên hạ võ thuận ma quyền sát trưởng gia nhập chiến đấu chỉ chốc lát sau sau phanh phanh phanh liên tiếp mấy đạo trầm đục chuyển ra giữa sân chỉ còn lại triệu mục một người đứng về phần võ k ỷ cùng võ thuận hai người thì là đập vào trong bụi cỏ rất hiển nhiên hai người bọn hắn cho dù là liên thủ cũng thua ở triệu mục thủ hạ cựu ca thế nào có kết quả rồi máy mắt võ dao cặp kia con mắt màu và nóng g liền khoe khoang tựa như hướng võ thuyên nhìn lại cựu ca ngươi thua sở cố ni ủ nguyện thạch cho ta bốn chương một trăm linh bảy đến a sang đây xem chân a chương một trăm linh bảy đến a sang đây xem chân a phốc phi phốc phốc phi phi phi Võ kỷ cùng võ thuận hai người từ trong bụi cỏ một bên ngồi dậy một bên phun ra trong miệng sông vào lá cây cùng b ú n g cát bộ dáng hết sức chật vật bị đánh bay hai người điểm rơi cách xa nhau không xa l ù ồ n g cây lại không cao lắm vừa mới ngồi dậy liền lẫn nhau thấy được chật vật đối phương đối mặt sau phút chốc đều là lộ ra tự rêu tựa như giở khóc giở cười quả nhiên có thể đem bọn hắn võ đế thành tiểu công chúa bắt xuống triệu mục tuyệt không phải một dạng người t h ầ tu thật mẹ nó cứng rắn a vừa mới rõ ràng chúng bọn hắn không ít quên cước nhưng triệu mục gia hòa này vậy mà nửa điểm sự tình cũng không, có, thật sự là cứng rắn không hợp tho khó trách giám thu hai cái đạo lữ hai vị thật có l ỗ i vừa mới hạ thủ quá nặng chút triệu mục bước nhanh tới gần một trái một phải hướng hai người dỗi ra viện trợ c h i thủ đem hai người kéo lên hai người này cũng thật sự là thành thật rõ ràng có thể tại bị đánh bay nháy mắt giải khai tu vi áp chế hoàn toàn có thể bình ổn rơi xuống đất làm sao đến mức chật vật như thế này có cái gì tốt xin lỗi nếu ngươi hạ thủ không nặng đó mới gọi không tôn trọng chúng ta thể tu quả nhiên đủ mạnh khó trách lệnh nhiều người như vậy chạy theo như vịn võ thuận cười cảm thán một câu trong mắt không hề có trách cứ ngược lại là đầy đủ cảm khái cùng đối triệu mục đồng đậm thiện ý cùng tán đồng võ vừa kỳ thái độ cũng kém không thái Triệu triển thực nhiều. minh bạch, vừa mới mình triển hiện mới độ cũng mục lúc ự c chân chính chiếm được hai cái cương cánh đã đế hai thành thiên cương cảnh tán thành. này tán võ l này võ giao mấy người cũng tụ tới tỷ phu ngươi được làm cho ta chủ cựu ca hắn cùng ta đánh cựu t o u a cũng không cho ta sợ cổ nỉ ùn nguyệt thạch ngươi cũng cùng hắn đánh một trận hung hăng giáo hơn hắn một chút quen thân từ t r ư ớ c võ thủ lúc này ô m triệu mục cánh tay đối võ thuyên một trận lên án tiếp đó giống như cười mà không phải cười đối võ thuyên nói cựu ca ngươi cùng tỷ phu giao đấu tổng không tốt ý tứ không đem tu vi áp chế đến t ố i thể cảnh đi bốn làm sao không dám sao sợ thù a thật mất mặt không chỉ là võ thuyên im lặng triệu mục cũng bị làm đầu vóc có chút c h o n g váng trà xanh nhỏ lực công kích mạnh như vậy à. hắn muốn nhớ không lầm võ thuyên là võ thủ thân ca ca đi như thế không nể mặt mũi à. trong lúc nhất thời triệu mục không biết nên như thế nào nói tiếp t hướng võ giao q u ă n g đi ánh mắt xin giúp đỡ nhưng võ giao vẹn vẹn chỉ là cười đối với hắn lắc đầu ý tứ rất đơn giản mở ra cái khác miệng là được rồi quả nhiên tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt chuyện này liền có kết quả chỉ thấy võ thuyên từ càn khôn trong nhẫn lấy ra một viên lớn trừng quả đấm sở cộ nỉ ù người thạch võ thủ lúc này bông ra triệu mục cánh tay mặt mũi tràn đầy vẽ đi l một màn này nhường triệu mục một trận d ở khóc d ở cười thì ra hắn chính là cái công cụ nhân đúng không bất quá hắn cũng phát hiện võ đế thành những người này tựa hồ cùng cái khác siêu nhất lưu thế lực nhân có sự bất đồng rất lớn nguyên tắc tiểu thuyết mặc dù không có đối võ đế thành quá nhiều miêu tả nhưng đối với cái khác siêu nhất lưu thế lực có không có chỗ nào mà không phải là vanh vang đắc ý cao cao tại thượng tư thái triệu mục cảm thấy mình rất may mắn không có gặp được loại kia b ự c mình thế lực năm sau ba ngày triệu mục đi theo võ đế thành một đoàn người lần nữa xâm nhập thanh lưu sân mạch mục đích chính là huyền đế cũng đã trải qua lần trước á c h m ạ n lần này võ đế thành phái tới đội ngũ thực lực tăng mạnh quang thiên cương cảnh liền có năm trừ võ thuyên võ thuận cùng võ kỳ ba người bên ngoài còn có hai cái thiên cương cảnh đại viên mãn khách khanh hóa dịch cảnh tu vi có mấy chục người linh nguyên cảnh có gần trăm người thuế p h à m cảnh cũng chỉ có võ thủ tiểu nha đầu một cái về phần thối thể cảnh một cái cũng không có h i ệ n nhiên cho rằng mang người của tầng thứ này không có chút nào tác dụng bất quá bây giờ ngược lại là bỏ thêm hắn này thối thể cảnh vài ngày sau đám người rốt cuộc đã đến đến huyền đế cung nơi đây đã phi thường náo nhiệt lại rõ ràng có trận doanh phân chia phía bắc khu vực các loại quỷ dị sương mù tràn ngập làm cho người ta nhìn không rõ ràng hiển nhiên là thuộc về tà ma trận d o a n h phía đông thì là một đám dáng người khôi ngô ra hỏa bên người còn có không ít yêu thú ngừng chân là khí thế tối cường một phương triệu mục suy đoán những này đại khái chính là thanh lưu sơn mạch khu vực nồng cốt yêu ma phía tây ma khi dày đặc nghiễm nhiên là ma đạo thế lực cuối cùng còn dư lại phía nam thì là chính đạo tô môn hỏa thân điện cùng hát thủy hà cơ nhà thình lình xuất hiện có thể nhìn ra được bọn họ ở đây gặp ma đạo phục sắc sau cũng có mới đội ngũ đến rút đơn thuần thực lực bất luận cái gì một cái cũng không so thời khắc này võ đế thành kém lại chứ hỏa thần điện cùng hát thủy hà cơ nhà bên ngoài đạo châu bản thổ cũng tới không ít thế lực nhưng trừ huyền thiên đạo tông bên ngoài những thứ khác hắn một cái đều chưa có đ ư ờ n g tốt lắm từ thịnh hạo tên chó chết này cũng ở triệu mục trong lòng hơi vui nguyên bản hắn còn lo lắng vẹn vẹn chỉ có thối thể cảnh đại viên mãn từ thịnh hạo sẽ không tham dự lần này huyền đế c u n g hành động dù sao vô luận võ đế thành vẫn là hỏa thần điện hay là hát thủy hà cơ nhà tựa hồ cũng chưa mang thối thể cảnh thậm chí ngay cả thuế phản cảnh chỉ đếm được trên đầu ngón tay hiển nhiên là cho rằng tu vi quá thấp không có chút nào tác dụng nhưng đạo châu bản thổ thực lực lại là dẫn theo không ít tối thể cảnh cùng thuế p h ạ m cảnh không nghĩ tới võ đế thành lần này tới là võ thuyên huynh người a làm triệu mục bọn người tới gần chính đạo trận thành lúc này có cái mái tóc màu đỏ nam tử khôi ngâu nê ngang n chào đón trần hùng ta nghe nói ngươi không phải đang lúc bế con a làm sao sẽ tới nơi đây võ thuyên trên mặt hơi kinh ngạc người này tại hỏa thần điện địa vị không thấp chính là hỏa thần điện địa chủ thân truyền đệ tử tu vi cùng hắn tương đương thực lực cũng sẽ không yếu tại hắn còn không phải ma đạo những cái tia đồ chó con ta vợ con sư mọi thiếu chút nữa thì gặp độc thủ của bọn họ võ t h u ê n huynh ngươi tới thật đúng lúc ta nghe tiểu sư muốn nói các người v õ thần điện cũng tổn thất nặng nề nếu không chúng ta lần này làm rất tốt một trận trần hùng h ư u quyền va chạm bàn tay trái lòng bàn tay một bộ muốn cùng người đánh nhau táo bạo bộ dáng các loại huyền đế cung kết thúc về sau xác thực được cho ma đạo một bài học nhất là kêu ma tâm cốc tử cực lão ma bởi vì hắn phục s á t chúng ta v õ đế thành t i ể u công chúa đều kém chút chết ở đây võ thuyên hai mắt nhắm lại lộ ra h u n g quang chớ nhìn hắn đối triệu mục hiền lành nhưng trên bản chất hắn là cái h ư n g nhân mỗi mỗi kém chút thảm tạo độc thủ hắn làm sao có thể nhẫn coi như ta hát thủy hà cơ nhà một phần thi độc tông cũng tiế phải hào hào tính toán võ thuyên cùng trần hùng đang nói một cái thân mặc huyền bào tuấn lãng nam tử dựa đi tới hát thủy hà cơ nhà cơ văn sương tại cơ gia địa vị cơ hồ giống như là võ thuyên đối với võ đế thành trần hùng đối với hòa thần điện võ thuyên bọn người hàn huyên đồng thời cơ văn hiên đoan một cảnh mấy người cũng chậm rãi tụ lại võ giao thân là võ đế thành tiểu công chúa nhìn thấy minh hữu tới tự nhiên cần hàn huyên vài câu triệu mục tự nhiên nhưng mà bị xem nhẹ ở một bên đương nhiên này cũng là chính hắn lựa chọn điệu thấp mới là vương đạo hắn cũng không muốn quá nhiều gây nên sự chú ý của người khác đương nhiên diêm băng khanh từ đầu đến cuối đều ở bên cạnh h đột nhiên triệu mục trong đầu vang lên một nói truyền âm đến nhà sang đây xem chân a có chút ngước mắt nhìn lại quả nhiên là đoan m ộ t cảnh nữ nhân này nàng cặp k i a h ỏ a hồng sắc con ngươi còn dí dỏm đối với hắn nhẹ nhàng chớp hai lần triệu mục hơi có vẻ kinh ngạc thiên diện vậy mà mất hiệu lực bất quá nghĩ lại cũng không cảm thấy kỳ quái dù sao hai người linh hồn đã từng giao h ò a nhưng nữ nhân này rốt cuộc muốn làm cái gì đang lúc triệu mục nghi ngờ thời điểm phát giác được lòng bàn tay của mình bị người nhẹ nhàng bóp một chút quay đầu nhìn lại quả nhiên là tên ngốc sư tỷ triệu mục ừng không thể chương một trăm linh tám tên ngốc sư tỷ muốn bị hư chương một trăm linh tám tên ngốc sư tỷ muốn bị hư cái gì không thể triệu mục có chút túi đầu cùng diêm băng khanh bốn mắt nhìn nhau hắn đương nhiên biết tên ngốc sư tỷ trong miệng không thể là cái gì ý tứ sở dĩ biết rõ còn cố hỏi chính là muốn biết nàng vì sao thiên vị võ giao lại đối đoan một cảnh không thích luận tướng mạo luận tiên h phú luận tài tình luận thân phận bối cảnh đoan một cảnh tựa hồ không có một dạng so võ giao kém nhưng nàng giống như cho tới nay đều đúng đoan một cảnh không thể nào quan tâm ở trong đó tất nhiên có hắn không biết nội tình là tốt so võ giao vì sao diêm băng khanh hội bỗng nhiên nói cái trước tốt lắm muốn hắn về sau đối v õ giao càng tốt hơn một chút còn nghĩ trăm phương ngàn kế tác hợp hai người nguyên do trong này hắn đồng dạng không rõ ràng chẳng lẽ là bởi vì diêm băng khanh phát giác được võ giao tiên ma đồng cho nên cho rằng bọn họ là cùng loại người mới thân cận mà đoan mục cảnh không có loại này tính đặc t h ủ cho nên kháng cự triệu mục cảm thấy sẽ không có đơn giản như vậy đương nhiên hỏi về hỏi hắn cũng không có động đoan mục cảnh tâm tư chỉ là đơn thuần nghĩ muốn hiểu rõ nguyên do thậm chí nếu không phải có tên n g ố sư tỷ ở giữa tác hợp lại thêm các loại cơ duyên xảo hợp hắn cùng võ giao quan hệ khả năng đến đại kết cục cũng không nhất định có thể phát triển đến bây giờ loại trình độ này đoan một cảnh không thể chỉ có võ giao cùng ta có được hay không a diêm băng khanh cặp kia trong trẹo lạnh lùng trong con ngươi lóe ra vẻ cầu khẩn vì cái gì nàng tâm không có võ giao tinh khiết quá cho nên ngươi là lo lắng đoan một cảnh tương lai tổn thương ta Ừm. được biết câu trả lời triệu mục lập tức lắc đầu tóc g ư ờ i ngươi một cái đồ đần vậy mà cho là ta sẽ bị một nữ nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay ta có ngu như vậy sao có diêm băng k h a n thần sắc nghiêm túc nhẹ gật đầu tiếp đó ngay sau đó lại phủ nhận nói còn có triệu mục ta không bùn đốc được được được n g ư ơ i không n g u n g ố c ta đ ầ n được rồi triệu mục d ở khóc dở cười méo méo tên ngốc sư tỷ tay nhỏ ta nghe ngươi không muốn đoan một cảnh bất quá nàng nếu là mình dính sắt làm sao ngươi biết nàng chân rất đẹp mà ta tốt lắm này một thanh chân của ta cũng xinh đẹp triệu mục cười mà không nói võ dao cũng rất đẹp mà lại nàng b ả n chân rất đẹp triệu mục vẫn như c ũ không có đáp lời d i ê m băng khanh thấy thế t r ầ m m ặ t hai giây sau lần nữa mở miệng nói vậy ta cố gắng tu luyện đến lúc đó đem nàng đánh cho bất tỉnh bắt tới cho ngươi chơi khu khu cụ triệu mục bị tên ngốc sư tỷ lợi này khiếp sợ liên tục khó khan nghiêm túc ca không được sao t i ê u ta sẽ suy nghĩ lại ngừng đừng suy nghĩ triệu mục dọa đến tranh thủ thời gian ngăn cản hắn cảm giác diêm băng khanh nếu là nghĩ tiếp nữa tư tưởng liền triệt để sai lệch thật không biết tiểu t ử này đầu làm sao lớn lên vậy mà có thể nghĩ ra như thế kinh thế hai tục pháp tử đánh cho bất tỉnh bắt tới cho hắn chơi quả thực tuyệt hắn cũng không muốn diêm băng khanh vì làm hắn vui lòng không duyên cớ trêu chọc hỏa thần điện loại này siêu nhất lưu thế lực đó là thật muốn nổ tùng từ bỏ a diêm băng k h a cặp tia trong trẻo lạnh lùng con người có chút không hiệu đối triệu mục chớp chớp ửng từ bỏ triệu mục có chút cười một tiếng năm. thật là thú vị a phát giác được triệu mục nháy mắt đem ánh mắt thu hồi đoan mục cảnh khoe miệng có chút nít lên xinh đẹp hỏa hồng sắc hai con ngươi l o ạ r a mê người quan mang nàng không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà cùng võ đế thành quan hệ không í t còn có gia hỏa này lại còn là cái đồ sợ vợ cái kia sư tỷ vừa liếp mắt sắc liền lập tức đem ánh mắt thu hồi đoan mục cảnh ngươi đang xem cái gì ấ nam nhân kia đối mặt võ gia hỏi tham đoan mục cảnh căn bản không có che lấp chỉ vào triệu mục phương hướng hán là các ngươi võ đế thành người sao ngươi biết triệu mục võ dao thần sắc trên mặt không thay đổi nhưng trong lòng là bỗng nhiên siết chặt có duyên gặp qua một lần mà lại mà lại cái gì mà lại hắn đối với ta có ân cứu mạng ta nghĩ đến nếu không muốn lấy thân báo đã đâu võ dao ngươi cảm thấy thế nào trầm m ặ t hai giây sau võ dao thản n h i ê nói n chỉ sợ ngươi tư sắc còn có chút không đủ cái gì ý tứ ta đã thấy hắn sư tỷ hình dáng ngươi so với nàng kém xa đương nhiên ở trước mặt nàng ta cũng tự tìm ặ c cảm không có việc gì hắn đặc biệt thích ta chân chỉ cần ta mở miệng hắn nhất định sẽ tiếp nhận dù sao trên đời có nam nhân kia sẽ còn ngại nữ nhân của mình nhiều ngươi thấy đúng không thích chân võ giao trong lòng s ữ n g sở nhưng mặt n g o à i lại nét mặt thản nhiên đoan mục cảnh là cái gì người như vậy nàng vẫn là có hiểu biết căn bản không thể nào làm ra lấy thân báo đáp loại chuyện này bây giờ nói những n à y nàng lớn lời nói đơn giản là đang thử thăm dò nàng mà thôi đoan mục cảnh đang thử thăm dò nàng và triệu mục quan hệ trong đó bởi vì đang trên đường tới nàng và diêm băng khanh một mực làm bạn triệu mục tả hữu đoan mục cảnh tất nhiên là phát hiện điều này mới có này thăm dò nàng có thể hướng cựu c á bọn hắn tuyên cáo triệu mục là nàng nam nhân nhưng đối với ngoại nhân lại không được triệu mục tu vi còn yếu một khi v õ đế thành con rể cái thân phận này bại lộ tất nhiên sẽ đem hắn đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích lại triệu mục cũng ngoài sáng trong tối bày tỏ qua muốn điệu thấp một chút cho nên nàng được phối hợp bất quá vô luận vừa rồi đoan một cảnh là thật hay giả đợi sau khi trở về nàng nhất định phải thẩm vấn một phen triệu mục đến tột cùng đối đoan một cảnh có hay không tàn niệm nếu có kia liền lôi kéo tỉ tỉ cùng một chỗ phê phản hắn đoạn mất hắn loại này tưởng n i ệ bốn chú ý triệu mục không vẹn vẹn chỉ có đoan một cảnh huyền thiên đạo tông trong đội ngũ một đôi xinh đẹp đan phượng mắt cũng dừng lại ở trên người hắn. bất quá tựa hồ là không muốn bị người khác phát hiện hạng ư ợ c hy ánh mắt vẫn chưa một mực dừng lại ở triệu mục trên thân mà là khi có khi không chú ý nhưng dù cho như thế con ruồi chi vương từ thịnh hạo vẫn là ở bên thai của nàng long long long a trên đường cùng chúng ta gặp thoáng qua ba người dĩ nhiên là võ đế thành lại cái tiêm màu vàng kim nhạt lụa m ỏ n g che mặt nữ tử vẫn là võ đế thành t i ể u công chúa d á n g dấp ngược lại là thật đẹp bất quá cùng hạ sư mội so sánh vẫn là hơi kém một chu h ạ sư mội là tại lo lắng võ đế thành các loại siêu nhất lưu thế lực sẽ đem lần này huyền đế cung cơ duyên tất cả đều bắt đi a Ta ngược c lại ả có có mặc thấy h k ô n dù hạ nhược hy một câu cũng chưa về nhưng từ thịnh hạo vẫn như cũ nói mặt mày hớn hở đám chìm trong đó bởi vì hắn đã không phải là đã từng cái kia từ thịnh hạo trèo lên thiên các trận kia cơ duyên nhường hắn một bước lên trời lần này huyền đ ế cung chính là hắn hiện ra tự thân thiên phú tại tỉnh sân khấu nếu không phải sư tôn có mệnh nhường hắn áp chế tu vi không phải đã sớm đột phá thuế phản cảnh thậm chí cấp tốc tới gần linh nguyên cảnh mà giờ khác này thối thể cảnh nội hắn làm vương không người nào có thể dung chuyển từ sư minh chớ có xem thường người trong thiên hạ cần yêu thương tôn trọng t r í tâm lại ai nói siêu nhất lưu thế lực không có thuế phản cảnh cùng thối thể cảnh võ đế thành không thì có nhìn xem như thế tự phụ từ thịnh hạo hạ ngược hy vẫn là thiện ý nhắc nhở một câu cũng không phải nàng thật quan tâm từ thịnh hạo mà là việc quan hệ tông môn nhiệm vụ vạn nhất bởi vì hắn tự đại thất bại đoàn thể cho điểm sẽ hạ xuống nhiệm vụ độ hoàn thành cùng có thể có được ban thưởng đều sẽ có ảnh hưởng võ đế thành thối thể cảnh cùng thuế phàn g cảnh từ thịnh hạo có chút liếc mắt nhìn lại một cái dựa vào võ đế thành t i ể u công chúa tiểu bạch k i ế m còn có một cái tám tuổi tiểu nha đầu phía tử hoàn toàn có thể sao l ã n g đi chương một trăm linh chín triệu mục chúng ta giống như muốn ra đi chương một trăm linh chín triệu mục chúng ta giống như muốn ra đi triệu mục linh hồn cường đại rất dễ dàng có thể phát giác được người khác thăm dò cho dù là h ạ n h ư ợ c hy như có như không ánh mắt cũng vô pháp trốn qua cảm giác của hắn chớ đừng nhắc tới từ thịnh hạo loại kia mang theo niệm ai cùng khinh miệt ánh mắt thiên diện sẽ không phải xảy ra sự cố đi rõ ràng đã cải biến tướng mạo nhưng vô luận lần trước gặp t h á n g q u a vẫn là lần này lại gặp nhau h ạ n h ư ợ c hy đều đúng hắn rất đẹp bụng nhìn hắn số lần nhiều đến khó có thể tưởng tượng triệu mục cũng không cho rằng đại nữ chính h ạ n h ư ợ c hy hội không giải thích được chú ý một người xa lạ tất nhiên là có cái gì đồ vật đang hấp dẫn nàng mà giờ khắc này hắn hết thệ đều bình thường như thế liền cả dung mạo cũng không bằng người lai、like, nhiều lắm là tính hơi bị hoàn toàn mất hết đến khả năng hấp dẫn đại nữ chính lấm lét trình độ đã đoan một cảnh có thể thông qua linh hồn khí tức nhận ra hắn kia h ạ n h ư ợ c hy có phải là cũng có cái khác cái gì chưa rõ phương thức nhận ra hắn nhưng nếu là thật nhận ra hắn lại vì sao không chọc thùng đ ầ u dù sao hắn nhưng là huyền thiên đạo tông đổi u g i ế t đối tượng kể từ đó liền lại nói không thông cho nên đến cùng nhận không nhận ra được triệu mục trong lúc nhất thời lại mơ hồ về phần từ thịnh hạo tên chó chết này ngược lại là dễ dàng đ o á n được hiển nhiên là lại làm nổi lên chết liếm cầu thấy h ạ n h ư ợ c hy đối với hắn có chú ý tự nhiên hội nghị trăm phương ngàn kế ở h ạ nhược hy trước mặt kéo dâm hắn bất quá lời nói đi cũng phải nói lại từ thịnh hạo tên chó chết này hẳn là chiếm được cái gì đại cơ duyên mặc dù chỉ là thối thể cảnh đại viên mãn nhưng triệu mục có thể ẩn ẩ n cảm giác được tên chó chết này thực lực xa so với một dạng thối thể cảnh đại viên mãn mạnh hơn thậm chí hắn cảm giác tên chó chết này có thể tùy thời bước vào thuế p h ả m cảnh một dạng tựa như là tại cố ý áp chế t u vi trừ tên chó chết này hắn quen thuộc tiền có tài tưởng khánh các loại cũng trong mấy tháng ngắn ngủi thuận lợi bước vào thuế phản cảnh lại khí tức hùng hồn hiển nhiên là thuế phản cảnh bên trong người nổi bật hạng ư ợ c hy sâu c ạ hắn càng là một chút cũng cảm gi vô cùng có khả năng bước vào linh nguyên cảnh h ư h ư từ thịnh hạo ngươi yên tâm người một nhà liền phải chỉnh chỉnh tề tề lập tức ta khiến cho ngươi đi cùng ngươi đệ đệ từ thịnh kỳ triệu mục trong mắt lóe lên một tia hàn quang võ giao đã an bài thỏa đáng chỉ cần đi vào huyền đế cung võ đế thành nhân liền sẽ giúp hắn xác định từ thịnh hạo vị trí đến lúc đó sáng tạo cơ hội trực tiếp làm thị t chính là triệu mục Ừm, hạ ngược hy cũng không được nghe nói như thế hắn k e m chút không có một cái lảo đảo ngã xuống tại chỗ thầm nghĩ hạ n g ư hy ai dám đúc a vừa đúng lúc này trống trải vùng đất trung ương bỗng nhiên chuyển đến động tính đây là không gian ba động thuyền đ cung lối vào phải xuất hiện võ giao chẳng biết lúc nào trở về tại triệu mục bên thai nhẹ nhàng giải thích một câu quả nhiên tiếp theo một cái trước mắt theo một trận gợn sóng không gian phiến phiến xưa cũ thạch môn chậm rãi hiển lộ chân dung mỗi một phiến thạch môn đều không phải rất lớn n ă m thức rộng hơn trượng cao thạch môn bên trên cũng không có tinh xào đ i ề u k h á c chỉ có từng mảnh từng mảnh không rõ ràng l ắ m cánh hoa đường vần một cái hai phiến này làm sao khoảng trừng ngũ phiến môn có người lên tiếng kinh hô triệu mục cũng hơi có vẻ nghi ngờ nhìn về phía võ d a o muốn từ trong miệng nàng biết được trận tướng lại không nghĩ rằng nàng cũng khe khẽ lắc đầu nhưng nhìn chung quanh một vòng triệu mục phát hiện tựa hồ trừ võ đế thành hỏa thân điện cùng hát thủy hà cơ nhà ba cái này thế lực ngoại lai bên ngoài còn lại thế lực trong mắt người không hẳn lộ ra vẻ nghi hoặc. rất hiển nhiên bọn hắn đối loại tình huống này sớm có đ o á n trước nói cách khác võ đế thành hỏa thân điện cùng hát thủy hà cơ nhà tam phương lấy được tin tức không hoàn toàn cùng ma tâm cốc huyền thiên đạo tông nhóm thế lực có nhất định tin tức sai lệch triệu mục hai mắt nhắm lại bắt đầu bề ngoài như có chút bất lợi a ông trận một trận tiếng long l o n g chuyển đến dẫn tới đám người nhao nhao ngước mắt chỉ thấy mỗi một phiến thạch môn phía trên đều ngưng tụ ra cho hát sát chữ thối thể cảnh thuế phản cảnh linh nguyên cảnh hóa dịch k ảnh thiên cương k ảnh làm những chữ này xuất hiện triệu mục nháy mắt minh bạch tới thế nào sẽ có ngũ phiến môn nguyên lai tiến vào huyền đế cung hội phân lưu không phải tất cả cảnh giới đều hỗn hợp mà vào bất quá vì sao chỉ có ngũ phiến môn cảm giữ đế làm tiếc người tất nhiên là tu vi thông tiên cường giả nó động phủ bên trong làm sao có thể chỉ có thiên cương cảnh trở xuống cơ duyên không nghĩ ra thực tế không nghĩ ra đã nghĩ không minh bạch triệu mục dứt khoát liền không suy nghĩ Phanh. chuyển Vừa vang đúng này, tiếng đến, triệu mục ngước lúc mục một trầm triệu trực tiếp bị bắn trở về t r u n g điệp cẳng trên mặt đất mặc dù tính mệnh vô ưu nhưng giống như hôn mê bất tỉnh lại vô luận đồng bạn của hắn như thế nào gọi hắn đều không có phản ứng rất hiển nhiên bởi vì hắn không tuân thủ quy tắc cho nên bị t ứ c đoạt tiến vào huyền đế cung cơ hội nghĩ đến chỉ có đợi đến huyền đế cung cơ duyên lúc kết thúc hắn có thể bị tỉnh lại sách dạng này ta nhưng hương vân a triệu mục khỏe miệng hơi vệnh có loại nghĩ thoải mái cười to xúc động trước kia hắn còn lo lắng cho mình một cái thối thể cảnh tiểu gà yếu xâm nhập huyền đế cung cái gì cơ duyên cũng đoạt không qua người khác chỉ có, thể có một chút hai cái con dâu quang nhưng bây giờ hư hư Khi chú triệu h thể cảnh này phiến thạch ố i t này môn bên o n duyên, có vẻ như đều là của hắn g cơ có của đều vẻ là r ồ đoán. được dám? không hắn nói Vân Ai hay sau? cái rồi i một một Thử trước một chút có thể hay không chịu được hắn một cái tắt t chịu r có vân. vân. Triệu mục đ ố n g nhiên ý thức đến cùng là thối thể cảnh từ thịnh hạo cũng sẽ cùng hắn tiến vào cùng một cánh cửa nói cách khác tên chó chết này bên người nhưng liền không có thuế p h ả m cảnh linh nguyên cảnh thậm chí hóa dịch cảnh cùng thiên cương cảnh đ ồ n g môn căn bản không tất yếu võ đế thành nhân hỗ trợ sáng tạo cơ hội hoàn toàn có thể nên ngang trực tiếp giết hắn nhưng cứ như vậy muốn để võ đế thành nhân hỗ trợ tìm kiếm từ thịnh hạo cũng không có vai diễn bất quá triệu mục cảm thấy vấn đề không lớn hắn có thể cảm giác được từ thịnh hạo tên chó chết này thực lực hôm nay rất mạnh tại chỗ thối thể cảnh hắn l ạ i khái thuộc về đứng đầu nhất kia một túm tất nhiên sẽ chống đến cuối cùng đến lúc đó gặp nhau cũng không khó mà lại bởi vì hạng ư ợ c hy đối với hắn tiếp nhị liên tam chú ý từ thịnh hạo tên chó chết này thậm chí có khả năng chủ động tìm tới hắn nếu thật là dạng này kia việc vui có thể to lắm triệu mục ừ m chúng ta giống như muốn ra đi đúng triệu mục gật gật đầu tiếp đó đem ánh mắt quét về phía bên cạnh võ dao sư tỷ võ dao hai người các ngươi cùng một chỗ linh nguyên cảnh nội hẳn là tìm không ra mấy cái có thể đánh về phần ta sao ha ha tỷ tỷ ngươi thật sự là lo lắng hơi quá tại thối thể cảnh ai có thể là người này đối thủ có thể chịu được hắn hai bàn tay nhân chỉ đến được trên đầu ngón tay võ dao cười phụ họa một câu ngay sau đó bắt lấy diêm băng cánh tay đến lúc đó ta liền tựa vào tỷ tỷ ngươi bảo vệ đang lúc ba người đang khi nói chuyện đến không hết ánh mắt hướng bọn họ q u é t tới nói đúng ra là dừng lại tại triệu mục trên thân c h ư n g một trăm một mươi hai nữ tranh chấp triệu mục bị kẹp khó chịu làm cái này nằm phiến cổ phát thạch môn xuất hiện sát na võ đế thành hát thủy hà cơ nhà hỏa thần điện nhân nháy mắt ý thức đến bọn hắn những n à y ngoại lai thế lực đối đạo châu xuất hiện huyền đế cung hiểu rõ tin tức quá ít thậm chí cùng là người ngoại lai ma tâm g ố c đối huyền đế cung hiểu rõ nếu so với bọn hắn càng nhiều trước đó bọn hắn hiếu kỳ đâu vì sao hiện trường thế lực khắp nơi đều dẫn theo thối thể cảnh cùng thuế phàm cảnh loại này không có chút nào sức cạnh tranh đồng bạn nguyên lai mấu chốt ở đây à. kể từ đó ngũ phiên môn bọn hắn tam phương chỉ sợ được trực tiếp vô duyên hai phiến vân vân không, không đúng võ t h u ê n đột nhiên cảm giác được mình rất ngu bọn hắn võ đế thành cùng hát thủy hà cơ nhà còn có hỏa thần điện nhưng khác biệt. Thuế h p bất quá bọn hắn võ đế thành con rể mới trợ m ụ tại thối thể cảnh cánh cửa này bên trong lực áp quần hùng sẽ không có bao nhiêu vấn đề dù sao võ thuận cùng võ kỳ hai cái này thiên cương cảnh đại viên mãn đang áp chế tu vi dưới tình huống đều không phải triệu mục một hiệp chi địch gia hỏa này quả thực mạnh đến biến thái không chỉ là võ thuyên võ thuận võ kỳ các loại võ đế thành người đều ý thức đến nơi này một điểm ánh mắt đồng loạt nhìn về phía triệu mục trong mắt đều là vẻ hưng phấn bởi vì bọn hắn thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua vị này thực lực rốt cuộc có bao nhiêu biến thái trừ võ đế thành nhân bên ngoài hiện trường còn có mấy đạo ánh mắt quét tới trong đó một đạo chính là đoan mục cảnh trần sư minh đi chúng ta đi đem tên kia đoạt tới có hắn tại chúng ta thối thể cảnh được điểm liền có thể bị bổ túc đoan mục cảnh một lời không hợp liền chuẩn bị c ư ớ người mặc dù nàng vẫn chưa được chứng kiến triệu mục thực lực chân chính nhưng một cái linh hồn mạnh đến tên biến thái thực lực lại có thể kém đi nơi nào một dạng thối thể cảnh làm sao có thể là của hắn đối thủ mà lại nàng có thể trực quan cảm giác được người này nhục thân thiên phú tựa hồ trở nên mạnh mẽ không ít bắt đầu chậm rãi đuổi theo linh hồn thiên phú một khi hắn linh hồn cùng nhục thân xứng đôi nó thiên phú chi cao sợ là liền thân mang thể chất đặc thù người đều được về sau thoáng đến lúc đó nhìn chân đừng làm rộn nhường hắn sở nhường hắn chơi đoan một cảnh cũng chưa cái gì ý kiến dù sao này xú ra hỏa đã đem nàng cho thấy hết thật muốn đoạt cướp đã tới sao trần hùng vẫn chưa hỏi đoan một cảnh nguyên nhân bởi vì hắn biết sư m ộ i tại chính sự bên trên chưa từng nói đùa lại vừa mới hắn cũng do hiện phát r ấ t được ở đằng kia năm phiến thạch môn xuất hiện s á t n a v õ thuyên các loại võ đế thành nhân đều ở đây thứ nhất thời gian đem ánh mắt quăng nam tử kia trên thân rất hiển nhiên tại thối thể cảnh trong phạm vi hắn rất mạnh nhưng tương tự trần hùng cũng có thể nhìn ra nam tử kia cùng võ đế thành t i ể u công chúa võ giao tựa hồ quan hệ không ít đoạt lại nói đoan một cảnh cặp kia hỏa hồng sắc con ngươi thoáng hiện một vòng tinh quang đừng nói võ g a o cùng hắn không có cái gì quan hệ coi như thật có cái gì quan hệ nàng cũng chiếu đoạt không lầm nàng còn cũng không tin v õ giao cùng triệu mục quan hệ có thể nàng và triệu mục đến thân cận linh hồn giao hòa ký ức rộng mở loại tình huống này triệu mục là có thể trăm phần trăm tín nhiệm đối với nàng huyền thiên đạo tông trong đội ngũ h ạ n h ư ợ c hy ánh mắt lại một lần nữa rơi xuống triệu mục trên thân nàng luôn cảm thấy nam tử này sẽ trở thành lần này huyền đế cung nhiệm vụ biến cố mà thấy h ạ n h ư ợ c hy lại nhìn lén triệu mục từ thịnh hạo nội tâm cơ hồ v n mèo trong lòng nổi lên một trận nhe r ă n g cười hừ, hừ hạ sư muội rất nhanh ngơi hội liền biết ngơi chỗ chú ý kiêng người bất quá là cái dắt rưởi ta sẽ dẫn lấy đầu của hắn hướng ngươi chứng minh hắn đã đem triệu mục thu nhận sử dụng vào danh sách phải giết tuyệt sẽ không n h ư ờ n g cái sau còn sống ra này phiến thành môn còn lại thế lực ngược lại là không có quá nhiều chú ý triệu mục chỉ có ma tâm cốc tử cực lão ma ánh mắt như có như không quét về phía diêm băng khanh phương hướng tựa hồ là đang tự hỏi lấy cái gì triệu mục n à y thối thể cảnh thành môn hoàn toàn là ngươi chủ trận a võ đế thành phổ thông đệ tử cũng không biết triệu mục cùng võ giao quan hệ trong đó chỉ là đơn thuần cho rằng hắn là tiểu công chúa mời tới ngoại viện mà trước đó trận kia so tài cũng là hai vị thiên cương cảnh đối với hắn một lần khảo nghiệm về phần danh tự triệu mục cũng căn bản không có che lấp dù sao có thiên diện tại dung mạo của hắn đã hoàn toàn thay đổi cái dạng lại loại này nửa thật nửa g i ả trạng thái ngược lại lại càng không dễ dàng đưa tới hắn nhân hoài nghi cũng tỉ như giờ phút này cho dù là từ thịnh hạo nghe tới triệu mục hai chữ cũng không hoài nghi thân phận của hắn chỉ là trong mắt sát ý sâu hơn mấy phần bởi vì hắn hận tất cả gọi triệu mục nhân ngược lại là hạng được hy cặp kia đan phượng trong mắt lóe lên một tia trầm tư nhưng rất nhanh liền lặng lẽ nhưng mà trôi qua khôi phục lại lúc đầu tình trạng không biết nội tâm đến tột cùng suy nghĩ chút chút cái dị ứng hòa thân điện đoan làm sao hướng phía võ đế thành đội ngũ mà đi cơ văn hiên ánh mắt khẽ nhúc ních có chút hiếu kỳ nhìn mình tộc huynh mục tiêu của bọn hắn tựa hồ là võ giao bên cạnh nam tử kia đi chúng ta cũng đi nhìn một cái cơ văn sương cùng cơ văn hiên hai huynh đệ mang theo tò mò tới gần chỉ là tiếp theo một cái trước mắt hai người huynh đệ liền bị cảnh tượng trước mắt cho khiếp sợ đến đây là đang đoạt nam nhân võ đế thành t i ể u công chúa cùng hỏa thân điện t i ể u công chúa vậy mà vì một cái nam nhân mà dương c u n g bạc kiếm nam tử này rốt của phương nào thần thánh ngũ ca cái này gọi triệu mục nam tử có cái gì chỗ đặc thù a vì sao ta một chút cũng nhìn không thấu hắn c h í ngươi h n cũng nói một chút cũng nhìn không thấu đây chính là chỗ đặc biệt nhất cơ văn xương khỏe miệng có chút nít lên chỉ sợ cái này t r i ệ u mục tại thối thể cảnh trong phạm vi có đồng cảnh vô địch tư cách nếu không võ giao cùng đoan mục cảnh hai người này cũng sẽ không tranh bạc hắn ngay vậy cơ văn hiên giật mình đúng vậy à nhìn không thấu không phải liền là chỗ đặc biệt nhất ta dù sao hắn nhưng là linh nguyên cảnh còn tu tập cao d a i đồng thuận làm sao có thể nhìn không thấu một cái thối thể cảnh đâu võ giao ngươi đây là chuẩn bị ngăn cản ta báo ân cứu mạng nghĩ báo ân cứu mạng có thể nhưng muốn người chính là không được đoan mục cảnh đông như thế lệnh triệu mục có chút trở tay không kịp càng nhiều hơn vẫn là sọ não đau nữ nhân này muốn tiếp tục náo loạn hắn muốn điệu thấp đều điệu thấp không được quá đáng hơn là yêu tinh này còn hung hăng truyền ngôn dụ h o ặ c hắn nhìn s ờ thậm chí ngay cả tùy ý thưởng thức đều tới võ thuyên cũng n gửi được một tia tu la tràng hư ơ n g vị hắn không nghĩ tới nhà mình mội mội nam nhân lại còn cùng hỏa thần điện tiểu công chúa liên lụy không rõ ra hỏa này thật đúng là một ngưu nhân a bất quá bất kể là dưới mắt hay là tương lai hắn đều không thể nào nhường triệu mục bị cướp đi trần hùng minh ngươi muốn không khuyên một chút sư mội của ngươi không nên náo lo triệu mục hắn không thể nào đi với các ngươi võ thuyên nhỏ giọng đối trần hùng khuyên vì sao trần hùng mỉm cười nói chẳng lẽ ngươi không có phát hiện ta vợ con sư mội cùng cái này gọi triệu mục nam tử quan hệ không giống một dạng a cũng là bởi vì phát hiện điểm này mới khiến cho ngươi mang đoan m ộ c cảnh đi t i ê u triệu mục là võ giao đạo lữ ngươi bây giờ minh bạch đi chuyện này làm lớn chúng ta hai nhà mặt mũi đều không nhịn được cái gì đạo lữ trần hùng lập tức bị hai chữ này cho rung động đến chương một trăm mười một khởi đầu tốt đẹp đùa bỡn ma nữ chương một trăm m ư ờ i một khởi đầu tốt đẹp đùa bỡn ma nữ trần sư minh ngươi vừa mới vì sao ngăn cả ta từ võ đế thành đội ngũ lui về sau đoan một cảnh mười phần không hiểu nhìn xem c h â n hùng làm quyết định là triệu mục người trong cuộc này võ giao cự tuyệt không có chút nào ý nghĩa lại có một hồi ta là có thể đem người tranh thủ được nhưng ngươi không võ giao cự tuyệt có ý nghĩa cái gì ta nói võ giao cự tuyệt là có ý nghĩa thậm chí nàng liền có thể đại biểu cái kia triệu mục thái độ vì sao bởi vì nàng cùng triệu mục là đạo lữ ngươi bây giờ minh bạch đi nói đạo lữ cái này sao có thể võ thuyên không thể nào đối với chuyện như thế này vừa dẫn từ bỏ đi biết được tin tức này đoan một cảnh đứng chết chân tại chỗ đương nhiên nàng cũng không phải là bởi vì không có cướp được triệu mục mà khó chịu mà là võ giao cùng triệu mục kết làm đạo lữ tin tức đem nàng cho c h ấ n kinh học rồi cùng là siêu nhất lưu thế l ư ợ nhân nàng đối v õ giao vẫn có hiểu biết nhất định nay nữ nhân tiêu căng không coi ai ra gì từ trước đến nay không đem thiên hạ nam tử để vào mắt làm sao lại ủy thân cho một cái thối thể cảnh thú chi t i ê u triệu mục rõ ràng là có đạo lữ chính là hắn bên người cái kia mang theo cái khăn che mặt váy đen nữ tử võ giao là thế nào có thể chịu được đây hết thảy nhìn xem ba người hòa hài bộ dáng đoan một cảnh đột nhiên cảm giác được mình đối v õ giao nhận biết hoàn toàn là sai lầm bất quá chỉ dựa vào đạo lữ hai chữ đã nghĩ nhường ta từ bỏ a hừ hừ này ngược lại đem ta tranh đoạt c h i tâm cho gây nên đến võ giao hy vọng ngươi có thể thủ ở đi bốn ông đang lúc trận này không có gây nên quá nhiều người chú ý náo h kịch kết thúc lúc lơ lửng ở giữa không trung năm phiến thạch môn đ ô n g nhiên có động tĩnh nguyên bản hư vô cổng to vò giờ phút này đ ô n g nhiên xuất hiện từng tia từng tia hình vòng xoáy rất hiển nhiên cửa mở sư tỷ võ giao các ngươi nhất định phải trợ giúp lẫn nhau、ừ. đúng rồi còn có một chút không có gì bất ngờ xảy ra huyền thiên đạo tông chính là cái kia h ạ n nhược hy cũng sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ tiến vào linh nguyên cảnh thông đạo các ngươi nhất định phải cẩn thận một chút nàng còn có hát thủy hà cơ nhà cái kia cơ văn hiên các ngươi cũng phải cẩn thận một chút võ giao cùng diêm băng khanh thực lực không kém là không có sai nhưng các nàng phải đối mặt là tiểu thuyết đại nữ chính đây chính là khắp nơi thụ thiên đạo chiếu c ô tồn tại hắn thật vô cùng lo lắng hai vợ ngoài ý muốn nổi lên trừ cái đó ra huyền đế cung chi hành trung hòa h ạ n nhược hy kết duyên nói không chừng đến lúc đó liền sẽ giúp đỡ h ạ n nhược hy đối phó người khác may mắn tại man thần giới thời điểm sớm đem giang phong giải quyết bằng không hai người nam chủ lại thêm một cái đại nữ chính linh nguyên cảnh thông đạo coi như thật thành hạng lực hy sân nhà tốt、ừ. võ giao cùng diêm b a n g khanh cũng chưa hỏi nguyên nhân hoàn toàn như trước đây lựa chọn tin tưởng triệu mục đúng rồi mặc dù vừa mới xảy ra loại sự tình này nhưng triệu mục nghĩ nghĩ sau vẫn làm ở miệng nói nếu là thật gặp được khớp cảnh các ngươi có thể tìm đoan một cảnh liên thủ nàng thực lực rất mạnh lại có thể tín nhiệm tu thành v i ê m thần tam biến đệ nhất biến đoan một cảnh thực lực chỉ sợ chưa chắc lại so với hôm nay võ giao kém vừa õ Giao giống không người không gái không, ứng không cười phải cười Triệu Triệu lam, ta chưa ta, đoàn muốn như nhìn còn hắn cảnh. thể thăm chị hả? Mục, có Mục mà xem một là và đáp quá v đủ đã sẽ đúng lúc này diêm b a n g khanh giật giật võ g i a o tay áo nhỏ giọng giúp triệu mục hòa giải tỷ tỷ n g ư ờ i nhà ai võ g i a o thật sâu thở dài một bên lắc đầu một bên không hiểu nói thật không biết n g ư ờ i đ ờ i trước tích tụ bao nhiêu đức đời này mới có thể gặp được tỷ tỷ tốt như vậy người ngay vậy triệu mục có chút cười một tiếng căn b ặ n tốt hết t h ầ sau hắn liền cáo biệt võ dao cùng diêm băng k h a trước một bước theo dòng người tiến nhập thối thể cảnh thông đạo năm bước vào không gian thông đạo sau triệu mục không có cảm giác đến cùng loại với lần trước tiến vào man thần giới cảm giác hôn mê cùng hư vô cảm giác mỗi một b ư ớ c đều đạp vô cùng ổn đi không sai biệt lắm một khắc đồng hồ sau trước mắt xuất hiện sáng lời hắn biết c u ố i lối đi đến xông qua màn sáng theo ánh mắt lần nữa khôi phục rõ ràng triệu mục cũng thấy rõ chung quanh hoàn cảnh bốn phía là m ê n h mông vô bờ bích lam s á t hải dương hoàn toàn không nhìn thấy một điểm lục địa vết tích dưới chân là một khối vẹn vẹn có thể chứa đựng tầm 10 người đá lợm đá ngầm, biết được tình cảnh của mình sau triệu mục lập tức dở khóc dở cười mới vừa vào huyền đề cung vậy mà liền bị nhốt rồi dù sao vẹn vẹn chỉ có thẻ cảnh hắn cũng sẽ không phi thiên đồ ộ địa căn bản vô pháp rời đi nơi đây cái gì bơi lội đừng làm rộn ngay cả lục địa vết tích đều không nhìn thấy tùy tiện nhảy vào trong biển sợ là đắc lực kiệt mà chết tựa hồ có chút kỳ quái hơi chút tự hỏi triệu mục liền phát giác được có chút không đúng lại hoặc là nói không hợp lý dù sao tiến vào cái lối đi này đều là thối thể cảnh không có người nào có được phi thiên đồ ộ địa năng lực nói cách khác chỉ có thể bị ép vây ở trên đá ngầm nếu như thế kia cái lối đi này ý nghĩa tồn tại là cái gì đơn thuần buồng n h ị c h người chơi triệu mục cảm thấy cái này huyền đế sẽ không có như vậy nhàm chán đương nhiên c ò nhưng có một loại k nhạy g vẫn là không nhạy đâu triệu mục lâm vào trần c r ờ vừa đúng lúc này hắn phát hiện cuối tầm mắt có một đầu rõ ràng bạch tuyến nhanh chóng tới gần tập trung nhìn vào dĩ nhiên là một đạo cao mấy chục trượng sóng biển này làm sao có thể không hiệu thấu xuất hiện lớn như vậy hải thiếu triệu mục hai con ngươi trở lên có chút khó có thể tin không đúng không đúng hắn càng cảm thấy được trước mắt đây hết thể có thể không là thật bởi vì quá tận lực là tốt như sớm thiết lập tốt kịch bản một dạng không lớn đáng ngẩm không chỗ cầu sinh biện rộng minh ông thao thiên cự lãng t r ụ được sau trực tiếp biến thành thịt bối trong chốc lát triệu mục thần thức tứ tán muốn điều tra hư thực nhưng kết quả nhường hắn có chút thất vọng thần thức quét ngang phía dưới vẫn chưa phát giác có bất luận cái gì không thích hợp t r u n g quanh đây hết thể giống như chính là thật bất quá triệu mục không tin hắn nhắm lại hai con người thần thức không được kia liền mở treo thử một lần linh hồn cảm giác về phần kia thao thiên lãng, tùy tiện nó đập cũng được một giây hai giây ba giây trọn vẹn mười mấy giây trôi qua triệu mục vẫn như c ũ không có phát giác được có sóng lớn trục được thậm chí chung quanh ngay cả tiếng sóng biển đều biến mất không thấy gì nữa hử hử tìm được triệu mục trong lòng vui mừng linh hồn cảm giác tự nhiên không có thần thức dùng tốt chỉ có thể loáng thoáng thăm dò đến sự tồn tại của đối phương nhưng chí ít có thể khẳng định trước mắt đây hết thầy đều là người vì bố trí huyết cảnh có người trước hắn một bước rơi vào nơi đây tại dùng huyễn thuật đối phó hắn đã như vậy vậy ta là tốt tốt chơi đùa với ngươi triệu mục không định chọc thùng hết thầy vẫn như c ũ làm bộ mình trong huyễn thuật giá vẻ chậm rãi mở hai mắt ra bốn phía mênh mông vô bờ hải dương biến mất không thấy gì nữa thay vào đó chính là một gian tràn đầy áo quần đơn bạc nữ tử phòng lớn những cô gái này từng cái tư thái hiệu điệu tư s ắ c t h ư ợ n t h ư a n ráng mua huyền chuyển thậm chí còn có rất nhiều quần áo xốc xếp nữ tử lười biếng nằm ở trên giường hướng phía hắn cong lên ngón tay xoan m ũ i tràn vào mê người mùi thơm cùng bên thai chuyển tới kiểu kiểu tiếng nói đủ để khiến người nháy mắt trầm mê trong đó h ừ h ừ tìm được ngươi giỏi dùng huyễn thuật ma nữ hôm nay ta là tốt tốt chơi đùa với người ta ngược lại thật ra muốn nhìn là ngươi đùa bất ta hay là ta đùa ngươi? chúng ta nh kk đường độc thủ nội mội tùy, tùy ý ngươi xử trí lớn như vậy trên giường mười cái chỉ có lụa mỏng che đậy thân thể nữ tử nằm n g ư n c ngang tiểu t h i ế u khắp khuôn mặt là mê người biểu lộ nhìn triệu mục trận cả mắt lên vô luận kiếp trước hay là kiếp này hắn đều chưa từng gặp qua cảnh tượng như thế này quá mẹ nó kích thích giờ phút này hắn rốt c ụ c minh bạch thế nào sẽ có đêm xuân ngắn ngủi trời lên sớm từ đây quân vương không tảo triều loại này thiên cổ danh ngôn vẹn vẹn mười mấy cái lại là huyện chuyển g a múa lại là ngọc thể h o à n thành nữ tử liền có thể như thế câu nhân tâm phách kia có được hậu cùng ba nghìn mỹ nữ đê vương lại sẽ là cỡ nào hưởng thụ đạt đặc triệu mục vừa tra tay một bên chậm rãi tới gần đám người t r i ể n lộ h u y ể n chuyển dáng múa vũ nữ gậy nhẹ k h o á t trên người dây lụa xét qua gương mặt của hắn một cố làm người ta say mê hương t h ơ m đánh tới t r ậ t trợt mỹ nhân ngươi tốt hương à đến ôm một cái triệu mục giống như một cái hôn quân một dạng chui vào đông đảo vũ nữ bên trong không cố kị chiếm tiện nghi của các nàng đám vũ nữ ha ha, ha mỹ tiếu cùng muốn cự lại nên thư thái trêu đến triệu mục điên cồn luận nào vô cùng rộng rãi trên giường một nữ tử lười biếng nằm nghiêng. nhìn thấy trước mắt một màn này trong mắt lóe lên một tia xem thường à, nam nhân thật sự là trên đời này ngu xuẩn nhất đồ vật vẹn vẹn hơi thi thủ đoạn liền có thể nhường thật sâu h a m trong đó đã ngơi ư như vậy thích nữ sắc vậy hôm nay khiến cho người sướng chết đi nữ tử con ngươi sáng ngời trong hiện lên một vòng phấn h ồ n g sắc tiếp theo một cái trước mắt những cái kia muốn cự lại nên vũ nữ liền bắt đầu tùy ý triệu mục l â y hoay thậm chí còn vào tay giúp triệu mục rút đi quần áo lộ ra cường trắng có lực dáng người mười phần hoàn mỹ các bảo bối trước vân vân nhường ca ca đầu tiên ta nhận biết các người một chút mấy cái khác t h mượt triệu mục theo số đông nhiều vũ nữ trong rời đi trực tiếp h m nữ tử thuật. Vậy mà lấy tự thân g mình sắc chân h là kinh n g i lúc này chuẩn bị triệt thoái phía sau cùng triệu mục kéo dài khoảng cách hiện tại môn trốn ha ha chậm triệu mục khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng vừa mới hắn vì sao diễn như thế một m à n kịch không phải là vì giảm xuống ma nữ này lòng cảnh giác tốt chậm rãi tới gần nàng sao thật sự cho rằng hắn sẽ bị loại này tư sắc cho mê mất đi thần trí a đừng làm rộn thưởng thụ qua tên ngốc sư tỷ cùng võ giao dung nhan tuyệt thế chính hắn một dạng tư sắc căn bản không vào được mắt hắn nói phải thật tốt bồi ma nữ này chơi đ ù a sao có thể nuốt lời đâu chỉ bất quá ma nữ này giống như không tốt làm chơi trò chơi mới vừa mới bắt đầu nàng vậy mà liền muốn chạy khó mà làm được triệu mục không có chút nào lòng thương tiếc ngọc năm ngón tay thành trạo tinh chuẩn không có lẩm bấu vào nữ tử trên cổ ế bị bóp chặt vận mệnh cổ họng nữ tử hoàn toàn mất hết mới vừa thòng dòng nhưng là vẫn chưa ác nôn tương hướng ngược lại là chốc chốc nàng cặp t i a ẩ n ẩ n mang theo phấn hồng sắc con ngươi hướng triệu mục cầu xin tha thứ thanh â m mềm n u dễ nghe ca ca đ ừ n g đ ộ n g thủ m ộ i m ộ i tùy ý ngươi xử trí là được rồi ca ca nếu không phải hội m ộ i m ộ i có thể chủ động chút bảo đảm nhường ca ca n g ư ờ i bày thượng tiên xấu xí nói thực nhiều triệu mục đưa tay phải ra một cái tắt tại nữ tử trên mặt hỏi ngươi mấy vấn đề nữ tử kinh dị nàng vẫn lấy làm tiêu ngạo huyễn thuật cùng mỹ thuật vậy mà đôi trước mắt nam tử này không có tác dụng gì còn có xấu x ấ nghe tới hai chữ này nàng kém chút thổ huyết rõ ràng là tuyệt sắc dung mạo tấm thân xử nữ sao có thể là xấu xí thô b ỉ thô b ỉ đến cực điểm a mà lại ra hỏa này không có chút nào biết thương hương tiếp ngọc xinh đẹp như vậy một nữ tử trên tay ngươi không nghĩ hảo hảo h ư ở n g thụ vậy mà t r ở tay chính là một cái tát ta đây là gặp cái cái gì kỳ hoa a giờ phút này nữ tử thật khóc không ra nước mắt nhưng dưới mắt nhưng lại không thể không tử nàng có thể cảm giác được nam tử này rất mạnh rất mạnh nàng muốn chạy trốn khả năng vô hạn tới gần bằng không ca ca muốn hỏi liền hỏi chỉ cầu có thể thương tiếc muộn ba nữ tử lời còn chưa dứt lúc này lại bị đánh một bàn tay bên hai còn truyền đến làm người ta căm tức thanh nhâm đừng con mẹ nó cho ta nắm bắt cuống họng nói chuyện dù n giọng g bình thường cũng đừng nghĩ đến dùng nữ sắc đến cám dỗ ta nói cho ngươi vô dụng nhà ta nằng dâu dễ nhìn hơn ngươi gấp một v ạ n lần chỉ ngươi sắc đẹp này ta ngay cả hứng thú đều để đề lên thung nổi ta hỏi ngươi đáp ca ca ừng đại ca ngươi hỏi đây không phải có thể hào hào nói chuyện sao nơi đây đều có cái gì cơ duyên ta không biết vậy ngươi ở chỗ này phục sát ta làm gì giết ngươi chẳng phải có thể giảm bớt một cái người cạnh tranh a câu trả lời này nhường triệu mục một trận dân mình hình như thật sự là này đạo lý hắn thật sự là thêm này hỏi một chút ta ngay sau đó hắn lại hỏi thêm mấy vấn đề nhưng không hẳn được đến cái gì tin tức hữu dụng thật sự là lãng phí thời gian ba triệu mục một cái tắt đem ma nữ quạt chết ở giường trên giường cái sau cặp kia phấn hồng s ắ c trong con ngươi đều là vẻ không thể tin được rõ ràng nói xong chỉ cần h ả o h ả o phối hợp hỏi xong lời nói liền thả nàng thật sự là đủ ngu xuẩn còn ma nữ đâu chưa từng nghe qua nam nhân miệng quỷ lừa người câu nói này a người muốn viết ta ta còn có thể bỏ qua ngươi triệu mục đứng dậy tùy ý một cước đem ma nữ đã phải bên cạnh không có người thi pháp chủ trì huyễn cảnh tự nhiên cũng mau nhanh tiêu tán cảnh tượng trước mắt cơ hồ nháy mắt từ lớn như vậy xa hoa lãng phí phong ước biến thành rậm rạp rừng cây tất cả l u ộ n mỏng che đậy thân thể nữ tử biến mất không thấy gì nữa thay vào đó chính là thi thể nổ g ngang n triệu mục số một chút vậy mà khoảng chừng mười bảy c ô nhiều tại hắn trước đó vậy mà đã có mười bảy người hào tầm sẽ không nốc hết chỗ chê cho mấy vị này hào hào an táng ngược lại là phát một bút của cả người chết đem tất cả mọi người túi càn không đều lấy đi hắn cũng không có kiểm kê thu hoạch mà là trực tiếp lên đường đương nhiên tại đây ma nữ trong miệng triệu mục cũng không phải một điểm tin tức có giá trị cũng chưa được đến chí ít cho hắn biết một điểm thu thập h á g i á c thạch khả năng cùng loại nào đó cơ duyên có liên quan về phần này h á g i á c thạch sao mỗi cái tiến vào thối thể cảnh lối đi người đều sẽ chống r ô n g được đến một viên triệu mục từ h u y ễ n cảnh trong sau khi ra ngoài cũng nhìn thấy mình kia một viên liền lơ lửng tại hắn trước mặt đây chính là ma nữ ở đây thiết lập h u y ễ n cảnh s ă n giết kẻ đến sau nguyên nhân h á g i á c thạch đây là muốn để tiến vào người chém giết lẫn nhau a triệu mục xoa cầm lẩm bẩm một mình loại này quy tắc nhường hắn có loại bị dưỡng cổ cảm giác đương nhiên hắn cũng không phải là rất lo lắng bởi vì cái này huyền đế cung nếu quả như thật đang nuôi cổ vậy hắn nhất định là cuối cùng con kia cổ vương đương nhiên nên điệu thấp vẫn phải là điệu thấp lặng lẽ phát dục mới là vương đạo dù sao hắn cho dù là lợi hại cũng không chịu nổi rất nhiều người vây công mà thối thể cảnh trong thông đạo thế lực khác cơ hồ đều có đồng bạn chỉ có hắn là một thân một mình n g h ị diêu nhân hỗ trợ đều giao không đến linh hồn cương đại thần thức siêu nhiên nhường triệu mục ở nơi này chỉ có thối thể cảnh tu sĩ địa phương như cá gập nước hắn có thể sớm phát hiện người khác nhưng người khác lại mảy may không phát hiện được hắn cái này khiến hắn tránh khỏi rất nhiều xung đột từ tiến vào hiện tại đã qua đi tới dòng d ã bảy ngày thời gian trừ cái kêu ma nữ bên ngoài triệu mục không tiếp tục xuất thủ qua hắn giống như là một du t ẩ u tại phương ngoại c h i địa người đứng xem nhìn xem rất nhiều người vì trên người đối phương hát i á c thạch mà điên cuồng c h é m giết bất quá đáng tiếc là cho đến nay triệu mục còn chưa hiểu hát i á c thạch cụ thể tác dụng ừng có động tĩnh dạo bước tại nguyên thủy tùng lâm bên trong triệu mục bỗng nhiên n h ứ mày lạc yên không tiếng động nhảy lên cây nhánh thu l i ễ m k h í tức lẳng lặng mà quan sát phương đây là võ giao cho liễm tức phát m ô n lại phối hợp hắn không có gì sánh kịp linh hồn cường độ liền xem như thiên cương cảnh thậm chí không minh cảnh cao thủ đều vô pháp phát giác được hắn chớ đừng nhắc tới một đám thối thể cảnh tiểu gà yếu thật đúng là oan ra ngõ h ẹ p à. nhìn phía dưới đi ngang qua đám người triệu mục trong lòng nhịn không được bật cười vùng rừng rậm này phi thường lớn chưa từng nghĩ vậy mà gặp được huyền thiên đạo tông đội ngũ từ thịnh hạo ngay ở trong đó lại hắn có vẻ như vẫn là huyền thiên đạo tông thối thể cảnh đội ngũ người dẫn đầu trừ huyền thiên đạo tông bên ngoài còn có mấy c h u y ể n thân phận đánh dấu hoàn toàn bất đồng người rất hiển nhiên này mấy phe thế lực nhân tạm thời liên minh đội ngũ rất rất lớn c h ứ n g hai ba trăm người cơ hồ thuần một sắc đều là thối thể cảnh đại viên mãn mặc dù rất muốn lập tức đem từ thịnh hạo tên chó chết này đầu hái được nhưng triệu mục không hẳn xúc động bởi vì hắn còn không có mạnh đến một người đơn đấu hai ba trăm cái cùng d i a i người tình trạng xem ra cần phải nghĩ cái phát tử đem c h i đội ngũ này lực lượng tiêu hao một chút triệu mục xoa cảm âm thầm trầm tư nói từ thịnh hạo không phải người ngu đem hắn đơn độc dẫn ra sát xuất cực nhỏ nhiều như vậy hát g i á thạch thế lực khác hẳn là rất cảm thấy hứng thú đi. triệu mục khoe miệng hơi bệnh hắn muốn phát huy ở chỗ này ưu thế lớn nhất lão lục thuộc tính bắt đầu thượng tuyến dù sao trừ v õ đế thành h ắ c thủy hà cơ nhà còn có h ỏ a thần điện bên ngoài thế lực khác đều dẫn theo đại lượng thối thể cánh tu sĩ chính đạo trước không đề cập tới tà ma ma đạo còn có yêu ma này tam phương trận doanh người tất nhiên sẽ đối này hai ba trăm mai h ắ c giác thạch cảm thấy rất hứng thú ngay tại triệu mục tự hỏi nên như thế nào hồ đám người này thời điểm phía dưới chuyển tới tiếng nói chuyện đưa tới chú ý của hắn trần tử ngang để ngươi chú ý tên kia tìm được không có huyền thiên đạo tông trong đội ngũ từ thịnh hạo đối bên cạnh một người đàn ông tử mở miệng dò hỏi cũng không có hắn tin tức võ đế thành tên kia giống như là biến mất một trần tử ngang thần sắc nghiêm nghị trả lời một câu ngay sau đó trên mặt hiện lên một tia trần trở cuối cùng vẫn là mở miệng nói từ sư m i n h ngươi vì sao cố chấp như thế tại tìm kiếm k i a người trên người hắn có thứ t a m u ố n từ thịnh hạo trong mắt lóe lên một tia n g o a n lệ hắn muốn là võ đế thành tên kia đầu hắn muốn hướng hạ được hy chứng minh hắn từ thịnh hạo mới là ưu tú nhất những người khác cũng không xứng được đến nàng chú ý nhưng tia dù sao cũng là võ đế thành nhân chúng ta làm như vậy có thể hay không trần tử ngang nhịn không được nhắc nhở một câu nhưng lại bị từ thịnh hạo tiếng khiển trách đánh gãy võ đế thành lại như thế nào nơi này là huyền đế cung tranh đoạt cơ duyên thời điểm chết đến một hai người cho dù là võ đế thành cũng sẽ không nhiều lời nói nếu không chúng ta những thế lực này còn tiến cái gì cơ duyên địa trực tiếp đem tất cả cơ duyên đều chắp tay nhường cho tại siêu nhất lưu thế lực tốt rồi không cần lo lắng những này có không có thử sư huynh dạy phải trần tử ngang mặc dù cảm thấy lời này có lý nhưng trong lòng vẫn như cũ vẫn là có mấy phần lo lắng dù sao kia là võ đế thành a người có tên gây có bóng siêu nhất lưu thế lực đối bọn hắn loại này nhị lưu thế lực mà nói s o thiên còn lớn hơn này từ thịnh hạo thật sự là bị chư du m ô n g tâm vẹn vẹn chỉ là h ạ n h ư ợ c hy nhiều nhìn ta hai lần vậy mà liền muốn giết ta tránh ở trên nhánh cây triệu mục nghe tới đoạn đối thoại này nhịn không được cảm thán một câu giờ khác này hắn không biết nên nói h ạ n h ư ợ c hy đẳng cấp quá cao đem từ thịnh hạo mê thành đồ đần tốt hay là nên nói từ thịnh hạo gia hỏa này là cái triệt đầu triệt đôi người điên tốt rồi bất quá kể từ đó cũng là không hoàn toàn là chuyện xấu nói không chừng có thể lấy tự thân làm mồi nhử đem từ thịnh hạo dẫn ra ngoài như thế tránh khỏi hắn tốn nhiều công phu đi làm lão lục đem tà ma yêu ma các loại dẫn tới suy yếu từ thịnh hạo bên người thực lực ứ nói g n làm liền làm triệu mục chuẩn bị tìm cái thời cơ lộ một mặt để cho từ thịnh hạo tên chó chết này biết được vị trí của hắn bốn hai ngày sau huyền thiên đạo tông nghỉ ngơi địa trần tử ngang bước nhanh tới gần từ thịnh hạo từ sư h ì n h cái gì sự tình võ đế thành người kia có tin tức hắn tại h ô m qua vào phía trước trăm dặm chỗ một cái hẻm núi tìm được sao ngay vậy từ thịnh hạo khỏe miệng có chút n í t lên chấm tư khoảnh khắc sau đối trần tử ngang phân phó nói đem tên kia có thể là đương đại võ đế quan môn đệ tử tin tức tuyên dương ra còn có nhân tiện đem vị truyền bá ra ngoài thư sư huynh n g ư ơ i đây là muốn mượn đao giết người、ừ. từ thịnh hạo gật gật đầu cười nói bất kể nói thế nào chúng ta đều là chính đạo loại này tự giết lẫn nhau sự tình vẫn là bất làm vi diệu hư hư thực thực võ đế đóng cửa thân phận của đệ tử cái khác trận doanh không rõ ràng nhưng ma đạo những tên kia căn cứ thà rằng giết nhầm cũng không thả qua chuẩn tắc tất nhiên sẽ nhịn không được đ ộ n g thủ dù sao võ đế thành nhưng vẫn đứng đang đối kháng với ma đạo tuyến ngoài cùng cơ hồ là ma đạo cái đinh trong mắt cái gai trong thịt có thể để cho người khác làm thay cần gì phải mình độc thủ hạ từ thịnh hạo cũng không phải người ngu Quá trình không trọng yếu, trình trọng không chỉ cần kết quả phù h là, là, là đang t n lúc hắn tìm kiếm ma đạo yêu ma các loại trận danh chuẩn bị vụ trộm câu dẫn bọn hắn tiến về hắn phát hiện người cái tia hẻm núi lúc một cái nhanh chóng khuyết tán tin tức đưa tới chú ý của hắn cái gì triệu a quan ai là là hoàng võ môn đệ tử. Đây tử. t u y ề n ra t n Chẳng lẽ là... Thoáng khoảnh tức? trầm tư t khắc lẽ là... r sau, i mục trong đầu xuất hiện một cái tên chữ, từ thịnh Tên chó chết này、so、với hắn tưởng tượng trộm hạo. so hiện này hắn còn muốn gà, đầu chữ, chó cái với không ó phó. đối Triệu h mục k có nghĩ tới tên này vậy mà như thế thận trọng đã biết vị trí của hắn sau không tự mình ra tay ngược lại là dẫn dụ ma đạo xuất thủ thật đúng là hoàn toàn như trước đây ngoan độc ca nghĩ mượn đao giết người có đúng không ha ha triệu mục bật cười một tiếng cười lạnh nói nếu là vậy tia liền lại náo được lớn hơn một chút đi một cái ma đạo trận doanh làm sao đủ tà ma yêu ma liền cả chính đạo nhân một cái cũng không chuẩn thiếu cho lão tử tất cả đều vào bẫy nên thả cái cái gì tin tức ra ngoài đâu triệu mục hai mắt nhắm lại âm thầm nghĩ lấy đ ỗ n g nhiên tựa hầu nghĩ tới cái gì trong mắt bắn ra một vòng tinh quang chương một trăm m ư ơ i bốn cực hạn dụ hoặc h ư ơ n g một trăm m ư ơ i bốn cực hạn dụ hoặc chỗ rừng sâu mùi máu tươi tràn ngập trên mặt đất nằm ngổn ngang mười mấy bộ yêu thú thi thể không ít đều thiếu cánh tay thiếu chân thậm chí bị mở ngực một bụng những vật kia giờ phút này ngay tại trên lửa bị t i ế u đốt phát ra mùi thơm bên g ư ờ i so với phổ thông thú loại yêu thú cho dù là nhất gia yêu thú h u y đ ụ đều muốn càng hương càng m mười mấy cái quần áo quái dị trên thân quanh quần dạy đặc ma khí nam tử chính tùy ý ngồi ở trên tảng đá miệng lớn cắn xe mới ra hồi lô thịt nướng xem bọn hắn miệng chạy đầy mơ dáng vẻ liền biết những n à y yêu t h ú thịt mỹ vị đến mức nào đang lúc chúng ma đầu đang ăn uống bổ sung năng lượng thời điểm một cái vóc người hơi thon g ầ y nam tử từ bí rừng sâu chỗ hiền lộ chính là ra ngoài tìm hiểu tin tức người lý sư đệ về tới thật đúng lúc vừa làm thịt v à i đầu thanh như sơn mạch yêu ma con non hương vị coi như không tệ nhanh tới đây hai khối bổ sung bổ sung thể lực qua một đem ngoài miệm mơ đông n ư ờ i lớn đối lý kim hô đa tạ trần sư h lý kim cười tiếp nhận một khối thịt nướng miệng lớn cắn xé hai ngục sau nói vừa mới ta ở bên ngoài dò t h ẳ m cái có tin tức liên quan tới võ đế thành võ đế thành cái gì tin tức nói một chút trần thiên trí lúc này hứng thú bởi vì võ đế thành cho tới nay cũng đứng đang đối kháng với ma đạo tuyến đầu song phương mặc dù không có đại quy mô chiến tranh nhưng quy mô nhỏ xung đột này số vạn năm đến nhưng xưa nay không từng đứt đoạn bọn hắn ma đạo chết trong tay võ đế thành nhân đến không hết sớm đã đem võ đế thành coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt bên ngoài có người để chuyển võ đế thành trong đội ngũ cái kia duy nhất thối thể cảnh tu sĩ thân phận không giống một dạ là đương đại võ đế quan môn đệ tử võ hoàng lao r a hỏa kia đối với hắn ký thắc kỳ vọng đương đại võ đế quan môn đệ tử nghe tới ly kim không chỉ là trần thiên trí sửng sốt người khác cũng nao nhao, nhao q u ă n g tới ánh mắt khiếp sợ võ đế quan môn đệ tử vẹn vẹn chỉ là một thối thể cảnh tiểu g ã yếu n à y có khả năng a như thường lệ l y đến nói khả năng cũng không lớn nhưng cẩn thận hồi tưởng huyền đế cung bên ngoài hình tượng lại cảm thấy có khả năng này dù sao võ đế thành tiểu công chúa võ g a o thế nhưng là một mực làm bạn tại cái kia thối thể cảnh nam tử bên cạnh thân võ t h u ê n các loại võ đế thành thiên tương cảnh cũng đều đối nam tử kia mười phần hữ h nam tử kia tại võ đế thành địa vị không giống một dạng trần sư m i n h nếu như tên kia thật sự là võ hoàng quan môn đệ tử chúng ta nếu là ở đây làm thịt hắn võ đế thành nhân sợ là muốn chọc g i ậ n chết đi đúng à trần sư m i n h chúng ta làm đi hắn liền một người liền xem như võ hoàng quan môn đệ tử mạnh đến khiến người g i ậ n xôi thế nhưng không có cách nào làm được một người chọn lấy chúng ta tất cả mọi người đi húng chi chúng ta cũng không phải nạn từ bùn chính là làm mẹ nó võ đế thành liền phái một cái thối thể cảnh nhập huyền đế cung rõ ràng là xem thường chúng ta a bốn tất cả mọi người ở đây đều thất truy bắt thiệt la hét muốn làm thịt triệu mục là ma tâm cốc thối thể cảnh người dẫn đầu trần thiên trí trầm ngâm khoảnh khắc sau gật đầu nói xác thực mặc dù không biết nam tử kia có phải thật vậy hay không là võ hoàng quan môn đệ tử nhưng từ võ đế thành nhân thái độ đối với hắn đến xem hiển nhiên thân phận không tầm thường giết hắn tất nhiên có thể để cho võ đế thành đau lòng một trận bất quá loại chuyện này chúng ta không thể đơn độc làm được kéo lên thi độc tống ma âm cốc ngang ngửa đạo nhất lên、Tốt. tất cả mọi người phi thường tán đồng trần thiên trí quyết định chính đạo không phải một lòng ma đạo thế lực khắp nơi đồng dạng cũng không có bệnh thành một sợi dây thừng đông đạo thế lực đều có tính toán nếu như nam tử kia thật sự là võ hoàng thân giết hắn tất nhiên sẽ lọt vào võ đế thành điên c u ồ n g trả thù loại hậu quả này nhưng không phải là bọn hắn ma t â m cốc một nhà có thể có thể chịu đựng nhất định phải đem thế lực khác cũng kéo xuống nước mới được mà lại vừa mới đám người mặc dù ở ổ nào không sợ võ đế thành cái tia thối thể cảnh nam tử nhưng nội tâm vẫn là hết sức thận trọng dù sao người kia lại không phải người ngu đã dám một người đọc sâm huyền đế cung liền khẳng định sớm dự liệu được mình sẽ bị n h ầ m vào nhưng dù cho như thế hắn vẫn vào được này đã nói hắn đối mình thực lực có tuyệt đối tự tin loại tình huống này cao nhất phương thức đương nhiên là kéo thêm giút đỡ lấy niên ép chi thế diện sát người kia năm từ thịnh hạo tàn tin tức bắt đầu có hiệu lực triệu mục cái bẫy cũng bắt đầu chậm rãi hình thành trong rừng rậm một đầu đại ven sông trên trăm tên i chính đạo tông cửa người đang nghỉ ngơi đ ô n g nhiên mấy đạo linh quang lao vùn v ụ t mà tới phân biệt rơi vào trong tay của mấy người cái gì mấy cái thu được đưa tin nhân đều không hẹn mà cùng lên tiếng kinh hô thậm chí cả người đột nhiên đứng lên trong mắt tràn đầy c h ấ n kinh c h i s ắ c bọn họ kêu la ông sòm lập tức đưa tới chú ý của những người khác n h ư sư h i n h cái gì tin tức để ngươi khiếp sợ như vậy thiền sư h u n h đến cùng xảy ra cái gì vương sư đệ là có cái gì n ị c h tiên cơ duyên xuất hiện a đám người một bên thất truy bắt thiệt hỏi một bên chậm r i hướng mấy người dựa s á t vào huyền đế cung bên trong không chỉ có riêng chỉ có h ắ c g i á c thạch đạo này cơ duyên trừ cái đó ra còn ẩ n tàng lấy đại đại tiểu tiểu vô số cơ duyên mấy ngày nay đến bọn hắn tri đội ngũ này đã lấy được tam đạo cơ duyên thu hoạch miễn cưỡng vẫn được mà những cơ duyên kia chưa hề gây nên qua đồng bạn kịch liệt như vậy biểu tình biến hóa nếu thật là tìm được mới cơ duyên điểm kia tất nhiên là nghịch thiên đại cơ duyên từ vận thẩm tuyển một cái cường tráng như châu n g nam tử trầm mặc khoảnh k h ắ sau phun ra bốn chữ mấy cái khác biết được tin tức người cũng không biểu tình b a động rất hiển nhiên mấy người bọn họ lấy được là cùng một tin tức cái gì t ử vận thần tuyển huyền đế cung bên trong có t ử vận thần tuyển cái này sao có thể không phải nói khắp thiên hạ cũng chỉ có huyền thiên đạo tông hồi xuân các gì chỉ bên trong có một thanh tử vận thần tuyển con suối a mà cái chỗ kia sớm tại số vạn năm trước liền đã bị vô tận sát khí bao phủ căn bản không người nào có thể tới gần đúng a tin tức giả đi như sư m i n h đây có phải hay không là có tâm người cố ý dẫn chúng ta quá khứ tuất phục sát chúng ta thu hoạch hắc giác t h ạ c ta vận thần tuyển bốn chữ này mới ra hiện trường lập tức hỗn loạn khoảng hơn trăm người có mấy loại quan điểm phần lớn người đều cho rằng cái này tin tức không chân thực thậm chí còn lo lắng chính là người khác cố ý thả ra mồi nhử mục đích đúng là vì phục sát bọn hắn thu hoạch hắp giác thạch nhưng là có một bộ phận người ngon ngoe muốn động dù sao đây chính là tử vận thần tuyển a thả tin rằng là có còn hơn là không một dọn tử vận thần tuyển chính là một cái mạng loại này bảo toàn tánh mạng át chủ bài ai không mong muốn kỳ thật huyền đế cung bên trong c ó tử vận thần tuyển c ù n g khắp thiên hạ chỉ có huyền thiên đạo tông hồi xuân cấp di chỉ có một cái tử vận thần tuyển cũng không xung đột vương sư đệ nói không sai năm đó trận kia chính ma sau đại chiến Huyền thiên đạo tông trực tiếp biến thành phế tích, tử vận thần tuyển nước sớm đã bị các đại thế tuyển suối tông biến vận trực tiếp tử đại đạo đã nước các bị sớm lời ự c chia cắt cung cùng có chính chia cắt hoàn huyền thần khả tất, trong tử tuyển, này là mà Này, bên vận năng năm đến. đế đó vô l ấy mới ra mọi người đều tận giận mình trong lòng bắt đầu r ụ c dịch ngóc đầu dậy cho dù biết rõ nhất định có có thể là cái bẫy nhưng cuối cùng vẫn là không ai n h ị n xuống dụ hoặc hướng phía t ử vận thần tuyển xuất hiện địa điểm xuất phát cảnh tượng như vậy đồng dạng tại địa phương khác trình diễn từ vận thần t u y loại này trí bảo không chỉ khả năng hấp dẫn nhân loại cũng tương tự khả năng hấp dẫn yêu ma cùng tà ma làm tin tức triệt để truyền ra sau vô số người t u â n hướng cái kia không biết tên hẻm núi thật ở một cái h a i ba trăm người đoàn thể bên trong từ thịnh hạo tin tức tự nhiên muốn so với người khác linh thông hơn một chút hắn đồng dạng cũng biết từ vận thần tuyển tin tức t ừ ngang trong miệng của bọn hắn xuất hiện từ vận thần tuyển chính là cái kia hẻm núi có phải là võ đế thành tên kia tiến vào địa phương không sai chính là nơi đó nghe tôi trần tử ngang trả lời khẳng định từ thịnh hạo hai mắt nhắm lại rơi vào trầm mặc hắn mới t ả n tin tức muốn hấp dẫn ma đạo mọi người đang cái kia hẻm núi vây g i ế t vo đế thành người kia nhưng hết lần này tới lần khác lúc này cái kia không biết tên hẻm núi t r ợ n tuân ra từ vận thần tuyển tin tức có phải là quá đúng d ị p chút chẳng biết tại sao t ừ thịnh hạo luôn cảm thấy có loại mùi âm mưu là có người đang cố ý gài bẫy nhưng thì mỹ nghĩ lại lại cảm thấy không thích hợp loại này gài bẫy mục đích chỉ có một kia chính là vì phục s á t bị hấp dẫn tới nhân từ đó thu hoạch trên người bọn họ hát giác thạch nhưng từ vận thần tuyển loại tin tức này mới ra bị hấp dẫn người đâu chỉ mấy trăm hắn suy đoán nơi đây tám thành trở lên người đều sẽ bị hấp dẫn tới đây chính là mấy ngàn người có ai phục sát mấy ngàn người nắm chắc căn bản vốn không tồn tại đi thứ sư minh là cảm thấy đó là một cái tin tức giả nhìn xem từ thịnh hạo dáng vẻ t r ầ m tư trần tử ngang t h ả n như nói tin tức cũng không giả bởi vì đã không chỉ một người tại cái kia trong hạp cốc chiếm được t ử vận thần tuyển q uy nhất tông một cái đệ tử còn từng thấy tận mắt một cái được đến t ử vận thần tuyển nhân tại bị người đuổi g i ế t thành trọng thương lúc uống xong một giọt t ử vận thần tuyển tại ngắn ngủi mấy cái hô hấp bên trong thương thế liền khôi phục lại như trước ngay xong trần tử n a n g từ thịnh hạo trong lòng x ư n g sở dần dần tin cái kia hẻm núi xuất hiện từ vận thần dù sao hắn không cảm thấy thực sự có người sẽ dùng từ vận thần tuyền loại vật này đến gài bẫy loại vật này vô cùng chân quý tại các đại thế lực trong đều là vô thượng chân bảo tồn tại dùng từ vận thần tuyền đến gài bẫy vẹn vẹn chỉ là vì thu hoạch hát giác thạch đổi lấy huyền đế c u n g cái tia đạo cơ duyên đừng làm rộn nơi này cơ duyên tỷ lệ lớn còn không có k i a mấy dọn từ vận thần tuyền đến chân quý đâu bảo ngọc đổi tảng đá trên đời này nào có ngu xuẩn như vậy nhân mấy cái khác tông môn đối với chuyện này là cái gì thái độ t r ô n mặc khoảnh ắ c sau từ thịnh hạo có chút lòng đầu hắn cũng có chút động lòng cơ bản đều quyết định đi một chuyến thư chúng ta cũng đi Tốt. nghe tới là đáp án này trần tử ngang hai con ngươi phát sáng hắn biết từ thịnh hạo thực lực mạnh bao nhiêu vua luận tà ma vẫn là yêu ma hoặc là ma đạo lần này tiến vào huyền đế cung thối thể cạnh t r o n g đừng nói là có thể thắng hắn đó là có thể cùng hắn ngang tài ngang sức chỉ đếm được trên đầu ngón tay từ vận thần tuyển bọn hắn quyết định nếu là số lượng nhiều hắn vô cùng có khả năng chia được một d ọ m năm cao thấp chập trùng xanh thẳm trong rừng rậm ẩn giấu một cái cũng không tính quá lớn hẻm núi nguyên bản nơi đây cơ hồ không ai quan tâm nhưng từ khi có t ử vận thần t u y ế n xuất hiện tin tức t ả n ra sau nơi này biến thành tất cả mọi người su c h i nhược vụ địa phương tà ma yêu ma ma đạo chính đạo trật trược nên đến đều tới a bất quá số lượng này sao còn chưa đủ nhiều hoàn toàn liêm tức triệu mục tránh nút trong bóng tối quan sát đến đây hết thảy cái này tầm thường hẻm núi tự nhiên không thể nào tồn tại t ử vận thần t u y ế n hết thảy bất quá là hắn làm cục mà thôi đương nhiên xuất hiện t ử vận thần t u y ế n tin tức xác thực là thật có thể bị các đại thế lực đã chọn được tham dự huyền đế cung thối thể cảnh tất nhiên là các nhà người nổi bật khẳng định không phải người ngu không lấy chút thật đồ vật ra làm con mồi làm sao có thể có người sẽ lên câu trừ cái đó ra triệu mục lại phí hết tâm tư diễn mấy xuất diễn đến làm sâu sắc hạp cốc này xuất hiện từ vận thần tuyển có độ tin cậy tuyên dương tin tức là hắn làm bộ tại trong hạp cốc được đến từ vận thần tuyển kia mấy người cũng đều là hắn bị nhiều người truy sát ăn vào t ử vận thần tuyển thương thế nháy mắt phục hồi như cũ hay là hắn hết t h ả tất cả đều là hắn tự biên tự diễn hí mà thôi có thiên diện tồn tại hắn hoàn toàn có thể huyền hóa thành những người khác bộ dáng đương nhiên tu tiên giả ký ức siêu quần đôi tiến vào huyền đế cung tất cả gương mặt đều sẽ nhất định có ấn tượng triệu mục không thể lợi dụng thiên diện tùy ý h u y n hóa ra một khuôn mặt xác x nhưng may mắn chính là vừa mới xuyên qua thông đạo đến nơi này lúc hắn gặp được một nữ bồ tát cái kia nữ bồ tát giúp hắn chuẩn bị mười mấy tấm có thể dùng khuôn mặt có những cái kia gương mặt triệu mục tuần vui này tự nhiên nhưng mà đã đến gần như mức hòa mỹ nhìn xem d ư ớ i mắt hiệu quả này liền biết cơ hồ tất cả mọi người bị hắn tạo giả tượng cấp cho a tới rồi sao hừ hừ lại để cho ngươi sống lâu một đoạn thời gian đi khi thấy từ thịnh hạo thân ảnh xuất hiện tại trong h ạ c gốc triệu mục hai mắt nhắm lại khoe miệng có chút b i t lên hắn mất lớn như vậy tình mục đích đã sớm không còn giới hạn trong dụ sát từ thịnh hạo một người tên chó chết này nhiều lắm là, coi như là một thêm đầu. triệu mục muốn thấy là hỗn loạn cùng chém giết vì t ử vận thần tuyển yêu ma tà ma ma đạo còn có chính đạo tứ phương tất nhiên sẽ lẫn nhau độc thủ hắn liền ở trong tối chỗ là m người đứng xem ngồi đợi bọn g i a hỏa này chém giết tiêu hao huyền đế dưỡng cổ hắn cũng có thể dưỡng cổ về phần cổ vương cái gì hắn vẫn có lòng tin có thể tiện tay nắm đến lúc đó hát giác thạch liền tất cả đều là của hắn nơi này cơ duyên cũng thuộc về hắn cái gì ngươi nói làm như vậy quá tàn nhẫn n g i ê m t ú a tu tiên trên đường thương hại người cạnh tranh không thể nghi ngờ là nhất hành động ngu xuẩn nếu là cái này cũng tàn nhẫn vậy vẫn là sớm làm về nhà làm ruộng đi thôi tu tiên không thích hợp n g ư ờ i húng chi làm tiến vào nơi đây trong tay xuất hiện h ắ c giác thạch sắt na tất cả mọi người liền đều đã có liều mạng chuẩn bị huyền đế cung dưỡng cổ không chỉ có riêng chỉ có triệu mục một người nhìn ra người khác cũng tương tự nhìn minh bạch điểm này bốn theo thời gian chuyển rời h ạ p cốc này bên trong tụ tập người càng ngày càng nhiều ý thức đến kế tiếp cạnh tranh sẽ rất kịch liệt chính đạo ma đạo yêu ma còn có tà ma này mấy phương trận doanh bắt đầu cấp tốc trình hợp phe mình trận doanh lực lượng chính đạo trong trận doanh từ thịnh hạo đối trần tử ngang vẫy vây tay từ sư minh chuyện gì ngươi có nhìn thấy võ đế thành nam tử kia bóng dáng a không có trần tử ngang lung lay đầu ngay sau đó nói có thể là hắn tự biết mình lẽ loi một mình ở chỗ này căn bản không giành được t ử vận thần tuyển ngược lại là hội làm mất mạng nhỏ cho nên tại chúng ta trước khi đến liền đã lặng lẽ rút lui đi tựa hồ là nhìn thấu từ thịnh hạo đối võ đế thành nam tử kia chấp nhất trần tử ngang cười nói t ử sư huynh không cần lo lắng chỉ cần người còn tại bí cảnh bên trong liền khẳng định trốn không thoát dưới mắt vẫn là t ử vận thần tuyển làm trọng từ thịnh hạo không yên lòng nhẹ gật đầu hắn luôn cảm thấy có chút không thích hợp bất quá đúng lúc này t r ầ nước tử n suối dâng c trào rơi xuống dâng trào rơi xuống hình thành một đầu lối lượn quanh có dòng suối nhỏ một đường chạy về ngoài h ẻ m núi ánh mắt mọi người đều vững vàng nhìn chằm chằm con suối bởi vì đây chính là từ vận thần tuyển xuất hiện địa phương căn cứ tiền bối miêu tả t ử vận thần tuyển hội từ nơi này con suối phía dưới phút ra bất quá mỗi lần chỉ có một giọt lượng siêu chật một đạo cúng nước suối dâng trào hoàn toàn bất đồng tiếng xé gió lên ánh mắt của mọi người lúc này có chút hướng lên chết đi kia là một viên sáu cạnh hình thoi trong suốt tinh thạch chính giữa chỗ có một giọt chất lỏng mới nhìn bích màu xanh lại nhìn có thể ẩn ẩn phát giác được một vòng nhàn n h ạ t t ử vận cùng trong điện tịch miêu tả không có sai biệt không phải t ử vận thần tuyển lại là cái gì t ử vận thần tuyển xuất hiện、Đoạn. vô luận yêu ma vẫn là tà ma hay là chính ma hai đạo đều là tại thứ nhất thời gian bọ mắt vọn mạnh mà đi chỉ vì giành được từ vận thần、tuyển. loại này chân bảo giá trị không thể đo lường hoàn toàn là có tiền mà không mua được tồn tại mặc dù người ở chỗ này đều rất rõ ràng cho dù c ư p được mình cũng không thể nào tư l ư u được giao tô môn nhưng dù vậy có thể đổi lại ban thưởng cũng có thể làm cho mình đầy bồn u đầy bát ngắn thời gian bên trong không cần lại vì tài nguyên tu luyện phát sầu thậm chí đ á i nộ có thể liên tiếp tăng lên mấy tầng bởi vì chỗ thanh n h u sân mạch yêu ma thực lực so ba phương khác phải mạnh hơn một chút Con s một, một, như, như một cái h u n ma khí dày đặc nam tử đông nhiên xuất hiện ở giữa không trung một cước đạp hướng so chó săn còn lớn hơn thử yêu ma đầu tử vận thần tuyển loại này thánh vật ngươi cũng xứng đạo châu nhất lưu thế lực vạn kiếm sơn một cái kiếm tu tay cầm trường kiếm lăng không một chỉ hàng trăm hàng ngàn nói kiếm quang giống như, như mưa to rơi xuống khiến cho kia ma đạo người chỉ có thể tạm thời từ bỏ đứng lơ lửng giữa không trung t i n h thạch ngăn cản mưa kiêm ô một trận âm phong t r ợ t nổi lên lệnh hiện trường nhiệt độ đều giảm xuống mấy cái cấp độ ngay sau đó mấy đám ám hát sát sương mù bay lên mà lên hướng phía muốn cướp đoạt tử vận thần tuyển mấy người bao khỏa mà đi cơ hồ trong nháy mắt bạo ngược đê mê phẫn nộ các loại tâm tình tiêu cực đột nhiên một phát khiến cho tất cả mọi người chật vật bại lui tà ma, tà ma ô chính ma hai đạo còn có yêu ma đều bị này quỷ q u y t thủ đoạn chọc giận nộ sau khi mắng một tiếng lúc này lại lần nữa xông lên phía trên đi chuẩn bị tranh đoạt tử vận thần t u y nhưng tất cả mọi người rõ ràng muốn đoạt lấy này t ử vận thần tuyển nhất định phải phân ra được thắng bại nếu không liền xem như cướp được t ử vận thần tuyển cũng không thể nào bình yên rời đi nơi đ â y giết giết ta tứ phương hôn chiến như vậy bắt đầu không chỉ là vì đoạt t ử vận thần tuyển đồng thời cũng vì thu thập trên người người khác hát giết thạch nhìn trước mắt hỗn loạn chém giết tràn diện từ thịnh hạo phát giác được một kia không thích hợp nhưng dưới mắt bao quát hắn tại bên trong huyền t i ê n đạo tông m g ô n nhân đều bị thế cục trôi lôi cuốn không thể không tham dự tiến trận này không rõ giữa chém giết nếu không độc thủ loại kia đợi bọn hắn liền chỉ có tử vong trừ phi hiện tại liền lập tức mang người rút lui nhưng thật muốn rút lui hắn có thể cam tâm a h i ể n nhiên là không cam l ò n g từ thịnh hạo có thể xác định đó chính là t ử vận thần tuyển bởi vì tại trèo lên thiên cắt trong hắn từng thấy tận mắt l i ễ m tức n ú p trong bóng tối triệu mục hai tay đệm ở sau đầu vẫy lên chân bắt chéo nằm ngửa tại hẻm núi chỗ cao nào đó cây đại thụ bên trên n g ẹ o đầu nhìn ra xa phía dưới hỗn loạn chém giết chẳng diện khoe miệng có chút mít lên trước mắt đến xem kế hoạch tiến hành vô cùng thuận lợi cũng rất hoà n mỹ ngắn ngủi không đến nửa canh giờ thời gian trong hạp cốc trước kia mấy ngàn người nhân số nháy mắt hạ xuống vài trăm người nguyên bản thanh tịnh thấy đáy dòng suối nhỏ giờ phút này đều đã hoàn toàn bị n h u ộ n thành tươi hồng sác rốt cuộc nước nhiều vẫn là huyết nhiều chỉ sợ đã không người có thể phân rõ c h ậ t c h ư ợ c tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa tốt nhất cho hết ta liều sạch tránh khỏi ta từng cái săn giết triệu mục một bên huyết sáo một bên cầu nguyện tối thể cảnh thông đạo người tiến b à o cơ hồ t á m thành đều ở nơi này chỉ cần cầm xuống những người này vậy liền có thể nhẹ n h ó m đem tất cả hát i á c thạch tất cả đều đáp thủ tiếp nối duy nhất là cho đến nay hắn đều không rõ ràng hát i á c thạch đến cùng có tác dụng gì bất quá không quan hệ hắn có thể bắt tù binh ép hỏi một cái không được đã bắt hai cái hai cái không được đã bắt m ư ơ i cái hắn còn cũng không tin không hỏi được con số u i bên cạnh t ừ thịnh hạo nhìn trước mắt bừa bãi trăng diện trong mắt thần sắc nghi hoặc càng phát ra nồng nặc lên không đúng không thích hợp đây tuyệt đối là cái cái bẫy có người cố ý dùng từ vận thần t u y ể n làm mồi nhử dẫn dụ tất cả mọi người tới đây tiếp đó vừa nghĩ đến đây t ừ thịnh hạo trong mắt liền lộ ra ba phần sợ hãi bảy phần phẫn nộ rốt cuộc tên nào lại có thủ bút lớn như vậy chẳng lẽ đ ỗ n g nhiên hắn nghĩ tới rồi võ đế thành nam tử kia là hắn nhất định là hắn tư thịnh hạo trong lòng càng khẳng định chính mình suy đoán võ đế thành nam tử kia lẻ loi một mình ở chỗ này căn bản không có nửa điểm ưu thế muốn thu hoạch cơ duyên lớn nhất khả năng gần như là không chỉ có thế lực khắp nơi thương vong nặng nề hắn mới sẽ có cơ hội về phần tử vận thần tuyển chỉ sợ cuối cùng tất cả đều về tới trong tay của hắn trần tử ngang thử sư minh chuyện gì nhờ nguyền thiên đạo tông tất cả còn sống đệ tử tất cả đều rút khỏi nơi đây này mợ nó là cái cái bẫy chúng ta bị người đổ bỡn nhưng tiêu tử vận thần tuyển tiền tài mê người tâm à rút lại không rút liền cái gì cũng bị mất này là trần tử ngang trần chờ hai giây sau cuối cùng vẫn là quyết định nghe theo từ thịnh hạo cũng không phải hắn nhiều tín nhiệm cái sau mà là cái sau vừa đi vậy bọn hắn những n à y huyền thiên đạo tông đệ tử liền xong rồi toàn đánh mất tranh đoạt t ử vận thần t u y ể n năng l ự ca từ thịnh hạo tên chó chết này đầu góc còn rất thanh tình c ư nhiên phát hiện là cái bẫy bắt đầu rút lui ẩn nút trong bóng tối triệu mục phát hiện từ thịnh hạo chính mang theo huyền thiên đạo tông còn sót lại mười mấy người rút lui trong mắt lóe lên một kia ngoài ý mớn bất quá dưới tình huống này cũng kém không nhiều được rồi trong hạp q u ố c nguyên bản mấy ngàn người mà giờ khắp này vẹn vẹn chỉ còn lại không đủ năm trăm người lại còn phân thuộc mấy chục cái thế lực các phe phái thế lực nhiều cũng liền chỉ còn mười mấy người thiếu càng là chỉ có một hai người thậm chí có đã toàn quân bị diện m triệu mục cảm thấy mình vẫn là có thể đối phó mà lại theo huyền thiên đạo tông rời đi thế lực khác hiển nhiên cũng đã nhận ra không thích hợp có rút lui c h i tâm dưới mắt muốn để bọn hắn tiếp tục l i ề u mệnh c h ầ m g i ế t nghiễm nhiên khả năng không lớn đã như vậy kia liền đến tận đây kết thúc đi triệu mục tiện tay kết tấn nguyên bản lơ lửng tại con suối trên tinh thạch nháy mắt biến mất không thấy gì nữa sau một khắc liền xuất hiện ở trong tay của hắn sau cạnh hình thoi trong suốt tinh thể biến mất nhường trong hạp cốc còn thừa lại người nháy mắt dừng tay từng cái mặt trên đều lộ ra vẻ phẫn nộ từ vận thần từ đâu chết tiệt đó là một cái bấy bất kể như thế nào tìm tới cái kia cậ cùng h thần tuyển là thật, tìm tới hắn. Chương 117. Bốn nữ gặp nhau, phách lối một cảnh. Chương 117. Bốn nữ gặp nhau, phách lối một cảnh. từ tuyển tìm tới Trước một Trước một vận bốn nữ đoan bốn nữ đoan là lối lối c gặp gặp thối thể cảnh thông đạo phía sau vô biên bắt ngát thanh thúy tươi tốt r ừ n g r ẫ m khác biệt linh nguyên cảnh thông đạo đằng sau là ngàn dắm đất chết đầy trời cắt vàng cùng phong tàn phá bửa bãi quất hạ không chỉ có váy áo kêu p h ầ n phật liền cả riêng băng khanh trên gương mặt treo hát sắc mạng che mặt đều liên tiếp không ngừng hướng ngoại bay múa thỉnh thoảng lộ ra kia tuyệt mị khuôn mặt không được tỉ tỉ gió này xa quá lớn cũng không biết khi nào mới có thể đình chỉ chúng ta nhất định phải trước tiên tìm một nơi chỉnh đốn một chút không phải người đều được bị tách ra so với triệu mục lẻ loi một mình võ giao cùng diêm băng khanh tình huống bên này liền muốn tốt hơn không ít võ đế thành chuyến này mang tới linh nguyên cảnh có mấy chục người cơ hồ từng cái đều là linh nguyên cảnh đại viên mãn bên trong người nổi bật mặc dù từ tiến đến bắt đầu các nàng đã tao thụ không chỉ một lần tập kích nhưng vẹn vẹn chỉ trả giá một người trọng thương ba người bị thương nhẹ đ ạ i giới hiểu được quyết tất cả đối thủ rừng diêm băng khanh hoàn toàn như trước đây địa tích chữ như vàng võ giao lập tức truyền lệnh xuống nhường võ đế thành nhân tìm có thể tránh né bao các địa phương không bao lâu bọn hắn liền tìm tới một chỗ ngọn đọng đá vôi có thể tạm thời cư trú nhìn bộ dáng. hẳn là khô khốc mạch nước ngầm lưu cũng không biết tên kia thế nào võ dao ngồi ở trên tầm đá hai tay chống cái c ằ m nhẹ g i ọ n g thì thầm nói mặc dù biết triệu mục thực lực không ít tại thối thể cảnh trong phạm vi cơ hồ bằng không địch nhưng so với linh nguyên cảnh tiến vào thối thể cảnh thông đạo quá nhiều người mà triệu mục vẹn vẹn chỉ có một người nàng khác không lo lắng liền sợ ma tâm cốc nhân vây rết triệu mục triệu mục đơn đấu vô địch là không có sai nhưng nếu là bị nhiều như vậy ma đầu vây rết tính nguy hiểm vẫn là không nhỏ hắn không có việc gì như thế chắc chắn ừng diêm băng khanh gật gật đầu tự tin vô cùng nói hắn không chỉ thực lực mạnh lại trí tuệ siêu tuyển đám người kia chỉ xứng bị hắn đùa nghịch xoay quanh so sánh với triệu mục chúng ta tình cảnh muốn càng hỏng bét một chút vậy thì phải dựa vào tỷ tỷ ngươi ngươi cần phải bảo vệ tốt ta ngươi đã nói muốn ta giúp triệu gia khai chi tán diệt tới võ giao có chút cười một tiếng mảy may không có phản bác diêm b a n g khanh phán đoán ý tứ bởi vì đơn độc ở chung sau hắn phát hiện diêm b a n g khanh tại triệu mục trước mặt cùng không ở triệu mục trước mặt hoàn toàn chính là hai người có triệu mục tại nàng n ơ n g á ngốc n g ế t làm người ta rất ý muốn bảo hộ chỉ khi nào triệu mục rời đi nàng trở nên thanh lãnh cao ngạo trí tuệ siêu quần, so võ giao cùng diêm băng khanh nháy mắt cảnh giác ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú lên mạch nước ngầm đạo lối vào những ngày này bọn hắn không chỉ một lần đang nghỉ ngơi lúc gặp được tập sát không thể không phòng không bao lâu chỗ cửa hang liền xông tới một đ o à n người cầm đầu là một anh tuấn nam tử cùng một cái tuyệt sắc nữ tử nhìn thấy hai người này diêm băng khanh cùng võ dao nháy mắt đối mặt một cái h á c thủy hà cơ nhà cơ văn hiên cùng huyền thiên đạo tông hạ n h ư ợ c h i đây là trước khi đi triệu mục cố ý dặn dò qua hai người bọn họ nhất định phải cẩn thận chú ý người hai cái bắn đại b ắ c cũng không tới nhân vậy mà xuất hiện ở một chi trong đội ngũ hãy xem bộ dáng quan hệ của hai người tựa hồ rất gần gữu nguyên lai là võ đế thành chư vị võ dao như tại cơ văn hiên thanh võ giao lúc này hướng diêm b a n g khanh quăng đi ánh mắt xin giúp đỡ trên đường đi đều là cái sau quyết định lần này cũng không ngoại lệ cũng không phải nàng năng lực không đủ mà là cái sau so, so với nàng lợi hại hơn chỉ thấy diêm b a n g khanh đối nàng khẽ gật đầu một cái võ giao lúc này mới cho ra đáp lại cơ gia chư vị không cần c â u thúc chúng ta cùng ở tại nơi đây tránh né bao cát chính là được đáp lại cơ gia đám người lúc này tất cả đều tiến vào sông ngầm dưới lòng đất tránh né bao cát mà cơ văn hiên thì là mang theo hạng ư ợ c h y đi tới diêm b a n g khanh cùng võ giao trước mặt văn hiên thay mặt cơ gia đám người cảm ơn võ giao đạo hữu thu lưu cơ đạo hữu không nên đa lễ nơi đây lại không phải ta võ đế thành địa、bàn. đều là bị gió cắt bước tiến đến ẩn nút sao là thu lưu vừa nói tuy là hà n huyên nhưng võ giao trên mặt không hề có ý cười đương nhiên đây cũng không phải nàng cố ý không cho sắc mặt tốt mà là cho tới nay đều lấy như vậy tư thái đối đại h ắ n người tại trong mắt người ngoài võ giao cũng là cao n ạ o không dễ người thân thiết hình tượng loại tia tiểu nữ hài tư thái chỉ có tại triệu mục trước mặt hiện ra qua vừa bởi vì như thế lọt vào loại đ á i ngộ này cơ văn hiên trên mặt không hề có nửa điểm tức giận ngược lại nụ cười nhạt và nói không biết võ đế thành những ngày này nhưng có tao n ộ ma đạo tập sát quả thật có qua mấy lần đã gặp nhau tia chúng ta hai nhà sao không liên minh c ộ nhưng g mà võ giao trả lời lại là làm hắn hơi kinh ngạc liên minh thì không cần dù sao các ngươi hát thủy hà cơ nhà đã có minh hiếu chúng ta không tốt lại trộn lẫn một ước võ giao cặp kia con mắt màu vàng nóng như có như không liếc hạ n h ư ợ c h i một cái cái này khiến cái sau trong lòng hơi hồi hộp một chút huyền thiên đạo tông đội ngũ ngoại ý muốn phân tán h ạ n h ư ợ c hy bên người vẹn vẹn chỉ có mười mấy người so sánh dưới võ đế thành đội ngũ rõ ràng thực lực càng thêm cường đại vạn nhất cơ văn hiên h ạ n h ư ợ c hy có chút nước mắt nhìn về phía cơ văn hiên cơ đạo h ư u nếu như thế kia nàng vừa mới mở miệng cơ văn hiên liền đưa tay cắt đứt nàng cũng cởi đuối võ giao đề nghị hát thủy hà cơ nhà võ đế thành huyền thiên đạo tông tam phương liên minh chẳng lẽ không tốt hơn bên cạnh ta vị này hạ đạo hữu thế nhưng là huyền thiên đạo tông yêu nhiệt đệ tử thực lực cũng không kém ta ta cảm thấy cơ văn h i chưa nói xong chỗ cửa hang liền lại chuyển tới một trận động tĩnh khí tức nóng bỏng quấn tới hỏa th diêm băng khanh thứ nhất thời gian nhận ra khí tức nơi phát ra trong c h ẻ o lạnh lùng con người quét về phía võ giao hai người đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một trận kinh ngạc hôm nay là thế nào lớn như vậy huyền đế cũng bí cảnh vậy mà liên tiếp gặp được người quen quả nhiên một thân hỏa hồng sắc ăn mặc đoan mục cảnh dẫm lên nàng cặp k i ê m lịch t i ê n đôi chân dài c h ầ m c h ầ m t ớ i u đây không phải võ đế thành tiểu công chùa à, thật là khéo à. hát thủy hà cơ nhà tiểu thiếu gia cũng ở đây nguyên lai là hỏa thân địa đến đoan mục cảnh ta đang cùng võ g a o đề nghị chúng ta tứ phương liên minh thấy đoan mục cảnh xuất hiện cơ văn hiên thừa cơ lôi kéo tứ phương ở đâu ra tứ phương đây không phải là cũng chỉ có võ đế thành chúng ta hỏa thần điện còn có các ngươi hát thủy hà cơ nhà tam phương a còn có huyền thiên đạo tông huyền thiên đạo tông chưa từng nghe qua cũng không hứng thú làm sao võ giao ngươi sẽ không phải có hứng thú đi võ giao im lặng không nói này cơ văn hiên lúc này xấu hổ ở phía sau cũng ngạnh sinh sinh bị đoan một cảnh cho nghẹn trở về liên minh sự tình sợ là tạm thời không thể thực hiện được nếu như thế chỉ có thể tạm thời mang theo hạng nhược hy lui về hát thủy hà cơ nhà nghỉ n ơ i đ i ệ về phần đoan một cảnh thì là lưu lại chương một trăm m ư ơ i tám chất trà xanh lan chương một trăm m ư ơ i tám c h ế t trà xanh lan khó trách triệu mục muốn để ta và chị gái cẩn thận cái này hạ ngược hy nhìn xem cơ văn hiên cùng hạ ngược hy hài hòa rời đi bóng lưng vo dao trong lòng một trận giật mình nàng có thể cảm giác được này nữ nhân thực lực bản thân rất không tệ c h ỉ ít nàng là không có thắng dễ dàng đối phương nắm chắc thậm chí nàng còn từ nơi này nữ nhân trên người phát giác được một k i a như có như không nguy hiểm trừ cái đó ra nữ nhân này đem lấy lui làm tiến bốn chữ đùa lô hỏa thuần thành nhìn như vì hát thủy hà cơ nhà có thể cùng võ đế thành thuận lợi kết minh mình chủ động rời khỏi nhưng nàng trong lòng rất rõ ràng cơ văn hiên tuyệt sẽ không đồng ý đã biểu hiện mình quên mình vì người cùng thức thời lại có thể nhường cơ văn hiên hảo cảm sâu hơn đồng thời lòng mang một tia ấ y n ấ y quả thực đem cơ văn hiên cái này cơ ra tiểu thiếu ra nắm đến xích sao lợi hại phi thường lợi hại một nữ nhân bất quá so sánh dưới đoan một cảnh chỉ sợ càng lợi hại hơn nhưng nàng loại này lợi hại là hỏa thần điện nội tỉnh mang cho nàng nàng có thể p h á c lối miệt thị hạ nhược hy thậm chí toàn bộ huyện thiên đạo tống nhưng hạ nhược hy lại không được nếu như là đứng tại cùng một cao độ hai người này a i thắng ai kém kia liền không nói được rồi nhưng so với h ạ n h ư ợ c hy võ giao cảm thấy đoan m ộ c cảnh càng làm người đau đầu bởi vì nàng có thể cảm giác được trong nhà cái kia xú hôn đản đối cái này hỏa thần điện tiểu công chúa có chút không giống nếu không lấy cái kia thận trọng tính cách tuyệt sẽ không nói ra để các nàng có thể tin tưởng đoan m ộ c cảnh võ giao ta thế nhưng là giúp ngươi giải vây ngươi chẳng lẽ ngay cả một câu cảm tạ cũng không có a giải vây có không ha ha đoan m ộ c cảnh khép cười hai tiếng phản hỏi chẳng lẽ không có sao vừa mới ngươi rõ ràng là muốn cự tuyệt cơ văn hiên liên minh cái gọi là huyền thiên đạo tông bất quá là ngươi cự tuyệt lấy cớ tuyệt thôi. lấy mà À, không đúng, kháng ô n đúng, năng ngươi g khả k h cự không chỉ là cơ văn hiên còn có cái kia hạ ngược h y đi bằng không loại này liên minh kỳ thật tốt vô cùng kia nữ nhân thực lực cũng không yếu n h ư n g ta đoán một cái ngươi tại sao lại đối này hạ ngược h y cùng cơ văn hiên như thế kháng cự là bởi vì triệu mục tên kia phân phó đi đường đường võ đế thành t i ể u công chúa vậy mà như thế nghe một người con trai lời nói c h u y ế n đi sợ là được bị người cười đến rụng răng đi nghe đoan một cảnh tầng tầng không nớt lời nói võ g a o đại mi cao lại đương nhiên cũng không phải là bởi vì nàng g i m pha mà là bởi vì nàng đoán được mình cự tuyệt cơ văn hiên liên minh t ỉ n h cầu nguyên nhân rốt cuộc là đoan mục cảnh quá thông minh vẫn là nàng và triệu mục tại huyền đế cung bên ngoài từng có qua liên hệ võ giao hai chúng ta nhà kết minh đi ta cảm thấy n g ư ơ i n nên sẽ đồng ý đúng không đang lúc võ giao trầm tư lúc đoan mục cảnh một câu đưa nàng nháy mắt tỉnh lại ngươi thế nào sẽ có loại tự tin này võ giao ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem đoan mục cảnh đương nhiên là bởi vì ngươi nghe lời đi nghe chồng của ngươi lấy tên kia thận trọng đến biến thái tính cách ta cũng không tin khi tiến vào huyền đế cung trước đó hắn không có nói qua có thể cùng ta hợp tác nghe vậy võ dao trong lòng hơi hồi hộp một chút bình tĩnh ánh mắt trong rốt cục nổi lên một tia gợn sóng đoan một cảnh đối triệu mục hiểu rõ có phải là quá sâu điểm nàng có chút liếc mắt nhìn về phía diêm băng khanh nghĩ từ trên người người sau được đến chút đáp án nhưng cái sau lại đối nàng lắc đầu cái này khiến nàng rất là kinh ngạc lúc đầu nàng coi là diêm băng khanh hẳn là đối triệu mục tất cả đều rất hiểu rõ nhưng hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải là như thế ngươi có thể không tin ta nhưng ngươi tổng hẳn là tin tưởng triệu mục đi cái kêu g a hỏa có bao nhiều thận trọng ngươi làm nữ nhân của hắn hẳn rất rõ ràng nói đến đây lúc đoan mục cảnh hỏa hồng sắt hai con ngươi có chút l ó e lên khoe miệng lại cười nói về phần triệu mục vì sao tín nhiệm ta kỳ thật rất đơn giản hắn hiểu ta hết thảy trên người ta không có một chỗ địa phương là hắn chưa quen thuộc ở trước mặt hắn ta căn bản không có gì gọi là bí mật nói như vậy ngươi có thể minh bạch ta võ dao bốn khiêu khích đây là trắng trận khiêu khích ta cái gì gọi triệu mục quen thuộc trên người nàng mỗi một nơi quả thực còn kém nói thẳng ta theo chồng của ngươi chưa ngủ nữa đương nhiên võ dao tự nhiên sẽ không cho là triệu mục ngủ qua đoan mục cảnh vừa đến nữ nhân này nguyên âm hiển nhiên chưa tiết thứ hai triệu mục hôn đàn này mặc dù có chút nàng lớn, nhưng đối đai tình cảm lại hết sức nghiêm túc nếu quả như thật cùng đoan một cảnh cấu kết chắc chắn sẽ không che giấu coi như không dám nói rõ cũng sẽ lặng lẽ ám hiệu một chút nhưng rất hiển nhiên hắn cũng không có nếu như nàng không có đ o á n sai triệu mục cùng đoan một cảnh hẳn là tại đặc thù nào đó tình huống d ư ớ i xảy ra cái gì dù sao loại chuyện này chính nàng cũng trải qua triệu mục vì giúp nàng xử lý thương thế trực tiếp sẽ nát nàng tất cả y phục cũng chính vì rằng này hai người mới bắt đầu kết duyên sau lại từ từ quấn quýt lấy nhau cho tới bây giờ vẹn vẹn chỉ thiếu chút nữa nàng sẽ bị triệu mục triệt để đ ấ thủ cái này đầu một mở nàng là thật lo lắng triệu mục cầm giữ không được cá đoan m ộ t cảnh cũng không phải tiểu thất nam cơ công tử thật sự là thật có lỗi nếu không phải ta tại bên người vừa rồi ngươi cùng võ đế thành liên minh hẳn là là được thậm chí còn có thể lại thêm một cái hỏa thần điện là ta huyền thiên đạo tông thực lực quá yếu là trở lại nghỉ ngơi địa sau hạ được hy liền một mặt tự thẹn đối cơ văn hiên thật có lỗi nàng bộ kia yếu đuối đáng thương bộ dáng lại phối hợp dung nhan tuyệt thế kia cơ hồ có thể kích thích tất cả nam nhân ý muốn bảo hộ bất quá nếu là triệu mục ở đây sợ là sẽ phải đĩu môi mắng một câu chết trà xanh lan bất quá cơ v ă n hiên hiển nhiên rất dính chiêu này lại thêm từ đầu đến cuối h ạ n h ư ợ c hi cũng chưa làm sai cái gì ngược lại là võ giao không nể mặt mũi cùng đoàn mục cảnh p h á c lối n h ư n g hắn có chút mất mặt đương nhiên hắn cũng sẽ không bởi vì cái này dạng mà căm hận võ giao cùng đoàn mục cảnh dù sao mỗi người đều có lựa chọn của mình giống v õ đ ế thành h ỏ a thân điện như vậy đội ngũ càng là có so bình thường đội ngũ phức tạp cân nhắc n h ư ợ c hi cô nương không cần tự trách kết minh hay không kỳ thật cùng ngươi cũng không có nửa điểm quan hệ ngươi bất quá là võ giao cùng đoàn mục cảnh cự tuyệt kết minh một cái lấy cớ mà thôi muốn thật nói thật có lỗi đó cũng là ta đối với ngươi nói là của ta khư, khư cố chớp để từ khi tiến vào huyền đế cung sau hắn mới phát hiện bọn hắn những ngày ngoại lai thế lực đối huyền đế cung hiệu có ít xa xa không kịp đạo châu bản thổ thế lực một cái số lẻ vừa bởi vì như thế hắn mới có thể cùng hạng ngược hy kết duyên lại cũng rất thuận lợi từ đối phương trong miệng lục tục nao g ngoe nghe được đến một chút huyền đế cung tin tức trừ h h ậ t một đạo trăm ô n mười chín trêu chọc ta đúng không h r n một trăm mười chín trêu chọc ta đúng không triệu mục tự nhiên không biết diêm băng khanh cùng võ giao hai người hội nhanh như vậy gặp phải hạ nhược hy cùng cơ văn hiên càng không nghĩ tới đoan một cảnh này nữ nhân hội mơ hồ hóa bọn hắn quan hệ giữa hai người giờ phút này hắn chính chuyên tâm san giết liên tục không ngừng thu thập hát giác thạch đâu nào đó một cây đại thụ cành cây bên trên triệu mục can tính chờ đợi con cá xa lưới chết tiệt người kia thật là có thể tránh ngắn như vậy thời gian bên trong liền vô ảnh vô t u n g biến mất liền cùng b ư ớ c hơi khỏi nhân gian một dạng trần sư huynh chúng ta làm sao ma tâm cốc đệ tử lý kim giờ phút này thần sắt che lấp trong lòng tràn đầy đối triệu mù quán h ậ n một cái bấy nhiều tiến vào huyền đế cung tối thể cảnh thông đạo gần như tám thành nhân cuối cùng vẹn vẹn chỉ còn lại vài trăm người lưu lại nhất định chính là đem tất cả mọi người làm khỉ đồ n g đ ị c h l i ê n cả bọn hắn ma tâm cốc giờ phút này cũng vẹn vẹn chỉ còn lại không đủ ba mươi người duy nhất có thể miễn cưỡng để bọn hắn cao hứng là phen này chém giết bọn hắn thu hoạch mấy trăm miếng h ắ c g i á c thạch so với bọn hắn trước đó bảy ngày thu hoạch còn nhiều hơn mấy lần xem như có lợi cũng có khuyết điểm đi dù sao dạng này một trận đại chém giết sau đến tiếp sau thu hoạch h ắ c g i á c thạch liền sẽ trở nên rất dễ dàng nhiều dù sao đều là tàn binh bại tướng chỉ cần tìm được không cần trả giá cái gì thốn thất liền có thể đem đối phương hát rác thạch bỏ vào trong túi. nhưng bị người làm khỉ đ ù a nghịch loại chuyện này hắn nhịn không được trừ cái đó ra chuyến này bọn hắn nguyên bản mục đích cũng không đ ạ thành t võ đế thành tên kia căn bản liền không tại trong h ạ t g ố c cái này liền để bọn hắn càng khó chịu hơn trước tiên đem thế lực k h á c trong tay hát i á c thạch thu các loại chúng ta có đầy đủ hát i á c thạch tên kia tất nhiên chủ động xuất hiện đến lúc đó cho hắn thêm một bài học dám trêu đ ù a chúng ta ma tâm cốc nhân muốn chết trần thiên trí giọng nói trầm thấp nói chật chật thật đúng là hoan ra ngọ hà ba không nghĩ tới dĩ nhiên là ma tâm cốc nhân dấu diếm trên tàng cây triệu mục k h e miệng hơi bệnh, lộ ra một tàn nhẫn tuy nói này ma tâm cốc từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. xem như hắn cùng võ giao bà mối dù sao không có bọn hắn phục s á t võ đế thành đội ngũ hắn cũng không có cách nào cứu trọng thương chạy trốn võ giao lại càng không có đằng sau những n à y gặp nhau nhưng bất kể nói thế nào ma tâm cốc những n à y con non đều làm thương tổn nhà hắn võ giao thù này nhưng phải bảo à. húng chi hắn đối ma tâm cốc cũng không có cái gì ấn tượng tốt mà hết t h ể này đều phải quy tội tử cực lao ma ngày đó tại h u y ề n thiên quảng trường hắn nghiêm trọng hoài nghi tử cực lao ma tên chó chết này liền trốn ở trong tối sở dĩ một mực không có ra cũng là bởi vì không thấy được hắn thân chết vô pháp đem diêm b a n g khanh làm cho ma tính đại phát triệt để đối chính đạo hết sức thất vọng nhưng chưa từng nghĩ vệ huyết linh châu xuất hiện nhường thế cục xuất hiện như chuyện hắn chết không được diêm b a n g khanh cũng mang theo hắn chạy thoát tử cực lao ma tự nhiên cũng bỏ qua tính toán ra tay bất kể như thế nào tử cực lao ma muốn dùng cái chết của hắn đến nhường diêm b a n g khanh thống hận chính đạo một chuyện hắn là lao nhớ ký trong lòng lên ba mươi hai cái thối thể cảnh đại viên mãn có chút độ khó a mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng triệu mục trong mắt vẫn chưa lộ ra nửa điểm vẻ sợ hãi hoàn toàn khác biệt hưng phấn y vị cảng đầm lý kim ngươi trần thiên trí đang chuẩ đ ỗ n g nhiên mướn mày đ ỗ n g nhiên t ố i lui tiếp theo một cái trước mắt một đạo thân ảnh liền từ trên cây rơi xuống chính là chuẩn bị động thủ triệu mục còn rất cảnh ra á c a triệu mục đôi lông mày n h u lại ma tâm cốc đệ tử này có thể né tránh nhường hắn có chút ngoại ý muốn ngươi là võ đế thành nhân võ đế thành nhân triệu mục sửng sốt một chút ngay sau đó gật gật đầu xem như thế đi võ giao là cô vợ hắn hắn tính nửa cái võ đế thành nhân không có ma bệnh ngươi ngược ơ i n g ư lại là đối mình thực lực rất tự tin a lại loi một mình dám tập sát ta ma tâm cốc đội ngũ bất quá hôm nay ngươi được vì ngươi tự đại mà trả giá đắt các loại đem đầu lâu của ngươi cắt lấy đưa đến võ đế、thành. ta thật muốn nhìn xem võ hoàng sẽ là như thế nào biểu lộ trần thiên trí khỏe miệng lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn chúng ta chính tìm ngươi đây không nghĩ tới ngươi đưa mình tới cửa rất tốt ha ha các linh đệ làm thịt hắn lý kim vung tay lên một cái ma tâm cốc đệ tử khác trầm rãi đem triệu mục vây quanh ở trung ương ma đạo cũng không giống như chính đạo như vậy cùng ngươi giảng đạo lý không làm lấy nhiều khi ít loại chuyện này bọn hắn vì đ ạ t thành mục đích hoàn toàn có thể không từ thủ đoạn vây g i ế t cái gì căn bản tính không được cái gì cắt đầu của ta hy vọng các ngươi có thể cái này năng lực đi triệu mục nhịn không được cười lên bọn gia hỏa này vẫn là rất tự tin cảm thấy nhiều người chính là hung hăng nhất phương đúng không bên trên lý kim tay cầm một cái đen k ị t đại truy dẫn đầu công kích muốn đem triệu mục truy bạo ma tâm cốc người còn lại trừ trần thiên trí bên ngoài tất cả đều hô nhau mà lên hiển nhiên không chuẩn bị cho triệu mục hoàn t h ủ cơ hội ba đông nhưng kết quả có chút làm người ta tắt lưỡi ngắn n g ủi mấy hơi thở thời gian kết quả liền đi ra triệu mục mặc dù hơi có vẻ chật vật trên người y phục có vài chỗ bị cắt đứt ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy mấy b ô i yên hồng kia là lưỡi dao quẹt làm bị thương da thịt dẫn đến nhưng ma tâm cốc trừ lý kim trở ra tất cả mọi người tất cả đều nổn ngang nằm trên mặt đất kêu rên. thậm chí không ít người ngay cả kêu trên năng lực cũng bị mất dù sao đầu đều bị đánh tàn ác chả thế nào có thể gào ra trần sư minh cẩn thận gia hỏa này là cái thể tu ma tâm cốc trong đội ngũ lý kim thực lực gần với trần thiên trí vừa bởi vì như thế hắn giờ phút này mới có thể hoàn hảo không hao tổn từ trong chiến trường lui ra ngoài hắn giờ phút này nhìn về phía triệu mục trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi thể tu quá kinh khủng này nhưng đều là ma tâm cốc thối thể cảnh hào t h ủ a c ư nhiên trong nháy mắt đã bị hắn mấy cái bàn tay cho đập phế đi khó trách gia hỏa này dám lẽ loi một mình xâm nhập huyền đế cung thối thể cảnh thông đạo thực lực thật vô cùng mạnh nhưng triệu mục không hẳn để ý tới lý kim cùng trần thiên trí những n à y ma tâm c ố c nhân thực lực s á c thực muốn so thế lực khác càng mạnh một chút nhưng là giới hạn trong này kết cục đã định trước một t r ọ i hai nếu là còn không đánh lại vậy hắn vẫn là sớm làm đi ăn võ dao cùng diêm bằng khanh cơm chùa tốt rồi thật sự cho rằng hắn những cái kêu minh lôi là khổ sở uổng phí đó a thể tu có chút ý tứ trần thiên trí đ ẩ y hứng t h u xem triệu mục hai tay lẫn nhau bóc một bộ muốn động thủ tư thái nhưng tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt lại xảy ra lệnh triệu mục khó tin một màn siêu trần thiên trí cùng lý kim hai người trên đùi liền cùng lắp ráp bộ phận thúc đẩy m ộ dạng xoay người bỏ chạy kia ăn ý đ ừ n g đề cập tốt bao nhiêu đánh đánh cái cái rắm ngốc tử mới cùng thể tu đánh cùng một cảnh giới thể tu thực lực cơ hồ có thể xưng vô địch liền xem như những cái kia thân phụ thể chất đặc thù yêu n g h i ệ t cũng rất khó chiến thắng thể tu bất quá thể tu mạnh là không có sai nhưng tu luyện độ khó cũng cực cao ự c c tốc độ cũng so tu linh muốn c h ậ m nhiều thậm chí càng tiêu hao đại lượng tài nguyên nguyên nhân chính là như thế trên đời thể tu ít càng thêm ít đều là thối thể cảnh cùng hắn đánh cái gì các loại đột phá thuế phản cảnh sau đó mới đến lấy lại danh dự mới là lựa chọn tốt nhất thì ra vừa rồi bộ kia muốn làm giá bộ dáng đều là hủ ta a triệu mục nhịn không được cười lên ngay sau đó lắc đầu bất quá thật sự cho rằng như vậy thì có thể chạy thoát sao chương một trăm hai mươi hoa thủy đông dẫn chương một trăm hai mươi hoa thủy đông dẫn trong rừng cây rậm rạp c h ậ n có hát sát sương mù tràn ngập hai cái này cầu v ậ t chạy nhanh cũng cho qua chả thế nào vừa chạy vừa đánh giam a triệu mục cuối cùng vẫn là không dám xông vào hát sát sương mù mà là liên tiếp lui về phía sau một mặt tiếp nối mắng hai câu trần thiên trí cùng lý kim này hai người thực lực cũng không yếu tùy tiện xông vào triệu mục cũng lo lắng chung đối phương cái bẫy dù sao hai cái này c ầ vận chạy quá quả đón chút tuy nói tu luyện t i ê n lôi tỉnh mục về sau tại đồng cảnh trong giới hạn thực lực của hắn rất mạnh thậm chí mạnh đến biến thái nhưng hắn biết rõ tuyệt đối còn chưa tới không sợ h ã i trình độ nếu không vừa rồi đối mặt đám kia ma t â m cốc môn nhân vây công hắn cũng không đến n ộ i thủ thương dốc hết sức phá vật pháp hắn còn kém xa lắm đâu trừ cái đó ra triệu mục còn phát hiện một điểm thân thể cường đại mặc dù nhường hắn lực bền bỉ viễn siêu thường nhân nhưng phương diện tốc độ rõ ràng không bằng cũng tỉ như vừa mới truy kích đừng nói đội kịp liền xem như kéo khoảng cách gần đều không làm được đến chỉ có thể trơ mắt nhìn hai cái ma tệ từ đào thoát hắn từ bỏ truy sát đây cũng là một cái nguyên nhân rất trọng yếu quang bền b ị còn không được tốc độ cũng phải đề cao mới được xem ra cần phải tìm cái gì bộ pháp luyện một chút nhìn xem hắc vụ dần dần tiêu tán trần thiên trí cùng lý kim hai người thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa triệu mục xoa cảm lầm bầm một mình l ú n g l â y đầu hắn liền quay người trở lại mới vừa chiến trường không chút khách k h i đem còn chưa ngỏng cụ tỏi ma tể từ nễ chết đối với ma tâm tốc nhân hắn cũng không có nửa điểm lòng thương hại cũng không phải nói trừ ma vệ đạo gì chỉ là đơn thuần bởi vì ma tâm cốc phục sát qua cô vợ hắn thiếu chút nữa thì đã chết triệu mục không những không phải cái gì thánh người ngược lại có thủ giám động hắn người phải có xuống địa ngục chuẩn bị hơn một trăm mai hát giác thạch thu hoạch cũng không tệ lắm triệu mục đem tất cả nhân thủ bên trong hát giác thạch cất kỹ khỏe miệng có chút biết lên bất quá kết quả này kỳ thật hắn cũng không là rất hài lòng bởi vì hắn biết rõ chạy mất trần thiên trí cùng lý kim hai người trong tay hát giác thạch tuyệt đối xa so với hắn giờ phút này thu hoạch muốn bao nhiêu trừ cái đó ra nhường triệu mục t i ế c nối u là cho đến nay hắn đều còn không biết rõ ràng hát giác thạch tác dụng bất quá hắn cũng phát hiện nay hát giác thạch tác dụng người của thế lực khác cũng là kiến thức nửa đời chỉ biết hát giác thạch là cuối cùng cơ duyên mấu chốt những thứ khác hoàn toàn không biết đương nhiên cũng có khả năng chỉ là hắn cấp sạch thế lực này không rõ ràng muốn sau ba cách giờ chỗ rừng sâu triệu mục chân trái giấm nát một người con trai trên vai nửa người trên có chút nghiêng về phía trước nhìn trước mắt tay cầm trường kiếm mấy cái nam tử khoe miệng hơi vện hơi h có vẻ phách lối nói làm sao còn không đem hát giác thạch giao ra a chẳng lẽ các ngươi coi là có thể so sánh dưới chân của ta cái này càng mạnh h ã tử trước đến nay không phải lạm sát kẻ vô tội nhân đối ma tâm cốc thống hạ sát thủ đó là bởi vì có thủ、cũ. Mà trước mắt những này trước biết tông phái người, cùng hắn không hề có hắn những không không ân phái hề đúng o á giá n nhiên không người là Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất là, những người này đối với hắn không vùng trịnh vinh. Ngươi tự dết. hề hiếp điểm đối với sẽ tông môn, gặp sư là là, là yếu dám tên ra. uy có cái có xưng đều là chính đạo m ộ t viên ngươi không đi nhằm vào ma đạo tà ma cùng yêu ma ngược lại đến đoạt chúng ta hát giã thạch ngươi đây là nội chiến một đám người chỉ vào triệu mục m ắ n g chửi nhưng khí thế cũng c g mạnh thậm chí ngay cả ngự khí đều chiến chiến m i n g u y hiển nhiên là ngoài mạnh trong yếu mà thôi cho nên triệu mục k h ỏ miệng có chút nít lên mặt nở nụ cười nhìn xem mấy người song mi trao lên nói các ngươi là chuẩn bị không giao đi không chúng ta giao nay bảo n g ư ợ c nhường triệu mục đều có chút trở tay không kịp cái này chẳng lẽ chính là truyền thuyết trong dùng cứng rắn nhất ngữ khí nói nhất sợ à. lúc đầu coi là gặp được một cứng đầu chưa từng nghĩ tất cả đều là phô trương thanh thế giả cho xiết gã khoảnh khắc về sau triệu mục trong tay liền nhiều ba mươi mấy mai hát giác thạch Phan, hắn trịnh vinh hồi quay trong miệng người người người đưa tay bôi một đem tiêu cước sư đạp đi vài sái bấy, h u y ề n thiên đạo tông trần tường là n h a những này hát rất thạch các ngươi cũng đ ừ n g nghĩ đó là ta từ thịnh hạo sư huynh nhường bắt được nhẹ bông tiếng nói càng ngày càng nhẹ thẳng đến triệu mục thân ảnh hoàn toàn biến mất tại chỗ rừng sâu từ thịnh hạo ngươi khinh người q u á đáng h u y ề n thiên đạo tông các ngươi khinh người q u á đáng cùng là chính đạo vậy mà làm ra như thế trơ chẽn sự tỉnh nói xong công thủ đồng minh quay người liền cùng minh h i ế u hạ thủ bị hội t r í n h sư huynh vạn nhất là người kia kế ly gián cố ý không thể nào bắt giữ hắn ta dùng chính là huyện thiên đạo tông ngoại môn khống hạng cầm long kia chúng ta làm sao không có hát rất thạch chúng ta cơ hồ tương đương đến không này huyền đề cung huyền thiên đạo tông không nói đạo lý k i a chúng ta cũng không tất yếu k h á c h khí đem chuyện xảy ra hôm nay tuyên dưng ra nhường này huyền thiên đạo tông trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích chúng ta không thu hoạch huyền thiên đạo tông cũng đừng nghĩ tốt qua nhất là cái k i a trong ngoài không đồng nhất từ thịnh hạo mợ nó phi trịnh tường xìm ộ t miệng tràn đầy tia máu nước bọn trong mắt tràn đầy che lấp chi sắp bốn tiêu sái rời đi triệu mục đối trịnh tường đám người phản ứng cùng cách làm sớm có đó trước không sai hắn liền là cố ý thậm chí trịnh tường bọn hắn cũng không phải nhóm đầu tiên người bị hại ở tại bọn hắn trước đó đã có mấy nhóm người lấy loại phương thức này bị ước đều không ngoại lệ. tất cả đều đem cựu hận thêm ở tại h u y ề n thiên đạo tông trên thân từ thịnh hạo trên thân không có cách nào ai bảo từ thịnh hạo tên chó chết này giấu sâu như vậy đâu hắn tìm nhiều ngày như vậy sửng sốt không có phát hiện người này bỏng dáng vậy cũng chỉ có thể làm phiền người khác rút một chút tại triệu mục không ngừng cố gắng phía dưới rốt cục có hiệu quả sâu trong rừng có một chi năm mươi sáu mươi người đội ngũ chính là h u y ề n thiên đạo tông bởi vì từ thịnh hạo cảnh giác rút lui so thế lực khác phải sớm giữ lại lực lượng cũng viễn siêu thế lực khác nhưng dù cho như thế huyện thiên đạo tông trước kia gần trăm người đội ngũ giờ phút này cũng chỉ còn lại một nửa số người ta bội bạc ta cho n g o à i không đồng nhất ta cho người đi cướp bóc đạo châu những tông phái khát h á t g i á c thạch theo t r i n h phạt đội ngũ lớn mạnh tin tức cũng cấp tốc truyền h ì n ra bế quan chuẩn bị đột phá thuế phàm cảnh từ thịnh hạo cũng bị bách quấy dày xuất quan bởi vì loại này sự tình nếu là lại phát triển tiếp huyền thiên đạo tông có thể sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích trần tử ngang đến tột cùng là chuyện gì xảy ra từ thịnh hạo lông mày nhữ chặt ta cũng không rõ ràng lắm từ tam thiên trước bắt đầu loại tin tức này liền bắt đầu chậm rãi truyền h ì ra căn cứ số liệu không ít tông phái hát giác thạch đều bị một tự xưng huyền thiên đạo tông xuất thân nam tử cướp đoạn lại dùng cũng là ta huyền thiên đạo tông ngoại môn khống hạc cầm long ngu xuẩn cũng chưa đầu góc ca từ thịnh hạo tức giận mắng to rõ ràng như vậy họa thủy đông dẫn cũng nhìn không ra a bất quá bốn ai mắng hai câu sau từ thịnh hạo thật sâu thở dài những cái kia bị cướp nhân cũng không phải người ngu có lẽ bọn hắn cũng nhìn ra đây là họa thủy đông dẫn cho xiếp nhưng bởi vì chính mình tổn thất to lớn cho nên cũng không muốn để bọn hắn huyền thiên đạo tông bình yên vô sự nhất định chính là điển hình không thể gặp người khác tốt ta bị tội ngươi cũng phải bị tội một đám người vô sỉ. thật t h u n g là chính đạo a rốt cuộc tên n à o bốn chẳng lẽ là hắn từ thịnh hạo nhữu chặt lông mày bỗng nhiên t ạ n ra trong đầu hiện ra một chương làm người ta căm ghét gương mặt chương một trăm hai mươi mốt h á c giác thạch chi bí chương một trăm hai mươi mốt h á c giác thạch chi bí từ sư huynh ai võ đế thành tên nào là hắn Ừm. từ thịnh hạo thần sắc nghiêm nghị nhẹ gật đầu có thể là hắn thậm chí ta nghi ngờ từ vận thần tuyển c á i b ấy cũng là hắn làm dù sao loại vật này cũng không phải ai cũng có thể cầm ra được mà hắn đến từ võ đế thành khả năng lớn nhất cẩn thận đánh giá lại việc này trong đầu hắn chậm giai chỉnh lý ra toàn bộ sự kiện hình dáng đầu tiên là hắn nhường trần tử ngang tản võ đế thành người kia là võ hoàng quan môn đệ tử dùng cái này đến dẫn ma đạo đám người đối người kia truy sát tin tức tản thời điểm người kia tất nhiên cũng sẽ biết có lẽ hắn lúc đó liền đ o á n được mục đích của mình biết rõ không thể t r á n h n ẽ cho nên liền tương kê tự kế dứt khoát lấy t ử vận thần tuyền làm ngồi nhử đem phần lớn người hấp dẫn đến đó cái hẻm núi làm cho tất cả mọi người chém giết lẫn nhau tiếp đó hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi cứ như vậy không những có thể tiêu hao ma đạo lực lượng để bảo đảm an toàn của mình thậm chí còn có thể nhờ vào đó giảm bất đại lượng cạnh tranh đối thủ có thể đại đại tiêu trừ hắn một mình một đội thế yếu sự thật cũng chứng minh hắn mưu đồ phi thường thành công mấy ngàn người cuối cùng chỉ còn lại vài trăm người trừ bọn họ ra huyền thiên đạo tông bên ngoài còn lại thế lực rất nhiều đều toàn quân bị d i ệ t cho dù là còn có may mắn còn sống sót cũng là không còn một mười mấy hai mươi người đội ngũ tuyệt đối được cho cường hãn không có chút nào nghi vấn bọn hắn giờ phút này huyền thiên đạo tông lực lượng tại đây thối thể cảnh trong thông đạo tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất nhưng từ thịnh hạo không hẳn vội v ã nhảy ra ngoài thu hoạch mà là khiến người khác lại chém giết một đoạn thời gian, ngồi thu ngư ông thủ lợi nếu như hắn không có đón sai hắn suy đoán gia hỏa này vô cùng có khả năng tại tìm huyền thiên đạo tông đội ngũ nhưng bởi vì hẻm núi chi chiến huyền thiên đạo tông thu hoạch không ít không cần thiết vội vã thu hoạch nhân thủ khác lên hắc giác thạch lại thêm cái này thời gian đoạn một số người đã tại bắt đầu chuẩn bị đột phá thuế phản cảnh hắn cũng không thể lạc hậu bởi vậy huyền thiên đạo tông đội ngũ cơ bản không ở bên ngoài mặt lộ vẻ mặt gia hỏa này tìm không thấy bọn hắn cho nên gấp kia chúng ta làm sao bây giờ c h â n tử ngang hơi nhữ mày không cần thiết để ý tới t ừ thịnh hạo k h o á t k h o tay một bộ căn bản vốn không để ý tư thái nhưng từ sư minh còn tiếp tục như vậy chúng ta huyền thiên đạo tông coi như thật muốn thành chúng t h ì chi c h â n tử ngang khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng coi như thật trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích lại như thế nào ở đây thực lực vi tôn chúng ta huyền thiên đạo tông hiện tại có thể nói là số người nhiều nhất thực lực tối cường sợ những cái kia vớ va vớ vẩn t ừ thịnh hạo khắp khuôn mặt là vẻ trầm trọc gấp lại nói tiếp hiện nay đột phá thuế phản cảnh mới là trọng yếu nhất từ sư minh sáng suốt ngay vậy trần tử ngang lập tức bừng tỉnh lộ ra kính nể tiêu dung kế tiếp tranh đoạt chỉ có có được thuế p h à m cảnh đội ngũ mới có tư cách tiếp tục không có thuế p h à m cảnh cũng chỉ có thể chịu ức hiếp cuối cùng không thu hoạch được gì kỳ thật không chỉ là huyền thiên đạo tông cái khác m ấ y phương trận danh o tỷ như ma đạo ma tâm cốc còn có tà ma yêu ma các loại đều có thế lực đang nắm chặt đột phá thuế p h à m võ đế thành tên kia một mực dạng này lắc lư gây chuyện căn bản chính là đang lãng phí thời gian các loại thuế phản cảnh tu sĩ vừa xuất hiện hắn coi như thối thể cảnh vô địch cũng vô dụng vẫn phải là bị người khác dâm ở dưới chân ma sát năm chính như từ thịnh hạo đoán như vậy những ngày tiếp theo triệu mục phát hiện tại trong rừng rậm hoạt động người càng ngày càng ít giống như là hẹn sau một tất cả đều trốn đi chuyện gì xảy ra triệu mục ngồi ở bên đống lửa vừa ăn yêu ma một bên nhữ m ả y c h ầ m tư tình huống dưới mắt thực tế rất cổ quái trong hạp cốc đại c h é m biết nhường rất nhiều đội ngũ đều được tàn binh bại tướng hiện tại tuyệt đối là thu hoạch hắc giác thạch thời cơ tốt nhất nhưng lại không có cái gì người hành động thậm chí hãn họa thủy đông dẫn chiêu thức cũng chưa đem huyền thiên đạo tông người dẫn ra ngoài hết t h ầ đều lộ ra rất quỷ dị ửng cắn một cái vào t h ị nướng không đợi kéo xuống triệu mục chợt ngấm m y lúc này chu nhưng âm thậm chi tốc độ của con người quá nhanh nhanh đến vượt ra khỏi thối thể cảnh phạm chủ mặc dù bằng vào thân thể bản năng tránh ra trí mạng một kiếm nhưng triệu mục vẫn như cũng bị một cước đạp bay mấy trượng cuối cùng đâm vào trên cành cây phanh k h u c k h ú va chạm kịch liệt nhường triệu mục khí huyết quần c u ộ n ngực kịch liệt đau nhức lực đạo này hắn t r e ngực chậm rãi thẳng lưng cảm thụ được tình huống trong cơ thể có chút khó có thể tin chẳng lẽ là thể tu lực lượng này quá mạnh mẽ triệu mục thậm chí cảm thấy được so với hắn còn muốn đột nhiên nhiều thể tu ta cũng không phải cái gì thể tu mà là trùng hợp đột phá thuế phạm cảnh m ạ thôi vừa đúng lúc này một đạo hài hước thanh âm cách đó không xa vang lên có chút nước mắt triệu mục con ngươi thu nhỏ lại không nghĩ tới tới là người quen biết cũ từ hắn thủ hạ chạy trốn ma tâm cốc trần thiên trí cùng lý kim vừa mới một cất kia hiển nhiên đến từ trần thiên trí bởi vì cái này một lát hắn chính khoe khoang tựa như đang vặn v ẻ o mắt cá chân trên mặt thì lại tràn đầy vẻ t r e o tức là tốt như mình đã thành vật trong túi của hắn trật trược thật trật vật a lý kim hai tay ôm ngực nhìn xem triệu mục trong mắt đều là vẻ t r e o tức ngươi không phải thể tu a đến a đứng lên cùng trần sư h u n h đánh a t triệu mục thân thể thẳng tắp nhẹ nhàng xoa bóp lấy ngực dùng khóng mấy ngày ngắn ngủi thời gian ngươi vậy mà đột phá đến thuế phản cảnh cái này sao có thể là tốc độ khó có thể tin a cũng không phải là dù sao lâm chiến đột phá hắn đều thấy tận mắt nhường triệu mục không nghĩ ra là nơi đây rõ ràng có cảnh giới áp chế coi như căn cơ lại vững chắc cũng không thể nào cảm nhận được thời cơ đột phá nhưng trước mắt cái này m à tâm cốc ra hỏa quả thật đột phá đến thuế phản cảnh không nghĩ ra rất khó chịu đối không đúng ha ha sẽ không nói cho ngươi tiếp tục khó chịu đi thôi lý kim cười to phép lối trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý khó chịu triệu mục nết miệng cười một tiếng khó chịu dù sao cũng、so、trực tiếp lạnh lạnh đến hay cũng trực dù sao so đến tiếp l ắ một đi. đang Cái Kim, nói Lạnh lạnh? Lý l nên, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng lý kim, đang nghĩ Cho chó cậy cậy cố gì gà ý tứ? n huyền hư, nhưng g hư, k ế quả, không đợi nói xong, đợi đồng nhiên toàn thân Và anh, một tiếng n thân vang thật lớn t r u y ề n ra lý kim dưới chân vị trí xuất hiện một cái hố to b ư ớ c lên nhàn n h ạ t khói trắng chật chật huyền kim lôi tư vị như thế nào khu cụ thật có lôi ta đã quên người chết là không nói được lời nói chớ đừng nhắc tới người này bị tạc chia năm xẻ bảy bộ dáng ha <cười> ha luôn luôn thận trọng triệu m ụ làm sao lại không ở mình nghỉ ngơi địa làm chút phòng bị nguyên liền đội trong số đó. lúc ầ không h lại lại. phủ trần thiên trí con ngươi thu nhỏ lại liên tục không ngừng xuất thủ nhưng cuối cùng cũng chỉ bắt đến một đoàn không khí võ đế thành hốt đản ngươi chờ ta không chạy thoát được đâu、Vụ. một lát sau trần thiên trí liền hướng lấy chỗ rừng sâu truy tùng mặt đi Trước Tên tỉ mắt thay Trước Tên tỉ mắt thay sư sư ngốc ánh ngốc ánh đổi. đổi. ở ngoài mấy ngàn dặm theo một trận gợn sóng không gian d ậ p d ờ n triệu mục lạnh nhạt rơi xuống đất nhìn xem chung quanh yên t ĩ n h chống trải bộ dáng khoe miệng có chút nít lên vận khí cũng không tệ lắm không có vào trong đám người đ ộ n không phủ cái đồ chơi này cũng không phải xác định vị trí truyền t ố n g không có cách nào sớm xác nhận điểm truyền t ố n g vừa bởi vì như thế triệu mục mới không dễ dàng vận dụng cái đồ chơi này đương nhiên càng nhiều hơn hay là bởi vì không có gặp được cái gì nguy hiểm trí mạng hoàn toàn mất hết tất yếu lãng phí đồn không phủ tuy nói sau lưng của hắn có cái tiểu phú bà nhưng là không thể bại ra không phải lúc này thật đúng là ít nhiều võ giao tiểu phú bà này miễn cưỡng nhét vào nếu không vừa rồi một kiếp kia sợ là có chút khó thoát lộc cộc lộc cộc n u ố t hai khẩu nước bọt đ ể ép hạ kinh sau tựa ở trên cành cây nghỉ ngơi triệu mục nhịn không được cảm hãn nói không sai vô luận huyền kim lôi vẫn là này độn không phủ đều là tại bước vào thông đạo trước đó võ giao mạnh kín đáo cho hắn hắn lúc đó còn cự tuyệt tới cảm thấy không có cái gì dùng nếu là tại một đám t ố i thể cảnh tu sĩ bên trong còn có nguy hiểm vậy hắn cũng đừng lăn lộn nhưng vạn không n ờ tới nơi này cảnh giới áp chế dĩ nhiên là có thể đột phá thuế phàm cảnh vừa xuất hiện h ắ n cái này thối thể cảnh thì không được vượt qua đại cảnh giới chiến đấu thật không nghĩ dễ dàng như vậy v õ o g a o diêm băng khanh bọn người có thể làm đến triệu mục đương nhiên cũng có thể làm được nhưng t i ê u nhằm vào đều là một dạng tu sĩ lại vẹn vẹn chỉ là có thể chiến đấu mà không phải là chiến thắng thậm chí chạm sát đối phương dưới đại bộ phận tình huống vẫn là vừa đánh vừa lui chạy là thượng sách ban đầu ở huyền thiên quảng trường bên trên diêm băng khanh mặc dù có thể vượt qua đại cảnh giới chạm sát hai cái ngoại môn trưởng lão cùng ba cái nội môn trưởng lão hoàn toàn là bởi vì tu la ma tâm bùng nổ duyên cứ dưới tình huống bình thường căn bản làm không được loại trình độ kia húng chi trần tiên h trí tên kia hiển nhiên không phải người bình thường có thể làm ma tâm cốc lần này thối thể cảnh người dẫn đầu muốn nói hắn không phải là thiên tài yêu n g h i ệ t triệu mục có hay không tin vừa bởi vì như thế hắn mới như thế quả quyết sử dụng đội không phủ ngay cả cùng hắn so chiêu ý tứ cũng không có làm đã chết qua một lần người triệu mục phi thường t i ế c mạng húng chi võ giao cùng tên ngốc sư tỷ còn không có cho hắn sinh mười tám cái đâu lúc này nếu là xảy ra ngoài ý muốn lạnh kia liền thiệt thòi lớn mất quá kia trần tiên trí rốt cuộc như thế nào đột phá nơi lây cảnh giới áp chế đâu tự ở trên thân cây triệu mục có chút lần đầu nhìn xem múa may theo gió c ả n h lá rơi vào trầm tư chẳng lẽ triệu mục đông nhiên nghĩ tới cái gì lật tay ở giữa lòng bàn tay xuất hiện một mai đen kịt s ắ c tảng đá chính là tiến vào cái lối đi này sau mỗi người đều có thể được đến một quả hắc i á c thạch đột phá bí mật có lẽ ngay tại cái đồ chơi này trên thân triệu mục ánh mắt vững vàng nhìn chằm chằm hắc i á c thạch đương nhiên hắn sẽ không ngu xuẩn cảm thấy chỉ dựa vào mắt thường liền có thể nhìn ra chút cái gì tự nhiên linh mẫn lực linh hồn chi lực luân phiên khảo thí tiếp theo một cái t r ớ c mắt hắc rác thạch chung q u n h liền nổi lên một trận đặc thù triệu mục nếm thử tính dùng đầu ngón tay được nh thu nạp một điểm nhắm mắt cảm n ộ khoảnh khắc về sau triệu mục đ ố n g nhiên mở hai mắt ra bán ra một trận tinh quang quả nhiên đột phá cấm chế bí mật ở nơi này h ắ t giác thạch trên thân giờ k h ắ c này triệu mục cảm thấy mình thật cố gắng ngu đơn giản như vậy bí mật hắn c ư nhiên dài như vậy thời gian không có phát hiện phàm l à trước đó thử một chút cũng không đến nỗi như là con r u ồ i không đầu một dạng đi l o ạ n vừa mới cũng không tất yếu chật vật dựa vào đội không phủ đào mệnh không đúng không chỉ là có thể bông lỏng cảnh giới cấm chế thậm chí còn có thể đẩy thời cơ đột phá xuất hiện thứ này thần a rất nhanh triệu mục liền phát hiện hắc giác thạch một cái khác tác dụng hắn đ ỗ n g nhiên minh bạch tới vì sao từ khi hẻm núi hôn chiến sau rất nhiều thế lực đều mai danh nhận tích nếu như hắn không có đòn o sai là trận kia hôn chiến để bọn hắn sớm thu được đầy đủ h ắ c g i á c thạch tiếp theo bế quan mượn nhờ h ắ c g i á c thạch đột phá thuế p h à m cảnh kế tiếp cơ duyên tranh đoạn có thể là thuế p h à m cảnh sân nhà xem ra ta cũng phải nắm chặt đột phá thuế p h à m cảnh a triệu mục hai mắt nhắm lại hắn có loại trực giác bản thân đột phá thuế p h à m cảnh thời cơ khả năng chính là chỗ này chút hát rác thạch dầm dầm. Một đống chừng triệu mục rất rõ ràng một viên hai viên hát i á c thạch hiển nhiên là không đủ nhất định phải thêm lượng tăng lớn lượng giống như trên một lần bắt giữ man tộc bí dược dược lực thừa số một dạng cường đại linh hồn khiến cho triệu mục tại hấp thu hát i á c thạch bên trong lần chứa kỳ dị năng lượng lúc tốc độ cũng cực nhanh mấy trăm miếng hát i á c thạch long long long rung động không ngừng ngay sau đó giống như là bị cái gì lực lượng dẫn dắt một dạng bắt đầu dọc theo thuận kim đồng hồ phương hướng xoay tròn đặc không đem triệu mục cả người đoàn đoàn bao vây hát rác thạch tạo thành hát sắc toàn p h n g tản ra hát sắc h ì n quang liên tục không ngừng rót vào triệu mục thể nội triệu mục khí thế trên người cũng dần d tất cả hát i á c thạch mất đi hát sắc ánh sáng l ộ n lẫy hóa thành một chồng phản g thạch rầm rầm rơi xuống đất nhiều như vậy hát i á c thạch vậy mà đều không đủ triệu mục trên mặt lộ ra yên lặng c h i sắc cái này thối thể cảnh thông đạo tổng cộng mới tiến một vạn người không đến dựa theo hắn tình huống qua một người đột phá thuế phản g cảnh liền phải tiêu hao chí ít năm trăm mai hát i á c thạch đây chẳng phải là mang ý nghĩa coi như đem tất cả hát i á c thạch tiêu hao hết cũng chỉ có thể trèo chống không đến hai mươi người đột phá mà lại chân chính đột phá nhân số tuyệt đối phải ít hơn so với hai mươi người thậm chí có thể ngay cả một nửa đều không đến được mặc dù hắn tin tức lạ tuyệt đối không vẹn vẹn chỉ có giúp người đột phá thuế p h ả m cảnh một cái mà là có cái khác là trọng yếu hơn tác dụng nếu không hắc giác thạch khẳng định tất cả đều ở một cái hoặc là hai người trên tay mà không phải là mỗi người trong tay rời rạc đều nắm giữ một chút không được xem ra vẫn phải là ra ngoài lại vơ vét một chút triệu mục một bên lẩm bẩm một mình một bên đứng dậy hướng phía nơi bế quan bên ngoài rời đi không đột phá thuế p h ả m cảnh hắn liền triệt để mất đi cùng những người khác cạnh tranh cơ duyên cơ hội thậm chí trần thiên trí từ thịnh hạo chi lưu sẽ còn khắp nơi đuổi giết hắn có trời mới biết cái gì thời điểm mới có thể rời đi nơi này đến lúc đó h ắ n coi như thật một bên khác linh nguyên cảnh trong thông đạo tình thế muốn so triệu mục bên này càng thêm nghiêm trọng t ố i thể cảnh thông đạo có h ắ c r i á c thạch linh nguyên cảnh trong thông đạo cũng có một loại gọi hỏa rượu thạch đồ vật công hiệu cùng loại cũng có thể giúp người đột phá hóa dịch cảnh khục điểm an toàn bên trong đoan mục cảnh sắc mặt trắng bệnh tựa ở võ giao t r ê n thân liên tục ho khan triệu mục tên kia nói đến đúng huyền thiên đạo tông nữ nhân kia thật đáng ghét khu khu vừa rồi đa tạng nếu không phải có người bọc hậu chúng ta t ổ thất sợ rằng phải lớn hơn một chút g ú t đoan mục cảnh lao đi vết máu ở khoe miệng võ giao một mặt chân thành nói lời cảm tạ một câu ai bảo ta mệnh tiện đâu tên tiết nhưng rất khó lường đau lòng muốn chết nhưng ta cũng không giống nhau không cần nói lời cảm t ạ coi như là ta đem tên tiết đối ơ n cứu mạng của ta báo trên người các người k h u k h u đoan một cảnh k h o á t h o á tay vẻ mặt không sao cả bộ dáng võ dao lẳng lặng nhìn nàng liền cả diêm băng khanh cũng sắp ánh mắt quét tới đây là nàng lần thứ nhất thật tình như thế nhìn đoan một cảnh cảm tạng nhìn chăm chắm đoan một cảnh trầm mặc hai giây sau diêm băng khanh hắt sắc dưới khăn tre mặt miệng thơm khẽ mở nàng g h hai chữ e tới n y võ dao o t r là ò lòng n lộn trong nguyện, ngưỡng nhưng an tuyến đoan cảnh tân tỉnh, g giúp bột một một bọc chút, trong lòng âm thầm nguyện, tỉ tỉ tâm ta âm cầu phải hơi an tâm tuyến A, đoan cảnh hậu giúp tỉnh, chúng h o A, n thật o bảo à n đáp, k ô n cần thiết đem trong nhà cái kia góp đi vào. Nàng g góp cái thiết t h kia đi đem đồ vào. là thật có chút sợ hãi bởi vì nhận biết diêm băng khanh giải như vậy thời gian nàng chưa từng nghe cái sau đối với nàng nói qua cảm tạ không sai nhưng cái sau cũng yêu cầu triệu mục sau này muốn đối nàng khá hơn một chút trực tiếp để cho nàng thành nội nhân cảm tạ cái gì cũng không cần phải nhắc lại dưới mắt quan trọng nhất là n tên như thế nào đ ậ qua một kiếp này ma đạo xem chúng ta ba người vì cái đinh trong mắt cái gai trong thịt mà giờ khác này bọn hắn có chí ít ba cái hóa dịch cảnh chúng ta căn bản không phải đối thủ ghê t ẩ m nhất chính là hạng được hy cùng cơ văn hiên hai tên khốn kiếp này trong đội ngũ rõ ràng đã có hai cái hóa dịch cảnh lại còn vứt xuống chúng ta trộn xa cơ văn hiên giá hỏa này quả thực là bị nữ nhân kia hôn mê đầu hắn chẳng lẽ đã quên thi độc tông máu tươi trên tay sao đoan một cảnh trắng bệnh một mảnh trên gương mặt tươi cười hiện lên một tia tức giận tuy nói trước đó không có đạt thành liên minh nhưng tốt xấu đều là người trong chính đạo ngươi không giúp đỡ còn chưa tính lại còn đem mấy người các nàng xem như bỏ chạy đá đặt chân làm sao ngươi cơ văn hiên có hay không chuẩn bị rời đi huyền đế cung sao hoặc nói chuẩn bị ở đây giết chúng ta mấy cái dây khẩu không phải các loại rời đi huyền đế cung nhìn ta mấy cái kia sư huynh cùng võ giao mấy cái kia ca, ca sẽ đi hay không các ngươi hát thủy hà cơ n h à nháo sự chúng ta hai nhà đội ngũ hoàn toàn bị tách ra muốn lại lần nữa tụ thập sợ là độ khó không nhỏ lại lấy ma đạo hôm nay hung hăng sợ rằng sẽ khắp nơi săn giết chúng ta hai nhà thậm chí tất cả chính đạo nhân hiện nay chúng ta cấp thiết nhất cần phải làm là đột phá hóa d ị cảnh không phải đừng nói tranh đoạt cái gì cơ duyên chỉ sợ ngay cả mạng nhỏ cũng không nhất định có thể giữ được ta mới vừa mới đột phá đến linh nguyên cảnh trung kỳ không bao lâu cho dù là có hỏa diệu thạch nghĩ đột phá hóa dịch cảnh cũng là không có nửa phần có thể loan một cảnh ngươi đây ngươi bây giờ là gì tu vi võ giao đã hoàn toàn tỉnh táo lại chậm rãi phân tích lên hôm nay thế cục còn có phá cục phương pháp bị tách gia nhân nàng không dám trông c ậ y vào dù sao có thể sống sót hay không đều vẫn là cái vấn đề nghĩ phá cục cũng chỉ có thể ở nàng ba người trên thân tìm đột phá khẩu ta chỉ sợ cũng không được mặc dù tu vi có chút tăng lên nhưng là vừa đột phá linh nguyên cảnh hậu kỳ không bao lâu đừng nói đột phá hóa dịch cảnh liền xem như khoảng cách linh nguyên cảnh đại viên mãn cũng còn có một đoạn đường rất dài muốn đi đoan một cảnh thật sâu thở dài ngay sau đó hai nữ đem ánh mắt đồng loạt quét về phía diêm b a n g khanh tỉ tỉ ngươi được không võ g i a o dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem diêm b a n g khanh cái sau thường xuyên sáng tạo kỳ tích mà lại nàng nhớ không lầm lần trước thu hoạch cơ duyên cái sau có vẻ như đã từ linh nguyên cảnh hậu kỳ đột phá tới đại viên mãn có thể thử một lần hô võ dao nặng n ề thở phào nhẹ nhõm đồng thời nàng cặp tia con mắt màu vàng nóng cũng hiện ra nồng đầm vui mừng thật tốt quá chỉ cần diêm băng khanh có thể đột phá ở đây tỷ l ta nói nói võ giao cũng theo sát đem tất cả hỏa diệu thạch lấy ra tăng thêm diêm băng khanh trong tay mình tổng cộng có ba trăm một mươi bảy mai tiếp xuống ngươi là tốt tốt bế quan đột phá hóa dịch cảnh đi ta và võ giao cho ngươi hộ pháp an vào liệu thương đan dược sau đoan một cảnh trạng thái đã khôi phục không ý tưởng diêm băng khanh gật gật đầu châm mặc khoảnh khắc sau từ càng không trong nhẫn lấy ra hai cái bạch ngọc bình xứ phân biệt đưa cho võ giao cùng đoàn một cảnh đây là t ử vận t h ầ n tuyển b ả o m ệ n h bốn một bên khác triệu mục cũng không biết hắn hai cái nàng dâu tao nộ rồi trước nay chưa có k h ố p cảnh không phải hắn quá n g u ngốc đoàn không được võ giao bọn người có khả năng giống như hắn bởi vì tin tức sai lệch nguyên nhân thiệt thòi lớn mà là cưỡng bức mình không đi nghĩ bởi vì coi như suy nghĩ nghĩ minh bạch lại có thể thế nào chứ có thể gây nên lo lắng của h ắ n bên ngoài không còn tác dụng căn bản không phải tại một cái lối đi bên trong hắn coi như muốn giúp đỡ cũng không đường mà theo húng chi hắn một cái liền thuế phản cảnh cũng chưa đột phá tiểu gà yếu lại như thế nào có thể quản được linh nguyên cảnh thậm chí hóa dịch cảnh nguy cơ đâu đây hết thảy chỉ có thể dựa vào tên ngốc sư tỷ cùng võ giao hai người tự hành giải quyết rồi hắn hiện tại nhất định phải chuyên tâm nhất trí tìm kiếm hát rát thạch tiếp theo cố gắng đột phá đến thuế p h ả m cảnh nếu không hắn rất khó còn sống rời đi nơi đây đã có một trăm bảy mươi ba mai hát rát h ạ c h đoán chừng lại có mấy chục mai cũng đủ rồi ta đột phá sử dụng triệu mục số một chút mấy ngày nay thu hoạch miễn cưỡng coi như hài lòng khó tìm về khó tìm nhưng vận khí coi như không tệ cũng không có gặp được đã có được thuế phản cảnh tu sĩ đội ngũ ửng đây là đang lúc triệu mục tại kiểm kê thu hoạch l bởi vì thời khắc cảnh giác chung quanh chính hắn phát hiện trong không khí huyết sắt chi khí trận bắt đầu nồng nặc lên lại còn mang theo từng tia từng tia quỷ dị năng lượng tựa hồ muốn đem hắn kéo xuống một cái khác thế giới loại cảm giác này rất như là bị kéo vào huyết cảnh nhưng lại có chỗ khác biệt huyết tinh bạo ngược sợ hai bốn các loại tâm tình tiêu cực tại ngắn thời gian bên trong tói ra triệu mục lúc này bảo vệ chặt tâm thần lợi dụng mình cường đại linh hồn lực lượng đem chính mình cùng quỷ dị hoàn cảnh ngăn cách là tà ma hơn nữa còn là chủ động tìm tới cửa vẹn vẹn k h o n h khắc ở giữa triệu mục liền khóa được thân phận của đối phương so với ma đạo cùng thanh ngưu sơn mạch nơi trọng yếu yêu ma tà ma thực lực chân chính nhất là mơ hồ bởi vì trong cái trận doanh này trừ tà tu bên ngoài cái khác đều quá trừu tượng có thể là quỷ mị cũng có khả năng là thi hiếm thậm chí là thuần túy tà s á t đạn sinh linh trí vô cùng quỵ dị hử hử đây chính là chính người đưa tới cửa triệu mục nết miệng lên một vòng cười lạnh người khác sợ tà ma hắn cũng không sợ đây là biến thái cường đại linh hồn giao phó hắn lực lượng tà ma am hiểu nhất chính là tâm linh công kích hoặc linh hồn công kích mà hai loại là hắn nhất không sợ võ đế thành g a hỏa đem hắc giác thạch cùng từ v không phải dẫn người thanh âm từ trong x ư ơ n g mụ ủ chuyển đến bất quá tiếp theo một cái trước mắt loại này làm người ta toàn thân run dày thanh âm liền kết nhưng mà dừng thay vào đó chính là triệu mục khinh miệng tiếng nói không phải như thế nào quy xuống đất cầu xin tha thứ a、không. Ta nhìn xem con kia một thủ, thể tìm ta, thể thể bắt Triệu khét một tiếng, thản thể tốt. ma kia của sao của Haha. xem mực đem mệnh mạch mình làm mệnh mạch mục nhìn con hoàng nói, ngươi còn còn ngươi đúng không? Ha ha. Triệu mục cười một tiếng, thản nhiên nói, chỉ có thể nói ngươi vận khí không chỉ khí có được có có cười có lại bóp lấy lấy sợ hãng t này linh ta đây cái h n hồn g ngươi không, trung sợ ta ma nhân, ngươi có biết hay không, đơn thuần bắt mấy thứ bẩn thiệu ma nhân, hay có đơn quỷ đều Trung bản phải sự, quỷ. gọi một là ai ngươi Ngươi linh hồn làm sao có thể tà ma triệt để c h ấ n kinh hắn rốt c ụ c minh bạch vì sao võ đế thành giá hỏa này sẽ nói mình thiên sinh không sợ tà ma hắn linh hồn cường đại đến làm người ta trình độ khó có thể tin cảm tạ ngươi đưa tới cho ta đột phá thuế p h à m cảnh thời cơ triệu mục không có chút nào thương hại bóp nát tà ma mạnh mạnh đưa nó thư ở trên thân vơ vét không còn gì khoảng chừng bảy mươi tám a i hát g i á thạch tăng thêm trong tay hắn cũng đủ rồi đột phá hử hử trần thiên trí rửa s song song song song ạ lần, lần cùng h cổ lúc trước một dạng hơn hai trăm gần ba trăm mai hát rác thạch bị hắn trồng chất tại chung quanh vì đề cao sát xuất thành công hắn còn lần đầu tiên ăn một mai băng ngọc bồ đề nhắm mắt tính tâm chìm vào thổ nạp trong trạng thái Tại cường đại i cường l khoảnh khắc về sau tất cả hát i á c thạch đều thuế vì phan thạch mà triệu mục cũng rốt cuộc cảm nhận được thời cơ đột phá không giống hoàn toàn không giống khó trách trước đó võ giao nhường ta tuyệt đối không được vội vã gỡ vỡ nguyên lai có thời cơ đột phá cùng không có thời cơ đột phá cường ngạnh đột phá trên lệnh to lớn như thế theo một vòng khó có thể dùng lời diễn tả được linh quang ở trong thất hải toái ra triệu mục giống như là có thể trực bạch nhìn rõ ràng bản thân đột phá thuế phạm cảnh con đường thành công tuyến cái này cùng lúc trước hắn cưỡng ép đột phá lung tung đụng nhau kinh lịch hoàn toàn là một trời một vực thuế phạm cảnh mặc dù chỉ là tu tiên cảnh giới thứ hai nhưng lại có thể nhường cựu thành trở lên thối thể cảnh t r u n g bước bởi vì thối thể cảnh bị phạm thuế phạm cảnh vì tu tiên bắt đầu hoàn toàn thoát thai hoàng cốt một bước này từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói cũng không so đến tiếp sau đại cảnh giới đột phá đơn giản thậm chí khả năng còn muốn càng khó khăn một chút s u mãn linh lực xung danh huyết khí cùng hoàn mỹ cảnh giới càng nộ thiếu một thứ cũng không được làm hết thẻ viên mãn không thiếu s ó t sau mới có thể đột phá có được cường đại linh hồn triệu mục đối cảnh giới cảm lộ đã sớm tới linh lực c u n g huyết khí cũng mười phần hoàn mỹ chỉ là thời cơ đột phá một mực chưa từng xuất hiện chính là giờ phút này ở trong t h ứ c hải nổ tung kia bôi linh quang hừ hừ thuế phản cảnh ta tới đóng chặt hai con ngươi triệu mục khoe miệng có chút n í t lên k h ắ p khuôn mặt là vẻ tự tin năm linh nguyên cảnh trong thông đạo diêm băng khanh cũng tay bắt đầu đột phá hóa dịch cảnh nhưng cùng triệu mục đột phá thuế phản cảnh so sánh nàng n i ễ m nhiên muốn khó khăn rất nhiều Tuy nhưng ó i tiến vào u y c u n sau, n n giờ phút này đột phá lại là các nàng duy nhất sinh lộ nếu không thành công ba người các nàng đừng nói là cùng những người khác cướp đoạt cơ duyên chỉ sợ ngay cả sống sót cơ hội đều mượn phần xa vời trong điệu h u y ệ t đoan một cảnh thật sâu mà liếc nhìn chìm vào phá quan trong diêm băng khanh thật lâu thu hồi cái nhìn lại nhìn mắt trong tay bạch ngọc bình xứ lúc này mới ngước mắt nhìn về phía võ dao võ dao ngươi nói nàng có thể thành công à? không biết ai hai nữ nhìn nhau không lời mặc dù đem bảo đều đặt ở diêm băng khanh trên thân nhưng trong lòng các nàng vô cùng rõ ràng cái s o đột phá hóa dịch cảnh hy vọng xa vời cho dù là biết diêm băng khanh người mang tu la ma tâm võ dao đều cảm thấy hy vọng không lớn bởi vì hòa diệu thạch chỉ có thể tiêu chứ nơi này cảnh giới áp chế còn có trợ lực bắt lấy thời cơ đột phá căn bản không có cấp tốc tăng cường cảnh giới cảm n ộ tác dụng linh lực không đủ các nàng còn có thể dùng nắm trong tay c ự c phẩm linh thạch đến trồng nhưng cảnh giới cũng không thế nào hạ thủ chỉ có thể dựa vào diêm băng khanh mình mà mới vừa mới đột phá linh nguyên cảnh đại viên mãn diêm băng khanh muốn t ạ i ngắn thời gian bên trong phá vỡ mà và o hóa dịch cảnh cảnh giới cảm n ộ là được vấn đề khó khăn lớn nhất cái đồ chơi này là không có cách nào t ố t thành trừ phi đốn nộ nhưng đốn nộ loại vật này thuộc về ngàn năm một thờ cơ duyên nói câu khó nghe cựu thành chín người cuối cùng cả đời cũng không nhất định có thể gặp được một lần đốn ngộ ngươi nói thối thể cảnh bên trong lối đi thế cục sẽ là như thế nào triệu mục tên kia hiện tại lại là một cái gì tình cảnh lại so với chúng ta tốt quá a nhàn lai nhàm chán đoan mục cảnh khó được ôn hòa nhã nhặn cùng v õ g i a o nói chuyện lên trời nhưng chủ đề tựa hồ vẫn như cũ chạy không khỏi triệu mục hắn cường đại ngươi hoàn toàn không biết gì thối thể cảnh trong thông đạo mặc dù chỉ có một mình hắn thậm chí hắn cùng với chúng ta một dạng đối huyền đế cung h i ể u rõ trên lệnh thế lực khác quá xa nhưng dù vậy tình cảnh của hắn cũng tuyệt đối so với chúng ta muốn tốt vốn là thối thể cảnh đại viên man chính hắn vừa vặn có thể sử dụng cùng loại hỏa diệu thạch đồ vật đến đột phá cảnh giới một khi bước vào thuế phản cảnh hắn tuyệt đối là vô địch ngươi ngược lại là đối với hắn rất tự tin đoan m ộ t cảnh hỏa hồng sắc hai con ngươi thoáng hiện vẻ ngoài ý muốn c h i sắc đông đảo trong thông đạo kỳ thật thối thể cảnh cạnh tranh mới là kịch liệt nhất triệu mục tình cảnh cũng là khó khăn nhất mình nam nhân tóm lại hiểu rõ không phải sao võ giao nhú v a i khẽ cười một tiếng nhà ngươi kia tiểu nhà đầu đâu ngươi không lo lắng a ai võ thù nha đầu kia a không sai thuế phàm cảnh trong thông đạo cũng chỉ có một mình nàng mà nàng tu vi có vẻ như cũng không có đến thuế phàm cảnh đại viên mãn trình độ một khi xuất hiện linh nguyên cảnh đ ị nhân nàng một người sợ là chống đỡ không được đi ha ha võ giao khẽ cười một tiếng thản nhiên nói người đối với nhà đầu kia lợi hại hoàn toàn không biết gì nàng đối võ thủ tự tin so sánh triệu mục c à n g mạnh tiên thiên đạo thai thật là không phải đùa dỡn xuất hiện linh nguyên cảnh địch nhân lại như thế nào bất quá là sơ nhập linh nguyên cảnh mà thôi nhà đầu kia hoàn toàn có thể ứng phó k h thật cẩn thận tính ra võ đế thành mấy c h i đội ngũ trong tiến vào linh nguyên cảnh này một c h i tình cảnh là kém nhất thối thể cảnh cùng thuế p h à m cảnh cũng không cần nói triệu mục cùng võ thủ nhà đầu kia một cái so một cái biến thái hóa dịch cảnh cũng có thiên tài yêu nghiệt trần diệm trưởng khống đại c ụ tên kia thế nhưng là ngay cả cựu ca đều tán dương liên tục đồng thời hắn vẫn hóa dịch cảnh đại viên mãn hoàn toàn có thể ứng phó cục diện về phần thiên cương cảnh kia liền càng không cần nói cựu ca võ thuyên mặc dù chỉ là thiên cương cảnh hậu kỳ ngắn thời gian bên trong không hề có đột phá không minh cảnh hy vọng nhưng còn có võ thuận cùng võ kỳ kia hai tên g i a hỏa bọn hắn mặc dù ở áp chế cảnh giới dưới tình huống bị triệu mục nệ nổ n nhưng đây cũng không có nghĩa là hai người yếu hoàn toàn khác biệt hai người tại võ đế thành cùng trong cảnh giới cũng là có tên tuổi tồn tại so t ạ i lúc bị triệu mục nệ nổ hoàn toàn là kia hai tên ra hỏa vì bảo trì công bằng vẹn vẹn chỉ dùng thuần nhục thân cùng triệu mục đối kháng đây không phải là thuần tìm thai và a coi như thiên cương cảnh nhục th nhưng có thể cùng tu luyện thiên lôi tỉnh một triệu mục so ngươi này mội mội chẳng lẽ đoan một cảnh đang nghĩ hỏi nhiều m ộ t câu đ ỗ n g nhiên đại mi nhăn lại quay phát lại nhìn về phía diêm băng khanh võ giao động tác cũng không có sai biệt hai nữ ngơ ngác nhìn lầm vào thâm độ tu luyện diêm băng khanh đối mặt một mắt đây là đốn nộ hẳn không sai thật đúng là sư tỷ đ ệ đều am hiểu sáng tạo kỳ tích một kiếp này chúng ta tỷ lệ lớn là có thể vượt qua xác thực bất quá trước đó chúng ta được thay tỷ tỷ bảo vệ cần thật pháp Còn đ o ạ triệu nam n h â mục từ n trong thâm tâm tán thưởng một câu hắn không nghĩ tới đột phá thuế phản cảnh quá trình hội thuận lợi như vậy trước sau bất quá mấy canh giờ thành công đại cảnh giới đột phá nhường hắn thực lực đại trướng lại cùng lúc trước hạng được khi đột phá thuế p h ả m cảnh một dạng vẹn vẹn chỉ qua một một lát thời gian triệu mục liền triệt để đem cảnh giới cho vững chắc xuống giờ phút này hắn đã là một cái thứ thiệt thuế p h ả m cảnh tu sĩ sơ kỳ về phần thực lực sao vượt qua một hai tiểu cảnh giới nghịch chiến quân giặc nên vấn đề không lớn tu luyện thiên lôi tỉnh một sợ là có chút độ khó nhưng hoàn thành man tộc kia lần thứ hai mở t h ể hẳn là độ khó không lớn lại cũng phí không có bao nhiêu thời gian mặc dù đột phá thuế p h ả m cảnh nhưng triệu mục vẫn là quyết định lại để thăng một chút thực lực thối thể cảnh lúc đi dạo lung tung lực lượng là tu luyện thành thiên lôi tỉnh một tầng thứ nhất cho nhưng bước vào thuế phản cảnh về sau thiên lôi tỉnh một mang tới ưu thế liền thấp xuống không ít trừ phi có thể đem tầng thứ hai tu luyện thành công không phải h ắ n cũng không dám nói vô đị mà tầng thứ hai thiên lôi tỉnh m ộ t tu luyện hiển nhiên không phải ngắn thời gian nội năng hoàn thành nói làm liền làm triệu mục lúc này đem tử kim minh ngọc đỉnh từ cản khôn giới lấy ra ngoài biết hắn sẽ dùng đến võ giao sớm đã đem tôn này t ử kim minh ngọc đỉnh đưa cho hắn lần thứ hai m ở thể cần thiết linh tài triệu mục không chỉ có đã sớm chuẩn bị hoàn toàn còn khoảng t r ừ n g trên trăm phần cũng không biết lần thứ hai m ở thể có thể hay không dẫn tới t h i ê n phạt triệu mục một bên phối t r í dược dịch một bên nhẹ dọn g thì thầm bất quá hắn cũng không làm sao quan tâm tu luyện thiên lôi tỉnh mộc sau hắn đối cái gọi là thiệt phạt cũng không phải là quá sợ hãi dù sao thiên đạo từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói coi như công bằng nhằm vào thuế p h ả m cảnh thiên phạt cường độ cũng sẽ không quá không hợp t h ó i thưởng triệu mục cho là mình hoàn toàn có thể chịu được lấy dầm dầm một c h ậ u tiếp lấy một c h ậ u dược dịch đổ vào từ kim minh ngọc đỉnh bên trong vì để tránh cho dược lực chưa đủ tình huống xuất hiện triệu mục dùng một lần phối trí năm mươi phần theo phủ phu một tiếng triệu mục lần thứ hai mở thể liền bắt đầu hắn xe nhẹ q u e n đường khinh xa thục lộ dùng khống hồn bí p h á p bắt lấy dược dịch bên trong dược lực thừa số thân thể tham lam nhanh chóng hấp thu hoàn toàn chìm vào vào mở thể triệu mục căn bản vốn không biết ngoại giới xảy thang sư huynh ngươi xem nơi đó làm sao đông nhiên mây đen b ị kín sấm xét văng r ộ i chẳng lẽ là có cái gì trí bảo xuất thế thiên sinh dị tượng có lẽ có nghịch thiên cơ duyên đi chúng ta đi nhìn một cái bốn trí bảo nhất định là có trí bảo xuất thế đi chúng ta mau quay trở lại nôn sư huynh đã thuận lợi đột phá thuế phản g cảnh cơ duyên này tất nhiên thuộc tại chúng ta thiên huyền môn bốn không đúng đây là kết vân nhưng t ố i thể cảnh làm sao có thể dẫn tới thiên phạt chẳng lẽ là có thiên tài địa bảo đang thuế biến liệu sư đệ đem người đều triệu tập lại chúng ta đi nhìn một cái bốn không ít thế lực đều bị triệu mục mở thể mà đưa tới thiên phá hấp dẫn cho rằng có nghịch t h i ê n cơ duyên xuất thế cả đám đều vội vàng tiền đến sợ chậm một bước sẽ bị người khác vượt lên trước mà hết thẻ này triệu mục mình lại căn bản không biết hay là nói hắn căn bản không thèm để ý năm một bên khác lâm vào nội hiệu diêm băng khanh khí thế cũng bắt đầu chậm rãi tăng lên võ giao cùng đoàn m ộ t cảnh minh bạch đây là đốn ngộ có hiệu quả người trước cảnh giới ngay tại cấp tốc đề cao chỉ c h ờ cảnh giới viên mãn nàng liền có thể bắt đầu đột phá hóa d ị cảnh nhưng lão thiên gia giống như là cố ý không nhìn nổi các nàng tốt một dạng ngay tại khốn cảnh mắt thấy phải giải quyết lúc một chi có được hóa dịch cảnh ma đạo đội ngũ lặng yên ra các nàng bây giờ chỗ ẩn thân cách đó không xa dự đoán lập xuống cảnh giới trận pháp võ giao thứ nhất thời gian phát giác được dị thường làm sao vậy thấy võ giao sắc mặt biến hóa đoan một cảnh hỏi một câu có người kích phát cảnh giới trận pháp này ngay vậy đoan một cảnh l ử a đỏ con ngươi thoáng hiện vẻ tàn khốc rất muốn mắng to một câu lao t h ậ tiên t rõ ràng hy vọng đang ở trước mắt càng muốn chuẩn bị chút ngoài ý mở ra hiện nay chỉ có thể hy vọng đến gần nhật c u n g không có hóa dịch cảnh tồn tại nếu như là dạng này kia hai người bọn họ vẫn có năng lực tiếp tục thay r i ê m bằng khanh hộ pháp nhưng khi vo dao ra ngoài dò xét một phen sau kết quả nhường hai nữ mười phần tuyệt vọng đến gần đội ngũ không những có hóa dịch cảnh tồn tại hơn nữa còn là ma đạo bên trong người thậm chí bọn hắn mục tiêu minh xác trực tiếp hướng phía các nàng ẩ n thân điệu việt mà đến hiện nhiên là đã phát hiện các nàng đ o à n một cảnh bất luận có cái gì át chủ bài đều lấy ra đi chúng ta duy nhất sinh lộ chính là đem đám người kia ngăn lại kiên trì tới tỷ tỷ đột phá hóa dịch cảnh cái này còn cần ngươi nói ngươi đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng q u tử loại tình huống này ta không thể nào còn lưu thủ hơn nữa nếu như hai ngươi xảy ra chuyện ta lại bình yên vô sự rời đi bị triệu mục tên kia sau khi biết ta đều không biết nên làm sao đối mặt h ắ n võ giao không tín nhiệm đoan mục cảnh không có chút nào ngoài ý mớn dù sao tại cái trước trong mắt nàng cũng không phải là đúng nghĩa người một nhà tại dưới tuyết cảnh đối nàng có cái chủng này hoài nghi rất bình thường hy vọng có thể kiên trì đến tỉ tỉ tỉnh dậy đi hy vọng đi ai võ giao cùng đoan mục cảnh sâu đậm nhìn một mắt vẫn còn đốn ngộ bên trong diêm băng khanh sau song song đứng dậy rời đi điệu huyệt các nàng đắc tướng xâm phạm ma đạo người ngăn lại không thể để cho diêm băng k h a n đốn ngộ bị quấy dày bởi vì đốn ngộ một khi bị đánh gãy vậy các nàng duy nhất hy vọng liền đoạn tuyệt thật đúng là h o a n g i a ngõ hẹp dĩ nhiên là ma tâm cốc nhân đoan một cảnh cặp kia hỏa hồng sắt hai con ngươi hiện lên một k i a sắc mặt giận dữ mấy tháng trước ma tâm cốc không chỉ phục s á t võ đế thành cũng tương tự phục s á t các nàng hỏa thần điện giống như võ đế thành hỏa thần điện lúc ấy cũng chỉ thừa một mình nàng cựu nhân gặp nhau hết sức đ ỏ mắt suy suy thanh âm rất nhỏ tại đoan một cảnh quanh thân vang lên một tầm xích hồng sắt hỏa diễm nháy mắt bao phủ toàn thân khi tức nóng bỏng quần quần tận chân trời vo dao thấy thế con mắt màu vàng nóng trong hiện lên một tia kinh ngạc đoan một cảnh thật còn có ẩ Chỉ cần dính lên một điểm, cũng có còn mục cho cản dính tình thôn phệ như thể thời không phép lần lên nếu này sống ngoài, ngươi một điểm, tìm điểm, ta triệu từ đó cản trở. Tốt. đó giao, sẽ bị vô võ ra quả quyết như vậy đáp ứng nhường đoan m ộ t cảnh có chút ngoài ý m u ố n nhưng bất luận như thế nào võ đế thành t i ể u công chúa cũng không đến nôi gạt người như thế cũng quá mất mặt nhưng nàng không biết là tại triệu mục trước mặt võ giao một điểm địa vị cũng không có ngăn không cản trở căn bản không bất luận cái gì khác biệt nàng hoàn toàn tìm l u ậ n người hẳn là từ diêm băng khanh nơi đó bắt đầu công lược mới đối trợ trượt tể sư huynh chúng ta tìm tới cả lớn võ đế thành võ g a o hỏa thần điện đoan mục cảnh Thật bốn ma tâm cốc nhân phách lối vô cùng hoàn toàn đem võ giao cùng đoàn một cảnh trở thành trong nội thị trong đầu thậm chí cũng bắt đầu hảo tưởng chờ một lúc như thế nào hưởng thụ thắng lợi trái cây n g h e những n à y ông nôn n g h ngữ vô luận võ giao vẫn là đoàn một cảnh trong mắt đều lộ ra vẻ p h ấ n hận bất quá ma tâm cốc người đều đem l ự c chú ý đặt ở trên người các nàng ngược lại là hợp các nàng ý c h ỉ ít có thể cho diêm băng khanh tranh thủ càng nhiều hơn thời gian nhưng mà tiếp theo một cái t r ớ c mắt hai nữ sắc mặt lập tức khó coi tới cực điểm này hai nữ nhân chủ động ra hiện nhiên là vì hấp dẫn chúng ta chú ý của tốt cho một cái khác nữ tử che mặt tranh thủ thời gian không có gì bất ngờ xảy ra nữ nhân kia hiện đang đột phá hóa dịch cảnh thời kỳ mấu chốt trần thiên k ỳ ngươi mang mấy người đi vòng qua đánh gãy nàng đột phá là thế sư minh chương một trăm hai mươi sáu dừng lại làm cái gì tiếp tục ca chương một trăm hai mươi sáu dừng lại làm cái gì tiếp tục ca võ giao cùng đoan một cảnh đối mặt một cái cái sau lúc này xoay người đi ngăn cản ma tâm cốc trần thiên k ỳ bọn người vừa đúng lúc này một thân đỏ hát sắc quần áo tề thiên tá nháy mắt xuất hiện ở đoan mục cảnh trước mặt trong tay cốt phiến mở rộng ngăn ở cái sau trước mặt một mặt hài hước nói hỏa thần điện tiểu công chúa vẫn là để ta tới chơi đùa với ngươi đi rát rưởi đoan mục cảnh sắc mặt lạnh lùng thản như nói n thật sự cho rằng chỉ bằng điểm này t r ê n lệch cảnh giới liền có thể ăn chắc ta nghe đồn hỏa thần điện tiểu công chúa tính khí nóng n ả y đối mặt địch nhân từ trước đến nay không nói nửa câu nói nhảm nhưng hôm nay n h ư n g ngươi chậm chạp không có độc thủ chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh hết thầy a tề thiên tá trong mắt tràn đầy tự tin ta biết ngươi đoan mục cảnh nguyện ý ở đây bồi ta nói những cái này Đơn giản chính là m u ố n gian, để cho đồng bạn ngươi thuận lợi đột phá hóa dịch cảnh,、cho、nên, lần này là ta không có ý định cùng ngươi nói nhảm.、Ta、nói lời nói thật cũng không kéo cho cho dài dịch là thời lợi lời đột ta Ta thật phá hóa của để các có sợ ý m ấ t mặt, xem ta thấu, ta tuyệt các cái cho cho ngươi đồng bạn, không nên, không kia sẽ phiến é p phá nàng thành công. đột Xoát! Cốt v nháy mắt bắn ra mấy đạo ám hát sắc qua mang q u a n quẩn từng tia từng tia ma khí q u a nhận n lệnh đoan một cảnh như lâm đại địch ma tâm cốc mặc dù chỉ là nhất lưu thế lực nhưng lại giống như ma tộc là nhất lưu thế lực trong cao cấp nhất tồn tại thế lực như vậy trong môn một chút yêu nhiệt g đệ tử kỳ thật cũng không so siêu nhất lưu thế lực kém bao nhiêu trên lệnh chỉ là số lượng mà thôi mà trước mắt cái này tề thiên tá h i ệ n nhiên chính là ma tâm cốc trong hàng đệ tử người nổi bật cho dù là phóng tới siêu nhất lưu thế lực trong cũng có thể có t i ế tuổi cho dù lại không muốn thừa nhận hắn chính là cái chính cống ma đạo thiên tài người như vậy đoan mục cảnh tuyệt không vượt qua một cái đại cảnh giới khả năng chiến thắng suy, suy đối mặt lệnh thấu xương tiến công đoan mục cảnh chỉ có thể lấy ra phòng ngự linh khí ngăn cản nhưng cùng lúc cũng không quên phản kích xích hồng sắc h ỏ a diễm giống như mùi tên một dạng hướng phía tề thiên tá kích xạ này h ỏ a diễm mặc dù có thể nhẹ nhõm tránh thoát đoan một cảnh tiến công nhưng tề thiên t á khiếp sợ phát hiện đoan một cảnh này h ỏ a diễm không phải một dạng lợi hại cho dù là hóa dịch cảnh chính hắn nhiễm cũng có khả năng bị đốt thành cho bụi nhưng rất đáng tiếc một cái đại cảnh giới trinh l ệ n h đoan một cảnh căn bản không đụng tới hắn bất quá thân là hỏa thần điện tiểu công chúa trên người linh khí bảo vật tầng tầng lớp, lớp hắn ngắn thời gian bên trong muốn cầm xuống cũng có chút khó khăn trần thiên kỳ mau đem người kia tìm ra, đừng để nàng thuận lợi tấn phát giác đoan một cảnh khó dây dưa tề thiên tá lúc này đối ma tâm cốc mạng người khác lệnh nói để bọn hắn cản trở diêm b a n g khanh bật phá mặc dù hắn không biết diêm b a n g khanh là ai nhưng có thể cùng đoan một cảnh cùng võ giao xen lẫn trong cùng một chỗ thậm chí bị hai vị này tiểu công chúa ký thác kỳ v ọ n g người tuyệt đối là yêu n g h i ệ t cấp độ thiên tài một khi nàng thuận lợi phá quan thế cục tất nhiên được chuyển điểm này tề thiên tá tự biết mình nhưng tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt đã t h ờ i đến võ giao chẳng biết lúc nào đã đem tất cả ma tâm cốc người ngăn lại vừa đúng lúc này đoan một cảnh tiếng chế rêu từ bên thai chuyển đến hử hử ngươi sẽ không phải đến bây giờ cũng chưa ý thức đến từ đầu đến cuối ngăn cản những người khác đều là võ giao mà không phải là ta đi cho nên ngươi mới vừa rồi là cố ý hấp dẫn ta xuất thủ tề thiên tá lập tức minh nộ tới không phải ngươi nghĩ sao ta tốt xấu cao hơn võ giao một cái tiểu cảnh giới cũng không thể để cho nàng đến ngăn cản ngươi cái này hóa dịch cảnh đi đoan m ộ c cảnh lui m a y nhàn nhạt cười khởi nói về phần các ngươi ma tâm cốc những cái kia linh nguyên cảnh chỉ sợ không phải là đối thủ của võ giao đi tề thiên tá quay đầu nhìn lại quả nhiên như đoan mục cảnh lời nói võ giao toàn thân đắm mình trong kỳ quang giống như nữ võ thân một dạng không những lấy lực lượng một người đem mười cái ma tâm cốc đệ tử n g ă n lại thậm chí còn có mấy người đã tổn thương tại võ g i a o trong tay n g ă n thời gian bên trong muốn xông phá nàng phong tỏa hiển nhiên không thể nào võ g i a o vô pháp vượt qua đại cảnh giới chém đầu là không có sai nhưng cùng với d a i bên trong vượt qua một hai tiểu cảnh giới tác chiến căn bản không thành vấn đề bởi vì nàng là võ đế thành t i ể u công chúa thật sự là một đám phế vật t ế thiên tá trong lòng thầm mắng một câu nhưng vẫn chưa vì vậy mà bối rối có chút ngước mắt nhìn xem võ dao giọng bình thản nói nhưng rất đáng tiếc ngươi không phải là đối thủ của ta có đúng không tia liền đi thử một chút đi đoan một cảnh nét mặt thản nhiên đôi lông mày nhữ lại hai tay kết tấn một cái như ẩn như hiện trận pháp lập tức xuất hiện ngươi vừa mới không phải bỏ chạy mà là tại b ả y trận thật là một cái ngu xuẩn vậy mà cảm thấy ta đang lẩn trốn đoan một cảnh n u ô n từ bé nhọn cười nhạo nói nếm trước nếm ta hỏa thần điện thiên hỏa đại trận đi thoại âm rơi xuống nguyên bản hai người đỉnh đầu hoàng hôn thiên không bỗng nhiên bị nhuộm thành xích hồng sắc từng đ ó a từng đ ó a hỏa diễm tại tầng mây bên trong như ẩn như hiện vẹn vẹn khoảnh khắc ở giữa liền giống như mưa to một dạng mưa như chút nước xuống đắm chìm trong hỏa diễm hạ đoan một cảnh khí thế d hắn có thể phát giác được cái trước bố trí ngày này nổi giận trận không đơn giản nhất là những cái kia hòa diễm rất đáng sợ vô cùng vô tận hòa diễm rơi xuống tề thiên tá căn bản không chỗ có thể trốn chỉ có thể bị ép ngăn cản cạch cạch cạch tay hắn cầm một con á m hát s ắ c huyền quy thoát bài ngăn cản không ngừng rơi xuống quỷ dị hòa diễm hóa dịch cảnh tu vi cho hắn mười phần lực lượng hắn một bên cầm giáp ngăn cản vừa hướng đoan một cảnh cười nhạo nói chủ trì loại đại trận này tiêu hao không nhỏ đi ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể chống bao lâu tiêu hao lớn lại như thế nào hừ đoan một cảnh lạnh lên một tiếng trong tay lập tức xuất hiện một viên c ự c phẩm linh thạch khôi phục nhanh chóng linh lực thiên hỏa đại trận tự nhiên không cần tiêu hao nàng linh lực nhưng này chút xích ồ n g sắc quỷ dị hỏa diễm lại cần tiêu hao ma tâm cốc cái kêu cầu vật đoán không lầm loại uy lực này thiên hỏa đại trận nàng căn bản không kiên trì được quá lâu mà lại rõ ràng có thể nhìn ra ngày này nổi giận trận căn bản không đả thương được tên chó chết này nhưng không có cách nào trừ lấy bỏ tiền phương thức vây k h ố n tên chó chết này nàng căn bản không có biện pháp nào khác có thể dùng khoảnh khắc về sau tề thiên tá trên thân bỗng nhiên ma khí đại thịnh không đổi các ngươi chơi thứ theo đạo này tiếng hừ lạnh rơi xuống một cỗ b ả n g bạc vô cùng năng lượng từ tề thiên tá tan ra bốn phía vọt thẳng phá thiên hỏa đại trận phong tỏa、Phúc. trận pháp bị ngang ngược phá vỡ đoan một cảnh gặp phản vệ lập tức t h ụ thương không nhẹ lăn tề thiên tá trầm mặt một cốt phiến đem đoan một cảnh phiến rơi vào sa mạc bên trên ngay sau đó lại một cái lắc mình xuất hiện sau lưng v õ dao đang bị mười mấy người quân lấy v õ dao lại như thế nào có thể tới được đến phòng thủ bị một c ư ớ c đạp trúng phía sau lưng cả người như là lưu tinh một dạng rơi xuống không có chút nào ý nghĩa chống cự mà thôi、Thử. nhìn xem trọng thương không dậy nổi lại không có lực phản kháng vó dao cùng đo thề thiên tá trong mắt lóe lên một tiêm nghiệm ai nhưng nội tâm lại là rất nặng nề g h vừa mới vì nhanh chóng phá khai thiên nổi g i ậ n trợn hắn bỏ ra cái giá không nhỏ trần thiên kỳ còn thất thần làm cái gì đi đem cái k i a nữ tử che mặt bắt tới cho ta là thề sư minh thấy thế, thế đoan một cảnh cùng võ giao đối mặt một cái đều là từ đối phương trong mắt thấy được tuyệt vọng không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ giúp diêm băng khanh chỉ hoan chút này thời gian ngắn như vậy thời gian bên trong nàng có khả năng từ đốn mộ trong t ì n h lại thuận lợi đột phá hóa dịch cảnh a vừa đúng lúc này cúi đầu đoan một cảnh trợt nghe võ giao thanh n m đoan một cảnh ừ n còn có thể thoát thân a c võ giao ư ờ t â cùng đoan một cảnh có thể phát giác được dị dạng tề thiên tá tự nhiên cũng có thể thấy đồng môn sững sờ tại chỗ hắn la lớn đều mẹ nó đần rồi a còn không mau đem người bắt tới cho ta tề thiên tá cũng không đốc đương nhiên biết trần thiên kỷ bọn người nhất định là gặp cái gì nhưng hắn cũng không nhận thấy được có linh nguyên cảnh trên tu vi ba động không có hóa dịch cảnh tồn tại sợ trái c h ứ n g a nhưng võ giao t r ợ t đại mi c a o lại nàng đột nhiên nhìn về phía đoàn một cảnh hai nữ đối mặt một cái sau lúc này từ nguyên địa thoát thân l ự c chú ý hoàn toàn bị hấp dẫn tề thiên tá căn bản chưa kịp ngăn cản hay là nói hắn căn bản liền không nghĩ tới ngăn cản bởi vì ở trong mắt hắn võ giao cùng đoàn một cảnh căn bản cũng không phải là uy hiếp nghĩ cái gì thời điểm nắm liền cái gì thời điểm nắm giờ phút này bỏ chạy căn bản không có ý nghĩa duy nhất có thể để cho hắn để ý chính là cái tia cái chưa lộ diện nữ tử thần bí có trần h cho ể để giao võ thiên kỳ bờ môi phát r u n hai con ngươi t r n lên hai chân trực đ ã rung động ngay cả ta biết rồi mấy chữ này đều nói không hoàn chỉnh không chỉ là hắn còn lại mấy cái đến lối vào địa h u y ệ t chỗ ma tâm cốc đệ tử thời khắc này trạng thái cũng không có sai biệt bọn hắn giống như là bị thử định thân chú một dạng đình trệ tại nguyên chỗ tùy ý c ù n phong cắt vàng đánh ở trên mặt cũng không mảy may phản ứng ô ô cắt vàng đời trời c ù n phong gào thét thời tiết cấp tốc thay đổi Soạn. Soạn. cho dù là tiếng ồn từ chối nghe dưới tình huống tất cả mọi người cũng đều có thể nghe được từng tiếng đế dày dấm nát lưu động trên cắt vàng sinh ra thanh âm thanh âm từ dưới lên trên tất cả mọi người minh bạch tất nhiên trong huyệt bế q u a n người kia đang chậm rãi ra diêm băng khanh thành công đoan một cảnh cặp kia hỏa hồng sắc con ngươi hiện lên một kia vui mừng ngừng tỉ tỉ lại một lần sáng lập kỳ tích võ dao trên mặt lộ ra một chút vẻ mừng rỡ nhưng nội tâm lại hơi có vẻ khẩn trương và do dự trầm n g âm hai giây sau nàng từ c ẳ n k h ô n trong nhận lấy ra một viên đặc thù liệu thương đan dược đưa cho đoan một cảnh ngươi thương thế rất nặng. Mau nghe ư ơ i trói này tay gà tay k ô không n ráng, thành chúng ta liên Ngươi nhớ kỹ trước đó đáp ứng ta. Cái gì? Ta muốn đơn độc gặp một lần ngươi ngăn cản. n g gì? gặp g chặt trước Cái độc cho phép h trở ta ta. Ta một triệu Tốt. bộ đáp sẽ lụy. mụ, kỹ đó tới võ dao sảng khoái như vậy đáp ứng đoan một cảnh có chút cười một tiếng không có chút nào do dự nuốt vào liệu thương đang d ư ợ c dược lực rất mạnh đoan một cảnh có thể cảm giác được rõ ràng vừa mới bị trọng thương tại khôi phục nhanh chóng rất mạnh rất mạnh m a n h đến tiếp theo một cái trước mắt nguyên bản còn có thể kiên trì đoan một cảnh đống nhiên đã ngủ mê man xin lỗi có nhiều thứ không phải ngươi nên biết võ dao đem đoan một cảnh ôm vào trong n ự c lặng lẽ thủ hộ ở bên người nàng chuyện kế tiếp đã không cần nàng xuất thủ g i ả thần g i ả quỷ trần thiên k ỳ ngươi là người chết ta động thủ a tề thiên tá nhìn xem không n ú c n í c h tí nào ma tâm cốc người tức giận đến mắng chửi một câu phế vật ngay sau đó lúc này tự mình ra tay tay cầm cốt phiến thoáng hiện đến trần thiên k ỳ mấy người chỗ đ â y là nhìn trước mắt hình tượng tề thiên tá cùng trần thiên k ỳ bọn người một dạng xững s ở tại chỗ trong tầm mắt chỗ một cái thân mặc váy đen cô gái mặt beo tấm s a đen chính cầm màu mực trường kiếm chậm dãi hưng lên trên người nàng quanh quẩn một tầng nhàn nhạt từ hát sắc sương n g là ma khí vô cùng tình thuật ma khí đây là có chuyện gì tề thiên tá triệt để ngây ngẩn cả người ám con ngươi màu tím vô cùng tinh thuần ma khí nữ t ử trước mắt này tuyệt đối là ma đạo yêu nhiệt g cấp bậc nhân vật kia là chỉ tồn tại ở ma đạo siêu nhất lưu thế lực bên trong thiên tài nhưng người như vậy làm sao lại cùng võ đế thành còn có hỏa thần điện nhân sen lẫn trong cùng một chỗ đâu làm cho người rất chấn kinh rồi ngươi là người nào mặc dù nữ t ử trước mắt này trên thân tán phát tinh thuần ma khí đối với hắn cũng nhất định có áp chế nhưng hắn dù sao cũng là hóa di cảnh bị ảnh hưởng còn lâu mới có được trần thiên kỳ bọn người đại không có trả lời diêm băng k h a vẫn như c ũ chậm rãi hướng lên giả thần giặc ủy một cái linh nguyên cảnh đại viên mãn gia hỏ vậy mà cũng dám như thế tự ngạo hứ tề thiên tá sắc mặt lúc này lạnh xuống trong tay cốt phiến mở rộng chuẩn bị cầm xuống nữ từ trước mắt này hào hào thẩm v ẫ n một phen hắn giờ phút này có thể khẳng định đối phương tuyệt đối không phải ma đạo bên trong người không phải đã sớm cho thấy thân phận diêm băng khanh vẫn như cũ không cho bất luận cái gì đáp lại nhưng giấm nát trên cắt vàng bước chân nặng hơn đông đông mỗi một bước đều có thể chuyển ra nhàn nhạt chầm đ ủ đó là một loại chưa rõ huy áp tề thiên tá sở thụ không ảnh hưởng được đại nhưng trần thiên kỳ bọn người lại là cảm thấy trái tim mãnh liệt n h y lên mồ hôi chán không nhịn được nghị quỷ xuống thần phục này t ỷ t ỷ làm sao không có đột phá cách đó không xa võ giao thấy được diêm băng khanh thân ảnh sau khi phát hiện người vẫn là linh nguyên cảnh đại viên mãn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nhưng không hề có nửa điểm v ẻ khẩn trương bởi vì nàng tin tưởng diêm băng khanh như thế thận trọng bộ pháp h i ệ n nhiên đại biểu cho cái sau có mười phần lực lượng đông đông Và vô làm anh, Bang Khanh ra cùng cùng mạnh khí lúc, Diêm mặt một đi tới mặt đất, bước ra một bước cuối bước bước đất, tức theo nàng một bước cuối cùng rơi xuống khí tức trên thân như như mưa rông gió bao căng vọt trong nháy mắt liền sông phá linh nguyên cảnh quan hải một bước bước vào hóa dịch cảnh này tề thiên tá đều nhìn bồi dối một bước lên trời thẳng vào hóa dịch cảnh lại nháy mắt vững chắc cảnh d i ớ i khí tức cưng hãn thậm chí ngay cả hắn đều lòng sinh nỗi sợ nàng này rốt cuộc người nào tỷ tỷ và tên kia một dạng đều là biến thái a cách đó không xa võ giao có chút lắc đầu cảm thán một câu luôn luôn có thể cho người kinh hỉ đúng lúc này nguyên bản im lặng không nói riêng băng khanh đang nhìn một mắt chật vật v õ g a o cùng đoan ngục cảnh sau cuối cùng mở miệng ám con ngươi màu miệng ngươi mở ám triệu m có chút lẻ, nhìn t lấp lõe, ư ớ c mắt tề t h tá, m i n ngươi, cũng dám đả thương nàng. g thơm Chết! t khẽ mở dám i đả r ệ mục bảo bối thụ thương diêm băng khanh có thể nào không giận trên thân ma khí nháy mắt đại thịnh trong tay màu mực t r ư ờ n g kiếm ra khỏi vỏ hắc bạch nhị s ắ c kiếm khí s ẹ t qua chân trời giống như vô tình tử thần lưỡi hái mực dạng trong chốc lát liền đem tất cả mọi người sinh mệnh thu hoạch trừ hóa dịch cảnh tề thi tá lợi dụng trong tay cốt phiến ngăn lại mực kích vội vàng triệt thoái phía sau ngươi rốt cuộc hay rõ ràng người mang ma đạo thể chất đặc thù lại cùng chính đạo những lũ tiểu nhân này xen lẫn trong cùng một chỗ ngươi tề thiên tá đang nghĩ nói chút cái gì nhưng vô thiên cái địa hắc bạch nhị sắc kiếm khí nhưng trong nháy mắt chạm mặt tới khiến cho hắn không thể không vội vàng ngăn cản nhưng kia ám tử sắc tinh thuần ma khí đ ố i thực lực của hắn có trình độ nhất định áp chế khiến cho hắn nháy mắt rơi xuống hạ phong ông. kiếm khí lăng không nguyên bản hắc bạch nhị sắc phía trên lại bám vào một tầng đồng nạc ám tử sắc ma khí suy suy suy thực lực bị áp chế tề thiên tá ngay cả chạy trốn đội cũng không có trực tiếp bị kiếm khí xuyên thủng thân thể chết không thể chết lại diêm băng khanh tay cầm màu mực trường kiếm đi tới tề thiên tá bên cạnh phất tay chém xuống cái, sau đầu đầu. cái này gọi là là triệu mục giáo nàng chương một trăm hai mươi tám ai bảo ngươi suốt ngày nhớ thương chồng của ta chương một trăm hai mươi tám ai bảo ngươi suốt ngày nhớ thương chồng của ta cùng phong thổi loạn đầy trời cắt vàng ngắn ngủi khoảnh khắc ở giữa trên thi thể liền bị vùi lấp một tầng mỏng manh xa thổ diêm băng khanh từ trong báo cắt mà đến hát sắc váy tùy phong bãi động dưới khăn c h e mặt lạnh lẽo khuôn mặt như ẩn như hiện một màn này rất có đánh vào thị giác cảm giác cho võ giao một loại mánh liệt cảm giác an toàn diêm băng khanh mạnh thì mạnh nhưng nàng trong lòng minh bạch cái trước mặc dù có thể dễ dàng như thế giải quyết hết ma tâm cốc chính là cái kia tề thiên tá tu la ma tâm áp chế đưa đến tác dụng lớn vô cùng ma khí một loại rất đặc thù đồ vật có chút cùng loại với huyết mạch đối tu ma người mà nói tinh thần u ma khi đối b á c tạp ma khí là có cực mạnh áp chế tác dụng là tốt so ngang cấp y ê u thú làm phổ thông y ê u thú nhìn thấy y ê u thú bên trong vương g i ả lúc thực lực chống r ô n g bị áp chế ba năm thành vừa bởi vì như thế ma đạo thể chất đặc thù tại ma đạo trong thế lực địa vị siêu nhiên nàng tiên ma đồng cũng tương tự có được tương tự năng lực nhưng nàng cũng không muốn bại lộ lại coi như thật bại lộ cũng vô pháp dựa vào nàng xoay chuyển chiến c u c hóa dịch cảnh tề thiên tá nàng vẫn như cũ đánh không lại thường thế như thế nào triệu mục không ở tại chỗ thời điểm diêm băng khanh vẫn luôn là loại này thanh lãnh cao ngạo tư thái bất quá nàng đối thân c ậ n người thái độ vẫn là hết sức hữu hảo t h như nói võ dao vết thương nhỏ cũng không lo ngại võ dao nhẹ nhàng lung lay đầu kia là tốt diêm băng khanh gật gật đầu tỉ tỉ ừ m ngươi về sau có thể hay không thu liễm một chút không muốn tùy ý thôi động tu la ma tâm vạn nhất bại lộ thì phiền thoái không phải có ngươi ở đâu ngươi sẽ giúp ta xử lý tốt đúng không diêm băng khanh trong c h ẻ o lạnh lùng ánh mắt quét một mắt tại võ dao trong ngực ngủ say đoan mục cảnh ta thật sự là cảm tạ tín nhiệm của ngươi a võ dao lập tức g ở khóc dở cười về mờ câu diêm băng khanh cùng triệu mục đây đối với sư thị đệ đều tới ước hiến nàng bất quá loại này tin tưởng vô điều kiện nhưng cũng để cho nàng rất tấm tâm biết thời gian mặc dù cũng không lâu nhưng nàng biết nhường diêm băng khanh tín nhiệm vô điều kiện quả thực so đi vào triệu mục tâm còn muốn gian nan mấy lần đánh thức nàng đi chúng ta phải đi rồi diêm băng khanh bước xuống một câu nói như vậy nâng bước chân hướng bị gió cắt vùi lấp thi thể v ơ vét chiến lợi phẩm đây cũng là triệu mục giáo nàng hừng theo một tiếng hự nhẹ đoan mục cảnh ung dung tỉnh dậy vừa mới mở mắt nàng cặp kia hỏa hồng sắt trong con ngươi liền hiện lên một tia cảnh giác vừa mới vẹn vẹn chỉ là phục d ụ n g một mai liệu thương đan dược mình vậy mà liền đã ngủ mê man cái này rất quái dị ngươi làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta ta tại sao lại mê man đi bởi vì ta đưa cho ngươi là xích huyết đan ngươi không nhận ra được ca đoan một cảnh sững sờ một chút vừa mới loại tình huống kia nàng làm sao lại tận lực đi điều tra võ giao cho đan dược là cái gì đương nhiên cầm qua liền thôn chết sống có nhau tình huống dưới cái sau cũng sẽ không hại nàng nhưng thế nào lại là xích huyết đan đâu vì sao là xích huyết đan trong tay của ta chữa thương hiệu quả tốt nhất chính là xích huyết đan có thể để ngươi ngắn thời gian bên trong trình độ lớn nhất chữa trị thương thế chẳng lẽ ngươi không biết xích huyết đan hội làm cho người ta mê man à, hiện tại loại tình hình này ngươi đ o a n một cảnh l ờ i còn chưa nói hết võ giao liền vươn tay chỉ vào cách đó không xa nói bởi vì tỷ tỷ xuất quan chúng ta liền không nguy hiểm à. á c h thuận võ giao ngón tay phương hướng nhìn lại đ o a n một cảnh nhìn thấy diêm băng khanh đang quét chiến trường v ơ vét chiến lợi phẩm vừa mới phách lối ma tâm cốc đám người giờ phút này đã bị cắt vàng dần dần vùi lấp như ngươi Ngươi làm muốn nói vừa mới ta rõ ràng biết hội bình yên vô sự vì sao còn nói với ngươi cần nhanh chóng chữa thương không thể làm tỷ vớng víu đúng không võ giao con mắt màu vàng có chút lấp、lẻ. một mặt hài hước nói đương nhiên là đùa nghịch ngươi đùa ai bảo ngươi suốt ngày nhớ thương triệu mục đoan một cảnh bốn bốn tối thể cảnh bên trong lối đi trong rừng cây rậm rạp giờ phút này mây đen dày đặc đ ỗ n g nhiên gió thổi rất mạnh đen kịt như mặc dày chân kiếp vân lan tràn trọn vẹn mười mấy cây số tầng mây bên trong như ẩn như hiện lôi quang làm người ta trù bước không dám lên trước mấy chục c h i đội ngũ hai kiếp mây chung quanh chờ đợi chỉ cần kiếp vân vừa tiêu tán bọn hắn liền lập tức hướng đem đi vào cướp đoạt cơ duyên suy suy theo thời gian trôi qua đen kịt trong mây đen tia chấp tần suất càng ngày càng cao thẳng đến. Suy kéo. m vẹn vẹn ộ theo đạo đạo này thiên phạt rơi xuống vừa dày vừa nặng mây đen trong nháy mắt tiêu tán chung quanh chờ đợi đám người lúc này hô nhau mà lên tan tiếp vẫn tan thiên phạt hiện thế thất giang lịch thiên cơ duyên mấy trăm người nháy mắt đ ỏ mắt xông một cái so một cái nhanh cùng lúc đó trong địa huyện Chịu m ộ tử kim minh ngọc đình không bằng man thần đỉnh kỳ dị không hề có triệt tiêu thiên phạt năng lực này dẫn đến triệu mục kết kết thật thật chịu một chút bất quá này thiên phạt mặc dù nhường hắn thụ thương không nhẹ nhưng miễn cưỡng còn có thể chống đỡ lại kia thiên phạt mang theo khí tức hủy diệt tại thể nội tùy ý phá hư đồng thời thiên lôi tình mục vận chuyển phía dưới nhục thân cũng ở nhanh chóng tăng cường nhưng khoảng cách thiên lôi tình m ụ c tầng thứ hai viên mãn h i ệ n nhiên còn thua kém rất xa bất quá có một chút có thể xác nhận đó chính là tiếp xuống lợi dụng thiên lôi tu luyện thiên lôi tình m ụ c cũng không có nguy hiểm đến tính mạng trừ cái đó ra triệu mục còn phát hiện lần thứ hai mở thể hấp thu bí dược tốc độ luyện hóa so với một lần trước phải nhanh hơn đã xuất hiện tiên h phạt kia tỷ lệ lớn hội dẫn tới không ít người đi triệu mục lẩm bẩm một mình đồng thời tản ra thần thức dò xét chung quanh tu vi đột phá thuế phản cảnh về sau hắn thần thức dò xét phạm vi tăng vọt đến năm mươi bên trong có thể nhẹ nhóm đem chung quanh tình huống dò xét nhất thanh n h ị sợ ứng nhiều người như vậy mà lại thuế phản cảnh làm sao lại nhiều như thế. Vẹn vẹn khoảnh k ắ càng về sau, triệu làm i ề hắn hơn hết ý là trong nhóm người này chí ít có gần năm mươi cái thuế phản cảnh vượt xa khỏi lúc trước hắn suy đoán số lượng chẳng lẽ chỉ có ta đột phá mới cần lớn hơn vài trăm mai hát giác thạch châm ngâm khoảnh khắc sau triệu mục cho ra một kết luận như vậy lại cũng chỉ có như thế một loại khả năng bởi vì hắc giác thạch số lượng hưu hạn dưới mắt để trước các ngươi một người đi mặc dù lần thứ hai mở thể rất thuận lợi nhưng thiên phạt mang đến không nhỏ thương thế tạm thời không nên cùng người khác đọc thủ h ú n g chi phải đối mặt gần năm mươi cái thuế phản cảnh tay phải xoay chuyển t ử kim minh ngọc đỉnh bị thu hồi đồng thời lòng bàn tay xuất hiện một cái phụ lục chính là độn không phủ giờ phút này gần như cựu thành nhân đều tụ tập ở nơi đây sử dụng độn không phủ tính an toàn cơ hồ có tuyệt đối bảo hộ t i ể vội vàng thoát t t r n rừng g v đi thôi động độn không phủ lúc vô pháp chuyên tâm vận chuyển thiên lôi tỉnh mục đối kháng tiếp lôi trong lần chứa khí tức hủy diện nhường triệu mục chịu nhiều đau khổ bất quá tình huống cùng dự liệu không sai bị lắm không hẳn người đụng trong đống tê được trước tiên tìm một nơi đem trên người giải quyết vấn đề một chút đào mắt một vòng sau triệu mục lúc này hướng phía lân cận khe núi mà đi thông qua thần thức do xét hắn phát hiện tại khe núi chỗ sâu có một chỗ không phải là rất lớn sân động dùng để ẩn thân p h ù h ợ p g năm một bên khác triệu mục bế quan mở thể địa huyện đã sớm bị thiên phạt nổ t u n g hình thành một cái rộng rãi hô sâu giờ phút này đã bu đầy người các phương lẫn nhau cảnh giác nhưng lại không một động thủ tất cả mọi người vì tầm bảo mật à đến, hiện nay ngay cả bảo v mặt cũng chưa nhìn thấy lại như thế nào hội lãng phí sức lực bảo vật đâu cơ duyên đâu làm sao cái gì cũng không có mọi người thấy g i n g tuyết hô sâu trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng trên đó lưu lại thiên phạt khí t ứ c vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán có thể khẳng định đây chính là cơ duyên hoặc là bạo vật sinh ra chi địa nhưng cái gì cũng không có nói cứng có cái gì vậy cũng chỉ có một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc là triệu mục tắm thuốc hấp hối hương vị ma đạo trong trận danh một cái thuế phàm cảnh ma đầu nhìn xem hố sâu nhữ mày đầy tựa hồ là đồn không p h ù vết tích chẳng lẽ là tên kia trần thiên trí lẩm bẩm một mình khoảnh khắc sau có chút ngầm đầu nhàn nhạt mở miệng nói nơi này có sử dụng đồn không p h ù vết tích mà ở nơi đây ta chỉ gặp qua võ đế thành người kia dùng qua nơi này cơ duyên tất nhiên là bị hắn cho nhanh chân đến trước đồn không phủ ngay xong cái tên này Các phương tiếp r ậ n doanh này thế t lực lúc n thành, bởi vì độn cựu không phủ là bởi vì võ đ thành tọa một tử tác, không hạ không gian đại năng tọa hạ một vị đệ tử tác. Các nơi độn vị vị kia kỷ đại đệ các h ủ đầu nguồn đều đế nguồn là võ đế thành. Tiếp theo à n h h Tiếp t một cái trước mắt một cái càng k ì n h bạo tin tức từ trần thiên trí trong miệng tuân ra trừ cái này bên trong cơ duyên bên ngoài võ đế thành trên thân thể người kia còn có tử vận thần tuyển lúc trước trận kia chèm giết hát thủ sau màn chính là hắn mục đích đúng là tiêu hao các phương lực lượng đến tiêu trừ hắn một mình một đội thế yếu có quan hệ điểm này các vị tin hay không ta trần thiên trí không quan tâm ta chỉ muốn nói một điểm hắn là cái thể tu thực lực rất mạnh tại ta chưa đột phá thuế phàm cánh lúc từng lọt vào hắn chặn giết ta ma tâm cốc gần ba mươi vị thối thể cảnh đại viên mãn đồng môn tất cả đều mất mạng tay hắn trần thiên trí đã không nghĩ đơn độc săn giết triệu mục bởi vì săn giết hắn thời cơ tốt nhất đã bỏ lỡ tay cầm nhiều như vậy hắc giác thạch lại thêm thuế phàm cảnh xuất hiện chỉ cần võ đế thành người kia không đốc tất nhiên sẽ phát giác được hắc giác thạch bí mật hiện nay tỷ lệ lớn đã đột phá thuế phàm cảnh thuế phàm cảnh t h ể tu trần thiên trí không cảm thấy mình có thể thắng dễ dàng đối phương thậm chí có khả năng sẽ bị h o à n ngược từ thịnh hạo gửi được cơ hội hữu vị cho trần tử ngang nháy mắt g i ấ u làm thâm niên chó săn trần tử ngang lập tức hiểu ý các vị chính đạo đồng liêu trước đó cướp bóc các ngươi tiêm người cũng không phải là ta huyền thiên đạo tôn người có quan hệ với điểm này ta trần tử ngang c ó thể ở đây lập xuống thiên đạo lợi thế hy vọng các vị đồng liêu không muốn bị người hữu tâm che đậy lại ta suy đoán người kia vô cùng có khả năng chính là võ đế thành nam tự kia l ờ i ấy mới ra những cái này bị triệu mục cướp đoạt qua đội ngũ từng cái phẫn hận không thôi võ đế thành như thế cách làm hưởng là chính đạo t h ử bắt lấy người này ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút hắn vì sao khi nhục chúng ta chính đạo đồng liêu chính đạo trong trận d o n g ư ờ i nhao hưởng ứng gặp nạn người Gần ngũ, nghĩ giải cũng không phương cũng tầm phần nhân nháy tan buồn hiện nhiên vẫn trên hắn duyên vận tuyến, còn trận doanh cũng nhao nhao rời đi bốn. hội phía, thật thích, thật đội đi đòi được. đạo, đi triệu lời kia biết rời cơ mục. cơ có truy tay yêu mắt một Ma ma ma tam tử ta ra là là là và Về vì sau ba ngày khe núi chỗ sâu triệu mục mặt mày tỏa sáng đứng dậy kiếp lôi còn để lại khí tức hủy diệt rốt cục bị hắn triệt để ma diệt lại còn từ đó được đến một chút chỗ tốt thiên lôi tỉnh m ộ t tầng thứ hai mặc dù cũng vô tình tiến nhưng n ụ c thân cường độ rõ ràng cao một đoạn nhỏ dù sao nhục thân tại hủy diệt cùng tân sinh trong không ngừng luân chuyển nghị không trở nên mạnh mẽ cũng khó khăn à. tiếp xuống lại đến săn g i ế t thời khắc triệu mục l ư n g eo thẳng tắp hai tay xếp tại sau thắt lưng ngắm nhìn vô tận rừng rậm phát ra tự tin tuyên cáo hắn cảm thấy mình rất mạnh mạnh phi thường giờ phút này liền xem như một trăm n ữ tu tiến lên hắn đều có thể làm cho các nàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nếu như là nam tu một người đánh xuyên qua mười cái giống trần thiên trí như thế thuế p h ẳ n cảnh nên vấn đề không lớn hiện tại loại thực lực này hoàn toàn có thể không nhìn tất cả mọi người trừ phi tứ phương trận doanh người liên hợp nếu không đó chính là hắn món ăn trong mâm nhưng để bọn hắn liên hợp có thể sao vô tình san giết theo triệu mục bước ra hang động bắt đầu kế tiếp ba ngày thời gian hắn hết thể tìm được bảy tri đội ngũ đều l à n h ư vào chỗ không người năm thuế phản cảnh không một có thể ở dưới tay hắn chống đỡ ba chiều nhưng cộng lại cũng không đủ ba mươi người hát giác thạch thu hoạch lác đắc không có mấy mặc dù cái đồ chơi này cái khác tác dụng không rõ ràng nhưng nhiều đoạn điểm tổng không sai căn cứ t h ả rằng lãng phí cũng không thể không có nguyên tắc triệu mục tiếp tục vùi đầu vơ vét bất quá khi hắn buôn tẩu một đoạn thời gian sau lại là bỗng nhiên dừng bước bởi vì hắn phát hiện trước mắt không còn là vô biên vô tận rừng rậm mà là biến thành một phiến hoang vắng mờ mịt đầm lầy mang đến cho hắn một cảm giác cùng sơ nhập rừng rậm mở dạng vô biên bắt ngắt từng có người đang lúc triệu mục nhìn ra xa lúc đầm lầy trong bụi cỏ đ ỗ n g nhiên nhảy ra mười mấy người nhìn lên trên mặt thần sắc hốt hoảng hiển nhiên là đang chạy trốn thấy thế triệu mục vô ý thức chuẩn bị đã ẩn n ú t đi bất quá khi sau khi thấy được mặt đổi u r ế t cái kia đạo thân ả n h lúc lập tức xứng sở tại chỗ kia là võ thủ triệu mục vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nha đầu này không phải vào thuế phạm cảnh thông đạo a làm sao lại xuất hiện ở trước mặt h không đợi hắn suy nghĩ nhiều một màn vô cùng rung động xuất hiện chỉ thấy một cái tám tuổi tiểu nha đầu trong nháy mắt liền đem mười cái trưởng thành nam tử nện nổ mà chết trong đó có hai cái đầu đều trực tiếp bị truy nổ mười mấy bộ thi thể rơi xuống lúc này bị tiềm liễu nằm ở trong a o đầm thủy thú cắn xé gằm ăn hầu như không còn nhà tan này tiểu di tử có chút mạnh còn có chút bạo lực à. ủng h ụ m triệu mục vô ý thức nuốt một ngụm nước bọn vũ gia nữ tử sẽ không phải đều có cất g i ấ u bạo lực thừa số đi vo g i a nàng giống như thật nghe lời đấy còn tốt còn tốt đang lúc triệu mục may mắn lúc võ thủ cất ký chiến lợi phẩm của mình sau cặp kia cặp mắt xinh đẹp đột nhiên hướng hắn q u é t tới trong ánh mắt tràn đầy ngoài ý muốn cùng vẽ mừng rỡ c h ư n g một trăm ba mươi thì phu phải nhẹ một chút đánh a c h ư n g một trăm ba mươi thì phu phải nhẹ một chút đánh a thấy voi thủ mặt mũi tràn đầy hưng phân hướng tự chỉ huy múa hai tay triệu mục lúc này thả người nhảy lên hướng phía đầm lầy mà đi lấy tiểu di t ử sát phạt quả đoán dáng vẻ rất hiển nhiên đối nơi này hiểu rõ muốn so hắn càng nhiều vừa vặn có nhiều thứ có thể thừa cơ hỏi nàng một chút chỉ là tiếp theo một cái t r ớ c mắt phanh triệu mục chỉ cảm thấy mình đâm vào một khối trên đá lớn mặc dù không thương nhưng lại hơi có vẻ chật vật bên mặt đều bị chen bằng nhau cái gì tình huống bị đánh rơi địa sau triệu mục đưa tay đụng vào một chút phía trước không gian ông một trận gợn sóng lập tức nhộn n h n g lên bàn tay bị ngăn cản vô pháp tiếp tục thâm nhập sâu triệu mục cầm bút lên năm đấm bang bang bang đập mấy q u y ề n sau phát hiện mảnh này trong suốt bình c h g cứng rắn vô cùng căn bản không phải man lực có thể phá ra c h ắ c không được có thể gặp được thấy tiến vào thuế phản cảnh lối đi võ thủ nguyên lai、like, hai người vị trí chi địa bị một khối màn sáng cho ngăn cách vẫn như cũ không có cách nào tiếp xúc nay man sáng tựa hồ chỉ có thể xuyên thấu qua ánh mắt nhưng lại vô pháp nhường thanh âm xuyên đ bởi vì hắn nhìn thấy đối diện võ thù nha đầu kia chính ôm bụng run r u dậy khoe miệng ngăn không được dâng lên hiển nhiên là tại phình bụng cười to bất quá hắn nơi này một điểm tiếng cười cũng chưa nghe tới cẩn thận hồi tưởng vừa rồi võ thù nện bạo kia mười mấy người thời điểm hình như cũng không có nửa điểm giọng nói chuyển sang chỉ bất quá vừa mới triệu mục đắm chìm ở gặp phải tiểu di từ khiếp sợ và trong vui sướng tạm thời quên lãng điểm này nha đầu này cô ý hố ta đúng không triệu mục hậu chi hậu giác lắc đầu tóc c ư ờ ngay sau đó vung tay lên quang mang chớt lên một câu huyền không xuất hiện xuống nha đầu ngươi chờ ta ra huyền đề cùng nhìn ta đánh không chết ng làm khỏe mắt dư quang thoáng nhìn câu nói này lúc võ thủ rốt cục cũng đã ngừng dừng lại phình bụng cười to bình b ì n h khiêu khiêu đi tới triệu mục đối diện cách đó không xa họ phương thức của hắn cùng hắn bắt đầu giao lưu hì hì tỷ phu thật là một cái đồ đần quá ngu lêu lêu lêu không đánh được ta đi ha ha ha võ thủ dội ra hai ngón tay cái đặt tại mình hai bên trên gương mặt phun ra đầu l ư ớ i lêu, lêu lêu lêu trên dưới lắc lưng ngươi một cái xú nha đầu chờ xem ngươi tỷ phu ngươi chẳng lẽ đã quên rồi sao nhớ mình tu vi không bằng ta đánh thắng được ta sao ngươi không có việc gì ngươi đánh không lại võ dao là được uy chúng ta hai người sự tình ngươi đem t ỷ t ỷ kéo vào được làm cái gì còn biết xấu hổ hay không chỉ cần có thể xả cơn giận này ta còn muốn cái gì mặt bốn nhìn xem trận mắt hốc m u ộ n sững sờ tại chỗ tiểu di tử triệu mục trong lòng cười trộm tiểu tử cùng ta đấu ngươi còn kém xa lắm đâu trầm m ặ t hai giây sau võ thủ giống như là sẽ biến mặt một dạng từ hai tay ôm ngực dễu cợt nháy mắt biến thành hai tay ôm q u y ề n trên giới đ ô n g đưa trên mặt càng là một bộ túi đầu cầu xin tha thứ biểu lộ chủ đánh chính là một cái co được g i ã n được kia tỷ phu có thể hay không đánh nhẹ một chút ta sợ đau triệu mục lập tức g i khóc dở rõ ràng không có âm thanh truyền đến nhưng nhìn xem câu nói này lại là tốt như võ thu nha đầu này ở bên thai mình ngô n ù n g n h ẫ n ngữ cầu khẩn t ự ợ n h ư hắn nháy mắt bị bắt rồi nay tiểu di tử quỷ linh tinh một cái tốt rồi không lộn xộn người bên k i a tình huống hiện tại như thế nào có người hay không đột phá linh nguyên cảnh có nhưng tỷ phu không cần lo lắng những cái k i a linh nguyên cảnh không dám t r e o cho ta trước đó không lâu ta ngay trước m ấ y trăm người mặt tại chỗ truy bạo hai cái vừa đột phá linh nguyên cảnh lại tự cho là đúng g i a hỏa thật sự cho rằng nhìn xem nha đầu này dùng thao thao bất tuyệt tuyên dương chiến tích của mình triệu mục đột nhiên tỉnh dậy đúng thế ta thật lạc gờ vậy mà lại đi lo lắng võ thủ này tiểu nha đầu tiên thiên đạo thai lại không phải chuyện đùa đây chính là nhìn chung lịch sử đều có thể xếp vào ba vị trí đầu siêu cấp thể chất vượt cấp chiến đấu mà thôi đối nàng mà nói hẳn là chỉ là vấn đề nhỏ trừ cái đó ra hắn chợt phát hiện đối tên ngốc sư tỷ cùng võ giao lo lắng hình như cũng là dư thừa một cái tiên ma đồng một cái tu la ma tâm nếu không ẩn giấu đem thực lực chân chính lấy ra nghĩ đến vượt qua một cái đại cảnh giới tác chiến hẳn là cũng vấn đề không lớn sự thật cũng là như thế nếu không là lo lắng thân phận bại lộ gây phiền t o á i diêm b a n g khanh cùng võ giao cũng sẽ không như vậy chật vật đương nhiên nếu quả thật đến chưa sinh lộ tình trạng võ giao cùng diêm b a n g khanh tất nhiên sẽ không lại ẩn dấu về phần đoan một cảnh vì bảo trụ bí mật cũng chỉ có thể để cho nàng triệt để lưu tại huyền đế cung bên trong chỉ là giết đoan một cảnh loại chuyện này không phải vạn bất đắc dĩ bất luận diêm b a n g khanh vẫn là võ giao cũng không muốn làm không quan hệ hỏa thần điện thực lực cường đại chỉ liên quan đến triệu mục có lẽ ta ngay cả mình đều đánh giá thấp ý thức đến cái gì sau triệu mục đông nhiên cởi mình một câu tu luyện thiên lôi tỉnh mục sau hắn có lẽ không bằng người mang thể chất đặc thù v õ thủ các loại nữ nhân nhưng là tuyệt không phải một dạng người có thể so sánh dù sao lúc trước thế nhưng là ngay cả võ giao đều đúng hắn tán thưởng liên tục hắn sở dĩ sẽ đối với mình thực lực phán đoán sai hoàn toàn là ngộ phán trần thiên trí thực lực lúc ấy hắn coi là trần thiên trí đem hắn đánh bị thương một k í c h bất quá tiện tay vì đó nhưng hôm nay xem ra chỉ sợ lúc ấy cái sau một k í c h t i ê n là chạy tất sát mà đến coi như không phải đem hết toàn lực cũng chỉ ít có tám thành trở lên thực lực nếu là như vậy hắn có vẻ như cũng có vượt qua một cái đại cảnh giới tác chiến năng lực hoàn toàn tỉnh n ộ sau triệu mục càng thêm không đem thối thể cảnh bên trong lối đi người để ở trong mắt thối thể cảnh đại viên mãn ta đều không sợ các n g ư ờ i hiện nay bước vào thuế phản cảnh vậy còn không đem các ngươi giống trên mặt đất tùy ý ma sát ta này tam thiên bên trong k í c h lịch càng là sâu hơn hắn khẳng định dù sao k i a năm thuế phản cảnh đối với hắn mà nói cùng chém dưa thái rau không có bất luận cái gì khác nhau tỷ phu ngươi nơi đó có loại vật này à. võ thủ đánh ra câu nói này đồng thời lòng bàn tay hiện lộ một viên nước lam sắt hòn đá nhỏ ngay sau đó bổ một câu cái này gọi là thủy vận thạch những cái tia đột phá linh nguyên cảnh gia hỏa chính là dựa vào cái đồ chơi này thủy vận thạch không có nhưng có h ắ c giác thạch tác dụng cùng loại triệu mục nói lòng bàn tay cũng hiển lộ một viên đen kịt như m ạ c hòn đá nhỏ ngay sau đó dò hỏi ngươi biết thủy vận thạch cái khác tác dụng à? không rõ ràng lắm ta thẩm vấn không ít người bọn hắn đều biết chi không hoàn toàn chỉ biết cùng cái gì huyền đế bảo khố có quan hệ huyền đế bảo khố nghe được cái từ này triệu mục hai con ngươi c h ố p lên rốt cục nghe tới điểm tin tức hữu dụng huyền đế cung huyền đế bảo khố chẳng lẽ nói này hát g i á thạch thủy vận thạch trí loại là một loại tiền tệ dùng để hối đoái huyền đế bảo khố bên trong bà bối triệu mục trong lòng lặng yên suy nghĩ cảm thấy khả năng này rất lớn vó thủ、Ở Thì phu, đương nhiên thối thể cảnh bên trong lối đi đám nhóc con tao nộ cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào huyền đế bảo khố hắn nhưng là cảm thấy rất hứng thú đâu chương một trăm ba mươi mốt phu thê song song để mắt tới hợp hoa tông chương một trăm ba mươi mốt phu thê song song để mắt tới hợp hoa tông trong rừng rậm trần thiên trí một người độc hành ma tâm cốc chỉ còn hắn một cái dòng độc đinh mặc dù tu vi đột phá đến thuế phản cảnh nhưng vẫn là không dám cùng ma đạo thế lực k h ắ c sen lẫn trong cùng một chỗ đem so với chính đạo còn có một khối tấm màn tre ma đạo hoàn toàn là trần trụi hiện nay trong tay hắn còn có mấy trăm viên h ắ c giắt thạch khó đảm bảo người khác không động tâm cũng không biết vo đế thành tên kia hiện tại như thế nào ta thế nào ngươi tự nhìn xem không phải ai trần thiên trí nháy mắt kinh dị lại có người có thể lặng yên không tiếng động tới gần hắn nước mắt xem xét còn ngươi thu nhỏ lại dĩ nhiên là ngươi một người đàn ông tử hai tay ôm l ự c dựa lưng vào trên cành cây mặt mũi tràn đầy hài hước nhìn phía dưới trần tiên h trí không phải triệu mục là ai triệu mục cảm thấy mình vận khí cũng không thể lắm vừa mới cùng tiểu di tử cáo biệt liền bắt gặp tại trong rừng rậm loạn chuyện trần tiên h trí làm sao thật bất ngờ triệu mục song mi trao lên nói trong lòng ngươi hẳn rất rõ ràng ta tìm tới ngươi đơn giản là thời gian sớm một chút trễ giờ vấn đề chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ngươi những thủ đoạn kia có thể có hiệu quả ta sẽ chết ở những người khác trong tay đã chúng hạ thiên phạt lại bị nói xấu làm đầu người khác một bước đoạt đi rồi bảo bối nguy tiên quả thực làm trò cười cho thiên h triệu mục căn bản lười nhác giải thích dù sao kẻ yếu không xứng đáng đến giải thích bởi vì tham lam mà tìm tới cửa đã chết chết ai ngươi một cái thủ hạ bại tướng có tự tin như vậy à? trần thiên trí tâm thần trầm ồn ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem triệu mục bại tướng dưới tay nghe được cái từ này triệu mục nhịn cười không được ra tiếng tu luyện ma công t ẩ u hòa nhập ma bị điên đi ta tại thối thể cảnh lúc còn không sợ ngươi bây giờ đột phá thuế phản g cảnh ngươi trong mắt ta bất quá là chỉ cường đại điểm sâu kiến mà tôi lại còn khẩu k h í lớn như vậy tới tới tới để cho ta xem ma tâm cốc tạp t á i đều có chút cái gì bàn sự thuế phản nghe tới ba chữ này trần tiên h trí trong lòng lộn bộ một chút tâm tư hơi đổi ở giữa đã bắt đầu cân nhắc đường chạy trốn trong lòng của hắn rất rõ ràng mình tỷ lệ lớn không phải người trước mắt này đối thủ mà muốn đào thoát vấn đề cũng không lớn dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn suy đoán kẻ trước mắt này tỷ lệ lớn không có sửa luyện qua cái gì lợi hại thân pháp hoặc bộ pháp bằng không lần thứ nhất hắn cũng không đến nỗi trốn được nhẹ nhàng như vậy làm sao muốn chạy trốn a ngươi có thể thử một chút triệu mục một cái xem thấu trần tiên trí ý nghĩ song mi trau lên nói nhìn là ta làm thịt ngươi tốc độ nhanh cũng là ngươi tốc độ chạy trốn nhanh、Đông. nhưng người t mà lên triệu mục tốc độ mặc dù không nhanh nhưng cận thân nhục bác dưới tình huống hắn vô địch một cái tắt trực tiếp đem trần thiên trí binh khí đánh về trong vỏ ngay sau đó một phát bắt được cánh tay của hắn bỗng nhiên một cước đạp ở trên người hắn Chỉ nghe x ẹ trần một Một tiếng. Một cánh tay Tay thống t cánh xuống. nhường cụ khổ A. đã bị kéo xuống. À, tay của thống khổ nhường trần thiên trí không nứt i nghĩ to tới tranh mắt i n h h t ư lệch i sắc, đồng t hội to lớn như thế vừa đối mặt liền đoạn một cánh tay mà trả giá cái giá như thế này dưới tình huống thậm chí ngay cả chạy trốn cơ hội cũng chưa tìm tới đáng giận hơn là g i a hỏa này vậy mà đối với hắn lộ ra như thế v ẻ khinh bị đằng nghĩ giận dữ phản bác nhưng chưa từng nghĩ vừa mới mở miệng một con quạt hương bổ lớn bàn tay nháy mắt rơi xuống cự lực phía dưới trần thiên tri đầu giống như bóng ra một dạng thi thể tách rời cô lô lô lăn đến gốc cây bên cạnh trận to trong hai con người tràn đầy v ẻ không cam lòng t h ậ t yếu không so được trước đó những cái kia mạnh bao nhiêu bất quá thu hoạch cũng không t ệ lắm lại có hơn ba trăm mai hát da thạch vỡ vét hoàn tất sau triệu mục tiêu sái rời đi về phần thi thể coi như là cho g i thú thêm độ ăn hai ngày sau triệu mục tại một chỗ bên đầm nước ngừng chân nghỉ ngơi đ ỗ n g nhiên phát giác được có động tinh truyền đến lúc này nhảy lên lên cây lợi dụng cành lá rậm rạp che lấp thân hình ngươi nói vì sao không trực tiếp giết người đập bảo điên rồi đi ta lại không phải cái gì gặp người là giết m a đầu giết người đập bảo chí ít cũng phải có một cái lý do đi huống chi đám nữ tử này kỳ kỳ cha cha nói chút cái gì vạn nhất có thể nghe đến chút cái gì tin tức hữu dụng đâu nam linh nguyên cảnh trong thông đạo cùng phong tạm thời ngừng diêm băng khanh võ giao cùng đoàn mục cảnh tam nữ lại lần nữa lên đường lại những ngày này một cảnh mà nói có người hay không đột phá tới hóa dịch cảnh khác biệt không lớn dù sao hóa dịch cảnh diêm băng khanh đủ để quét ngang hết thảy trừ cơ văn hiên cùng hạng được hy hai người này đây cũng không phải nói các nàng được chứng kiến hai người này cường đại mà là đơn thuần bởi vì triệu mục nhắc nhở có thể bị hắn treo ở mép người không thể coi thường đều đã mấy ngày mới vơ vét không đến trăm viên hỏa d i ệ u thạch chúng ta không thể dạng này chẳng có mục đích đi dạo lung tung nhất định phải tìm con cá lớn đoan một cảnh chiếm được võ giao tán đồng căn cứ đám người truyền về tin tức hiện nay đội ngũ thực lực tối cường mấy phương theo thứ tự là huyền thiên đạo tông cùng hát thủy hà cơ nhà liên minh thanh ngưu sơn mạch yêu thú vương tộc mắt đỏ thẳng làn cùng mắt xanh kim điểm ma đạo trước mắt hẳn là hợp h o a n tông một nhà độc đại không ít ma đạo thế lực đều tạm thời nghe theo hợp hoàn tông hiệu lệnh về phần tà ma thì là một cương cùng viêm hòa sát nay mấy cái liên minh trong ma đạo hợp hoàn tông thực lực hẳn là tối cường thanh ng tà ma một cơn ư g cùng viêm hỏa sát liên minh cùng h u y ề n thiên đạo tông cùng hát thủy hà cơ nhà liên minh thực lực hẳn là không phân cao thấp mặc dù cơ văn hiên cùng hạ n h ư ợ c hy không là người nhưng dù sao cùng thuộc chính đạo lại hai người cũng không có trực tiếp đối với chúng ta xuất thủ qua chúng ta cũng không tốt chọc cho thiên hạ khiến trách trước đối bọn hắn đ ộ n g thủ món nợ của bọn họ có thể ngày sau tính lại nhưng lần này ta đề nghị trước nhằm vào tà ma một cơn ư g cùng viêm hỏa sát đem tất cả tin tức tập hợp sau võ giao phân tích một phen sau cho ra đề nghị của tự mình nhưng một mực an tĩnh diêm băng k h n h lại làm ở miệc không tuyển hợp hoa tông võ giao sửng sốt một chút ngay sau đó tự a hầu nghĩ tới cái gì một mặt im lặng nhìn xem diêm băng khanh t ỷ t ỷ không chọn hợp hoàn tông được không người sợ cái gì đã muốn chiến kia liền chiến tối cường thu hoạch cũng nhiều hơn không phải có người vị t ỷ t ỷ này tại chúng ta sợ cái gì phân tử hiếu chiến đoan một cảnh một bộ nhau nhau muốn thử bộ dáng võ giao một mặt im lặng nhìn đoan một cảnh người hiểu cái gì a loạn sen vào t ỷ t ỷ liền tuyển hợp hoàn tông chương một trăm ba mươi hai cái gì gọi nhìn lén ta quang minh chính đại chương một trăm ba mươi hai cái gì gọi nhìn lén ta quang minh chính đại linh hồn cường đại triệu m ụ vốn là am hiểu ẩn ấp bây giờ đột phá thuế phản cảnh về sau đối v õ giao cho liễm tức chi pháp lĩnh ngộ càng sâu đừng nói là chỉ là thuế phản cảnh liền xem như linh nguyên cảnh thậm chí hóa dịch cảnh nhân ở chỗ này đều không thể nào phát hiện hắn đương nhiên đoan một cảnh k i a thối tinh ngoại trừ võ giao cùng diêm băng khanh cũng không cần nói quả thực có đặc thù cảm ứng hắn liền a n tĩnh g i ấ u ở cành lá rậm rạp trong xuyên tấu h qua khe hở quan sát phương một đám nữ nhân nữ nhân rất xinh đẹp triệu mục đối tình cảm rất nhận đúng là không sai nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn có được nam nhi bản tính đưa tới cửa xem không cho hay hắn tự nhiên không phải giả nghiêm chỉnh thu hồi ánh mắt mà là thoải mái thưởng thức đầm nước dừng chân không tiến thần thức quét ngang điều tra tình huống bốn căn cứ những này triệu mục suy đoán đám nữ tử này tỷ lệ lớn là m u ố n t ắ m rửa quả nhiên tiếp theo một cái trước mắt liền có một thân tài cao g ầ y tóc đỏ nữ tử bắt đầu rút đi trên thân váy áo lộ ra trắng như tuyết chiếc cổ của thiên nga cùng tính xảo xương q u a t xanh từ trên cao đi xuống nhìn lại thậm chí đều không nhìn thấy nàng núi chân còn lại nữ tử cũng theo sát thoát ý vào nước đây hết thạy thu hết triệu mục đ á n mắt dáng người thật tốt tư xác cũng là nhân tuyển tốt nhất trước đó hẻm núi hôn vì sao chưa thấy qua đám nữ tử này các nàng là cái nào tông môn không thể không nói giờ phút này triệu mục trong lòng đã dâng lên nồng đậm hứng thú tại trong đầm nước hi hí mười cái nữ tử từng cái hình dạng xuất chúng không nói ngay cả thực lực đều có chút không tầm thường bảy cái thuế phan cảnh còn lại mấy cái mặc dù là thối thể cảnh đại viên mãn nhưng triệu mục có thể cảm giác được các nàng xa so với một dạng thối thể cảnh đại viên mãn mạnh hơn nhiều thậm chí ngay cả trần thiền trí cái này ma tâm cốc đội ngũ người dẫn đầu tại đây mấy nữ nhân tử trước mặt cũng chiếm không được một điểm chỗ tốt phải biết ma tâm cốc tại ma đạo trong trận danh thế nhưng là gần với siêu nhất lưu thế lực nhất lưu đỉnh tiêm trình độ Trần t h i ê n cười n đùa dỡ nông h h thanh i i t lưu không ngừng chuyển đến nhường triệu mục mở rộng tầm mắt nhưng thể nội khí huyết không hề có rõ ràng ba động cũng không phải nói ánh mắt của hắn quá cao mà là tức giận huyết ba động quá có nhiều khả năng bị phát giác được sở dĩ chủ động không chế những cô gái này thực lực bất phàm triệu mục suy đoán các nàng vô cùng có khả năng biết rất nhiều hắn không biết bí ẩn thì như nói huyền đế bạc hố hát giác thạch càng đa dụng hơn c h â vân vân tắm rửa là nhân buông lỏng nhất thời khắc một trong loại thời điểm này thường thường sẽ buông xuống phòng bị nói chuyện phiếm lên một chút bí ẩn tắm rửa thật là nhân sinh thoải mái nhất sự t ì n h một trong tê h ô một cái đen dài thẳng lưng tựa bóng loáng hòn đá một bên l g ị c h nước một bên khẽ v u ố t trơn bóng như ngọc cánh tay phát ra mị cốt như bơ thanh em so sánh với nam nhân tắm rửa coi là cái gì các loại tiểu sư mọi thể nghiệm qua song tu đạo lữ k h o i hoạt sẽ biết tóc đỏ nữ tử như là một con、cá. bơi tới đen dài thẳng bên người n h é o khuôn mặt nàng hai lần đồng thời chơi ừ a tiểu sư m ộ i trưởng thành các loại từ huyền đế cung trở về sư tỷ liền dẫn ngươi đi chọn lựa s o n g tu đối tượng như thế nào ai nha sư tỷ ngươi đen dài thẳng lập tức mắc cỡ đỏ bừng mặt ô ô ô, u â chả thế nào xấu hổ đâu chúng ta hợp hoa tông tu đúng là âm dương c h i đạo có đạo lữ cùng vô đạo lữ đối với tu hành mà nói t r ê n l ệ n h cũng lớn lắm đây đương nhiên sư tỷ nhưng phải nhắc nhở ngươi một câu chớ có trầm luân người muốn như thế hội c á n còi cái t h a sư tỷ ngươi tại sao còn không tìm đạo lữ đâu ngươi này tiểu nha đầu nói ngươi đó chả thế nào dắt ta lên trên、người. vui cười dễ u cợt thanh âm lại lần nữa truyền đến triệu mục rốt cuộc biết thân phận của các nàng không nghĩ tới dĩ nhiên là hợp hoàn tông nhân khó trách thực lực mạnh mẽ như thế triệu mục dưới đáy lòng nói nhỏ một câu hợp hoàn tông ma đạo siêu nhất lưu thế lực t r o n g từ trước bài danh hàng đầu thực lực mạnh tuyệt không yếu tại chính đạo võ đế thành h ỏ a thân điện liệt kê lại gần ngàn năm đến hợp hoàn tông một m ạ n h thịnh vựa phồn v i n h thực lực càng ngày càng mạnh không chỉ đưa tới chính đạo tất cả thế lực chú ý liền cả ma đạo các môn các phái cũng đều liên tiếp chú ý ma đạo bên trong vô số người đối hợp hoàn tông chạy theo như vịt âm dương song tu chi đạo không biết lệnh bao nhiều người thè thậm chí ngay cả chính đạo trong trận d o a n h cũng có một số người vụ n trộm chạy đến ma đạo địa bàn gia nhập hợp hoa n tông hợp hoa n tông thực lực có lẽ tạm thời không phải ma đạo khôi thủ nhưng luận hấp dẫn người năng lực đây tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng trông mong bây giờ xem ra n à y thối thể cảnh trong thông đạo hợp hoa n tông đội ngũ tỷ lệ lớn là tối cường được rồi dù sao một c h i đội ngũ c h ọ n vẹn bảy tên thuế phản cảnh lại đều thâm bất khả chắc mà những đội ngũ khác cho ăn bể bụng cũng liền một hai thuận lợi đột phá đang lúc triệu mục trầm tư ở giữa phía dưới nói chuyện p h i m rốt c u c tiến nhập chính để võ đế thành tên kia ngược lại là lợi hại cũng rất quyết đoán vậy mà xuất ra dẫn tới đám kia đổ đần chém giết những người kia là thật xuẩn a người sáng suốt xem xét chính là cái bẫy lại còn ngốc c h u i vào không phải là bọn hắn xuẩn mà là tử vận thần tuyển sức hấp dẫn quá mạnh mẽ xác thực như thế dù sao đây chính là tử vận thần tuyển a bất quá người kia có thể lấy ra được tử vận thần tuyển làm mồi phía trước chuyên môn tỷ lệ lớn cũng là thật nếu không là võ đế quan môn đệ tử lại như thế nào có thể bị ban cho tử vận thần tuyển loại này trí bảo cũng không biết tên kia tại cái gì địa phương nói thật ta cũng rất thèm a tiểu đệ tử người rốt cuộc là thèm tử vận thần tuyển vẫn là thèm nhân gia thân thể a ta nhưng nghe nói hắn là cái thể tu thân thể kia nhưng rất mạnh chật c h ậ ợ c triệu mục ở phía trên nghe cảm khái không thôi thật không hổ là hợp hoàn tông nữ đệ tử loại l ờ i này há miệng sẽ đến chẳng những một điểm không cảm thấy xấu hổ ngược lại lạc lạc bật cười lại có ba ngày huyền đế bảo khố liền sẽ mở ra mấy ngày nay chúng ta nắm chặt thời gian nhiều cấp đoạt chút hát i á c thạch đi ngôn sư tỷ nay hát i á c thạch tại huyền đế bảo khố trong đến tột c ù n g có cái gì tác dụng à? hát i á c thạch là dùng để mở ra mật tảng xem như một loại chìa thạch đi theo tông môn có được tin tức h u y ề người đ nhà đầu này、ừ. tóc đỏ nữ tử đang nghĩ nói cái gì bỗng nhiên đại mi cao lại ánh mắt chớp lên nàng có chút ngựa đầu lộ ra nguyên bản i ấ u ở dưới nước tuyết trắng chiếc cổ của thiên nga thanh em bình thản hướng phía ngọn cây phương hướng hô phía trên bằng hưu nhìn lén nữ hải ra tắm rửa cũng không phải cái gì chính nhân quân tử hành vi、ừ. vậy mà bị phát hiện triệu m ụ chương t ầ n sắc sở, ánh một trăm ba mươi ba không cho vậy liền đem ngôi gì sao cho ta nam nhân chương một trăm ba mươi ba không cho vậy liền đem ngôi sao cho ta nam nhân so với triệu mục trốn trôn tranh tránh diêm b a n g khanh liền muốn bá khí rất nhiều nàng trực tiếp mang người xông vào hợp h o a n tông danh o điệm linh nguyên cảnh trong thông đạo ma đạo mặc dù là hợp h o a n tông một nhà độc đại nhưng hợp h o a n tông đội ngũ người cũng không phải rất nhiều cũng liền hai mươi người tả hữu nhưng hóa dịch cảnh nhân lại là xa so với thế lực khác khủng bố hơn hơn hai chục người vậy mà khoảng chừng tám hóa dịch cảnh so sánh dưới ma tâm cốc tại hợp h o a n tông trước mặt quả thực ngay cả sách giày cũng không xứng tỉ tỉ được không Thật không phải là võ giao không tín nhiệm diêm b a n g khanh mà là nàng không nghĩ tới hợp hoàn tông hóa dịch cảnh nhiều như thế cùng là siêu nhất lưu thế lực võ giao hết sức rõ ràng hợp hoàn tông cùng cấp bậc đệ tử thực lực muốn xa so với ma tâm cốc thi đ ợ p tông ma âm cốc chi lưu cường đại đối mặt tề thiên t á như vậy hóa dịch cảnh diêm băng khanh có thể chém dưa thái rau nhưng đối mặt hợp hoàn tông hiển nhiên là không thể nào mà lại dưới mắt tối thiểu nhất lấy một địch tám có thể thử một chút nghe điều đó trả lời võ giao một trận bất đắc dĩ sớm biết lúc trước nàng sẽ không hướng diêm băng khanh lộ ra song tu công pháp một chuyện bằng không cũng sẽ không có hôm nay loại chuyện này diêm băng khanh rõ ràng là vì triệu mục mà ở khiêu chiến cực hạn của mình nếu như nàng có thể nhẹ n h ó n chiến thắng, kia liền sẽ không dùng có thể thử một chút bốn chữ này mà là trực tiếp l ờ i í t mà ý nhiều dùng một cái ửng chữ đến trả lời đối với diêm băng khanh đám người đến hợp hoan tông nhân cũng hơi kinh ngạc các nàng có chút không có hiểu rõ võ đế thành hỏa thân điện những này tàn binh bại tướng là thế nào dám chủ động tìm tới cửa chỉ bằng cái kia tay cầm m à u mực trường kiếm hóa dịch cảnh nữ tử trẻ mà ta giao ra s o n g tu công pháp diêm băng khanh căn bản không nửa câu nói nhảm dậm chân tiến lên âm thanh lạnh lùng nói không phải chết ông trường kiếm ra khỏi vỏ tiếng o n g o n g vang vọng không ngừng lần này không chỉ có hợp hoàn t ô n g nhân x ứ n g s ở tại chỗ liền cả đoan một cảnh cặp kia lựa đỏ con ngươi cũng mang theo nghi ngờ quét về phía võ giao cái gì tình huống ta làm sao biết võ giao im lặng t r ấ n mắt các nàng tìm mọi bí mật sao có thể vì nàng nhân đạo ư thú chi nàng còn tại khí trước đó đoan một cảnh đối diêm băng khanh phụ họa cùng giật dây đâu nếu là không có nữ nhân này ở bên cạnh ồn ả o nói không chừng nàng là có thể đem diêm băng khanh khuyên ngăn đến cũng không phải nói nàng sợ diêm băng khanh không phải là đối thủ của hợp hoàn công mà là sợ hợp hoàn công thật bị diêm băng k h a bất thủ song tu công pháp vừa nghĩ tới điều nàng liền toàn thân run lên có trời mới biết triệu mục gia hỏa này được đến thứ này sau lại sẽ như thế nào dày vào n à n g lại biết chơi ra cái gì trò m ớ i đến mắc cỡ chết được đ ể m u ố n m u ố n ta hợp hoan tông song tu công pháp kêu nhiều đơn giản gia nhập ta hợp hoan tông chính là vị tỷ tỷ này xem xét cũng rất thích hợp tu luyện ta hợp hoan tông công pháp lạc lạc hợp hoan tông một cái thân mặc phấn hồng s ắ c váy hoa nữ tử quan sát toàn thể diêm băng khanh hai mắt sau một tay che mặt lạc lạc cười không ngừng nói dao ra song tu công pháp không phải chết một giây hai giây ba giây hợp hoan tông bọn người vẫn tại hai mặt nhìn nhau tựa hồ là đang kỳ quái hôm nay là gặp cái, cái gì dạng cá nhân nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt diêm băng khanh lại không nói nữa trong tay màu mực trường kiếm nhẹ kéo kiếm hoa h ắ c bạch nhị sắp kiếm khí lập tức lăng không mà lên bốn hợp hoan t ô n g nhân nhất thời ngẩn ra được ngày hôm nay gặp phải không phải q có nhân mà là cái một lời không hợp liền bạn tiêm nữ nhân đ i ê n sư tỷ nữ nhân này khi người quá đáng、ừ. kia liền người. nàng, nên dạy một chút nàng, nên như thế như Hợp nào nữ đều thủ cho dù là bị vây công đều không rơi vào thế hạ phong thật mạnh à. nhìn xem lấy một địch tắm mà không rơi vào thế hạ phong diêm b a n g khanh đoan một cảnh từ trong thâm tâm cảm khái một câu đồng cảnh r ơ i phía dưới nàng tỷ lệ lớn không phải nàng này đối thủ trừ phi nàng có thể tu thành v i ê m thần tam biến bí pháp nếu không căn bản không có cơ hội vượt trên nàng này một đầu mà tu thành v i ê m thần tam biến chỉ sợ còn phải nhường triệu mục tên kia hỗ trợ chiến trường chính tự nhiên là diêm b a n g khanh cùng hợp hoan tông kia tám hóa dịch cảnh song phương không phân cao thấp diêm băng k h a tuy mạnh nhưng thân là siêu nhất lưu thế lực hợp hoan tông đệ tử lại há có thể là hạng người hời hợt huống chi còn là tám đánh một cái ngắn thời gian bên trong hủy đi mấy trăm chiêu sửng sốt ngươi tới ta đi ai cũng không chiếm được lợi lộc gì về phần chiến trường thứ hai đó chính là thiên v ề một bên bởi vì h ỏ a thân điện còn có một cái hóa dịch cảnh trừ cái đó ra nhân số phương diện hợp hoan tông cũng không chiếm tiện nghi lại thêm có võ giao cùng đoàn m ộ t cảnh hai người này tại vẹn vẹn vừa đối mặt hợp hoan tông linh nguyên cảnh đệ tử liền thất bại thảm hại một bộ phận bị giết còn có một bộ phận thì là bị khống chế lại không có cách nào ai bảo đại tỷ đầu song tu công pháp còn không có đòi hỏi thành công đâu sư muội ta đây muốn tiến lên rút vội a hòa thân điện cái kia may mắn đột phá hóa dịch cảnh nam tử nhìn cách đó không xa chiến trường đối đoan một cảnh dò hỏi không cần đoan một cảnh còn chưa mở miệng võ dao liền trước một bước đem hắn ngăn lại mặc dù cùng là hóa dịch cảnh nhưng hỏa thần điện nam tử này thực lực hoi kém điểm như vậy đi lên chỉ sợ không những r ú t không được gì ngược lại lộ ra vướng chân vướng tay ảnh hưởng r i ê n g băng khanh phát huy so với xem cuộc chiến đoan một cảnh và những người khác t h â n ở trong đó hợp hoàn tông người cảm n ộ càng sâu vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm bắt xuống nữ tử nhưng chưa từng nghĩ lại là một hoàn toàn không gặm nổi kẻ khó chơi đồng thời bọn họ phát hiện đối phương càng chiến càng mạnh tiếp tục như vậy xuống dưới chỉ sợ bọn họ thật muốn triệt để bị thua sư tỷ tình huống không quá đúng nữ tử này quá mạnh chúng ta được rút lui ừng rút bốn đánh lâu không s o n g hợp hoàn tông và những người khác bắt đầu có bỏ chạy chi tâm nhưng rất đáng tiếc riêng băng khanh cũng không cho bọn hắn cơ hội này suy suy kiếm khí giống như du long một dạng vô cùng độ xảo trá góc độ nắm lấy cơ hội đánh rơi một người đông trọng thương rơi xuống đất hợp hoàn tông đệ tử vừa muốn đứng dậy một thanh trường kiếm liền bắt ngang tại cổ của hắn chỗ chính là muốn phản kháng lại phát hiện đối phương giống như hắn cũng là hóa d ị cảnh nháy mắt bị khống chế lại thế cục đã định nhìn thấy một người sau khi hạ xuống võ giao liền phát ra chắc chắn c h i ngôn hợp hoan tông hóa dịch cảnh tuy nhiều nhưng không hề có yêu nhiệt đệ tử ở trong đó muốn l ậ p bàn khả năng cơ hồ bằng không sự thật cũng là như thế tại một người lạc bại bị khống chế sau tiếp xuống bất quá ngắn ngủi nửa k h ắ c đồng hồ thời gian hợp hoan tông người liền một cái tiếp theo một cái lạc bại bị khống chế thàng đến cái cuối cùng nữ tử bị diêm băng khanh một c ư ớ c đặt rơi chiến đấu như vậy kết thúc ông diêm băng khanh tay cầm màu mực trường kiếm nằm ngang ở một cái thân mặc phấn hồng sắc váy hoa nữ tử trên cổ thản nhiên nói dao ra song tu công pháp muốn chém giết muốn dóc thịt tùy ngươi muốn ta hợp hoan tông vô thượng c ô n g pháp không thể nào nữ tử cứng cổ mạnh miệng vô cùng t r n g m ặ t hai giây sau diêm băng khanh thu hồi màu mực trường kiếm làm tất cả mọi người cho là nàng từ bỏ lúc chỉ có võ d a o ở một bên lộ ra bất đắc dĩ tiếu dung không cho vậy cũng chỉ có đem ngươi d a o cho triệu mục dung mạo ngươi vẫn được hắn hẳn sẽ thích hy vọng ngươi đến lúc đó còn có thể giống bây giờ như vậy mạnh miệng chương một trăm ba mươi bốn chúng chiêu nhập đầm bị yêu nữ bao vây chương một trăm ba mươi b ố chúng chiêu nhập đầm bị yêu nữ bao vây tỉ tỉ nếu không quên đi thôi những người này mang theo đôi chúng ta mà nói không thể nghi ngờ là liên lụy không bằng trực tiếp giết nhìn xem đầy đất hợp h o a n tông đệ tử võ giao n h ị n không được đề nghị tia song t u công pháp làm sao nghe điều đó võ giao trở nên đau đầu đều do nàng lúc ấy nhắc lên thứ này nhưng nàng cũng không nghĩ đến diêm b ă n g khanh đối thứ này hội cố chấp như thế a đúng lúc này đoan một cảnh bỗng nhiên lên tiếng nói nếu không nhường ta thử một chút ngươi võ giao hơi kinh ngạc nhìn về phía đoan một cảnh đương nhiên nàng này ánh mắt cũng không phải là nghi hoặc cùng c h ấ n kinh mà là tại nói ngươi thêm cái gì luận a chẳng lẽ ngươi nhìn không ra ta cũng là bởi vì không muốn để cho diêm b a n g khanh được đến song tu công pháp cho nên mới cho ra đề nghị như vậy nhưng hết lần này tới lần khác ngươi v â n võ â n v dao nháy mắt tỉnh lộ đoan một cảnh nữ nhân này căn bản không phải nhìn không ra mà là quá rõ ràng bây giờ thế cục cố ý thêm loạt tốt diêm b a n g khanh trầm m ặ t hai giây sau nhẹ gật đầu đồng thời một tay lấy trong tay váy hồng nữ t ử v ứ t xuống đoan một cảnh trước mặt đoan một cảnh nửa ngồi tại váy hồng nữ t ử trước mặt hỏa hồng sắt trong con ngươi hiện lộ vẻ hài hước ngón tay nhẹ nhàng buốc lên cái sau bóng loáng chết cằm h o n cười nhặt nói hiện tại đem các ngươi hợp hoàn tông kia rác rưởi song tu công pháp giao ra còn kịp không phải sau khi nói đến đây đoan một cảnh một cái tay khác chậm rãi vươn hướng váy hồng nữ tử cổ áo không phải ta liền đem ngươi lột sạch sẽ mang theo ngươi khắp nơi đi dạo lung t u n g ai muốn coi trọng ngươi khiến cho hắn hưởng thụ một chút ngươi thân là hợp hoàn tông tiểu yêu tinh hắn rất thích cùng nam nhân chơi bởi đi lạc lạc nhìn xem đoan một cảnh thẩm vấn phương thức võ giao thần sắc xứng sở nữ nhân này phương thức làm việc làm sao cảm giác cùng triệu mục tên kia giống như vậy hỏa thần điện tiểu công chúa vậy mà dùng như thế bị ổi thẩm vấn thủ đoạn còn tự xưng chính đạo khôi thủ một trong đâu đối phó các ngươi ma đạo thủ đoạn sao là bị ổi vừa nói đoan một cảnh khoe miệng tràn đầy vẻ trêu tức đồng thời nàng cũng giống như diêm băng khanh quả quyết căn bản sẽ không cùng tù binh nhiều lời trực tiếp xoẹt một chút sẽ ra váy hồng nữ t ử cổ áo lộ ra m ả n g lớn ra thịt chật chật còn rất trắng đoan một cảnh vừa dùng l ự c xé còn vừa chật chật ca ngợi quả thực cùng nữ lưu manh không có bất luận cái gì khác nhau hử mơ tưởng váy hồng nữ t ử đại mi nhữ chặt một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng mặc kệ ngươi làm cái gì thủ đoạn ta đều sẽ không nói cái gì a có đúng không đoan một cảnh hiếp hai con ngươi nhàn nhạt cười một tiếng ngay sau đó hướng váy hồng nữ từ chủng điệp bắt một đem a đột nhiên trọng kích n h ư ờ n g váy hồng nữ tử quá sợ hãi vô ý thức lên tiếng kinh hô không phải đau mà là bốn vừa đúng lúc này đoan một cảnh cặp k i a hỏa hồng sắc con ngươi bỗng nhiên hiện ra một vòng nhàn nhạt cam hồng sắc hình quang đang cùng váy hồng nữ tử đối mặt đáy mắt váy hồng nữ tử hai con ngươi bị lây nhiễm cũng đồng dạng quanh quẩn lên một vòng nhàn nhạt cam hồng sắc hình quang đây là linh hồn bí pháp bên trong s ư u hồn võ dao cặp k i a con mắt màu vàng lóng trong hiện lên một tia rung động đương nhiên nàng cũng không phải là bởi vì đoan một cảnh có được linh hồn bí pháp mà rung động mà là rung động đối phương vậy mà có thể sử dụng thôi động linh hồn b c h ỉ ít nàng võ giao là không làm được thậm chí nàng cảm thấy khắp thiên hạ có thể tu thành lại thôi động linh hồn bí pháp người cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay nếu như là siêu hồn tia thật có khả năng nhường đoan một cảnh đ ấ t thủ diêm băng khanh cặp tia trong trẹo lạnh lùng con ngươi cũng lập tức nhiều hơn mấy phần sắc thái có chút mong đợi nhìn xem đoan một cảnh cùng váy hồng nữ tử nhưng mà vừa đúng lúc này tia váy hồng nữ tử vậy mà toàn thân mềm mặt tê liệt ngã xuống ở tại mặt đất khí tức trên thân biến mất không còn một mảnh đây là đã chết võ giao lăng lăng nhìn về phía đoan một cảnh cái sau cặp tia hỏa hồng sắc con ngươi hiện lên một tia l lại có cấm chế vừa chạm vào tức nổ cái gì ý tứ siêu hồn lúc đầu đều sắp thành công rồi nhưng hết lần này tới lần khác tại c h ạ m đến nữ nhân này tu luyện công pháp lúc bất ngờ xảy ra chuyện linh hồn không gian trực tiếp vỡ vụn nếu không phải ta lui phải kịp thời sợ là cũng phải bị thương nặng kia như vậy xem ra muốn từ những ngày hợp hoan tông đệ tử trên thân được đến xong tu công pháp h i ệ n nhiên là không thể nào ừm xác thực như thế đoan một cảnh cảm giác sâu s ắ c nhận đồng nhẹ gật đầu tiếp đó hướng diêm băng k h a n ó i thật có lỗi không thể thành công không sao diêm băng k h a khẽ gật đầu một cái nói về sau còn có rất nhiều cơ hội đã từ trên người bọn họ không chiếm được chúng ta mong muốn đồ vật cái kia giữ lại liền không cái gì dùng giết tất cả đi đoan một cảnh trực tiếp làm chủ nhường hỏa thần điện nhân cắt lấy ở đây tất cả tù binh tính mệnh cách đó không xa những người âm thầm theo dõi kia thấy vậy một màn đều là bị dọa đến sợ vỡ mật ma đạo tối cường hợp hoa n tông cứ như vậy không có diêm băng khanh bọn người tự nhiên biết âm thầm có người ở nhìn trộm nhưng các nàng rất an ý không mẹt trần con mắt vô cùng đơn giản giết hợp hoa tông vốn là vì lập uy về phân hỏa diệu thạch đoạn hợp hoa tông về sau số lượng đã đầy đủ không cần lại tiếp tục vỡ vét hiện tại các nàng chỉ cần yên tĩnh chờ đợi cuối cùng cơ duyên xuất hiện liền có thể mà đoạn thời gian các nàng cũng không hy vọng bị người khác gáy dày năm một bên khác bị phát hiện triệu mục thoải mái từ cánh lá rậm rạp trong hiện thân nhìn phía dưới mỹ nhân tắm rửa mảy may không cảm thấy xấu hổ cùng xấu hổ cái gì nhìn trộm ta đây là quan g minh tránh đại thường thức hợp hoàn tông các vị chúng ta sơn thủy có gặp lại sau hội cũng có kỳ triệu mục căn bản không có cùng bọn này hợp hoàn tông nữ tử dây dưa dự định chuẩn bị trực tiếp bỏ chạy dù sao những n à y quỷ dị nữ tử nhường hắn có chút đoán không ra nhất là cái tia tóc đỏ không thấy mũi chân nữ tử càng la bị hắ linh hồn cường đại triệu mục phi thường tín nhiệm thân thể mình bản năng bởi vì không có tu tập thân pháp triệu mục rất rõ ràng bản thân chạy trốn tốc độ không sánh bằng người khác vì thế hắn phát hiện người chuyện thứ nhất chính là vung tay lên đem hợp hoan tông một đám nữ tử thoát ở trên bờ y phục tất cả đều ôm vào trong ngực đang độ tử v u n g xuống chúng ta y phục sư tỷ siêm y của ta muốn bị cái này x ú n a m nhân làm dơ triệu mục hành vi này treo đến hợp hoan tông một đám nữ tử liên tục mắng chửi nhưng hồng y nữ tử vẫn chưa có bất luận cái gì động tác thậm chí trừ cái tia đen dài thẳng tiểu sư mội bên ngoài người khác cũng vẫn như cũ trốn ở trong đầm nước không biết có phải hay không là bởi vì lo lắng mới ra đầm nước cũng sẽ bị triệu mục nhìn sạch xanh xanh ngay cả càn không trong nhận ý phục cũng chưa dám lấy ra mà ứ n g tốt lắm đối với hợp hoan tông một đám nữ đệ tử biểu hiện triệu mục phi thường hài lòng mê người hương thơm s ô n g vào mũi nhưng triệu mục cũng không có đắm chìm trong đó mà là thoáng vừa dùng lực chỉ nghe bịch một tiếng đầy cói lòng ý phục tất cả đều nổ thành lớn chừng ngón tay cái m ả n h vỡ hóa mưa rơi hạ bãi bay các vị a có đúng không tóc đỏ nữ từ khoe miệng cười trốn chín nhìn xem triệu mục ửng không đối đầu làm sao hoàng bét chúng chiêu chương một trăm ba mươi lăm lấy thân là dẫn độ công tử nhập ma c h ư một trăm ba mươi lăm lấy thân là dẫn độ công tử nhập ma đầu góc mê mẩn triệu mục hoàn toàn mất đi đối thân thể mình trường khống cả người như là quả cân từ giữa không trung rơi xuống tinh chuẩn không có l ầ m ngã vào đầm nước liền rơi tại kia tóc đỏ nữ tử bên cạnh đương nhiên hắn chỉ là mất đi đối thân thể trường khống nhưng ý thức vẫn còn tồn tại có thể cảm giác được rõ ràng trong đầm nước hợp hoàn tông nữ tử đang nhanh chóng bơi lội tới gần chơi một đợi ứng hôm nay lại bị ưng mộ và mắt lúc này triệu mục đã kịp phản ứng là những cái kia y phục có vấn đề bên trong lẩn dấu q á i dị hắn một dẫn bạo thậm chí hắn hoài nghi hợp hoàn t ô n g nhân trước kia liền phát hiện hắn đây căn bản chính là cái cái bẫy bằng không đám nữ nhân này làm sao lại không có lộ ra một tia s á c ý rõ ràng là muốn bắt sống hắn quả nhiên tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt bên thai liền truyền đến nữ tự yêu kiểu cười cùng xem thường chi ngôn lạc lạc ngôn sư tỷ ta còn tưởng rằng có thể đem đám người kia đùa bỡn trong lòng bàn tay v õ đế thành người có thể có bao nhiêu lợi hại vậy mà liền này đúng nha g i a hỏa này quá ngây thơ coi là trốn ở trên cây liền không người có thể phát hiện nhưng lại không biết ngôn sư tỷ ngươi sớm liền phát hiện sớm biết ra hỏa này gần như vậy cũng không cần phải hạ dạng này một cái lồng ta bạch bạch cho hắn nhìn vậy còn không đơn giản nhìn trở về không phải l i ề n l à đến tỉ m ộ i nhóm lột hắn bốn triệu mục tình nguyện giờ phút này mình đã triệt để ngất đi cũng không muốn ý thức cảm giác rõ ràng đến mình bị một đám yêu nữ đào sạch sẽ mà lại hắn không nghĩ tới mình vậy mà thật chúng bọn này yêu t ì n h cái bậy u thật cứng rắn à, sư tỷ ngươi tới sơ sờ, sờ người này dáng người thật tốt cơ bắp cứng rắn cùng phiến đá một dạng dù sao cũng là thể tu dáng người tự nhiên tốt tiểu sư muội nếu không ngươi tới độ hắn nhậm a sau này nhường hắn cho ngươi làm song tu đạo lữ s á c thực là cái thượng cấp song tu đối tượng thể nội dương khí sung túc lại sinh sôi không ngừng nếu có hắn tiểu sư mội sau này tu vi tăng lên sợ là muốn đuổi siêu ngã đ ợ i ngôn sư tị ta có thể chứ nghe những lời này triệu mục c ầ n ẩn minh bạch vì sao bọn này hợp hoàn tông nữ tử đối với hắn không có s á c ý bởi vì mục đích của các nàng là độ hắn nhập m a muốn để hắn tới làm song tu đối tượng nói ngay thẳng chút chính là thèm thân thể của hắn bọn này tiểu yêu tinh thấp hẻn còn có n à y bị chúng nữ xưng là tiểu sư mội đen dài thẳng nữ tử thật mợ nó là cái ảnh hậu a vừa mới rõ ràng một bộ ngượng ngùng không chịu nổi bộ dáng lúc này ngược lại so với ai khác cũng lớn gan trực tiếp đưa ra muốn hắn cái kia được xưng là ngôn sư tỷ tóc đỏ nữ tử lắc đầu không được ngôn sư tỷ vì cái gì độ hắn n h ậ p ma đạo hạnh của ngươi còn chưa đủ thậm chí các ngươi cũng đều không đủ tóc đỏ nữ tử lời ấy mới ra cái khác hợp hoàn tông nữ tử lập tức che miệng lạc lạc cười không ngừng nguyên lai、like、ngôn sư mội coi trọng gia hòa này người tiểu sư mội kia ngươi nhưng là không còn vai diễn không ta không có nói đùa người nam nhân này so tưởng tượng của các ngươi muốn càng mạnh nếu không tăng thêm tốc độ độ hắn nhật ma chỉ sợ không được bao lâu là hắn có thể khôi phục lại một cái thuế phản cảnh thể tu đôi chúng ta mà nói phiền phức cũng không nhỏ nôn sư muội lời này của ngươi cái gì ý tứ đây chính là hồng trần tán một cái thuế phàm cảnh mà thôi liền xem như thể tu tại không có giải d ư ợ c d ư ớ i tình huống cũng không thể nào dựa vào chính mình năng lực khôi phục đi có một loại người gọi yêu nghiệt mà nam tử này không thể nghi ngờ chính là loại này người với ta bây giờ càng ngày càng tin tưởng phía ngoài truyền ôn gia hỏa này vô cùng có khả năng chính là đương đại võ đế quan môn đệ tử một dạng người cho dù là thiên tài cấp bậc nhân vật một khi chúng hồng trần tán không chỉ có riêng là mất đi khống chế đối với thân thể đơn giản như vậy mà là ngay cả ý thức cũng triệt để trầm luân nhưng hắn giờ phút này ý thức mười phần thanh t ỉ n h chúng ta vừa mới đối với hắn làm hết thảy nói lời hắn đều có thể cảm giác được cái gì này tóc đỏ nữ tử lời này mới ra còn lại nữ tử đều là con ngươi thu nhỏ lại không có gì bất lợi hồng trần tán hôm nay vậy mà bại trợn so với bọn này hợp hoan tông đệ tử thời khắc này triệu mục càng thêm chấn kinh hắn rõ ràng cái gì cũng chưa biểu hiện ra ngoài nhưng này tóc đỏ nữ tử vậy mà biết hắn ý thức chưa trầm l u n này làm người chấn kinh rồi chẳng lẽ vận khí ta kém như vậy đ ư ợ c phải cái hợp hoàn tông yêu nhiệt đệ tử triệu mục trong lòng không khỏi hoài nghi các ngươi nếu là không tin có thể thử một chút nhưng tuyệt đối không được miễn c ư ỡ n g vạn nhất nhường hắn một lần nữa thu hoạch được thân thể trường không quyền thì phiền thoái vậy ta thử một chút đen dài thẳng tiểu sư m ộ i kích động mặc dù nàng tín nhiệm tóc đỏ nữ tử nhưng thật sự là quá thèm triệu mục không hôn t ử thử một chút không cam tâm à nhàng Ừm đem mục Tóc đỏ nữ tử gật gật đầu, Tiếp đó đem triệu đó đỏ đầu đẩy nữ nhẹ l ê a lấy hai người thời khắc này trạng thái triệu mục có thể cảm giác được rõ ràng trên người đối phương mềm mại cái này tiểu nư bỉ ráng người là thật không sai bất quá triệu mục giờ phút này không có rảnh để ý tới những này mà là tâm thần khóa chặt trận địa sẵn sàng nhập ma gì triệu mục cũng không quan tâm dù sao nàng dâu là nữ ma đầu danh hiệu của hắn cũng sớm muộn là đại ma đầu nhưng hắn không muốn trở thành hợp hoan tông song tu khôi lội a Đến. được liền ràng, sáng ng Tiếp theo một cái triệu giác chút trước mục cảm mắt, có Chính là không chế phương thức của hắn. trong h k n chế đầu nước g t cái khác hợp hoan tông nữ tử ánh mắt đều dừng lại tại đen dài thẳng trên thân tại nàng mở mắt sắt na lúc này có người kinh ngạc hỏi nhanh như vậy thành công thang sư tỷ ngươi này là đang dễu cợn ta sao rất rõ ràng không thành công à hắn đâu chỉ thân thể cứng rắn ngay cả linh hồn không gian đều cứng rắn đến không hợp t h ó i t h ư ờ n g ta căn bản không có cách nào t i ế n vào đen dài thẳng trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ vẻ vải nôn sư tỷ ta từ bỏ hắn là của ngươi nàng vừa nói một bên nhẹ nhàng đem triệu mục một lần nữa đẩy về tóc đỏ bên người đàn bà trước khi chia tay còn y y không tôi sờ s o ạ n hai thanh triệu mục nhìn xem triệu mục dần dần từng bước đi đến ánh mắt đều nhanh kéo những này đủ để chứng minh nàng là có bao nhiêu thèm triệu mục a dù sao như thế ưu tu song tu đối tượng đốt đèn lồng cũng không nhất định có thể tìm được nôn sư muội cẩn thận một chút. đen d à i thẳng kinh lịch nhường đám người minh m ạ c h cái này bị các nàng đùa bỡn nam tử phi thường đáng sợ n g a o n g a o lên tiếng nhắc nhở ửng tóc đỏ nữ tử khẽ gật đầu theo sát liền đem triệu mục kéo vào trong n g ợ c sắp tới a triệu mục ở trong lòng lẩm bẩm một mình tóc đỏ nữ tử tràn đầy tự tin nhường hắn thoáng có chút hồi hộp vừa đúng lúc này hồng sát hạt ánh sáng tại hắn linh hồn không gian bên ngoài xuất hiện chương một trăm ba mươi sáu hôn l o ạ n bên trong dây dưa ta ăn nán ăn, ăn. Ăn, ăn, ăn nếu như triệu mục lúc này có thể khống chế con mắt tất nhiên sẽ vành mắt muốn nứt cái từ này diễn dịch vô cùng nhỏi trừ cái đó ra so sánh kia bạch sắc điểm sáng nhỏ nay hồng sắc hình quang hơi lớn đâu chỉ một vòng thối thể cảnh đại viên mãn cùng sơ nhập thuế phản cảnh đạo hạnh trên lệch thật có lớn như vậy a triệu mục khiếp sợ đồng thời cố gắng hết sức của mình bảo vệ chặt tâm thần không cho những ngày hồng sắc hình quang điểm xâm nhập mình linh hồn không gian bởi vì hắn căn bản không biết phía sau sẽ phát sinh cái gì Lại b ả nhất năng của t â định chính là thượng thiên ban cho nàng hoàn bị song tu đối tượng có nam tử này tương trợ tu vi tất nhiên một ngày nàng những dặm nếu là tương lai chậm rãi mềm hóa đối phương song p h ư ơ n g tâm ý tương hợp làm được chân chính em dương kết hợp đang lâm vô thượng đại đạo cũng không phải là không có khả năng n ô n sư thì đây là khó khăn gặp phải làm sao lại thế không cần lo lắng nói là mọi cái này cũng là lần đầu tiên độ người khác nhập ma hoàn toàn là không có kinh nghiệm trước tiên cần phải để cho nàng thích thứng một đoạn thời gian nhìn nàng này lông mày không phải chậm rãi buông lỏng ra trung banh hợp hoan tông nữ tử một mực chú ý n ô n tích nghiệm cùng triệu mục chật có nghị luận trong đầm nước tóc đỏ nữ tử n ô n tích n i ệ m cùng triệu m ụ hai người cơ hồ gấp dính chặt vào nhau kia bị đánh ư ớ c hồng sắt mái tóc rủ xuống tại triệu mục sau lưng của bên trên giống như là vô số đôi hồng sắt tay nhỏ nằm chặt lao thấy n ô n tích niệm nhữ chặt đại mi chậm rãi bung ô ra sau đám người lúc này mới chậm rãi t r ư ờ n ra mở cho hai người đưa ra không gian trên thân chuyển tới kinh người xúc cảm nhường triệu mục rất là cảm xúc thật không hổ là cúi đầu không thấy mũi chân người nổi bật bất quá hắn vẫn chưa bởi vậy tâm thần thất thủ ngược lại là càng chuyên chú phòng ngự nhưng tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt linh hồn không gian ra ngoài phát hiện hiện tượng lại là đem hắn cho chấn kinh hỏng rồi còn có thể chơi như vậy triệu mục kinh ngạc chỉ thấy nguyên bản tự do hồng s ắ c hình quan điểm lúc này vậy mà bắt đầu chậm rãi tụ tập cuối cùng hình thành một cái băng trí bộ gián g quan hung mạnh hướng phía hắn linh hồn trong không gian cứng rắn chui xì xì giờ phút này triệu mục giống như là thật nghe được thép chui âm thanh không được muốn không chịu nổi triệu mục cảm thấy không ổn xì tiếp theo một cái trước mắt hồng s ắ c hình quan điểm công phá hắn linh hồn không gian như dòng lũ tràn vào giờ k h ắ c này triệu mục tê cả ra đầu hắn không nghĩ tới mình vẫn lấy làm tiêu ngạo biến thái linh hồn vậy mà tại một nữ nhân trong tay ăn thua t h i ngầm hợp hoan tông có thể làm được giải vì ma đạo siêu nhất lưu thế lực quả thật lợi hại Linh hồn không gian mặc dù bị xâm nhập nhưng chân chính tranh đấu mới vừa mới bắt đầu nơi này hoàn toàn là hắn sân nhà hắn còn cũng không tin đấu không lại cái này tóc đỏ nữ tử cho dù người sau thủ đoạn quỷ dị b i ê n thái nhưng tiếp theo một cái trước mắt hiện thực thì cho hắn một cái l ô thai to cả tử ba triệu mục khiếp sợ phát hiện hắn vậy mà căn bản không có năng lực khu trục những n à y hồng s ắ c mình quan điểm chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn chúng bám vào tại chính mình linh hồn trong không gian lít nha lít nhít làm người ta run dày động động trong đầm nước chú ý hai người tình huống hợp hoàn tông cái khác nữ tử bỗng nhiên mừng rỡ hô một câu chỉ thấy triệu mục tay không tự chủ được trèo lên ngôn tích niệm hông của chi mặc dù ở dưới nước nhưng đ ầ m nước thanh tịnh t ớ i đáy căn bản sẽ không ngăn cản ánh mắt triệu mục vẫn chưa mất đi ý thức tự nhiên có thể phát giác được tay chân của mình bắt đầu chậm rãi bị người k h ô n g chế những cái kia kinh người xúc cảm cùng mềm mại ra thịt đã để không nổi hắn mảy may hứng thú đáng chết làm sao đây là triệu mục xuyên qua đến nay lần thứ nhất hốt hoảng nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng bối rối không có bất luận cái gì ý nghĩa tỉnh táo lại tự hỏi đối sách mới là lựa chọn chính xác nhất nếu không hắn liền thật muốn thành người khác đồ chơi ồ không đúng là tu luyện công cụ linh hồn không gian, linh hồn không gian linh hồn bị phát, thí nghiệm n t u ụ c sau u khi thành công triệu mục lúc này đại quy mô căn u ớ t những ngày hồng xác hình quan điểm hẳn là cùng loại với hồn niệm đồ vật thôn vệ quan y triệu mục cảm thấy mình tinh thần huệ phải chậm rãi k h i phục đương nhiên đây cũng không phải nói hắn tại thôn vệ đối phương linh hồn bởi vì bình thường sinh linh là không thể nào thôn vệ linh hồn chỉ có một ít tà ma mới có thể làm được hôn niệm chỉ là lợi dụng công pháp hoặc là thể chất đặc thù ngưng luyện ra một loại có thể thao túng tinh thần vật chất mà thôi h ừ n g này nôn tích niệm có chút rung động nhưng vẫn chưa quá sợ hãi bởi vì nàng đã sớm dự liệu được độ triệu mục nhập ma cũng không phải là sự tính đơn giản nếu như quá thuận lợi ngược lại làm cho nàng sinh nghi như bây giờ mới là bình thường thích thôn vệ đ ú n g không vậy liền để ngươi thôn đủ nhìn là ta trước độ ngươi nhập ma cũng là ngươi đem ta hồn niệm trước thôn vệ sạch sẽ đối với triệu mục thôn vệ một chuyện nôn tích nghiệm căn bản không có ngăn cản mà là nhường đại lượng hồng sắc hình quang đ i ể m từ bên ngoài liên tục không ngừng tràn vào triệu mục linh hồn không gian bám vào chiếm linh tốc độ bắt đầu tăng tốc so tốc độ là đi hy vọng ngươi đừng hối hận triệu mục không có rảnh suy nghĩ cái khác liền hung hăng ăn nan đem nôn tích nghiệm đưa vào hồn niệm điên cuồng t h ố ấ p h ệ thời gian trôi qua trong c h ư ớ c mắt hai canh giờ trôi qua triệu mục dần dần chiếm thượng phong giá hỏa này làm sao lại nôn tích nghiệm lần thứ nhất cảm thấy chân kinh nàng phát hiện mình cứ nhiên bắt đầu chậm rãi bị triệu mục vượt trên m ộ đầu hồn niệm tổn thất cũng làm cho tinh thần của nàng suy yếu giống như là bị móc làm không thể tiếp tục miễn cưỡng xuống dưới không phải muốn xảy ra chuyện phát giác được không thích hợp n ô n tích nghiệm không có nửa điểm lưu luyến lúc này chuẩn bị rời khỏi triệu mục linh hồn không gian hử hử muốn đi triệu mục lúc này phong bế linh hồn không gian không cho n ô n tích nghiệm bỏ chạy hắn giờ phút này còn không có giải quyết hồng trần tán vấn đề thân thể vẫn như c ũ không nhận chính mình trường khống phải cùng này tóc đỏ nữ tử khóa lại cùng một chỗ nhường hợp hoan tông còn lại nữ tử cho rằng hai người vẫn còn độ ma giai đoạn không dám ra tay đánh nhớ bọn hắn chỉ có tranh thủ đầy đủ thời gian triệu mục mới có cơ hội giải quyết hồng trần tán vấn đề thang sư tỷ đây cũng quá lâu đi. đen dài thẳng t i ể u sư mội ghé vào trên tảng đá có chút kỳ quái nói độ ma chi pháp cần hai canh giờ a nôn sư mội không phải đã nói rồi sao n à y võ đế thành nam tử không hề tầm thường thời gian thêm chút cũng không kỳ quái ngươi xem hắn đôi tay này không phải ôm nôn sư mội ôm chặt hơn sao nhưng vì sao nôn sư tỉ ghé vào trong ngực hắn cảm giác tốt bộ dáng nhiều đất t linh hồn trong không gian triệu mục đã hoàn toàn nắm trong tay c ủ a diện hồng xác huỳnh quang điểm đã bị hắn thôn vệ hầu như không còn về phần những cái kia chưa thể tiến vào linh hồn không gian hồng sát hình quan điểm thì là bị hắn dùng khống hồn bí pháp dừng lại tại nguyên đ ị a không để cho lui về ngôn tích nghiệm thể nội a này hồng chân tán tiếp theo một cái trước mắt triệu mục phát hiện thân thể mình trưởng k h ô n g quyền giống như đang chậm rãi trở về bởi vì cắn nuốt quá nhiều h ồ nghiệm hắn có thể dễ như t r ở bàn tay kết nối đối phương linh hồn đ ừ n g trộm g à không được còn mất nắm gạo cảm giác như thế nào bây giờ là không phải cảm thấy rất suy yếu rất muốn ngủ một giấc ca triệu mục đắc ý thanh âm thuật linh hồn kết nối truyền vào ngôn tích n i ệ m trong t h ấ hải làm nàng tức giận không thôi tiệu nơ bì bắt nạt của ngươi vào ta l ta hỏi ngươi yếu điểm lợi tức không quá p h ậ n đi đem các ngươi hợp hoàn tông song tu chi pháp cùng ta nói một chút ta còn thật cảm thấy hứng thú nếu không nói diêm băng khanh là nhất h i ể u triệu mục người đâu không sai từ khi võ dao nhắc qua kia song tu chi pháp sau hắn vẫn nghĩ tới lúc này thật vất v ả khống chế lại một cái hợp hoàn tông yêu nghiệt nữ đệ tử há có không đòi hỏi lý lẽ công tử nếu là muốn học hợp hoàn tông song tu chi pháp cùng tiểu nữ tử trở về chính là chỉ cần vào hợp hoàn tông lấy công tử thiên phú ta có thể bảo đảm tiến cử ngươi trở thành hạch tâm đệ tử không chỉ song tu chi pháp dễ như trở bàn tay liền cả ta đều là công tử ngươi đến lúc đó n g ư ơ i ta cùng đi âm dương đại đạo chẳng phải sung sướng về phần vừa mới ta bắt nạt ngươi một chuyện đến lúc đó tùy ý công tử bài bố chính là tiểu nữ t ử tự nhận là tư sắc cũng không t ệ lắm mới có thể nhập công tử mắt còn có a công tử ta cho ngươi biết cái bí mật ta thiện huyễn hóa c h i pháp mặc dù ta không đồng ý ngươi c ư ớ i cái khác nữ tử nhưng chỉ cần là công tử ngươi xem lên nữ tử ta đều có thể huyễn hóa thành nạn g bộ dáng tùy ý công tử bài bố a phi thật là một cái yêu t ì n h a hợp hoan tông yêu nữ thực tế quá hiểu lòng của nam nhân vậy mà ném ra ngoài như thế mồi nhử một dạng nam tử căn bản không thể nào chịu được nhưng ớ n h rất đáng tiếc nữ nhân này tìm lộn người hắn triệu mục cũng không phải nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền không rời nổi bước chân nhân bất quá này song tu chi pháp hắn cũng quả thật rất mơ mơm hôn niệm đại lượng tốt vệ giờ phút này hồng y nữ tử linh hồn phòng ngự xuất hiện nhiên hạ xuống điểm đóng băng lại thêm có thể nhẹ nhõm kết nối đối phương linh hồn triệu mục cảm thấy mình mới có thể rất nhẹ nhàng tiến vào đối phương linh hồn không gian lấy hắn cường đại đến biến thái linh hồn tại đối phương linh hồn trong không gian tìm kiếm nó hiệu quả hẳn là sẽ không so bình thường trên ý nghĩa siêu h ơ n kém nói làm liền làm ngươi muốn làm cái gì chớ q u a y d ậ y nhường ta đi vào một chút rất nhanh thì ra không muốn linh hồn không gian là nhất tư mật địa phương nốt tích nghiệm không nghĩ tới triệu mục như thế không theo sáo lộ ra bài ngươi muốn hỏi cái gì trực tiếp hỏi là được rồi nào có xâm nhập người khác linh hồn không gian trực tiếp siêu tầm còn có linh hồn không gian thế nhưng là một người tuyệt đối l ã n h địa gia hỏa này chẳng lẽ không s ợ tiến vào nàng linh hồn không gian sau bị phản chế a tự tin vẫn là ngu xuẩn tự đại không chờ nàng nghĩ minh bạch triệu mục liền ngang ngược xâm nhập nàng linh hồn trong không gian a này linh hồn vừa mới xâm nhập triệu mục liền phát hiện tóc đỏ nữ tử linh hồn tựa hồ rất mạnh mặc dù không bằng hắn nhưng xa so với một dạng người mạnh thậm chí ngay cả đoan mục cảnh đều chỉ hơi không bằng khó trách có thể ngưng luyện ra như thế bảng bạc số lượng hồn niệm song tu bí pháp làm trọng triệu mục lập tức bắt đầu tìm kiếm mà ngôn tích niệm thì là hoàn toàn mất hết có sức phản kháng đây là tìm một vòng triệu mục cũng chưa tìm tới vật hữu dụng thẳng đến ngừng chân tại lóe lên màu vàng cửa lớn trước nhiều hộ cái này thật đúng là, là chuyện mới mẹ nhi. có chút vượt ra khỏi hắn nhận biết bất quá nghĩ lại triệu mục lại rất nhanh minh bạch đi qua đây đại khái là một loại linh hồn bí pháp phòng n g ừ a chính là dưới mắt loại tình huống này v ậ t hẳn m u ố n hẳn là ngay tại cửa sau vừa nghĩ đến đây triệu mục liền chuẩn bị đẩy ra cánh cửa này hộ nhưng ngôn tích nghiệm lại là gấp đừng đừng n ú c đích nó chúng ta đều sẽ chết cái gì triệu mục động tác đình chỉ một cái trước mắt có chút cổ quái nhìn về phía huyện hóa ra ngôn tích nghiệm ta nói không nên động nó bằng không người ta đều chớ nghĩ sống người cảm thấy ta sẽ tin ha, ha. triệu mục k h é cười một tiếng đẩy ra không có chút nào sức chống cự nôn tích niệm đi thẳng tới kim sắc cửa lớn chuẩn bị đưa tay đẩy ra ngươi nôn tích niệm mất hết can đàn ông kim sắc cự cự bị đẩy ra một cái khe hở bên trong xuyên s u ố t ra một đạo trói mắt kỳ quang quang mang s ẹ t qua triệu mục linh hồn huyền hóa ra cánh tay trong chốc lát cánh tay liền cùng thân thể tách rời đem hắn dọa một nhảy này đồ đần ngươi còn tưởng rằng ta gạt ngươi sao nhanh đóng bên trên hiện tại còn kịp nôn tích niệm hốt hoảng thuốc giục nói lần này triệu mục không dám thông tin lập tức hết sức đem cửa đóng lại phanh theo kim sắc cửa lớn một lần nữa bị đóng lại, triệu mục ngồi trên mặt đất miệng lớn thở dốc đây rốt cuộc là cái gì đồ vật vì sao ngươi linh hồn trong không gian sẽ xuất hiện một cái liền chính ngươi đều trưởng không không được môn hộ triệu mục có thể khẳng định cái đồ chơi này tuyệt đối không phải ngôn tích niệm tu luyện mà thành linh hồn phòng ngự bí pháp bởi vì nó thật là đáng sợ đáng sợ đến cơ hồ có thể miệu sát hắn nếu như là ngôn tích niệm tu luyện mà thành tại nàng linh hồn trong không gian hắn tuyệt sẽ không là nó đối thủ ta làm sao biết ta lần thứ nhất tiến vào linh hồn không gian thời điểm nó liền đã ở tại ta lúc ban đầu cũng giống như ngươi muốn mở ra nhìn phía sau một chút có cái gì nhưng lần kia ta Linh gian hồn không h kem c ú t vì vậy mà băng d i ệ t một chút, Người xem đây đ ề u là nước g i biết phải đại i làm chuyện không đều tốt, ta trả ra g i ỡ nào linh hồn không gian như、trước. Nôn chỉ vào mới đem nghiệm trước. khôi lại có phục tích chỉ thể bỉ ị kim q u ngươi có phải hay không đã quên điểm cái gì chúng ta thế nhưng là bệnh nhân ai nha ca ca như thế chăm chỉ làm cái gì nếu ngươi chân khí bất quá ta làm vợ của ngươi có được hay không lấy hậu thiên trời đều để ngươi ức hiếp mà lại vừa mới ta cũng không làm giả ngươi gia nhập hợp hoa tông triệu a ngươi ngươi có mục bốn hợp hoan tông yêu tinh thật đúng là lợi hại a cho dù biết rõ song phương là định nhân nhưng triệu mục vẫn là không nhịn được một trận tâm động nói nhảm nhiều quá cho ta thành thật một chút triệu mục thi triển khống hồn mỹ pháp trực tiếp đem ngôn tích nghiệm khống chế trong đầm nước gần hai mươi cái hợp hoan tông nữ tử đem triệu mục cùng nôn tích niệm bao bọc vây quanh từng đôi đôi mắt đẹp một mực nhìn chằm chằm hai người nôn tích niệm nếu là thành công độ nam tử này nợ ba vậy liền có một cái tuyệt giai song tu đối tượng thắng qua huyền đế cung hết thệ cơ duyên kỳ thật sớm tại tiến vào huyền đế cung trước đó các nàng liền đã để mắt tới triệu mục chỉ là tiến vào huyền đế cung về sau triệu mục gia hỏa này rất có thể tránh dẫn đến các nàng một mực không có gặp phải cho tới giờ khắc này lặng lẽ lặng lẽ làm triệu mục cùng nôn tích nghiệm song song mở mắt sắt na đen dài thẳng tiểu sư m ộ i liền không kịp chờ đợi hỏi nôn sư tỷ thành a ừng thành n g ư ờ i ba chúng nữ quá sợ hãi nhao nhao tự do xa nửa trượng một mặt cảnh giác nhìn về phía trước bởi vì vừa không không triệu mục k không sai, không sai, không hai tay dạo ở n ô n tích niệm vòng eo đồng thời cũng dùng ánh mắt tán thưởng quét một vòng trúng quanh hợp hoàn tông nữ tử mặc dù không bằng trong ngực hắn tóc đỏ nữ tử nhưng tương tự rất đẹp tháng xa mới vừa vào thối thể cảnh thông đạo gặp cái tiêu miễn thuật ngu ngốc nữ bông ra n ô n sư muội hết thể dễ thương lượng nếu không cũng đừng trách ta các loại không khắc khí sau cái thuế phản cảnh đối với n g ư ơ i một cái chắc hẳn ngươi cũng biết sẽ là cái gì dạng kết quả đi nếu không phải ngươi còn hữu dụng chỗ vừa mới căn bản không có sống sót cơ hội ngươi ngừng hợp hoan tông nữ tử lời còn chưa nói hết triệu mục liền khỏe miệng hơi vệnh cười nhạt nói tại đánh trước đó chúng ta có thể hay không trước ăn mặc trình tề nếu không đánh thật mặt của ta dễ phân tâm các ngươi cũng dễ dàng phân tâm đúng không nếu như ta nhớ không lầm ngươi ngươi còn có các ngươi mấy cái vừa rồi nhưng hung hang sở cơ bụng của ta tới hợp hoan tông chúng nữ im lặng đều cái gì lúc l ạ tự tin. Tự tin trong trường mặc nôn tích nghiệm chậm rãi mở miệng cứ như vậy thả hắn rời đi a được xưng là thang sư tỷ nữ tử có chút không cam tâm không thể không không sai lầm rồi ta muốn mang nàng cùng một chỗ nói xong triệu mục ô n nôn tích nghiệm nhảy lên đơn giản cho hai người bao tâm thằng sau triệu mục liền dẫn người tiêu sái rời đi ghi nhớ muốn người mượn hợp hoan tông song tu chi pháp để đổi không phải liền đợi đến nhà sắp đi ha ha triệu mục cười to p h á c h lối âm thanh dần dần từng bước đi đến nghe hợp hoan tông một đám nữ t ử nghiến chặt hàm răng thang sư tỷ chúng ta thật muốn dùng công pháp đi đổi ngôn sư tỷ à? đổi đổi cái gì thang sư tỷ biểu lộ dây lắp biến khoe miệng hơi về nói tên tiêu mang ai không tốt hết lần này tới lần khác mang ngôn sư muội ai chơi a i còn chưa nhất định đâu h ử h ử nam quả nhiên không có theo tới xem ra cái này tóc đỏ nữ tử tại hợp hoan tông địa vị không tha triệu mục mang theo ngôn tích nghiệm nhảy đi nhảy lại một đường trôn xa không có phát giác được kẻ theo dõi trong lòng cảm khái không thôi vừa mới hợp h o à n tông những người kia nói đến đúng thật sự là hắn chân không n ắ m chắc cầm xuống sáu cái thuế phản cảnh dù sao đám nữ nhân này là siêu nhất lưu thế lực hợp hoàn tông thủ đoạn quy quyệt thực lực thâm bất khả c h ắ c phàm là thay cái nhị lưu thế lực đừng nói sáu cái thuế phản cảnh liền xem như gấp bội mười hai cái thuế phản cảnh triệu mục đều dám ở lại hái được bọn họ đầu chó bất quá nàng làm sao dê ta triệu mục túi đầu nhìn bị mình mang theo sau gáy cổ tuyệt sắc nữ tử trần trơ một chút đương nhiên cũng không phải là bởi vì dung mạo của nàng thật xinh đẹp nhường hắn sinh ra lòng thương hại mà là cái này tóc đỏ nữ tử xuất thân hợp hoàn tông lại địa vị không、thấp. tuy nói những ngày xú nữ nhân gài bấy hại hắn nhưng cuối cùng lại bị hắn phạt vệ có thủ lại còn không đến mức là chết thủ đương nhiên suy cho cùng vẫn là hợp hoàn tông địa vị quá lớn ma đạo siêu nhất lưu thế lực lấy hắn hiện tại năng lực t r e o chọc dạng này một thế lực khổng lồ đúng là không khôn ngoan húng chi tương lai hắn cùng tên ngốc sư tỷ nói không chừng còn muốn đi ma đạo địa bàn hôn đâu không cần thiết đem tương lai của mình con đường phá hỏng mà thôi vẫn là không dễ đi chấm tư khoảnh k ắ c sau triệu mục vẫn là quyết định không giết cái này tóc đỏ nữ tử uy ta khoan dung độ lượng các ngươi cho ta gài bấy một chuyện liền không truy cứu nữa nhưng thả ngươi vẫn phải là các loại rời tướng h công không cùng ta về hợp h o a n t ô n g a tóc đỏ nữ tử lộ ra một bộ đau khổ đáng thương biểu lộ hai tay như là rắn nước một dạng ô m thật chặt ở triệu mục không của vậy ta nhưng quá thương tâm nữa nha phi diễn sâu ngươi cho ta bình thường một chút nhìn xem ngôn tích niệm bộ này dáng vẻ cạnh cơm dáng vẻ triệu mục nhịn không được mắng một câu đồng thời lợi dụng khống hồn bí pháp tại nàng linh hồn trong không gian hạ một cái ơn ký nàng này so bất luận cái gì người đều quỳ dị vạn nhất bị nàng tính toán vậy coi như không đáng đề phòng là nhất định tướng công đây là cho ta hạ cái cái gì cấm chế là để cho ta nghe lời nói cấm chế a nôn tích nghiệm mảy may không thèm để ý bị triệu mục không chế ngược lại yêu mị cười một tiếng linh hoạt cái lưỡi nhỏ thơm tho liếm liếm môi đỏ cần gì phải phiền thoái như vậy tướng công nhường ta làm cái gì ta liền làm cái gì ta rất nghe lời triệu mục nam hắn vốn cho là đoan m ộ t cảnh đã vô địch thiên hạ thật không nghĩ đến còn có lợi hại hơn đây là người nào thuộc cấp a đúng hợp hoàn tông đó à, kia không sao dù sao toàn lợi hại nhất thiên hạ yêu tinh phần lớn xuất từ nơi đây đừng mở miệng một tiếng tướng công bình thường một chút đuổi theo u n g ra nôn tích n i ệ m đồng thời triệu mục còn đối nàng trợt mắt nữ nhân này quả thực tuyệt tốt đâu tướng công nôn tích niệm tấm kia mang theo bộ bấm mặt trứng ngống lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt thật sự là rung động lòng người a một đường tiến lên nôn tích niệm cũng không có tắc quái ngược lại là nghe lời vô cùng triệu mục để cho nàng làm gì nàng thì làm cái gì thậm chí mỗi lần dừng lại lúc nghỉ ngơi còn chủ động quấn lên hắn cái này khiến triệu mục cảm thấy không chịu đ ự n g nổi các ngươi hợp hoàn tông yêu nữ đối đ ạ i nam tử đều như vậy a triệu mục thuận miệng hỏi một câu mấy ngày này ở chung hai người cũng coi như có chút quen thuộc tướng công chẳng lẽ không phát hiện được ta nguyên âm vẫn còn tồn tại a nôn tích niệm như là rắn nước một dạng quấn quanh lấy triệu mục phản hỏi nếu thật như tướng công lời nói ta chỉ sợ sớm đã là tàn hoa bại liêu đi tướng công yên tâm ta xong rồi chỉ toàn vô cùng đâu thân thể của ta chỉ có n g ư ơ i chẳng qua cũng chỉ có n g ư ơ i gặp qua đương nhiên nếu như ngươi là ghét bỏ ta bị sư tỷ m ộ i nhóm nhìn qua kia vậy ta có thể giúp ngươi đem sư tỷ m ộ i nhóm bắt tới đem các nàng lột sạch sẽ nhường tướng công ngươi xem trở về như thế nào triệu mục cái gì quỷ logic quả thực bất quá cái này nôn tích niệm tựa hồ cùng trong ấn tượng của hắn hợp hoàn tông xác thực không giống lắm nhưng kể từ đó cũng làm cho hắn càng phát ra vững tin nữ nhân này tại hợp hoàn tông địa vị không thấp chỉ có chân chính hạch tâm mới sẽ không trầm luân người muốn vừa đúng lúc này một đạo không đúng lúc thanh em từ phương xa chuyển đến chập chập thật sự là đi mòn g i à y sắt tìm chẳng thấy được đến không mất chút công phu à, võ đế thành t i ể u xuất sinh ngươi t ố t à. ồ ồ ồ cái này còn có cái nữ tử thật sinh đẹp à. mười cái phục sức khác nhau nam tử từ xa c ấ p đến triệu mục nét mặt thản nhiên hắn sớm đã phát hiện nhưng vẫn chưa làm ra phản ứng dù sao đưa tới cửa hất thạch không t i ệ n đem bọn hắn dọa chạy tướng công không động tới như thế rất r ư cần gì phải ngươi xuất thủ đặt vào ta tới chính là triệu mục đang muốn đứng dậy lúc Nôn triệu í c nhược ngực của cười. h nghiệm không xương tay nhỏ, nhẹ nhàng ấn tại lồng ngực của hắn, hắn nhoẹn nu xương ấn lồng miệng kia tại đối với tay t ư n ngươi đừng tinh, ngươi đừng Ngươi không? h chơi chơi Trước được i mức. mức. quá quá Yêu t r mục hầu nghi nhìn môn tích niệm một cái linh hồn không gian bị thương thực lực chắc hẳn giảm bớt đi nhiều những người này mặc dù đều là rắc r ư ỡ i nhưng dầu gì cũng có ba cái thuế phản cảnh thực lực cũng không tính là yếu đi tướng công đây là đang quan tâm ta à. ta thật vui vẻ a ai mẹ nó quan tâm sống chết của ngươi a ta là sợ những n à y h ắ c giác thạch chạy tướng công yên tâm một đám rác rời mắt h ô i ta coi như linh hồn không gian có hại cũng có thể tiện tay diệt chi về phần ta được hay không kỳ thật không trọng yếu chỉ cần tướng công ngươi đi là được rồi đúng không nôn tích h niệm lạc lạc khép cười một tiếng đối triệu mục ném một tình ý đầy đủ mỹ nhãn lại lần nữa dẫn tới triệu mục im lặng nhưng cùng lúc hắn cũng sẽ không lo lắng h ắ c giác thạch chạy bởi vì hắn chợt nhớ tới chính mình cũng kém chút đưa tại tay của nữ nhân này bên trong trước mắt bọn gia hòa này có thể là đối thủ mới lạ đâu quả nhiên tiếp theo một cái trước mắt chỉ thấy n ô n tích n i ệ m cặp kia xinh đẹp trong con ngươi hiện lên một đạo phấn hồng sắc quan g mang vừa mới còn nhất chi đối ngoại kẻ xâm lấn đ ỗ n g nhiên liền bắt đầu nội loạn lao tam ngươi tính cái gì đồ vật nữ tử này là của ta võ đế thành tiệu xuất sinh hiện tại thấy hối hận đi chậm chẳng những làm thì ngươi còn muốn tại thi thể của ngươi bên cạnh chơi nữ nhân của ngươi ha ha triệu mục q u a y đầu nhìn về phía n ô n tích n i ệ m h u y ễ t thuật tướng công thật thông minh một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi n ô n tích n i ệ m hai con ngươi phấn hồng sắc quan mang lại l o a lên nguyên bản còn cãi lộn không ngừng mà kẻ xâm lấn đ ỗ n g nhiên mất đi sinh mệnh khí thức thẳng tắp ngược lại trên mặt đất tư tưởng thật x ấ u xa liền xem như huyên nghị cũng không được ta là duy nhất thuộc về tướng công thử đám người kia còn tại tranh đoạt nôn tích nghiệm lúc liền bị tước đoạt sinh mệnh triệu mục không nghĩ tới nôn tích nghiệm nữ nhân này còn có bệnh thích sạch sẽ đâu bất quá nàng cách làm này thật đúng là rất làm cho người ta thoải mái c h ỉ ít hắn rất thoải mái v â n v â n triệu mục đ ỗ n g nhiên ý thức không đến được thích hợp hắn làm sao đ ỗ n g nhiên đối nôn tích nghiệm có lòng ham chiếm hữu nếu không phải như thế vừa mới những tên kia trong đầu đào từ lúc hắn cũng không đến nỗi không thoải mái không được được đề phòng một chút nữ nhân、này. hắn cũng không cho rằng mình sẽ như thế làm tình nhìn thấy xinh đẹp liền thích đ ạ n g h ị chiếm hữu tất nhiên là nôn tích nghiệm đối với hắn dùng cái gì chưa rõ tiểu thủ đoạn tại thay đổi một cách vô c h i vô giác cải biến hắn thái độ đối với nàng cùng tâm ý đang lúc triệu mục trầm tư thời điểm nôn tích nghiệm tay nhỏ nhất câu những tên kia túi c ả n khôn cùng c ả n khôn giới đều d ố i rít bay tới tướng công cho lấy lại tinh thần triệu mục kinh ngạc nhìn nôn tích n i ệ m giờ khác này hắn không biết mình mang theo nàng là đúng hay、sai. nhưng bây giờ thả nàng rời đi hiển nhiên là không được dù sao hợp hoàn tông uy hiếp chỉ có dựa vào nàng mới có thể áp chế ngươi không muốn a tướng công muốn cho mấy ngày kế tiếp triệu mục mang theo ngôn tích nghiệm một đường vơ vét chí ít cướp bóc hai ba trăm người trong đó có yêu ma có tà ma có chính đạo cũng có ma đạo đại bộ phận đều là ngôn tích nghiệm ra tay thậm chí coi như đối mặt ma đạo đám người nàng cũng không chút do dự động thủ săn g i ế t quả thực lanh huyết tới cực điểm nhưng tại triệu mục trước mặt nàng lại là một mười phần có nhiệt độ nữ nhân gần nửa tháng ở chung triệu mục căn cứ cô gái tốt không cô phụ cô gái hư không lãng phí có tiện nghi không chiếm khốn tiếp nguyên tắc đối với n ô n tích n i ệ m ôm ấp yêu t ư ờ n g không cự tuyệt cũng không nhận thụ tùy ý nàng làm cản từ từ triệu mục đông nhiên ý thức đến cha nam nguyên tắc giống như không quá thích hợp hắn cũng tỷ như giờ phút này lạnh lùng trong gió lạnh nôn tích niệm mang tính thăm dò đưa tay vào trong ngực của hắn gặp hắn không có phản ứng càng thêm được một t ứ c lại muốn tiến một thước vậy mà muốn chỉnh người đều chui vào như vậy bắt lấy hắn yêu tinh người đừng chơi quá mức triệu mục một tay lấy nôn tích niệm tay nhỏ rút ra t h ầ n s ắ c lạnh lùng nói thu hồi ngươi trò vặt minh bạch ra đẹp mắt về đẹp mắt động tâm về động tâm nhưng hắn nguyên dương vẫn còn tồn tại kia là lưu cho tên ngốc sư tỷ hoặc là tiểu phú bà cái kia đến phiên tiểu yêu tinh này thậm chí hắn hoài hợp hoàn tông sao tu đúng là âm dương đại đạo tướng công không nên tức giận nha ta chỉ là có chút lạnh cho nên muốn ôm tướng công ngươi tướng công nếu là ghét bỏ ta ta không ôm là được rồi thế nhưng là lạnh quá a nhìn xem nôn tích niệm hai tay ôm ngực run l y bẩy đau khổ bộ dáng đáng thương triệu mục nhịn không được cảm thán một tiếng nhất định chính là trà xanh đỉnh phong a thực tế quá sẽ liền cả hắn loại này ý chí sắt đá đều có chút bị hòa tan bất quá muốn thân thể của ta người đi mà nằm mơ à. lạnh liền nhóm lửa a nôn tích niệm có chút ủy khuất nói ta nghe lời nói tướng công không nên tức giận sao triệu mục bốn không thể chịu nổi chim thật không thể chịu nổi chim a vì để cho mình bình tâm tinh khí hắn lựa chọn nhắm mắt lại không nhìn tới này hoa hoa lục lục thế giới một đêm không có chuyện gì xảy ra thiên vừa mới sáng lên triệu mục liền mở mắt tỉnh lại nôn tích niệm cũng không có thừa dịp giấc ngủ của hắn tới gần mà là một người nằm nghiêng trên mặt đất cả người c u ộ n tròn rút vào một chỗ run lầy bẫy giống như là bị đông cứng đến một nhưng triệu mục thấy thế lại là lắc đầu tóc cười nói được rồi chớ giả bộ đều thuế phản cảnh còn sợ lạnh thật coi ta là kẻ ngu sao không có phản ứng uy t i ế u yêu tinh mau dậy đi vẫn như cũ không có phản ứng chuyện gì xảy ra liên tiếp hai lần cũng chưa tỉnh lại nhường triệu mục hơi có vẻ n g h i hoặc đi lên trước nửa ngồi sổn người xuống điều tra một phiên lúc này sắc mặt đại biến này tại sao có thể như vậy khí tức hỗn loạn tinh thần m ệ t m ả i linh hồn lung lay sắp đổ linh hồn không gian vỡ vụn chẳng những không có phục hồi như cũ ngược lại nghiêm trọng hơn tiểu yêu tinh ngươi đang ở làm cái gì quỷ a vô luận triệu mục như thế nào hùng hùng h ổ h ổ nốt tích nhiệm vẫn như c ũ không có bất luận cái gì động tĩnh triệu mục đông nhiên nghĩ tới cái gì lẩm bẩm một mình nói cái này chết yêu tinh cũng không phải là muốn lửa gạt trên người ta từ vận thần b i đi mà thôi quản ngươi không lừa được lừa gạt lao tử trực tiếp giúp ngươi luyện hóa trầm mặc hai giây sau triệu mục vẫn là quyết định xuất ra một dọn tử vận thần tuyển đút vào ngôn tích niệm trong miệng ngay sau đó trợ giúp nàng lập tức luyện hóa ngôn tích niệm có thể chết tại bất luận cái gì trong tay người nhưng thì là không thể chết trong tay hắn hắn tạm thời còn không muốn t r e o chọc hợp hoàn tông a t ử vận thần tuyển nháy mắt hóa thành tinh thuần dự lực phóng tới ngôn tích niệm toàn thân vẻ vải khí tức lúc này bắt đầu chậm dãi khôi phục khí tức cũng chầm chậm bình phục lại linh hồn không gian khôi phục tốc độ hơi chậm một chút nhưng nàng t ư ân ân ân tướng công nói cái gì đều đúng nhìn xem nôn tích niệm dùng nàng kia mang theo vụ bấm tinh xảo khuôn mặt của mình triệu mục cuối cùng vẫn là không có đưa nàng đề ra bởi vì nàng hiện tại vẫn như cũ suy yếu trầm mặc hai giây sau hắn khai miệng hỏi ngươi tại sao lại bỗng nhiên rằng này vốn là trọng thương những ngày này lại tiếp nhị liên tam xuất thủ tướng ự nhiên h là t công thật xin lỗi a là lỗi của ta để ngươi lãng phí chân quý như vậy từ vận thần tuyển ta về sau nhất định sẽ hảo hảo đền bù ngươi ta cùng ngươi kể tông chủ bên kia có một bình nhỏ từ vận thần tuyển Chắc có m ộ t mấy trăm trộm ta dọn, dọn, đến lặng ngươi đó lúc lẽ giúp k h ô n dọn g ba trả lại c h o ngươi, tông chủ hẳn chủ là sẽ khi ô n g phát h ệ n Còn có A, công, ta. Theo khí tức h Theo ư n công, g ta. t khí bình ổn thương thế khôi phục nô n tích nghiệm ôm triệu mục khẩn cầu tha thứ thậm chí nàng mảy may không che giấu mình cố ý xáo lộ triệu mục chuyển chân nàng đương nhiên biết mình thương thế dung không được nàng tùy ý xuất thủ nhưng nàng vẫn là như vậy làm mục đích đúng là muốn gây nên triệu mục chú ý của nhưng rất đáng tiếc từ đầu đến cuối triệu mục cũng chưa quan tâm tới nàng nhưng nàng trong lòng vẫn như cũ tin tưởng vững chắc triệu mục sẽ không thể không còn nàng thẳng đến vừa mới một khắc này nàng thành công đây quả thực là cái nữ nhân đ i ê n dùng mạng của mình tới thăm dò tại trong lòng người của hắn địa vị triệu mục minh bạch có xáo lộ nhưng làm mười phần chân thực bởi vì ngôn tích nghiệm vừa mới tỷ lệ lớn thực sẽ chết trừ phi nàng có tử vận thật tuyển nhưng loại vật này nàng tỷ lệ lớn không có lại coi như thật có hẳn là cũng không đến nỗi lãng phí ở loại này không có chút nào ý nghĩa trong chuyện như thế thực tế quá phá của liền xem như võ giao dám làm như vậy võ hoàng đều sẽ không bỏ qua cho nàng ngậm miệng đi ngươi tiểu yêu tinh triệu mục hơi không kiên nhẫn cắt đứt ngôn tích n i ệ m coi như yêu tinh này thật thích hắn lại như thế nào hắn không thích nàng a thúng hắn cảm thấy yêu tinh này đối với hắn tỷ lệ lớn có mưu đồ khác hợp hoàn tông yêu nữ không nên quá hội gặp người nhất là nam nhân được chứ được chứ nôn tích n i ệ m i ữ u bữ u m ô i mang theo b ụ i bấm gương mặt có chút phồng lên có loại không nói ra được đáng yêu cảm giác nhưng triệu mục đối với cái này không nhìn dù sao hắn nhưng là thấy tận mắt nữ nhân này vô tình còn có tại sư tỷ m ộ i trước mặt uy nghiêm diễn sâu mà thôi tiếp xuống đừng động thủ ta duy nhất một giọt tử vận tần h t u y ể n đã bị ngươi cho tiêu hao lại bị thương nặng ta cũng chỉ có thể tự tay cho ngươi ta rất nghe lời t ư ơ n g công hai ngày sau nôn tích niệm không có lại ra tay thương thế cũng xong rồi toán khôi phục linh hồn không gian tổn thương cũng triệt để phục hồi như cũ mà triệu mục trong tay hát giắt thạch số lượng cũng tới đến kinh khủng một n g h n hai trăm a i hắn thô sơ giản lược đ o ă n t r ư ở n g dưới mắt bên trong vùng không gian này còn thừa lại người tỷ lệ lớn không đủ trăm người mà chút còn dư lại người không thể nghi ngờ là tối c ư ờ n g nhưng triệu mục cũng không sợ cho dù hắn biết nơi đ â y tất cả mọi người xem hắn vì kiêu địch hắn cũng chỉ có một câu tới tới tới đều tới đi ta tiếp lấy trừ cái đó ra mặc dù những ngày này t ứ bóc giết không ít người nhưng rất đáng tiếc là vẫn luôn không gặp bên trên từ thịnh hạo cái k i a cầu vận không có thể đem hắn đầu chó hủy đi t ư ớ n g công t ư ớ n g công ngươi xem đang lúc triệu mục điểm nhẹ thu hoạch thời điểm bên hai chuyển đến ngôn tích nghiệm hơi có vẻ âm thanh kích động triệu mục ngầm đầu thuận ngón tay của nàng phương hướng nhìn lại là một mảnh kim quang nhiễm đỏ chân trời ẩn ẩn có một tòa rộng lớn cung điện hiện hiện đây là huyền đế bà khố đúng nam thuế p h à m cảnh trong thông đạo võ thủ tiểu nha đầu một mặt lạnh nhạt nhìn qua trước mắt mấy trăm định â n trong mắt không những không hề có vẻ sợ hãi ngược lại đều là chếp t ư c tia có chút nếp tựa hồ tràn đầy miệ mai tại mấy trăm người anh nhìn nàng mười phần tùy ý xoay người vơ vét chiến lợi phẩm của mình chung quanh mấy chục cỗ thi thể tử trạng thê thảm so với ngôn tích nghiệm lưu toàn thây này bạo lực nữ không đem nhân truy thành thịt muối cũng đã là nhân từ trật t r ậ ợ thật sợ à. đem chiến lợi phẩm sau khi thu cất võ thủ có chút nước mắt trong mắt đều là không thú vị c h i sắc so sánh với thứ rác rưởi này nàng tỷ phu mới là thật nam nhân rõ ràng chỉ là một t ố i thể cảnh cũng còn dám nhớ thương nàng cái mông nhỏ nào giống bọn gia hỏa này mấy trăm người quang linh nguyên cảnh đều có mười cái cũng không dám tiến lên đậu thủ, thậm chí tại nàng nước mắt nhìn lại lúc từng cái còn vô ý thức địa lưu lại quả thực kém b huyền đế bảo khố đây là phải xuất hiện a chân trời bỗng nhiên sáng lên kim bang hấp dẫn võ thủ ánh mắt cũng đưa tới chú ý của những người k h á c bốn hóa dịch cảnh trong thông đạo võ đế thành trần diệp cùng hỏa thân điện s í c h viêm cũng ở một đám trong liên minh một mực chiếm cứ phía trước vị trí mặc dù vô pháp lấy n g h i ề n ép chi thế chiếm cứ địa vị bá chủ nhưng thế lực k h á c cũng không dám tùy ý trêu trọc tình huống miễn cưỡng cũng t ạ m được thiên cương cảnh trong thông đạo hỏa thân điện trần hùng hát thủy hà cơ nhà cơ văn sương còn có võ đế thành võ thuyên ba người kết thành liên minh diễn phần mình trong đội ngũ cũng đều có một hai người thuận lợi đột phá đến không minh cảnh thực lực trí cường thuộc về chính đạo thứ nhất. Ta ma cùng thanh trọng thoáng ma ma mạch cùng chỉ có như sơn mạch nơi trọng yếu yếu đều không định lại, yếu yêu đều bốn ỗ n nhiên nô ra hợp hoàn tông có thể cùng g hợp thể ra có đ i k h á g huyền khố hiện. xuất đế bảo khố xuất hiện. 4. linh nguyên cảnh bên trong lối đi thế cục tương đối liền phải kém một chút bởi vì nơi này có đại nữ chính hạng nhược t h i tại một cái thụ thiên đạo bất công đối đại nữ tử ai có thể ngăn nhưng nữ nhân này lại giữ yên lặng trừ bỏ bị triệu mục dặn dò qua võ giao cùng diêm băng khanh không người đối nàng có đặc thù chú ý thậm chí ngay cả đoàn mục cảnh đều không quá coi trọng nữ nhân này đối với hát thủy hà cơ nhà huyền thiên đạo tông liên minh tất cả mọi người đưa ánh mắt đặt ở cơ văn hiên trên thân mà giờ khắc này diêm băng khanh và những người khác trùng hợp gặp được bọn hắn cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt tuy nói cơ văn hiên đám người cũng không có ban ngày ban mặt đối với các nàng xuất thủ qua nhưng lần trước tà ma cùng yêu ma còn có ma đạo vây công bọn họ bỏ đi mà chạy nhường võ đế thành cùng hỏa thần điện liên minh tổn thất to lớn nguyên bản gần trăm người đội ngũ đến cuối cùng vậy mà chỉ còn lại chừng hai mươi cái khẩu khí này võ giao cùng diêm băng khanh có thể chịu nhưng đoan một cảnh có thể nhịn không được thật sự là đoan ra ngõ hai a cơ văn hiên lần trước không từ mà biệt ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị cho chúng ta một lời giải thích t cái gì gọi không từ mà biệt gọi là bo bo giữ mình nếu là chúng ta lúc ấy đã lưu lại rồi cũng sẽ cùng các ngươi một dạng tổn thất nặng nề húng chi chúng ta nhưng chưa hề nói qua cùng tiên tối các ngươi cùng bọn ta cũng không phải liên minh quan hệ nếu là vậy tia liền không có cái gì hảo thuyết đoan một cảnh cặp kia hỏa hồng sắc con ngươi có chút lấp lóe v õ o dao ngươi giúp ta lập trận hôm nay ta muốn có hay không đánh một trận này cơ văn hiên suy nghĩ không thông đạt ta đánh nếu không trực tiếp giết đi cơ văn hiên trong lòng chửi thầm một câu đúng là điên nữ nhân một cái so một cái quá phận a một cái muốn đánh hắn một cái lại muốn giết hắn tia cái cuối cùng không có mở miệng nữ tử che mặt có phải là muốn đem hắn nghiền xương thành cho thật coi hắn là nạn từ buồn sao không đều là không có đột phá hóa dịch cảnh ai thắng ai thua còn chưa định luận đâu đoan một cảnh võ giao huyền đế bảo khố vừa mới đi ra ngoài hiện các ngươi còn muốn như vậy nội đấu à. cơ văn hiên coi như tỉnh táo hắn mặc dù chán ghét những n à y nữ nhân đ i ê n nhưng không thể không thừa nhận quả thật có chút bản sự lại hắn phát hiện bây giờ võ đế thành cùng hỏa thần điện trong đội ngũ đã có ba cái hóa d ị cảnh nếu đánh thật tất nhiên sẽ không nhỏ hao tổn này đối với kế tiếp huyền đế bảo khố chi tranh mười phần bất lợi nội đấu ngươi và cái này huyền thiên đạo tông xú nữ nhân lúc trước hố chúng ta lúc tại sao không có loại này giác ngộ t h ứ đoan một cảnh lạnh r ê n một tiếng quay đầu đối diêm băng khanh nói tỉ tỉ tốt giúp ta nhìn một chút、tốt. theo ố t t diêm băng khanh gật đầu đoan một cảnh phóng lên t ậ n trời thẳng đến cơ văn hiên mà đi chương một trăm bốn mươi mốt thiếu yêu tinh n g ư ơ i biết quá nhiều chương một trăm bốn mươi mốt thiếu yêu tinh n g ư ơ i biết quá nhiều đoan một cảnh n g ư ơ i điên rồi sao làm cam hồng sắc khủng bố hỏa diễm rơi vào trước mặt cơ văn hiên sắc mặt âm trầm tức miệng mắm to như vậy bên trong hao tổn đối với ngươi ta song phương có gì c h ố tốt ngươi sẽ không phải ngây thơ coi là chỉ dựa vào các ngươi chút người này liền có thể tại chúng ta trước mặt chiếm được tiện nghi đi ha ha đoan một cảnh đứng lơ lửng giữa không trung hai tay cam hồng sắc hỏa diễm q u a n quẩn trong mắt tràn đầy vẻ trâm trọng cơ g a tiểu xúc sinh ngươi đối với lực lượng chân chính hoàn toàn không biết gì nhân số nhiều liền thực lực mạnh a cho cười chúng ta nhà đại tỷ một người liền có thể đánh bảy cái hóa dịch cảnh hơn nữa còn là siêu nhất lưu thế lực hợp hoàn tông đệ tử các ngươi có thể đỡ nổi các ngươi bên này hóa dịch cảnh mặc dù nhiều nhưng là còn không có vượt qua bảy cái đi về phần đám kia linh nguyên cảnh gà đất cho sành mạ thôi v tốt, tốt, tốt. cơ văn hiên cũng là triệt để nổi giận cầm kiếm xuất thủ hai người nháy mắt chiến tại một lên đều là riêng phần mình thế lực người nổi bật thực lực tự nhiên không phân cao thấp trong chớp mắt liền hủy đi mấy trăm chiều song phương cũng không uy hiếp được đối phương thẳng đến đoan mục cảnh trên người hỏa diễm bắt đầu biến hóa lây là phát giác được khí tức nóng bỏng đập vào mặt cơ văn hiên vội vàng kéo dài khoảng cách không dám nghệ bính vừa mới kêu hỏa diễm cơ h hắn một loại tâm quý cảm giác, tựa như chỉ cần nhiễm phải một điểm, liền sẽ chết không toàn thời.、Viêm、thần tam biến. Đây là viêm thần tam biến chết, cái này sao có thể, hỏa thần không thành thần o loại toàn sao sao? cần liền biến, biến đang này điện đều lên ngàn năm không người tu thành viêm thần tam biến, người làm sao? Sợ. Sợ. Lười nhắc một tâm cảm một điểm, Viêm tam viêm tam viêm tam tựa tu là giác, cái đây dây quý đều có sẽ văn hiên lạnh rên một tiếng quay người muốn đi gấp viêm thần tam biến quá mức thần bí cường đại mặc dù hắn cũng có thủ đoạn cuối cùng nhưng ở nơi này bại lộ mười phần không có lời thú n g chi hắn cũng không xác định đến tuột cùng có thể hay không gánh vác được viêm thần tam biến dù sao hỏa thần điện bí pháp này nổi tiếng bên ngoài muốn đi đoàn một cảnh làm sao có thể dễ dàng như thế bỏ qua cơ văn hiên không đem hắn đánh cái b ả n thân bất t h o ạ i nàng làm sao có thể c a m tâm biết cơ văn hiên không định dây dưa h ạ n h ư ợ c hy liền chuẩn bị hỗ trợ ngăn lại đoàn một cảnh nhưng nàng vừa mới bước ra một bước cách đó không xa liền có một ánh mắt quét tới chật có nhận thấy có chút ngầm đầu là một che mặt ôm kiếm nữ tử chẳng biết tại sao tổng cho nàng một loại m ư ờ i phần cảm giác quen thuộc nhưng nàng có thể khẳng định trước đó tuyệt không gặp qua nàng này đương nhiên những này cũng không trọng yếu chân chính khiến nàng coi trọng là nàng tại trên người cô gái này cảm thấy sự uy hiếp mạnh mẽ cảm ra ông song phương gần như đồng thời kiếm phong ra khỏi vỏ này n ữ nhân vậy mà cũng hóa dịch cảnh võ giao nhìn xem chiến trường thứ hai con mắt màu vàng nóng trong hiện lên một tia c h ấ n kinh lại còn có thể cùng tỉ tỉ đánh không phân cao thấp khó trách triệu mục tên k i a hội đặc địa d ặ n dò thật là một cái cọn dơm c ứ n g à. xem ra hôm nay muốn hung hăng giáo hấn một lần cơ văn hiên mục đích đoan một cảnh là không có cách nào đạt thành các nàng bên này tối cường chiến lược bị bắt ở hóa dịch cảnh số lượng lại không bằng đối diện thật muốn triệt để chiến đấu các nàng bên này tất nhiên ăn t h i t t bất quá vừa đúng lúc này không trung đông nhiên thoáng hiện một mảnh kỳ quang thư vô rộng rãi cung điện lúc này xuất hiện đang lúc mọi người trong tầm mắt đoan một cảnh ngươi còn không ngừng tay huyền đế bảo khố đều xuất hiện ừ thính ngươi vận khí tốt đoan một cảnh lạnh dên một tiếng hỏa hồng sắt trong con ngươi tràn đầy vẻ t i ế t đ ố i lập tức lui trở về võ dao bên người theo đoan một cảnh cùng cơ văn hiên ngưng chiến hạng h ư ợ c hy cùng diêm băng khanh cũng riêng phần mình lui về tỷ tỷ nàng võ dao cặp kia con mắt màu và nóng không lộ ra dấu vết quét đối diện hạng ư ợ c hy một cái rất mạnh ta không có nắm chắc chiến thắng nàng diêm băng khanh thanh âm khó được lộ ra nặng nề cái này hạng ư ợ c hy so với lúc chiếp huyền thiền quảng trường bên trên, mạnh hơn năm. so sánh với cái khác bốn thông đạo thối thể cảnh thông đạo người tiến b à o số lượng nhiều nhất nhưng chém giết cũng là thảm thiết nhất đến mức tại huyền đế bảo khố xuất hiện thời điểm những người còn lại thành ít nhất một cái thậm chí còn thừa lại nhân số so triệu mục d ữ liệu càng ít vẹn vẹn chỉ có hơn tám mươi người nhưng trong đó thuế p h à n cảnh số lượng liền chiếm được sáu thành quả nhiên còn giữ lại đều là kẻ khó chơi mà hắn cũng rốt c ụ c gặp được từ thịnh hạo tên chó chết này làm hắn hết ý là huyền thiên đạo tông thực lực dĩ nhiên là còn lại tất cả trong thế lực tối tưởng tám thuế phản cảnh mười ba cái thối thể cảnh đại viên mãn cơ h ộ i chiếm cứ còn thừa tổng số người một phần tư liền cả hợp hoàn tông đều bị ép một đầu một cái nhị lưu thế lực so một cái siêu nhất lưu thế lực còn mạnh hơn đây không thể nghi ngờ là từ thịnh hạo tên chó chết này công lao làm sao kia là c ử u nhân của ngươi a n ô n tích niệm thuận triệu mục ánh mắt nhìn lại nói khẽ thời khắc này nàng hai tay bị từng vòng từng vòng n h ạ t hồng s ắ c hình quang b u ộ c chung một chỗ thỏa thỏa tù binh hình tượng đương nhiên đây cũng không phải triệu mục làm dù sao đã tại nàng linh hồn trong không gian hạ ân ký hoàn toàn mất hết tất yếu là n ô tích niệm mình làm trừ cái đó ra nàng cũng sẽ không khanh tướng công xưng ơ hô thế này treo ở bên miệng mà là xưng ơ hô hắn là võ đế thành h ố n đản nôn tích nghiệm loại hành vi này nhường triệu mục một trận mê hoặc dù sao nàng chỉ cần tiếp tục gọi hắn tướng công người trong chính đạo liền có thể nhờ vào đó công kích võ đế thành cùng ma đạo cấu kết đồng thời cũng có thể nhường hắn trở thành chính đạo cái đinh trong mắt thậm chí còn có cơ hội nhờ vào đó kéo hắn nhập ma đạo nhưng nàng lại không làm như vậy ngược lại cố ý giả ra bộ dáng này đến bảo vệ cho hắn chính đạo hình tượng ừ lúc trước kém chút chết ở trong tay hắn triệu mục giọng bình thản về một câu thậm chí ngay cả ngươi cũng bại trong tay hắn xem ra g i a hỏa này không đơn giản à nếu không phải dáng dấp quá xấu ta đều muốn đem hắn bắt về cho tiểu sư hội làm song tu đối tượng xấu triệu mục sửng sốt một chút từ thịnh hạo tên chó chết này mặc dù mang độc nhưng b ề ngoài vẫn là tương đối khá coi như không phải tuyệt đỉnh mỹ nam cũng so với hắn thời khắc này tướng mạo tốt hơn l u ô n tích niệm vậy mà nói hắn xấu chẳng lẽ ngươi nhìn ra ta chân dung thiên diện xác thực là cái thứ tốt dưới tình huống bình thường ta cũng nhìn không thấu được ngươi nhưng người nào để ngươi vào ta linh hồn không gian đâu triệu mục bừng tỉnh đại n ộ nguyên lai là dạng này là linh hồn trong không gian huyện hóa r a bản tôn dung mạo ta xem thấu n g ư ơ i chân dùng ngươi sẽ không phải nghĩ giết người diệt khẩu đi nhìn xem triệu mục hơi sững sờ biểu lộ nôn tích niệm lăng lăng nói ngươi yên tâm miệng ta nghiêm vô cùng ngươi muốn không yên lòng ta cũng có thể lập thiên đạo lợi thế thiếu yêu tinh ta thật có thể giết được ngươi sao triệu mục khoe miệng cười trốn c h í m nhìn xem nôn tích niệm ngươi cũng tại ta linh hồn trong không gian hạ cầm chế muốn lấy tính mạng của ta bất quá nhất niệm tri gian làm sao có thể không được nhưng ngươi vẫn là đường dết ta cho thỏa đáng bởi vì ta còn sống có thể cho ngươi hương thụ chỉ khi nào đã chết Vân vân, ngươi nên sẽ không thích. Nguồn thích nghiệm ánh chấn kinh ngầm miệng chi sẽ sắc thích. tích mắt lộ ra đối với ngôn tích niệm tận dụng mọi thứ triệu mục sớm đã miễn dịch tin này nữ nhân hội thực tình yêu hắn còn không bằng tin đoan mục cảnh thật nguyện ý nhường hắn chơi chân dù sao so với cái trước đoan mục cảnh còn tính là coi trọng chữ tín nhiều nhất chính là chơi về sau phải trả xảy ra chút tiểu tiểu đại giới nhưng hợp hoan tông yêu nữ k i a liền không nhất định muốn có thể là cái mạng nhỏ của hắn vừa mới lần nữa cùng hợp hoan tông một đám nữ t ử gặp nhau lúc các nàng coi thường cùng hào không liên quan tâm nhường triệu mục hoàn toàn tỉnh ngộ đồng thời cũng một trận dùng mình các nàng thật không liên quan tâm ngôn tích nghiệm a hiện nhiên không phải sở dĩ một mực không có cầm song tu chi pháp để đổi người thậm chí coi như bây giờ gặp nhau cũng toàn vẹn không thèm để ý ngôn tích n i ệ m chỉ có một nguyên nhân, đó chính là ở trong mắt các nàng nôn tích nghiệm từ đầu đến cuối đều không phải tù binh đoạn này thời gian nôn tích nghiệm tên tiểu yêu tinh này từ đầu tới đôi u đều ở đây diễn kịch thậm chí hắn hoài nghi linh hồn không gian bên trong cơm chế cũng là tiểu yêu tinh này tự nguyện bị hắn hạ mục đích đúng là v u n g lòng hắn cảnh giác tốt tận lực thân cận hắn câu dẫn hắn về phần mục đích vì sao triệu mục suy đoán tỷ lệ lớn là thèm thân thể của hắn đi võ đế thành hôn đản ngươi nhìn một cái chung quanh ánh mắt của người giống như hận không thể đem ngươi ăn tựa như nếu không ngươi thả ta ta hợp hoan tông c ó thể cùng ngươi liên minh để cho ngươi đang ở huyền đế bảo khố bên trong có thể an toàn, như thế nào? ngậm miệng đi ngươi triệu mục mắt trận trắng tiểu yêu tinh này diễn kịch còn diễn thượng ở đ â u nếu không phải không nắm chắc chỉ ngươi dạng này chơi ta ta nhất định khiến ngươi nếm thử bị ăn xong lau sạch vứt bỏ t h ố n g khổ cô gái tốt không cô phụ cô gái hư không lãng phí là không có sai nhưng cô gái hư hội phản xác vậy thì phải bao ở nửa người dưới của mình vì ăn bữa ăn cơm g i ã ngoại đừng nói là làm mất mạng nhỏ liền xem như ăn chút điểm thua thiệt kia cũng là không có lời bất quá chung quanh chi ánh mắt của người ngược lại để triệu m ụ hơi cảnh giác còn dư lại những người này đều là các phe phái thế lực người nổi bật chớ đừng nhắc tới nơi đây m gần tám thành đều đã từng bị hắn hô qua lại hắn lấy t ử vận thần tuyền làm mội nhự dẫn bọn hắn chém giết sự tình sớm đã tuyên dưng ra hắn thời khắc này tình cảnh chỉ có thể dùng cái đích cho mọi người chỉ trích bốn chữ để hình dung chớ đừng nhắc tới hắn giờ phút này trên tay khoảng chừng một n g h n hai trăm dư mai hát giắt thạch nhất định chính là cái c h u y ể n rời tối tiền lấy một địch tất cả t ô i đi hắn cũng không cảm thấy mình có cái t r ù n g này vương bá chi khí chỉ là hợp hoàn tông bọn này yêu nữ hắn đều không bao nhiêu năm chắc chớ đừng nhắc tới còn có một cái nhìn chằm chằm từ thịnh hạo đột phá đến thuế phàm t h n h sau triệu mục càng cảm thấy được tên chó chết này cao thâm mặt chắc bản năng của thân thể nhường hắn từ tên chó chết này trên thân cảm giác được một tia tia khí tức nguy hiểm tại ta rời đi huyền thiên đạo tông sau g i a hỏa này đến tột cùng được cái gì cơ duyên vậy mà có thể từ một thiên phú bình thường con em nhà giàu n g ả y lên trở thành cao thâm mặt chắc yêu nghiệt thiên tài triệu mục nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ minh bạch vốn phải là con chốt thí từ thịnh hạo không giải thích được q u ậ t khởi chẳng lẽ nói đột nhiên triệu mục nghĩ đến một cái không thể tưởng tượng nổi khả năng nam chính một trong giang phong bị hắn giết chết từ thịnh hạo thừa kế giang phong mệnh cách thành nam chính một trong đừng nói khả năng này thật đúng là rất lớn. còn hắn đến cùng phải hay không bị thiên đạo an b à i thành nam chính một t r o n g ta có thể làm thịt gian phòng tự nhiên cũng có thể làm thịt hắn triệu mục đem trong đầu những cái kia loạn thất bát t à o suy nghĩ toàn ném ra ngoài chuyên đơn giản như vậy làm gì làm phức tạp như vậy giết chính là long long long đúng lúc này nguyên bản phủ phiếm không chừng huyền đế bảo khố bắt đầu chậm rãi hiện hình vẹn vẹn khoảnh khắc về sau liền triệt để như thế triệu mục không hẳn hành động thiếu suy nghĩ mà là an tĩnh trở lấy bởi vì môn không có mở mà hắn căn bản không biết nên như thế nào đi vào còn nữa súng bắn chim đầu đàn có trời mới biết này huyền đế bảo khố bên t r o n g có hay không nguy hiểm cái thứ nhất đi vào hoàn toàn là gỡ mìn tuyển thủ so với hắn biết được càng có bao nhiêu hơn liên quan tới huyền đế c u n g tin tức người khác liền không có như vậy thận trọng tại huyền đế bảo khố xuất hiện trong nháy mắt liền có người xông vào trong đó phương pháp rất đơn giản chỉ cần một viên hát rác thạch liền có thể ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian hơn phân nửa người liền tiến vào huyền đế bảo khố ngươi triệu mục túi đầu nhìn tù binh của mình trầm mặc hai giây sau nói tự sinh tự diệt đi suy nghĩ thật lâu hắn vẫn là quyết định trực tiếp ném nôn tích n i ệ m mặc dù mục đích chưa đã tới nhưng này chết tiệt là mai bom hẹn giờ có trời mới biết cái gì thời điểm hội bạo tạc thật muốn song tu chi pháp về sau tại tìm cơ hội chính là nói xong cũng không đợi ngôn tích niệm kịp phản ứng triệu mục liền nhảy lên hướng phía huyền đế bảo khố mà đi nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là hắn chân trước vừa độc thân bị trói ngôn tích niệm chân sau liền theo sau mang theo bộ bấm gương mặt đối với hắn lộ ra một cái ngọt ngào tiêu d u n g tướng công sao có thể bỏ lại ta một người rời đi đâu khóc hu hu vừa nói còn vừa bị khuất hai tay mắc quyền đặt ở mình khỏe mắt tả hữu nhẹ c h u y ể n không giả chăng cái gì tướng công ta nghe không hiểu ngươi có thể nói minh bạch điểm a đối mặt giả bộ ngu ngôn tích niệm triệu mục cũng là một trận bất đắc dĩ không tiếp tục để ý lúc này hướng huyền đế bảo khố đại môn ném một mai h ắ t giắt thạch xông vào hắn minh bạch này thuốc cao ra cho tạm thời là đừng nghĩ bỏ rơi bốn thay vì nói là môn chẳng bằng nói là không gian thông đạo nơi này vị huyền đế bảo khố cũng chỉ là chiếm bảo khố hai chữ trên thực tế là một cái lớn như vậy bí cảnh cùng bên ngoài duy nhất khác biệt chính là nơi này tối như mực quang ngâm ốc tính mịch một mảnh không có bất luận cái gì sinh mệnh tương công nơi này thật đáng sợ a nô tích niệm mặt mũi tràn đầy sợ hãi bổ nhào vào triệu mục trên thân âu e o của hắn chăm chú không thả không sai biệt l ắ m được rồi triệu mục một cái tắt đập vào ngôn tích niệm dìm chặt keo của mình trên cánh tay của ngươi làm như vậy một điểm ý nghĩa cũng không có đừng làm phiền ta nữa tìm kiếm mặt tàn còn có ừng hắn đang nói đống nhiên nhứ mày cảm giác quen thuộc sông lên n ó tiếp theo một cái trước mắt trước mắt đen như mực hình tượng biến mất không thấy gì nữa thay vào đó chính là một chỗ hơi nước hòa hợp suối nước nóng trong nước mười mấy đạo thân ảnh như ẩn như hiện tất cả nữ tử đều đúng hắn với gọi có mấy cái thậm chí nhảy ra suối nước nóng chạy chạy nhảy nhót tới kéo hắn vào nước vô cùng chân thật xúc cảm vô cùng chân thật thị giác hình tượng nhưng triệu m hắn có chút im lặng vừa mới đi vào thối thể cảnh thông đạo lúc gặp được h u y ề n thuật hiện tại tiến vào huyền đế bảo khố lại tới một màn như thế cái gì vận khí cất cho a thật sự là đang lúc hắn chuẩn bị tìm ra thi triển h u y ề n thuật người đem chạm sát lúc một cái đầu đầy hồng s ắ c hơi quận tóc dài nữ tử bỗng nhiên xuất hiện xâm nhập trong ôn tuyển trì một tay lấy một cô gái trong đó cái cổ b ó c lấy c h u y ê n g i a khinh thường lời nói câu dẫn chỉ bằng ngươi c ũ n g xứng xấu xí gian g i á c nôn tích niệm trong tay vừa dùng lực trực tiếp vặn gậy nữ tử kia cái cổ tùy y đem ném ở một bên hình tượng nháy mắt vỡ vụn triệu mục trong tầm mắt nôn tích nghiệm ngay ở phía trước không đủ năm chỗ mà bên cạnh nàng thì là một cái chết không thể chết lại nữ t ử hiển nhiên là thi triển huyễn thuật người tương công ta lập công ngươi nhanh khích lệ ta a nôn tích nghiệm trên mặt lạnh lẽo cùng khinh thường nháy mắt biến mất thay vào đó chính là vẻ mặt tươi cười chạy chạy nhảy nhót hướng phía triệu mục mà đến triệu mục bốn chương một trăm bốn mươi ba không tưởng được bà bối chương một trăm bốn mươi ba không tưởng được bà bối giờ phút này triệu mục có chút hối hận lúc trước không có trực tiếp rời khỏi mà là ham hợp hoàn tông song tu chi pháp đem nôn tích n i ệ m tiểu yêu tinh này sốc đi nhất định chính là thuốc cao da chó bỏ rơi cũng bỏ rơi không được đánh nhìn n à n g bộ này v ẻ không có gì sợ triệu mục cảm thấy mình quá sức có thể đánh thắng nàng lại hoặc là nói có thể đánh được nhưng lại tuyệt đối không chế phục được kết quả vẫn là không vung được t ư ớ n g công tương công n ô tích niệm ôm triệu mục cánh tay lung la lung lay làm n ũ n g vung tay triệu mục lăng lăng nói đầy cho ngươi nôn tích niệm không có vung tay mà là đem vừa mới lấy được h ắ t giác thạch đều giao cho triệu mục triệu mục bốn đây coi là cái gì hối lộ a được được, được. ôm liền ôm đi chẳng có mục đích tiến lên giống như con rồi không đầu đối huyền đế bảo khố khuyết thiếu nhận biết triệu mục căn bản không có mục đích gì tiêu t r ờ m ặ t sau một hồi hắn cuối cùng vẫn là đem ánh mắt quét về ôm cánh tay mình tiểu yêu tinh ngươi như vậy một mực đi theo ta không cần muốn đi tìm mật tàng cơ duyên a không cần a ta có tướng công là tốt rồi nhìn xem triệu mục mặt mũi tràn đầy im lặng bộ dáng nôn tích niệm cặp k i a xinh đẹp con ngươi lộ ra một tia vẻ g à o hạn o ngẩng lên cái cảm cùng cái trước đối mặt tướng công ngươi có phải hay không muốn hỏi ta có liên quan tới huyền đế bảo k h ố tin tức dạng này ngươi hôn ta một cái ta liền đều nói cho ngươi như thế nào nôn tích niệm vừa nói còn vừa đem chính mình kêu mang theo bộ bấm gương mặt hướng triệu mục bên miệng đụng đụng một bộ ngươi nhanh thân ta bộ dáng n h ả m chán không muốn nói thì thôi triệu mục im lặng thiết q u a đầu căn bản không để ý tới ngôn tích niệm yêu cầu hiện tại thân chờ một lúc là không phải là muốn muốn ta nguyên dương ai nuôi ngôn tích niệm nhẹ nhàng dậm chân một cái có chút bất đắc gì nói tướng công ngươi cũng quá hẹp hòi không nguyện ý thân sẽ không thân tốt sao ta nói là được rồi kỳ thật huyền đế bảo khố mật tảng cũng không cái gì có thể giảng chờ một lúc ngươi gặp được tự nhiên liền biết cái gì ý tứ hát giác thạch chỉ cần tới gần mật tảng liền sẽ có nhỏ nhẹ phản ứng thì ra là thế. triệu mục bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai huyền đế bảo khố bên trong mật tảng tìm kiếm không hề có phương pháp đặc thù tinh khiết chính là dựa vào vật khí biết được tin tức này sau triệu mục tốc độ đi đường nhanh hơn chút nhìn xem lợi dụng xong mình liền đem mình ném ở một bên triệu mục nôn tích nghiệm có chút sinh khí dập chân ở trong lòng thầm mắng m ộ t câu thật là một cái khó xử lý xú nam nhân bất quá trên mặt không hẳn lộ ra nửa phần tức giận c h i sắc ngược lại là phất tay hô to tướng công vân vân ta a năm ừ n đi không sai biệt lắm một canh giờ sau triệu mục đ ô n nhiên dừng lại mở lòng bàn tay ra nô tích g i niệm ê n nhạt nhạt có, có r u một n mặt toán trách mắng một câu sau gấp giải thích tiếp nói ta giống như ngươi chỉ là đơn thuần rất hiếu kỳ mà thôi hy vọng ngươi đừng nói chuyện xấu triệu mục không nhẹ không nặng uy hiếp một câu bất quá ngôn tích nghiệm giống như là không nghe thấy một dạng sau khi nhìn quanh một vòng chỉ vào đông nam phương hướng nói tướng công tướng công mật tàng chính ở đằng kia không đủ năm trăm triệu vị trí ngôn tích nghiệm loại thái độ này nhường triệu mục mười phân bất đắc dĩ chỉ có thể mặc cho nàng đi theo năm trăm triệu khoảng cách cũng không phải là rất xa hai người trong chớp mắt đã đến chỉ là vừa mới tới gần một cái tiểu sân bao triệu mục liền núi mày ánh mắt vô ý thức nhìn về phía ngôn tích nghiệm nhưng chưa từng nghĩ cái sau cũng đồng thời nhìn về phía hắn cặp kia trong con ngươi sáng rỡ có rõ ràng dị xác hiện lên võ đế thành hữ đ ả n ngươi đừng s ờ ta à còn biết xấu hổ hay không triệu mục không còn gì để nói tiểu yêu tinh này lại bắt đầu đóng kịch bất quá ngược lại là có thể xác nhận vụ trộm những thủ đoạn kia hẳn không phải là nàng hoặc là hợp hoàn tông người khác bố trí nhưng nàng lời này mới ra trực tiếp đem hắn lôi cuốn nếu là không phối hợp diễn t u ầ n vui này hiển nhiên hội đánh cỏ động rắn tiểu yêu tinh tính ngươi hoa văn nhiều triệu mục tiến đến bên thai nàng cắn răng nghiến răng nói một câu cùng lúc đó tay trái thoải mái đưa vào nàng v à n g e o bộ kia tư thái cực kỳ giống tham ăn xú nam nhân thật là một cái đạo mạo nghiêm trang ngụy quân tử còn tưởng rằng võ đế thành nhân cao thượng đến mức nào, không phải là không thể nói như thế hợp hoan tông nữ tử chỉ cần là nam nhân có cái nào có thể nhịn được chớ đừng nhắc tới cái này tóc đỏ nữ tử xinh đẹp hơi quả đ á n g xác thực này tóc đỏ nữ tử liền cùng cái tiên tử tựa như chờ một lúc chơi chết võ đế thành tên kia sau chúng ta coi như thật có phúc sát trận không có vấn đề đi yên tâm vững vàng đây chính là mật t à n g trong vừa mới thu vào tay đừng nói thuế phản cảnh liền cả linh nguyên cảnh cũng đừng nghị sông lấy từ sát trận rời đi vậy liên thành âm thầm mai phục mấy người trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ nhưng lại đồng thời lộ ra đầy đủ đao ước bởi vì nôn tích n i ệ m thực tế quá đẹp triệu mục cùng nôn tích niệm đã không phải là bọn hắn phục sát đợt thứ nhất người tại hai người trước đó đã có ba đợt c h u n g tắm người chết bởi này sát trợn n h ư ồ n bọn hắn thu hoạch trần đấy triệu mục xuất hiện để bọn hắn mừng rỡ và phần bởi vì người trước c âm mưu để bọn hắn nguyên bản gần trăm người đội ngũ cuối cùng chỉ ba người còn lại yếu đi rất nhiều tại huyền đế bảo khố sức cạnh tranh nếu là bình thường nhìn thấy triệu mục ba người bọn họ tất nhiên nghiêng đầu mà chạy võ đế thành gia hỏa này mặc dù đáng ghét nhưng bọn hắn rất rõ ràng thực lực mạnh không thể khai t ạ n nhưng bây giờ có này sát trợn lực lượng liền thật nhiều không đúng bọn hắn người đâu? Vừa đúng lúc này, triệu mục cùng n ô n tích niệm thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy nháy mắt đưa tới mấy người t r ấ n kinh lật lạc một tiếng mang theo nhẹ mịt tiếng cười tại ba người vang lên bên hai ngay sau đó liền chuyển đến trêu tức âm thanh liền chút bản lanh này còn dám học người khác phục sát thật là khiến người chế nạo h ngoan ngoắn đi chết đi ba ba kết. còn chưa chờ ba người kịp phản ứng trong đó hai người liền bị triệu mục tả h ư u tất cả một cái tắt đánh tan nát đầu cái cuối cùng thì là bị n ô n tích niệm bóp nát cái cổ ba người nháy mắt mất mạng giết người vỡ vét một lần nữa lên đường một mạch mà thành trật t r ợ c này sát trận thật không tệ nếu như không có sớm phát giác thật đúng là có hơi phiền thoái đâu nôn tích niệm nhặt lên trận bàn đơn giản nhìn sau một điểm không lưu luyến giao cho triệu mục trên tay tướng công cho c h i ế n lợi phẩm quả thật không tệ triệu mục đơn giản nhìn sau cũng không k h á c h khí đem trận bàn thu vào đi thôi đi vào nhìn một cái giải quyết rồi phiền phức sau triệu mục cùng nôn tích niệm liền đi tới mật t ă n g trước mở ra cần thiết tiêu hao hát giác thạch số lượng có chút khủng bố lại muốn ba trăm mai bất quá triệu mục vẹn vẹn chỉ là trần chờ k h o ả n khắc liền lấy ra tương ứng số lượng hát giác thạch ông theo một trận gợn sóng dập dần triệu mục dẫn đầu vào mật tàng nô n tích nghiệm theo sát phía sau t ư ớ n g công ngươi làm sao mới vừa vào đi nô n tích nghiệm liền phát hiện triệu mục xứng sở tại chỗ đưa tay khe k h ẽ đẩy sau đó người nhưng mà triệu mục lại một chút phản ứng đều không có bởi vì hắn đã bị hình ảnh trước mắt gây kinh h ã i này vậy mà lại là thứ này chương 144. t r i kiên nếu là ta thật theo ngươi đây chương 144, t r i kiên nếu là ta thật theo ngươi đây mật tàng nội bộ không gian không lớn b a y biện càng là đơn giản đến không hợp t h o i thưởng cũng chỉ có ban trung ương một cái rộng ba thước sân khấu trên đó lơ lửng nên mật tàng bà bối một viên giống như chưa hình trùy thủ không biết mảnh vỡ triệu mục x ứ n g sở tại chỗ chính là bởi vì cái đồ chơi này bởi vì vật tương tự trong tay hắn cũng có một viên có huế tuyên hắn chẳng thể nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh liền gặp viên thứ hai chu ma kiếm mảnh vỡ tương công uy người ngu rồi khe khẽ đẩy hai lần không có phản ứng sau nôn tích nghiệm nhón chân lên tiến đến trên gương mặt của hắn nhẹ nhàng nhậu ngụm mang theo thoang thoảng nhiệt khí nếu ngươi lại không để ý đến ta ta khả thân bốn cái gì quỷ ai người uy hiếp dùng thân à triệu mục không còn gì để nói bất quá thật đúng là đừng nói chiêu này đối với hắn quả thật có kỳ hiệu nôn tích nghiệm tiểu yêu tinh này càng ngày càng hiểu được như thế nào nắm hắn đi đi đi ngươi mới đần rồi đâu triệu mục đem nôn tích nghiệm gần trong gang t ấ c khuôn mặt đời ra hướng về phía trước đưa tay năm ngón tay khảnh đ ế t chu ma kiếm mảnh vỡ liền chậm rãi bay tới cuối cùng rơi vào lòng bàn tay của hắn thứ này tính bảo bối a đương nhiên chính đạo chu ma thứ nhất thần khí mảnh vỡ nếu là không tính bảo bối cái kia còn có cái gì đồ vật tính bảo bối tương công đây là cái gì đồ vật một khối phổ thông mảnh vỡ có thể để cho triệu mục thần sắc nó trệ hiên không phải bình thường đồ chơi n ô tích n i ệ m hết sức tò mò nghe nói qua chu ma kiếm a. ừ m năm đó chính ma đại chiến lúc xoay chuyển càn k h ô n trí bảo bất quá đã nát không sai đây chính là chu ma kiếm mảnh vỡ tướng công không muốn nói cũng không tất yếu lựa gạt ta đi chu ma kiếm mảnh vỡ làm sao có thể như thế giá rẻ vẹn vẹn cần tốn hao ba trăm hát i á c thạch thú chi ta là hợp hoàn tông nữ ma đầu hay đối mặt này chu ma kiếm một điểm cảm giác cũng không có không tin mà thôi tin tin ta tin được đi nhìn xem ngôn tích n i ệ m kia qua loa lấy lệ bộ dáng triệu mục trong lòng cười trộm quả nhiên dùng nói thật phương thức để lựa gạt tiểu yêu tinh này có hiệu quả nàng hiển nhiên không tin cái đồ chơi này là chu ma kiếm mảnh vỡ Kết quả nhưng à y c h bây giờ hắn nghĩ một mình thu thập chu ma kiếm m ả n h vỡ cuối cùng trưởng khống chu ma kiếm bởi vì thiên sinh tu la ma tâm nguyên nhân tên ngốc sư tỷ tương lai kết cục chú định tại ma đạo nhưng ma đạo thế lực rắc rối phức tạp lại hung hiểm x a không phải chính đạo có thể so sánh nếu là hắn có thể trưởng khống chu ma kiếm vậy tương lai t r ợ tên ngốc sư tỷ đi đến ma đạo c h i đ ỉ n h còn không phải dễ dàng ai dám gây tên ngốc sư tỷ hắn nhắc lên chu ma kiếm chính là làm cái đồ chơi này đối ma đạo có tự nhiên áp chế lại qua mấy c a n h giờ triệu mục cùng nôn tích niệm gặp được chỗ thứ hai m ặ tàng t có thể mở cửa giá cả lại là nhường triệu mục đứng chết chân tại chỗ hai ngàn mai hắn mà thôi hạ mình hát giác thạch trước kia một ngàn hai trăm dư mai làm thịt cái kia huyễn thuật xấu xí nữ được hơn tám mươi mai vừa rồi phục sát kia mấy người trên người hát g á c thạch thì là ít đến thương cảm vẹn vẹn chỉ có m rất tiêu ra tiêu mật t hiển nhiên n là vào à mở giống lên. h ệ n trên người hắn tính toán cũng ngay nửa ở thạch, một ra giấc mai chỉ hắc đâu đấy có cả s l ư ợ c ũ như g c a ta, đâu. Đoạn ta, giống như cũng không bao nhiêu ý nghĩa nay huyền đế không gian bên trong mật tàng số lượng hiển nhiên không ít ngắn ngủi nửa ngày thời gian hắn liền đã gặp phải hai cái những người còn lại rất hiển nhiên cũng có thể gặp phải trong tay hắc g i á c thạch tỷ lệ lớn đã tiêu vào mở ra mật tàng lên hiện tại c h é m g i ế t ý nghĩa không lớn nhưng kể từ đó chẳng phải là mang ý nghĩa trước mắt loại này giá cao vị mật tàng căn bản vô pháp mở ra man lực phá đi đừng làm rộn lấy đế làm tên người bày công chế há lại hắn một cái thuế phản cảnh có thể phá ra vừa đúng lúc này nôn tích niệm lại như cùng rắn nước một dạng bò tới thân thể dính sát triệu mục tướng công đây là đang buồn dầu hát giác thạch không đủ à. làm sao n g ư ờ i có pháp tử triệu mục đang muốn đ y ra nhưng nghe đến nàng lời này lại là ngạnh xinh xinh ngừng lại ừng có đâu nôn tích niệm khẽ gật đầu nợ nụ cười xinh đẹp vậy ngươi vừa rồi làm sao không nói ta muốn làm một mạch cái gì tất cả nói chẳng phải là triệt để không có tác dụng vạn nhất tướng công ngữ như vậy đội ta đi ta cũng không nhận ý yêu nữ chính là yêu nữ đối với loại yêu cầu vô lý này triệu mục mắt điếc hai ngơ hắn bỗng nhiên hơi nhớ nhung tiểu phú bà nếu là nàng ở đây loại này tiểu yêu tinh dám gom đến gần khẳng định chủ động giúp hắn giải quyết rồi về phần tên ngốc sư tỷ vẫn là thôi đi không có chút nào lực công kích không sai biệt làm được rồi mau nói đi triệu mục đập đi n ô n tích nghiệm cặp kia không thành thật tay nhỏ có chút bất đắc d ì thúc d ụ c một câu hát giác thạch vốn là huyền đế bảo khố bên trong một loại k h o n g thạch phiến đại địa này phía dưới trôn giấu số lượng cực lớn cẩn thận tìm cũng được n ô n tích nghiệm mảy may không thèm để ý bị triệu mục đập xinh đẹp cười nói đương nhiên nếu là tướng công ngư ngại p h i ề n phước chúng ta cũng có thể trực tiếp đoạt hát giác thạch bí mật này người biết mặc dù không nhiều nhưng thời gian đoạn dài nhất định sẽ tuyên dưng ra đến lúc đó bọn hắn đào quáng làm nô lệ da đen chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi liền có thể、đoạn nay cũng xác thực là một cái tỉnh tâm tiết kiệm sức lực pháp tử nhưng triệu mục không hề cảm thấy là ý kiến hay bởi vì mật tảng bên trong bà bối có thể tăng cường người thực lực điểm này vừa mới tao nộ liền đã rất tốt chứng minh rồi kia sát trận thật không đơn giản mặc dù nôn tích m i ệ m ngoài miệng nói sẽ cho bọn hắn tạo thành phiền thoái không nhỏ nhưng triệu mục trong tâm rõ ràng không phải phiền p h ứ c mà là vô cùng có khả năng muốn mạng của bọn hắn may mắn phục sát ba cái kia ngu xuẩn quá ngu ngốc không có đem sát trận bên trong tràn ngập sát khí cùng huyết khí dọn dẹp sạch sẽ lại tự thân liễm tức bản lĩnh cũng không đến nhà để bọn hắn sớm phát hiện nếu không Chết i nôn có cùng thể hắn là n tích niệm không, kiếm không không chúng ta mình tìm. hai giây sau, triệu mục đầu, cụ thể nên như thế nào tìm kiếm hắc thạch, nhưng có phương pháp. Lúc này thật không có. Thật không có. Ừ. Nôn tích Nôn nên nào ngươi này niệm giây giác mục cụ có Lúc có. có. ta tìm. Trầm mặt triệu tìm sau, Ừm. đầu, lắp vô cùng nghiêm túc nói coi như tướng công ngươi đáp ứng lập tức theo ta ta cũng không bỏ ra nổi pháp tử cái này yêu nữ thật sự là không che đậy miệng mở miệng ngậm miệng đều là thèm thân thể của hắn quả thực không có người nào v ề phần tiểu yêu tinh này đến cùng có hay không lừa hắn triệu mục hai tay của bỗng nhiên đặt ở nôn tích niệm hông của ở giữa có chút túi đầu thâm tình thành thực cùng tiểu yêu tinh đối mặt hai tay có chút không thành thật chậm rãi chuyện rời hơi có vẻ thanh â m chấm thấp vang lên kia nếu là ta thật theo ngươi đây chương một trăm bốn mươi lăm triệu mục ta rất nhớ ngươi a chương một trăm bốn mươi lăm triệu mục ta rất nhớ ngươi a tướng công ngươi đừng n ã o ngựa quá a nô n tích nghiệm thân thể v ặ n mẹo đồng thời đệ lại triệu mục tay không cho hắn tiếp tục làm ác đợi đến cái sau dừng lại nàng lại sau này người trong ngực vây quanh cả người dán tại triệu mục trên thân khuôn mặt buồn bực tại hắn trong ngực, chuyển ra giọng bồn, bồn nếu như tướng công thật theo no ra no ra cảm thấy có thể vắt hết ó c suy nghĩ lại một chút t r u n g quanh không hề có người khác tồn tại nếu không chúng ta liền lấy trời làm chăn lấy đất làm giường như thế nào triệu mục song mi trao lên trong lòng một trận buồn cười tiểu yêu tinh cùng ta chơi đúng không hôm nay ta còn liền bồi ngươi rốt cuộc xem ai trước nhận h u a cái gì có thể vắt hết vóc suy nghĩ lại một chút không phải liền là rõ ràng nói ta có giữ lại vừa mới dùng lời lừa b ị p ngươi đây này tiểu nương bỉ xấu tính nhi nếu không phải lấy ra chút thành ý đến muốn để nàng lao lao thật thật hỗ trợ hiển nhiên là không thể nào thêm thân thể của ta đúng không muốn ăn vào ta nguyên dương đúng không tốt tốt tốt vậy chúng ta sẽ đến đọ sức một phen nhìn là ngươi trước an ta hay là ta lấy được t r ư ớ c thứ ta muốn tướng công là nghiêm túc à? nếu như ngươi vẹn vẹn chỉ là vì lời nói khách sáo kia nô ra nhưng là sẽ rất thương tâm đâu nôn tích n i ệ m có chút hất c ầ m lên kia đau khổ đáng thương ánh mắt làm lòng người đau không nhịn được muốn thương yêu triệu mục cũng không ngoại lệ nhẹ nhàng n â n g tay vớt ven à n g gương mặt cười nói làm sao lại thế ta nhưng không nỡ nhường ngươi thương tâm ừng không thích hợp ta làm sao có thể không có chút nào biến bóp nói ra những lời này đây là mỹ thuật triệu mục lúc này kịp phản ứng hắn là am hiểu hoa nôn xảo ngự không sai nhưng vừa mới câu kia lại giống như là thực tình tri n ô n nói ra là không có chút nào ràng buộc hiển nhiên là bị cái gì đồ vật ảnh hưởng tiểu yêu tinh m ị thuật lại lợi hại như thế quả thực nhuận vật tế vô thanh trong lúc vô tình liền ảnh hưởng đến tâm tình của hắn kia t ư ớ n g công ta chỗ này nữa người giúp ta gãi gãi như thế nào muốn dùng miệng à. nôn tích niệm có chút nhón chân lên đồng thời hai tay ôm lấy triệu mục cái hót nhẹ nhàng ấn xuống theo đem chính mình kê ôn nhuận môi đỏ đi lên đưa tiễn y đồ không cần nói cũng biết thân, thân cái rắm còn tiếp tục như vậy hắn sợ là thật muốn từng bước một lâm vào tiểu yêu tinh này xáo lộ bên trong quả nhiên hắn vẫn quá non hoàn toàn không là hợp hoàn tông yêu nữ đối thủ Loan loan n tiếp theo t một cái trước h n n g mắt ngôn tích niệm nhất thời ngẩn ra mắt chỉ thấy triệu mục đống nhiên hám mộm lộ ra cả tể khiết hàm răng trắng bẹp cắn một cái vào nàng đôi môi động tắc liền cùng cắn xé thịt nướng tả hữu vừa đi vừa về mại ứng từ mừng mừng đôi môi bị cắn chặt nôn tích nghiệm ngay cả há mồm cơ hội nói chuyện cũng không có nhưng đôi môi chuyển tới cảm giác đau để cho nàng nháy mắt đỏ mắt không phải đau là tức giận đã lớn như vậy nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế không ấ n lẽ thường ra bài người đồng thời nàng cũng minh bạch tới mình m ị thuật vẫn chưa phát huy ra đặt trước tác dụng mị hoặc thất bại triệu mục ra hỏa này từ đầu tới đôi đều ở đây cùng với nàng diễn kịch đâu bang bang bang không dám vạch mặt nôn tích nghiệm chỉ có thể đem đặt ở triệu mục sau gót hai tay thu hồi thành nắm đấm nhẹ nhàng đánh triệu mục cũng đồng thời đẩy ra phía ngoài một hồi lâu mới tránh thoắt triệu mục cắn x không phải ngươi nói nhường ta giúp ngươi g ã i n g ứ a a vỡ môi quá mềm không có hiệu quả giang vừa vặn không phải sao ta nôn tích niệm bị triệu mục bộ này mặt d à y bộ dáng vô s ỉ tức giận đến kém chút biệt xuất nội t h ư ờ n g thật vất vả mới đẻ xuống tâm t r u n g ký h phẫn ủy k h u ấ t nói nhưng tướng công ngươi cắn thương ta à tiên nếu không ta cho ngươi xoa xoa triệu mục song mi trao lên hai tay lại một lần nữa khoác lên nôn tích niệm hông của bên trên khỏe miệng hơi v i nói hay là dùng miệng như thế nào đừng không cần đã hết đau nôn tích niệm liên tục tự tuyệt nếu là lại bị cắn một lần nàng cảm thấy mình sẽ bị tức yên liền nói ngay tướng công chính sự làm trọng chúng ta hay là trước tìm h ắ c g i á c thạch đi loại chuyện này hay là chờ về sau tại cẩn thận tỉ mỉ như thế nào ừng nghe lời ngươi ai bảo sự đau lòng của ta ngươi đây tiểu yêu tinh bốn nhìn xem tùy ý cười to triệu mục nôn tích niệm tức giận cắn răng nhìn đến răng đồng thời lòng háo thắng bị kích đến cực hạ hạ quyết tâm nhất định phải làm cho nam nhân này dưới tay nàng ăn chút thiệt thòi không phải tối ngủ đều có thể bị tức tỉnh cho nên ngươi biết nên như thế nào tìm kiếm hát rác t h ạ c đi triệu m ụ khắp khuôn mặt là vẻ trêu tức t ư n g nôn tích niệm gật gật đầu cũng không so đo sự tình vừa rồi lại một lần nữa ôm vào triệu mục cánh tay ta cũng là vừa mới vừa nghĩ đến có thể dùng vật này đến tìm kiếm h ắ c g i á c thạch đại khái vị trí một cái bắt g i á c trận bàn xuất hiện ở hai người tầm mắt bên trong làm sao dùng triệu mục tò mò nhìn về phía ngôn tích nghiệm rất đơn giản chỉ cần đem h ắ c g i á c thạch cất đặt trên đó trận bàn này liền có thể căn cứ h ắ c g i á c thạch đặc tính tìm kiếm đồng loại bất quá phạm vi cũng không phải là rất chính xác sai sót khả năng c ó năm đến m ộ ư ơ i bên trong là cái t h ứ tốt triệu mục cười nhìn về phía ngôn tích nghiệm ta sẽ không quên ngươi công lao các loại rời đi huyền đề cung sẽ cho ngươi hài lòng thù lao bất quá điều kiện tiên quyết là t i ế t xuống không cho phép ngươi lại tắc quái có thể làm được không? Cái gì? Ta người ó i chỉ cần tác, hảo hảo hợp h n ta sẽ k ô để cho n g nôn g ư ơ i n tích niệm nhìn xem thần sắc nghiêm túc triệu mục có chút ngoài ý m u ố n trần chờ hai giây sau gật đầu nói t ố t tướng công đến lúc đó ngươi chuẩn bị cho ta cái gì dạng thù lao muốn để ta hài lòng cũng không dễ dàng như vậy yên tâm nhất định có thể để ngươi hài lòng triệu mục cười thần bí năm năm lối đi huyền đế b ả o c hố cơ hồ tại cùng một thời gian h i ệ t lộ diêm băng khanh võ g a o cùng đoan một cảnh mấy người cũng đã xâm nhập đã lâu nhưng so sánh triệu mục o n đường của các nàng đường muốn khúc chết chật vật nhiều thu hoạch mảy may không có không nói còn bị không chỉ một sóng p h ụ c sát bởi vì tin tức lạc hậu các nàng so với người khác trễ hơn biết rõ ràng mật tàng c h â n tướng dẫn đến tầm b ả o tốc độ c h ầ m một bước người khác được bảo thực lực tăng trưởng các nàng lại dậm chân tại chỗ mấy đợt p h ụ c sát cho các nàng tạo thành tổn thất vô cùng lớn đã chết không ít người không nói liền cả chủ cột diêm băng khanh cũng bị chút tổn thương xui xẻo hơn là tại một canh giờ trước các nàng vừa mới thoát h ố n liền gặp được hát thủy hà cơ nhà huyện thiên đạo tông người cự nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt chớ đừng nhắc tới cơ văn hiên phát giác được diêm băng khanh trên người bị thương lúc này quyết định độc thủ võ giao biết do các nàng không phải đối thủ lúc này quyết định rút lui nhưng dù cho như thế diêm băng khanh vẫn là cùng hạng nhược hy đánh một đỡ chẳng những khiên động thương thế trên người cánh tay còn bị chặt một kiếm tỉ tỉ ngươi thế nào võ giao nửa ngồi sổ người xuống đối diêm băng khanh quan tâm nói vừa mới phục dụng từ vận t h ầ n tuyền đã không ngại diêm băng khanh lắc đầu ra hiệu võ giao không cần lo lắng nhưng này song thanh lạnh con ngươi lại là tại thời khắc này thất thần trong lòng tưởng niệm tăng vọt triệu m ụ ta rất nhớ ngươi a i c ư ơ n g một trăm bốn mươi sáu t h ư n g công n g ư ơ i này cũng quá nhanh đi t r ư ơ n g một trăm bốn mươi sáu thứ công n g ư ơ i này cũng quá nhanh đi t h ư n g công n g ư ơ i làm sao vậy n ô n tích niệm có chút xoay người tay phải đặt ở triệu mục trên bờ vai ấm giọng lời nói nhỏ nhẹ quan tâm nói là cái gì ẩn tật phát tắc ca vừa mới rõ ràng hảo hảo mà đi tới đông nhiên không giải thích được chen ngực c h o mày lộ ra hết sức thống khổ chi sắc không có không sao triệu mục một cái tay chống đỡ đầu gối một cái tay khác có chút nâng lên đối ngôn tích niệm nhẹ nhàng đong đưa ra hiệu đã không ngại t hô làm hạ hít sâu sau triệu mục chầm dãi thẳng lưng khôi phục lại như trước vừa mới kia đột nhiên toàn tâm chi đau làm hắn mười phần mê hoặc cẩn thận không thể nào nếu như không có đoán sai có thể là tiểu phú bà hoặc là tên ngốc sư tỷ đã xảy ra chuyện hắn cùng hai nữ ở giữa cho tới nay đều có yếu ớt cảm ứng xem ra võ giao cùng tên ngốc sư tỷ tại linh nguyên cảnh trong thông đạo cũng không thuận lợi a triệu mục ở trong lòng sâu đậm cảm khái một câu nghĩ đến cũng là chỗ kia thế nhưng là có đại nữ chính hạng n ư ợ c hy ở đây đụng phải che bước có thể thuận lợi mới lạ bất quá vừa mới toàn tâm chi đau vẹn vẹn chỉ duy trì khoảnh khắc nghĩ đến tiểu phú bà hoặc là tên n ố c sư tỷ coi như thụ thường hẳn là cũng sẽ không quá nghi dù sao tên ngốc sư tỷ càn không trong nhẫn thế nhưng là nằm không thiếu bảo mệnh thần vật từ vận thần tuyền đâu không sao thật nôn tích niệm có chút hoài nghi hỏi một câu không sao thật tiếp tục tìm kiếm hát giác thạch đi triệu mục lắc đầu cười nói đi nôn tích niệm không hỏi thêm nữa bởi vì giờ khắc này triệu mục sắc mặt hưởng nhuận khí tức thông thuận rõ ràng đã không còn đáng ngại tiếp tục lên đường không bao lâu bắt giác trận bàn liền có phản ứng có nôn tích niệm thần sắc hơi vui nắm lấy triệu mục cánh tay lắc lư thật sự có ngay vậy triệu mục nhắm lại hai con người thần thức phân tán bốn phía này thật là khủng khiếp thần th nôn tích niệm lăng lăng nhìn xem nhắm mắt dò xét triệu mục có chút bị chấn động đến làm từng từng tiến vào cái sau góc một viên nàng sau khi biết người linh hồn cường độ so một dạng nhân đại phải thêm nhưng đến tột cùng mạnh bao nhiêu không hẳn bao nhiêu khái niệm bởi vì mới vừa vào cửa đã bị triệu mục theo trên mặt đất ma sát thậm chí cũng không kịp dò xét hồn niệm liền nhanh chóng bị đối phương thôn vệ hầu như không còn giờ phút này căn cứ thần thức đẩy ngược linh hồn cường độ chi cao có thể thấy được chút ít có như thế cường đại thân thức hai người bọn họ tìm kiếm hắt rác thạch tốc độ sẽ rất đáng sợ thật là một cái thần bí nam nhân dáng dấp cũng rất đ nôn tích nghiệm nhìn về phía triệu mục ánh mắt càng phát sảm nhắm mắt điều tra triệu mục cũng không biết nôn tích nghiệm biến hóa trong lòng hán giờ phút này chính hết sức chuyên chú điều tra hát giác t h ạ c h đâu một dạng sơ nhập thuế p h à m cảnh tu sĩ thần thức cơ hồ sẽ không vượt qua một dặm liền xem như giống v õ dao đoan một cảnh loại này yêu nghiệt thi tài cho ăn bể bụng cũng liền bốn năm dặm tả hưu nôn tích nghiệm nữ nhân này linh hồn không kém ngược lại là có khả năng nhiều cái một hai dặm nhưng là giới hạn trong này bát giác trận bàn sai suất có năm đến mười bên trong người khác căn bản vô pháp trực tiếp dùng thần thức điều tra đến địa vị dù sao thần thức lấy phạm vi lớn nhất dò xét là mười phần mơ hồ căn bản vô pháp cẩn thận tìm kiếm muốn tinh tế tìm kiếm thần thức dò xét phạm vi sẽ thật lớn rút lại đại khái được thu nhỏ gấp mười tà hữu nói cách khác một dạng người phạm vi s i ê u tầm cho ăn bể bụng cũng liền một hai trăm triệu mà hắn thì là đại khái có thể toàn địa vực bao trù nục x o á t dù sao đột phá thuế p h ả m cảnh về sau hắn thần thức phạm vi lại tăng trưởng thêm không ít đã vượt qua năm mươi bên trong ha ha ai còn không phải cái treo bức thật có số lượng còn không ít đâu triệu mục mở mắt nháy mắt nôn tích nghiệm liền lập tức dò hỏi tìm được Ừm, ngay tại đông nam phương hướng ba dặm chỗ lòng đất không phải rất sâu một trăm trượng tả hữu số lượng không hề ít vụ mặt l ẻ kẻ phải có hai ba trăm ai hắn vẫn chưa che giấu nôn tích nghiệm liền trước mắt mà nói hai người đã coi như là tạm thời hợp tác rồi thật tốt quá tướng công thật lợi hại thật nhanh phát giác được triệu mục im lặng biểu lộ nôn tích nghiệm nháy mắt ý thức đến mình nói sai nhưng vẫn chưa giải thích ngược lại thản nhiên cười nói nói tướng công nếu là cảm thấy ta nói sai lời nói có thể dùng hành động thực tế để chứng minh a lạc lạc phi t i ế u yêu tinh còn nhớ thương ta nguyên dương đâu l ư ờ i nhắc cùng cái này yêu nữ nhiều chuyện triệu mục hướng thẳng đến hắp rác thạch vị trí mau chóng đuổi theo ngắn mùi ba dặm xa chỉ chốc lát sau liền đã tới chừng trăm t r ư ợ n g c h i ề u sâu đối phạm nhân mà nói không thể nghi ngờ là ngoài tầm với khoảng cách nhưng đối với triệu mục mà nói lại cũng không tính cái gì n a n để trực tiếp đảo chính là bang lang tại mở đảo trước triệu mục tiện tay làm mất trôi đại đao cho ngôn tích nghiệm cái gì ý tứ ngôn tích nghiệm nhìn trên mặt đất còn tại tiếp tục rung động đại đao lại nhìn mắt triệu mục đương nhiên là đảo còn a triệu mục trận mắt chẳng lẽ ngươi nghị ngồi mát ăn mắt vàng ta đương nhiên sẽ giút tướng công ngươi đảo chỉ là giống hiệu suất quá thấp dùng cái này đi nôn tích niệm rất muốn phản bác một câu coi như đảo hát i á c thạch cũng không phần của ta nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra miệng ngược lại từ mình càn khôn trong nhẫn lấy ra một thanh giống như cốt sắt đồ vật đưa cho triệu mục hát chuẩn bị ngược lại là rất đầy đủ triệu mục khép cười một tiếng tiếp nhận cốt sắt lúc này mở đảo nôn tích niệm cũng một mặt oán niệm cùng sau l ư n g triệu mục hỗ trợ mặc dù dùng là cốt sắt nhưng hai người dù sao cũng là thuế phản cảnh tu tiến giả cho dù là quáng cũng sẽ không đem mình làm cho chật vật không chịu nổi lại tốc độ xa không phải phạm nhân c ó thể so sánh đào đến trăm triệu chiều sâu bất quá chỉ tốn hai khắc đồng hồ. sau nửa c a n h giờ khu vực này h ắ c g i á c thạch tất cả đều rơi vào triệu mục trong tay 273 m a i số lượng coi như không tệ kiểm kê xong thu hoạch sau triệu mục khỏe miệng có chút nít lên lấy trước mắt tốc độ này hẳn là rất nhanh liền có thể kiếm đủ 2.000 mai h ắ c g i á c thạch tướng công tay ta thật chua à người giúp ta xoa xoa có được hay không vậy nôn tích niệm rủ xuống hai tay đối triệu mục làm nũng nói n h à n g chán triệu mục đối tiểu yêu tinh này trợn mắt sau trực tiếp hướng phía mặt đất mà đi chỉ bất quá tại mau đi ra lúc lại dừng bước lại có người mai phục tại phía trên ngay sau đó t ừ càn k h ô n trong nhẫn lấy ra mấy cái viên cầu nhỏ đây là cái gì huyền kim lôi bốn trên mặt đất có một chi gần hai mươi người đội ngũ mai phục từ sư huynh phía trên này ngay cả một canh gác phòng bị người đều không có người phía dưới chắc chắn sẽ không vượt qua ba cái chúng ta nhiều người như vậy cần thiết tại âm thầm mai phục ca trực tiếp xuống dưới đem người bắt tới không được sao có người cảm thấy dạng này mai phục quá lãng phí thời gian không nếu như điểm tạm dừng cho thỏa đáng từ sư huynh nếu là vậy làm quyết định kia tự có đạo lý của hắn ngươi ở nơi này nhiều chuyện làm gì hào hào kiểm tra ngươi một chút chất pháp chờ tới khi thời điểm làm cho người ta chạy làm thâm niên chân chó trần tử ngang lúc này tiến lên giúp từ thịnh hạo quát lớn người này s i ê u s i ê u s i ê u đ ỗ n g nhiên trong địa động bay ra mấy viên hát sắc tiểu cầu đầu ngắm cực dai sau khi hạ xuống cô lỗ lỗ lăn đến mai phục trong đám người đ â y là h u y ề n tiên h đạo tông người có chút nghi hoặc nhìn huyền kim lôi tiếp theo một cái trước mắt từ thịnh hạo hai con ngươi trở lên lúc này hô to thối lui lui nhanh chóng lui lại rời xa cái đ ổ chơi này bốn phanh phanh phanh nhưng mà còn chưa chờ hắn nói xong trên đất huyền kim lôi liền tiếp nhị liên tam nổ tung lên chương một trăm bốn mươi bảy nói cho ngươi cái bí mật ngươi tái rồi Trước nguyên ó i cho n ư ngươi ơ i cái bí mật, ngươi tái rồi. bí mật, h ề đều n phần cùng cảnh nói, lớn. Phanh, ngâng tuẫn ngăn cản từ thính hạo, mặc dù không bị cái gì tổn thương, nhưng trượng người, chật vật không chịu nổi. n Kim Lôi đối hiếp vội cái lại phàm mà mặc mấy máu lực uy thuế uy chịu u bay đầy y cực cho có tạc chật hạo, dù gì g bố, bị bị dù từ vết vật và xa, bản mặt đất bằng thẳng giờ phút này bị huyền kim lôi nổ ra mấy cái hố to còn mơ hồ bốc lên nhàn nhạt khói đen tứ chi thịt nát khắp nơi đều là thối thể cảnh môn nhân cơ hồ bị bàn diệt chỉ có một cách xa hơn một chút đệ tử không có trực tiếp thấy diêm vương nhưng là bị tạc nát một đầu cánh tay một cái chân cùng trực tiếp bị tạc chết căn bản không bất luận cái gì khác nhau bao quát hắn tại bên trong tám thuế phàm cảnh ngược lại là cơ bản cũng chưa cái gì vấn đề vẹn vẹn chỉ là bị một chút vết thương nhỏ mà thôi chiến l ự c vẫn còn tồn tại h ữ n đản nhìn trước mắt vô cùng thê thảm hình tượng từ thịnh hạo một q u y ề n bóng nhiên nện ở mặt đất hắn không nghĩ ra tại sao lại biến thành dạng này rõ ràng là bọn hắn mai phục đối phương từng cái đều rất tốt liếp đức người phía giới hẳn là không thể nào phát hiện mới đúng nhưng hết lần này tới lần khác còn có những cái kia hát s ắ c quả cầu kim loại là cái gì đồ vật c ư nhiên có khả năng sản xuất sinh kinh khủng như vậy bạo tạc nếu như triệu mục biết nội tâm của hắn suy nghĩ tỷ lệ lớn hội phủi phủi bùi đất trên người tiếp đó không nhanh không chậm đối với hắn nói một câu không tốt ý tứ ta là treo bức cương đại linh hồn cùng t h â n thức có thể làm hắn tốt hơn phát hiện nguy hiểm một dạng liễm tức pháp căn bản không thể nào tránh thoát hắn điều tra thậm chí nhờ vào này biến thái t h â n thức triệu mục đối với bắt giữ nhỏ bé độc tĩnh cũng có chỗ độc đáo thì như vừa rồi từ thịnh hạo nện ở mặt đất một bên kia triệu mục một quyền trung thiên trực tiếp từ, từ thịnh ừ t hạo vị trí phá đất mà lên nhưng rất đáng tiếc cái sau cũng không phải hạng người hời hợt mặc dù vội vàng nhưng chính là trước một bước thối lui một thân vị vẫn chưa chúng chiêu nguyên lai là người võ đế thành tạp thoái cùng là chính đạo người vậy mà hạ thủ tàn nhẫn như vậy g i ế t t a huyền thiên đạo tông nhiều như vậy đồng môn nhìn xem triệu mục rơi trên mặt đất từ thịnh hạo trong mắt l ử a g i ậ n cơ hổ ngưng tụ như thật từ tối sơ tiến vào huyền đế cung hắn liền muốn giết đối phương nhưng đối phương không những một mực sống được thật tốt còn tiếp nhị liên tam trôn giết bọn hắn không tên thung lũng lần kia khiến cho bọn hắn hao tổn hơn phân nửa lần này càng là chỉ còn nghe thấy thanh âm quen thuộc triệu mục tập trung nhìn vào lập tức một trận kinh ngạc thật đúng là h o à n g i a ngõ h ẹ p à hắn không nghĩ tới ở phía trên mai phục hắn cùng tiểu yêu tinh dĩ nhiên là huyền thiên đạo thông người vừa mới kém chút bị hắn một quyền đạp nát đầu vẫn là từ thịnh hạo tên chó chết này mắng người khác tạp thoái người cũng thật tốt ý tứ cũng không biết là ai trước tiên ở phía trên mai phục ta chỉ là đang lúc phòng vệ mà thôi triệu mục lún vai phản b á c một câu mặc dù gặp được cự nhân nhưng hắn vẫn chưa vội vã độc thủ bởi vì hắn biết rõ từ thịnh hạo tuyệt không thể nào thả hắn còn sống rời đi nếu không mai phục võ đế thành người cái này sai l liền cả huyền thiên đạo tông đều không chịu đựng nổi nơi đây lại cũng không phải là chỉ có người võ đế thành cũng có tà ma yêu ma thậm chí ma đạo người ta cũng không biết phía dưới là người nào mai phục làm sai chỗ nào từ thịnh hạo đan g nói liền gặp địa động bên trong nhảy ra một cái tóc đỏ tuyệt sắc nữ tử lúc này đối triệu mục chế dễu lại hợp hoàn tông yêu nữ thật không nghĩ tới người võ đế thành vậy mà cấu kết ma đạo chư vị đồng môn cầm xuống đôi c ầ u nam nữ này đem bọn hắn áp giải đến chính đạo liên minh ta ngược lại thật ra muốn nhìn võ đế thành đối với cái này giải thích thế nào ngay vậy triệu mục hai mắt nhắm lại tên chó chết này chẳng những hội chủ mũ mà lại làm việc còn mười phần quả quyết trật trợt c ư nhiên còn có k h ô n g t r ợ t xem ra bọn gia hỏa này rất tự tin a tướng công nôn tích niệm cũng không đóng kịch trực tiếp rơi vào triệu mục bên cạnh cùng hắn kề vai chiến đấu đối với xưng hô này triệu mục tịnh không để ý bởi vì hắn cũng căn bản không chuẩn bị thả bọn này huyền thiên đạo tông người rời đi tên kia giao cho ta những người khác là của ngươi như thế nào triệu mục chỉ vào từ thịnh hạo nói là lạc, lạc nôn tích niệm che miệng khẽ cười nói tướng công đây là chuẩn bị đáp ứng đi với ta hợp hoàn tông sao vậy mà đối chính đạo người hạ sát thủ nhân gia đã dậy rồi sát tâm chẳng lẽ ta đứng tại chỗ n ử a cổ chịu chém không thành triệu mục đ ễ u m ô i nói nếu là không nguyện hỗ trợ kia liền ở một bên xem kịch nhưng ngươi muốn dám thừa cơ đánh lên ta ta sẽ cho ngươi biết bông hoa vì sao hồng như vậy tướng công ngươi đây là nói cái gì lời nói ta làm sao có thể không muốn giúp ngươi bọn hắn liền giao cho ta đi nô n tích niệm một mặt thảo hảo về một câu sau lúc này đọc thủ bay xuống tại h u y ề n thiên đạo tông kia bảy cái thuế p h à m cảnh trước mặt ngoắc ngón tay nói tới đi để cho ta xem các ngươi đến tột cùng có bản lĩnh gì cũng dám phát ngôn bừa bãi muốn mạng của ta yêu nữ nhận lấy cái chết bảy cái thuế phản cảnh lúc này nào tới trong mắt tràn đầy vẻ tự tin hợp hoan tông yêu nữ lại như thế nào bọn hắn lấy bảy đối một còn có thể đánh bại không thành võ đế thành tạp thoái để cho ta xem ngươi có bản lĩnh gì từ thịnh hạo bẻ bẻ cổ động động thủ cổ tay một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng Vụt. không có nhiều lời tên chó chết này lúc này bạo khởi tập kích triệu mục đứng nguyên địa hai con ngươi lộ ra có chút vẻ mặt n g h i ê trọng trong lòng nhịn không được cảm thán nói thật không biết tên chó chết này chiếm được cái gì cơ duyên vậy mà trở nên mạnh như thế đông x o n g quyền chạm vào nhau hai người đều tự lùi lại mấy bước đều vẫn chưa bị thương bởi vì cái này vẹn vẹn chỉ là mang tính thăm dò va chạm cũng không phải là toàn lực thật mạnh triệu mục lần nữa cảm thán một câu từ khi tiến vào nơi đây sau từ thịnh hạo có thể là hắn gặp phải tối cường địch nhân một trong về phần vì sao là một trong đó là bởi vì ngôn tích niệm tên tiểu yêu tinh này thực lực hắn đoán không ra võ đế thành thiên tài liền c h ú t thực lực ấy từ thịnh hạo ngẩng đầu đỡ ngực mặt lộ v ẻ v ẻ trông chọc ta còn tưởng rằng có thể đem ta một kích tuyệt s á t đâu bây giờ xem ra chỉ thường thôi à. hừ triệu mục khét cười một tiếng nếu như thế vậy liền như ngươi mong muốn hy vọng tiếp xuống ngươi còn có thể cười lên tiếng không nói nhảm chỉ có bạo ngược công kích lệnh triệu mục hết ý là từ thịnh hạo này ngu xuẩn vậy mà cùng hắn c ậ chiến Quả、thực không b i ế thể sống c ế không nói tên chó chết này thực lực là thật không yếu cho dù là bị đẻ lên đánh vẫn như cũ kiên chỉ trọn vẹn hai khắc đồng hồ mới bị triệu mục một, một cước đạp trên mặt đất、phanh. triệu mục từ phía chân trời rơi xuống một c ư ớ c dấm nát từ thịnh hạo ngực để hắn không thể động đậy c h ậ m chậm không phải thật khoa chương sao l i ê n chút bản lanh này triệu mục nửa người trên có chút hạ thấp một mặt hào phong nói xem ở ngươi sắp chết phân thượng nói cho ngươi cái bí mật ngươi tái rồi biết sao ngươi mới tái rồi khu khu nghe tới lục chữ này từ thịnh hạo kích động chửi ấm lên kết quả chỉ đổi đến một trận hò khan không tin triệu mục khét cười một tiếng mấy tháng trước ta từng cùng hạ nhược hy cộng độ lương tiêu ngươi không phải đối nàng yêu mà không được sao nhưng ngươi không biết là nàng đối với ta đến cỡ nào chủ động chật chậm tia từng tiếng ca c a Xương cốt của ta i ê u sương cốt c ủ ta Trưng Chật chật, một Trưng Chật chật, một Ta nhanh A. A. đều động động mềm. nàng nàng chủ chủ gọi gọi cái cái là là không cho phép ngươi nói xấu hạ sư m ộ i danh dự hạ nhược h i yêu mà không được chủ động xương cốt mềm vân vân chữ n g h e từ thịnh hạo biểu lộ đều v n mẹo hạ sư m ộ i là của hắn người khác tuyệt đối không nhưng đ ú n g chạm cho dù là ngôn ngữ bên trên cũng không được nhưng kẻ trước mắt này vậy mà nói ra bực này lời nói nói xấu triệu mục khét cười một tiếng thu hồi thiên diện ngụy t r n g lộ ra chân dùng trận to con mắt của ngươi xem thật kỹ một chút ta là ai suy nghĩ lại một chút ta đến cùng có phải hay không nói xấu ngươi triệu mục dĩ nhiên là ngươi cái này tạp t á i khi nhìn thấy triệu mục chân dung s á t na từ thịnh hạo v à n h mắt một n ư ớ c làm sao lại là ngươi tại sao ngươi hội bỗng nhiên có loại thực lực này lại cùng võ đế thành quan hệ không ít giả ngươi là giả chật chật ngay cả sự thật cũng không nguyện mặt đúng từ thịnh hạo a từ thịnh hạo ta trước đó còn tưởng rằng ngươi là người vật đâu hiện tại xem ra chỉ thường thôi ban đầu ở huyền thiên quảng trường bên trên ngươi đối với ta làm hết thảy ta đều còn nhớ đâu nói xấu ta cấu kết ma đạo còn một kiếm xuyên thủ thân thể của ta n à y đó mối thủ tố đấy điều chi bất quá nhìn ngươi này tội nghiệp dáng vẻ ta vẫn là rất mong cùng ngươi chia sẻ một số bí mật tỉ như nói ta và hạ n h ư ợ c hy không thể không nói thân mật còn nhớ rõ hạ n h ư ợ c hy sinh nhật đêm đó à. nàng là không phải sớm kết thúc t i ệ c r ư ợ u không sai nàng chính là tìm ta đi cả đêm cũng chưa rời đi à, gọi là một cái chủ động à, chật c h ư ợ nghe triệu mục từ thịnh hạo hai mắt đỏ lên đều nhanh điên rồi điên cuồng quát tầm lên gạt người ngươi gạt người ngươi đây là vì khí ta cố ý biên hoan g hôn hạ sư mội đến nay đều vẫn còn tấm thân sử nữa đâu triệu mục ngươi liền chỉ biết loại này bị hội thủ đoạn a triệu mục bày tỏ sự cảm thông sâu sắc thở dài lắc đầu cười nói từ thịnh hạo a từ thịnh hạo ngươi chính là quá trẻ tuổi chẳng lẽ không biết cho dù là giữ lại tấm thân xử nữ cũng có thể chơi ra rất nhiều hoa dạng a a tạp, tạp thoái triệu mục thằng chó chết lời ấy mới ra từ thịnh hạo nháy mắt điên cuồng rất hiển nhiên là muốn đến một vài thứ lại thêm triệu mục miêu tả cùng đêm đó phát sinh sự tình trong lòng đối với hắn cơ hồ tin cựu thành chín hắn băng thanh ngọc khiết hạ sư nội ô huế bị triệu mục này tạp thoái làm bẩn g i t ngươi ta muốn g i t ngươi từ thịnh hạo giống như cái người điên khoa tay múa chân g i t ta triệu mục có chút máy một bên ó rất nôn tích niệm nhìn xem vô xỉ như vậy triệu mục trong mắt vui vẻ sâu hơn mà huyền tiên h đạo tông kêu bảy cái thuế phàm cảnh thì là mặt sám như cho triệu mục đã lộ chân dung vậy hiển nhiên không thể nào thả bọn họ bất luận cái gì một người rời đi đánh đừng nói dỡn ngay cả từ thịnh hạo đều không phải là đối thủ của triệu mục bọn hắn cộng lại đều không đủ đối phương đánh thú chi hợp hoan tông cái này yêu nữ cũng không giống một dạng vốn cho là lấy bảy địch một có thể đem cấp tốc cầm xuống nhưng kết quả xong rồi hết thể đều xong rồi bây giờ thả ở trước mặt bọn họ duy nhất sinh lộ chính là phù phù một tiếng c h â n tử ngang lúc này hai đầu gối quỳ xuống đất nửa người trên nằm trên mặt đất đối triệu mục cầu xin tha thứ triệu sư huynh tha mạng a xem ở đã từng đồng môn phân t ư ợ n g ngươi Hắn còn chưa còn nói xong, có đầu đã bị t r rơi, i biểu ệ u mục một môi m cước đập ắ nhìn g c ẳ n gan dạng nhân, không xứng còn sống. g có chút một T. h thấy trần tử ngang thảm trạng còn lại sáu người lập tức hít sâu một hơi trong lòng may mắn động tác của mình chậm một đập bằng không lúc này bọn họ đầu tử ứng nên cũng bị đạp vỡ liều mạng c ò nhưng l ạ thực lực tranh lệch thật lớn quyết định đây là một trận không có chút nào ý nghĩa phản kháng cùng từ thịnh hạo so sánh những người này quá yếu vẹn vẹn triệu mục một người liền đem bọn hắn nháy mắt diệt sát t ư ớ n g công nguyên lai ngưng như vậy biết chơi nhị à. nôn tích niệm đem thân thể gần sát bị nhãn như tờ nói dạy ta chơi đùa thôi đi đi đi một bên chơi đi triệu mục ghét bỏ đẩy ra nôn tích niệm thật là một cái nam nhân vô tình à, vừa mới mới sử dụng hết nhân ra liền lập tức bỏ đi như giày rách nôn tích niệm một mặt ủ y khuất đứng tại chỗ lẩm bẩm bộ dáng kia là tốt giống triệu mục vừa mới đùa bỡn xong nàng tiếp đó đưa nàng ném ở một bên t ự như triệu mục mới không thèm để ý này yêu biểu diễn tiểu yêu tinh phối hợp vơ vét huyền thiên đạo tông này trên người mấy người hát giác thạch vơ v é vân vân trong, trong, trong huyện động linh khí trần đầy bày biện sang trọng hiển nhiên là người nào đó tu luyện động phủ động phủ chỗ sâu có một ba triệu phương viên sân vườn sân vườn phía dưới có một nam tử khoanh chân thủ nạp bỗng nhiên nguyên bản hai mắt nhắm chặt nam tử bỗng nhiên mở hai mắt ra bình tính trên mặt nháy mắt nội sóng xuân sẻ lông mày lúc này níu chặt trên thân quanh quẩn lên một tầng ngưng tụ như thật lựa dận triệu mục a nam tử hai tay đại trường ngửa mặt lên trời thét dài đánh sập dày đặc tuyết trắng dẫn phát rồi đại quy mô tuyết lở kinh hại núi non bên trên sống sinh linh nhao nhao chạy tán loạn rời xa tiếng gào thật lâu không thôi không biết qua bao lâu tiếng này thét dài mới dùng nên nam tử một quyền nệ nước tọa hạ đạo đài kết thúc nếu như triệu mục ở đây tất nhiên sẽ giật nảy cả mình bởi vì vì người đàn ông này cùng từ thịnh hạo giống nhau như lúc mà từ thịnh hạo vừa mới mới bị hắn dâm nát đầu thấy riêng vương triệu mục ngươi cũng dám động hạ sư muội quả thực một chết từ thịnh hạo khắp khuôn mặt là vật mẹo chi sắc tái rồi thật tái rồi khó trách hạng nhược hy vẫn đối với hắn h ờ h ữ g nguyên lai cũng sớm đã cùng triệu mục kia t ạ m thoái tàng tiệu với nhau nhưng như vậy nhường hắn từ bỏ tuyệt đối không thể hạng nhược hy tấm thân xử nữ nhất định phải là của hắn về phần triệu mục t h ủ cũng phải tìm cơ hội báo này t ạ m thoái vận khí vì sao tốt như vậy rơi vào huyết yên sau không những không chết sau khi ra ngoài còn bám lấy v õ đế thành đùi nhìn hắn cùng kia v õ đế thành t i ể u công chúa giữa phương thức giao tiếp hiển nhiên quan hệ không ít từ thịnh hạo trong mắt tràn đầy vẻ ghét, ghét nhưng vẫn chưa c h o n g váng đầu ó c n ó c phóng đi huyền đế cùng lối ra trở đấy bởi vì triệu mục thực lực hôm nay h lại có thể sử dụng những phương thức khác giải quyết triệu mục này tạp thoái hắn cần gì phải tự mình mạo hiểm triệu mục trước hết để cho ngươi cười một hồi chờ ra huyền đ ế cung ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể hay không cười được từ thịnh hạo trong mắt lóe lên một tia tàn khốc hai tay bấm nghiệm pháp quyết một vệ sáng nháy mắt thoát ra sân vườn hướng phía nơi xa mà đi chương một t r ư ơ i chín thiểu yêu tinh bị chơi hỏng chương một t r ư ơ i chín thiểu yêu tinh bị chơi hỏng bắt giác trận bàn phối hợp triệu mục vượt qua biến thái thần thức ngắn ngủi hai ngày thời gian hai người liền quên góp đủ hai ngàn mai hát giác thạch trong lúc đó hắn cùng n ô n tích niệm ở trên đường cũng gặp qua mười mấy m ậ t tàng lại mở ra cần thiết h á g i á c thạch số lượng cũng không lớn cơ bản đều ở đây mấy chục mai đến một hai trăm mai ở giữa tiện nghi vô cùng nhưng triệu mục không hẳn lựa chọn mở ra hắn có tiểu phú bà làm hậu thuẫn tầm thường bảo bối căn bản vốn không thiếu muốn mở liền mở ra đắt tiền nhất cái gì ngươi nói mật tàng sẽ bị người khác trước một bước mở ra đừng làm rộn ngươi biết hai ngàn mai h á g i á c thạch mang ý nghĩa cái gì à? ta đang bật học dưới tình huống lại thêm bắt chiếm huyện thiên đạo tông năm trăm mai cũng tổn hao trọn vẹn hai ngày thời gian mới g ó đủ người khác có thể vượt lên trước sự thật cũng đ chờ bọn hắn quay đầu lúc cần hai ngàn mai hát i á c thạch mới có thể mở ra mật tàn g vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại tướng công thật tuyệt nhanh như vậy liền góp được rồi mở ra mật tàn g cần thiết hát i á c thạch nô n tích niệm tại a dua định hót đồng thời kia vóc người ngạo nhân có chút rung động rất bắt mắt nhưng triệu mục lựa chọn không nhìn đem tất cả lực chú ý toàn đặt ở mật tàn g cửa vào vẹn vẹn k h o n khắc ở giữa nguyên bản cứng rắn đen kỵ thạch môn liền nổi lên một trận gợn sóng đi triệu mục một bước bước vào đối bên trong bảo bối mười phần chờ mong tướng công ngươi vân vân ta sao nôn tích niệm dẫm lên tiểu thoái bộ lập tức đuổi kịp đối với cái này triệu mục vẫn chưa ngăn cản chỉ là tại cái trước ngoài tầm mắt nhẹ nhàng nếp miệng bất quá vẹn vẹn khoảnh khắc liền khôi phục lại như trước mật tàng không gian cùng trước một cái không chênh lệch nhiều bố cục cũng hoàn toàn tương tự đều là chính giữa có một cái vòng tròn đài sân khấu phía trên lơ lửng bà bối duy nhất bất đồng chính là chỗ này mật tàng sân khấu cũng không phải là một tầng mà là hai tầng đây là bốn triệu mục lăng lăng nhìn xem trên sân khấu kia đói trông rất sống đ ộ n hoa toàn thân tinh khiết trong suốt nhuộm nhàn nhạt phấn kim sắc ngoại hình cùng t h ư ợ n dược cùng loại nhưng hoa tâm nhẹ nhàng nhảy múa bỏ túi nữ tử theo cái hoa chuyển động triệu mục nhìn thấy kia bỏ túi nữ tử chân dung sau mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc nôn tích nghiệm không đ ố i không đúng triệu mục nháy mắt hai cái sau lập tức người phát hiện thay đổi tiểu phu bà tên ngốc sư tỷ á c h thối tinh cũng lộ cái mặt mặc dù không biết cái đồ chơi này rốt cuộc cái gì nhưng triệu mục có loại trực giác nôn tích nghiệm tiểu yêu tinh này có lẽ muốn nó bởi vì cái này q u á i hoa chẳng những có cực mạnh tự nhiên trí h u y n năng lực thậm chí còn có thể dẫn ra người nội tâm sâu nhất dục vọng mười phần thích hợp tu luyện mỹ thuật mỹ thuật h u y n thuật đây không phải là hợp hoan tông bản l Vân vân. triệu mục đ ố n g nhiên ý thức đến cái gì ta sẽ không phải một đường trên đều bị tiểu yêu tinh này nắm núi dẫn đi đi một cái mười phần lớn m ậ t suy đoán hiện lên ở triệu mục não hải mặc dù có chút vô l i đầu nhưng triệu mục cảm thấy nôn tích nghiệm tiến vào huyền đ ế cung khả năng chính là vì đoá này n quái hoa nếu như hết thể không có đoán sai nàng tiết chờ một lúc sẽ phải xuất thủ cướp đ o ạ t đi a triệu mục ánh mắt nháy mắt bị quái hoa phía dưới sân khấu hấp dẫn nơi đó tựa hồ có cái gì đồ vật tại dẫn động tới hắn n h ư n g hắn có loại ẩn ẩn cộng minh cảm giác nhìn ngươi bộ dáng này rất muốn nó triệu mục quay đầu nhìn về phía ngôn tích niệm đột nhiên cảm giác được đây là một cái vứt bỏ nàng cơ hội tốt này q u á i hoa cùng hắn vô dụng cho tiểu yêu tinh cũng không trở ngại ngươi nói vạn nhất ngôn tích niệm nhờ vào đó thực lực tăng nhiều làm sao thiết ta sẽ sợ chu ma kiếm tìm hiểu một chút nhưng ô n tích niệm là người trong chính đạo vậy hắn có lẽ sẽ còn do dự một chút nhưng ma đạo sao vậy thì liền tùy tiện đi Ừm. ngôn tích niệm gật gật đầu tướng công tặng cho t a như thế nào thẳng ngươi triệu mục dừng lại k h o ả n khắc tại tiểu yêu tinh mười phần ánh mắt mong chờ ánh nhìn mị cười lắc đầu không được tướng công ngươi không phải nói chỉ cần ta không làm yêu ngươi sẽ cho ta hài lòng thù lao a ta liền muốn cái này chật chật triệu mục một mặt hài hước nhìn xem nôn tích niệm cười nói xem ra thứ này thật đối với ngươi rất trọng yêu a vậy ta thì càng không thể cho ngươi ngươi s i ê u đang lúc triệu mục còn muốn nói tiếp đi lúc nôn tích niệm mười phần quả quyết lách mình đến thạch đài bên cạnh cấp tốc thu hồi k h á i hoa đôi cái trước cười quyến r u nói đa tạ tướng công quà tặng nô ra vĩnh nhớ tại tâm đợi ngày sau lại gặp nhau lúc tất có hậu báo tướng công chớ có cùng ta tranh đoạt ta thực lực của ngươi ta hiểu không sai biệt lắm nhưng thực lực của ta sâu cạn ngươi nên không rõ ràng đi lại vật này đối với ta hữu dụng đối với ngươi mà nói lại là phế vật một món cùng nó tranh với ta đoạn chẳng bằng sẽ tìm cái khác mật tàng đến có lợi dù sao lấy ngươi năng lực mấy ngàn mai h ắ c giác thạch rất dễ dàng có thể có được đúng rồi tướng công trước khi đi nô ra lại tiết lộ cho ngươi cái tin tức huyền đế bảo khố mở ra thời gian chỉ có bảy ngày thời gian vừa đến cũng sẽ bị đuổi ra ngoài còn có trong tay ngàn vạn nhớ kỹ muốn lưu một viên h ắ c giác thạch không phải huyền đế bảo khố bài xích kẻ xông vào lúc ngươi sẽ bị tê liệt ngươi thật là ta nhận định song tu đối tượng nếu là chết ở nơi đây ta sẽ thương tâm a thoại âm rơi xuống m ậ t tàng trong không gian nháy mắt xuất hiện hàng trăm hàng ngàn cái ngôn tích nghiệm từng cái thần thái khác nhau nhao nhau hướng phía bên ngoài mà đi triệu mục vẫn chưa ngăn cản hay là nói hắn căn bản không có cách nào ngăn cản bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện từng cái ngôn tích nghiệm mang đến cho hắn một cảm giác đều là thật hoàn toàn vô pháp từ nơi này sao nhiều ngôn tích nghiệm trong tìm ra chính chủ xem ra thứ này đối ngôn tích nghiệm mà nói không phải là cùng một dạng trọng yêu à. là m m ậ t tàng trong không gian hoàn toàn biến mất ngôn tích nghiệm thân ảnh sau triệu mục cười cảm thán một tiếng vặn eo mẹ cổ vô cùng sảng khoái lẩm bẩm bất q u á cuối cùng vứt bỏ này thuốc cao ra coi như là tặng cho tiểu yêu tinh phân biệt lễ vật tự vấn lương tâm từ khi tiểu yêu tinh này dính lên hắn sau không những chưa hề tổn thương qua hắn ngược lại là ở một bên giúp không ít việc thậm chí còn chủ động lộ ra rất nhiều có quan hệ với huyền đế bảo khố tin tức trước đó đối đầu từ thịnh hạo lúc nếu không phải có tiểu yêu tinh này ở một bên l ự c t r ậ n giúp hắn ngăn lại còn lại bảy cái thuế phản cảnh kết quả thật đúng là khó mà nói từ thịnh hạo tên chó chết này cũng không biết là từ nơi nào được cơ duyên thực lực mạnh đến đáng sợ chớ nhìn hắn lúc ấy thắng vào gàng một bộ dễ dàng bộ dáng nhưng trên thực tế hắn bản thân tâm bên trong rõ ràng thực lực cũng không có mạnh hơn từ thịnh hạo bao nhiêu năm. một bên khác rời xa mật tàng sau nôn tích niệm đ ố n g nhiên dừng bước lại trong mắt lộ ra vẻ trầm tư mấy cái hô hấp sau nàng đ ố n g nhiên cười mình một câu triệu mục ca triệu mục không nghĩ tới ta lần này bị ngươi cho chơi cho tới giờ khắc này nàng mới phản ứng được cũng không phải là nàng chuẩn bị sung túc bằng vào thực lực mình từ triệu mục trên tay vào tẩu mà là nhân ra cố ý thả nàng rời đi lại hoặc là nói từ tiến vào mật tàng một khắc kia trở đi nàng liền đã trúng triệu mục cái bẫy mục đích đúng là quăng nàng khối này thuốc cao ra chó về phần bảo bối này triệu mục đại khái liền không để ở trong lòng qua thích chơi thật là ta nôn tích niệm nhìn qua mật tàng phương hướng m chờ lần sau lại gặp nhau ta lại chơi đ ù a với n g ư ơ i đến lúc đó nhìn xem là n g ư ơ i chơi hòng ta hay là ta cầm xuống n g ư ơ i hử hử c h ư ơ n một trăm năm mươi triệu mục ta đau c h ư ơ n một trăm năm mươi triệu mục ta đau mật tàng trong không gian triệu mục thu l i ệ m t i ể u dùng chậm rãi đi hướng ban trung ương sân khấu đối với ngôn tích nghiệm hoặc là người khác mà nói tòa này mật tàng trong nhất bảo vật c h â n quý là kia đoá quái hoa nhưng triệu mục cảm giác có dũng khí trước mắt khối này b ả n đá đối với hắn mà nói mới là có giá trị nhất có câu nói là thích hợp mình nhất mới là tốt nhất có thể ẩn ẩn khiên động hắn vật tất nhiên không đơn giản rốt cuộc cái gì đồ vật d ấ u trong lòng lòng hiếu kỳ triệu mục vây quanh bàn đá vòng vo mấy vòng nhưng kết quả lại là cái gì cũng không phát hiện cái này khiến hắn nghi hoặc không thôi không nhìn ra có bất luận cái gì dị dạng ai chẳng lẽ nói đưa tới ta chú ý cũng không phải là bàn đá bản thân mà là bàn đá dưới có cái gì đồ vật tần giấu ý nghĩ này mới ra triệu mục lúc này xoay người hai tay vịn ở bàn đá hai bên mười ngón căng cứng nháy mắt phát lực muốn đem rời lên nhưng kết quả lại là làm hắn vô cùng kinh ngạc vậy mà mang không nổi xem ra thật sự có cổ quái triệu mục có thể xác định hai tầng thạch đài vẫn chưa khảm nạm cùng một chỗ Mà triệu h h chất liệu mặc dù tương đối chân quý, nhưng chẳng hề ạ c mặc đài đối là liệu tương quý, dù ấ t thụ, thạch, một vật đặc chính dạng là làm l ô so đá đến nặng không có sai, vốn lấy hắn năng lực, rời lên đến không là lấy lực, l khó có sai, ắ mục tốt tốt tốt, Triệu không không. cho chuyển đúng m đứng dậy thẳng lưng hoạt động xuống thân thể sau t ừ càn không trong nhẫn lấy ra một thiết truy hai tay nắm chặt k i a liền làm thái ngươi hùng hùng hổ hổ đồng thời triệu mục dơ thiết truy thân thể có chút ngựa ra sau yêu cung phát lực đ ỗ n g nhiên hướng phía dưới đập tới đụng ô làm thạch đứng thanh mãn nứt rầm rạp chẳng chịt vết d ạ n nháy mát q u y t tán rầm rầm tan vỡ hòn đá tại khí lang va chẳng hạn đại bộ phận tứ tán rơi xuống thành đài chỉ để lại thật lưa thương mấy khối ở giữa nằm một trường kim loại bạc tấm kim quang trói mắt dù là triệu mục đều vô ý thức đưa tay che khuất hai mắt kim loại bạc tấm quanh thân quanh q u ầ n nhàn nhạt lôi điện chi lực nhường triệu mục hai con ngươi tỏa ánh sáng quả nhiên có độ tốt có lẽ là tu luyện thiên lôi tỉnh một nguyên nhân mới có thể để cho ta đối cái đồ chơi này có cảm ứng nếu thật là dạng này vậy cái này kim loại bạc tấm sợ là không đơn giản a thiên lôi tỉnh một k h ủ bố triệu mục tấm sâu trong người đây cũng là một loại công pháp a đang lúc triệu mục đưa tay chuẩy đem cầm vậy ma động vẹo một cái tiến vào thân thể của hắn đi chỗ nào nhìn thấy kim loại bạc tấm biến mất ở trong cơ thể mình triệu mục vô ý thức lo lắng vội vàng kiểm tra tự thân cuối cùng vậy mà ở trong thức hải tìm được này kim loại kim tuyến cái gì cái tình huống đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi triệu mục có chút ngộng cái này đã vượt ra khỏi hắn nhận biết mà thôi trước mặt kể nó các loại rời đi huyền đế cung sau hỏi một chút tiểu phú bà kim loại kim tuyến liền an tĩnh như vậy lơ lửng tại thức hải phía trên vẫn chưa cho triệu mục sinh ra ảnh hưởng trái chiều nếu như thế hắn liền trước đem nó để ở một bên dưới mắt vẫn là tiếp tục sưu tập mật tàn làm trọng. Dù sao, Huyền khố chỉ đế bảo mở ra sau ba ngày triệu mục nhìn xem c ả n không trong nhận không đủ một n g à n mai h á g i á c thạch dợ khóc dở cười mắng một câu có ngôn tích niệm tại tìm kiếm h á g i á c thạch hiệu suất kém một lần không chỉ triệu mục không n ố c lúc này mình b m c h tới mình bị tiểu yêu tinh cho lung lay cái này yêu nữ theo bên người hắn thời điểm nhìn như phụ thuộc hắn không có chủ kiến nhưng lại lặng yên không tiếng động ảnh hưởng hắn hành động nói cách khác trước đó tìm kiếm hát rác thạch hiệu suất cao tiểu yêu tinh này ở trong đó phát huy tác dụng không nhỏ trừ cái đó ra triệu mục còn phát hiện ngay cả quy cách cao mật tảng cũng chưa gặp lại qua giá trị một n g h n mai mật tảng là hắn mấy ngày nay gặp phải cấu hình cao nhất rất hiển nhiên liền cả tìm mật tảng n ô t tích nghiệm tiểu yêu tinh kia cũng có được mình một bộ phương pháp không có nàng triệu mục chỉ có thể giống con ruồi không đầu tựa như đi loạn tìm vận may đương nhiên hắn cũng không phải là không thu hoạch được gì dù sao không lấy được mật tảng có thể làm người khác c ba ngày thời gian hết thể gặp được bảy tốt người toàn n h ư ờ n g hắn đã bị đoạn thu hoạch vẫn là thật không tệ hết thể được mười mấy dạng bà bối thậm chí ngay cả tòa kia giá trị một ngàn mai hắc i á c thạch mặt t ả n g cũng ở trong đó ô ao long long đang lúc triệu mục kiểm kê thu hoạch lúc càng k h ô n trong nhận hắc i á c thạch phát ra run r à y âm thanh theo sát không bị khống chế xông ra càng h ô n giới giống như lưu tinh một dạng hướng phía bốn phương tám hướng bay khỏi vẹn vẹn khoảnh khắc ở giữa càng k h ô n trong nhẫn liền chỉ còn lại một mai hắc rác thạch xem ra thời gian đến phát rác được động tính triệu mục có chút lần đầu giữa không trung xuất hiện một cái hơn trượng triệu rộng hắc sắc vòng xoáy kinh khủng hắc lực nh u ám giao thế ở giữa triệu mục đã bị chuyển ra huyền đế cung tiến vào người rời đi thời gian tựa hồ cũng không giống nhau làm triệu mục lúc rơi xuống đất võ thuyên võ thuận bọn người lúc này tiến lên đón rất hiển nhiên bọn hắn đã ra tới có một hồi thế nào thu hoạch như thế nào võ thuyên tiến lên vô vô triệu mục b ả vai k h ắ p khuôn mặt là t i ể u dung rất hiển nhiên lần này huyền đế cung chi hành hắn thu hoạch không nhỏ miễn cưỡng vẫn được triệu mục nết miệng cười một tiếng rất là khiêm tốn đáp lại nói ngay sau đó liền bốn phía nhìn loạt đường hiện tại liền chúng ta ra sư tỷ của ngươi còn có vo giao vo thủ các nàng đều còn tại huyền đế cung bên trong đâu Võ, võ t hai vị cũng quá coi trọng ta nơi này nhưng tàng long ngọa hồ đâu triệu mục có ý riêng nhìn huyền thiên đạo tông phương hướng lại nhìn mắt hợp hoàn tông vị trí vô luận từ thịnh hạo vẫn là ngôn tích nghiệm đều là cực mạnh tồn tại tự tin có thể tự phụ thì không đúng ngọa hồ tàng long nghe được cái từ này võ thuận sửng sốt một chút ngay sau đó có chút nhận đồng nhẹ gật đầu xác thực ngọa hồ tàng long a liền cả ma tâm cốc đều ra một nhân vật không tầm tưởng võ ố n rằng lần này khả năng cho khả giúp đ là、so、thuận c g cùng võ kỳ hai người cười ha ha triệu mục khủng bố bọn hắn thế nhưng là tự mình thể nghiệm qua đồng cảnh giới phía dưới Tử mấy đạo thân ảnh xuất hiện triệu mục lúc này nhãn tỉnh sáng lên là tiểu phú bà các nàng bất quá các nàng thời khắc này trạng thái hết sức chật vật cái này khiến triệu mục lông mày bỗng nhiên níu ảnh chặt triệu mục ta đau diêm băng khanh lào đảo nghiêng ngã rơi xuống triệu mục lúc này tiến lên đem ôm vào trong ngực bên hai chuyển đến tên ngốc sư tỷ hư nhược thanh âm chương một trăm năm mươi mốt xin gọi ta yêu đương não chương một trăm năm mươi mốt xin gọi ta yêu đương não triệu mục hai tay đặt ở tên ngốc sư tỷ trên bờ eo có thể rất rõ ràng cảm thấy được nàng thời khắc này trạng thái khí t ứ c hỗn loạn linh lực tiêu hao nghiêm trọng tạng phủ gân mạch đều có chút hứa thương thế trừ cái đó ra hắn còn phát hiện tên ngốc sư tỷ trên cánh tay y phục có mấy đạo tổn hại dính toàn bộ yên hồng rất hiển nhiên từng chịu qua ngoại thương hơi trắng bệnh da thịt là mất má nhìn xem như vậy tên ngốc sư tỷ triệu mục không cầm được đau lòng chứ nàng bên ngoài tiểu phú bà cùng thối tình trạng thái cũng không được k h á lắm tiểu phú bà xem ra miễn cưỡng vẫn được không hề có thương thế quá nặng vẹn vẹn chỉ là tiêu hao quá lớn nhưng đoan mục cảnh thì không được n à n g c ư nhiên ghé vào tiểu phú bà trên lưng ngay cả nước mắt khí lực cũng không có h i ệ n nhiên thương thế nghiêm trọng võ dao nhà ta đại tỷ bản lanh này ta là mặc cảm a đoan mục cảnh ghé vào võ dao trên lưng nhìn xem diêm băng khanh tại triệu mục trước mặt bộ kia đau khổ bộ dáng đáng thương mặc dù hữu khí vô lực nhưng vẫn là không nhịn được gạt ra còn thừa lại bình tĩnh tỉnh táo quát tháo vô song diêm băng k h e n h cùng trước mắt cái này ngốc manh m ộ i liên hệ với nhau hay là nhà ngươi đại tỷ à, đừng làm loạn nhật h â n mặc dù ở huyền đế cung bên trong đoan một cảnh cùng các nàng kề vai chiến đấu lại bỏ ra không ít nhưng đối với nàng loại này thuận thế leo lên hành vi võ giao là quả quyết cự tuyệt hiện tại hô nhà ta đại tỷ đợi thêm hai ngày ngươi có phải hay không muốn hô nhà ta nam nhân không muốn mặt c ắ t đoan một cảnh trận mắt xú nam nhân một cái cũng liền ngươi coi hắn là bảo bối tựa như có công phu ở đây cùng ta đấu võ mộm còn không bằng ngấm lại nên như thế nào tìm hát thủy hà cơ nhà còn có huyền thiên đạo tông tính sổ s á đi võ gia đĩu n ô i nói l ư ờ i nhắc cùng đoan một cảnh nhiều lời cơ văn hiên hạ nhược hy tốt lắm thật vô cùng tốt ta sẽ nhượng cho bọn hắn hối hận tại huyền đế c u n g đối với chúng ta làm hết thảy đoan một cảnh hỏa hồng sắt trong con ngươi nộ khí cơ h ồ n g ngưng tụ như thật đã lớn như vậy nàng còn chưa hề bị thua thiệt lớn như vậy huyền đế cung bên trong lấy được chỗ tốt có thể đếm được trên đầu ngón tay không nói mang vào nhân còn không còn một ngống mà loại khuất nhục này đều là b á i hạ nhược hy cùng cơ văn hiên ban tạo thấy tiểu sư mội trạng thái như vậy xuất hiện trần hùng lúc này mang người tới tiểu sư mội vo g a o các ngươi đây là cái gì tình huống bài hát thủy hà cơ nhà huyền thiên đạo tông ban tạo cơ gia trần hùng nghe vậy lông mày níu chặt về phần huyền thiên đạo tông thì là trực tiếp bị hắn không thấy một cái tên du thủ du thực coi là một cái gì đồ vật đi ta mang các ngươi đi cùng cơ văn sương muốn một thuyết pháp đa tạ sư minh cũng ta còn khách khí như vậy ai cũng không thể ước hiếp ngươi ta ngược lại thật ra muốn nhìn này cơ ra muốn làm rất dám liên tiếp đắc tội chúng ta hỏa thần điện cùng võ đế thành hai nhà trần hùng sắc mặt tâm trầm lúc này mang theo đoan một cảnh cùng võ g i a o hướng phía hát thủy hà cơ nhà vị trí mà đi đương nhiên võ thuyên võ thuận còn có võ kỳ mấy người cũng bị gọi tới triệu mục cũng không có thời gian đi quan tâm những chuyện này hắn chính an ủi tên nốc sư tỷ đ ầ u là ai làm cơ văn hiên cùng h ạ n nhược hy a ừng thật đúng là hai người này cơ văn hiên g i a hỏa này quả thật như hắn sở liệu tại huyền đế cung bên trong cùng đại nữ chính thành công kết duyên xem ra nam chính một trong vị trí xem như nhường hắn ngồi ổn đang lúc lúc này giữa không trung lại có quang mang loại lên đi tới mười mấy đạo thân ảnh cầm đầu chính là h ạ n nhược hy cùng cơ văn hiên đem so với diêm băng khanh tam nữ chật vật bọn hắn có thể nói là hồng quang đời mặt rất hiển nhiên thu hoạch nổi bật đi thôi chúng ta cũng đi qua triệu mục n h ì n bị võ thuyên cùng trần hùng mang người tới gần hát thủy hà cơ nhà vị trí lúc này đỡ lấy tên ngốc sư tỷ đuổi theo nơi đây vô luận h u y ề n thiên đạo tông vẫn là hát thủy hà cơ nhà đều có thiên cương cảnh thậm chí không minh cảnh cao thủ hắn lại không phải người ngu làm sao có thể dựa vào chính mình giúp tên ngốc sư tỷ cùng t i ể u phú bà báo thù xuất khí đương nhiên là muốn mượn thế đương nhiên lấy hắn đôi những đại thế lực kia hiểu rõ cho dù là võ đế thành liên thủ với hỏa thần điện tiến đến vân trách hát thủy hà cơ nhà có lẽ sẽ trả giá một chút chịu nhận lôi nhưng tuyệt đối không thể giao ra cơ văn hiền về phần huyện thiên đạo tông sao bị đẩy ra làm nơi ch dù sao hôm nay h u y ề n thiên đạo tông tổng số vạn năm lúc trước cái chính đạo khôi thủ căn bản vô pháp đánh đồng chỉ là một nhị lưu thế lực mà thôi thực lực và võ đế thành hỏa thân điện còn có hát thủy hà cơ nhà loại này siêu nhất lưu thế lực hoàn toàn không tại trên một phương diện nhưng bởi vì có đại nữ chính h ạ n nhược hy ở riêng cớ kết quả đến tột cùng như thế nào thật đúng là khó mà nói vạn nhất cơ văn hiên yêu đương não bảo đảm chết h ạ n nhược hy cùng h u y ề n thiên đạo tông bốn bất quá nói chuyện cũng tốt giữ lại bọn hán tương lai mình động thủ báo thù năm trần hùng minh võ t h u ê n minh các ngươi lê là cơ văn sương có chút kỳ quái nhìn xem người tới không minh bạch trên người bọn họ lựa dẫn đến từ lâu hử chúng ta là tới hương sư v ấ n tội trần hùng h i n h gì ra lời ấy vậy thì phải hỏi một chút ngươi cái kia tốt đệ đệ nghe nói lời này cơ văn sương lông mày có chút nhữ lên ánh mắt liếc về phía một bên đối đang cùng h ạ n h ư ợ c hy trao đổi cơ văn hiên hô văn hiên tới nghe tới huynh trưởng kêu gọi cơ văn hiên liền minh bạch võ giao cùng đoàn m ộ c cảnh cáo trạng nhưng hắn không thẹn với lương tâm bất quá việc này không tốt đem h ạ n h ư ợ c hy liên lụy vào dù sao huyền thiên đạo tông vẫn là kém một chút ý tứ hắn liền lặng lẽ đối h ạ n h ư ợ c hy nhưng động tác nhỏ này tự nhiên chạy không khỏi v õ thuyên đám người con mắt đang lúc hạ n h ư ợ c hy muốn rời khỏi lúc võ thuyên liền mở miệng nói vân vân huyền thiên đạo tông nữ từ kia ngươi cũng tới nói xong võ thuyên kia lăng liệt ánh mắt còn quét huyền thiên đạo tông đội ngũ một cái ý tứ không cần nói cũng biết mặc dù nội tâm bị khuất nhưng đối mặt v õ đế thành loại này siêu nhất lưu thế lực triệu hoán huyền thiên đạo tông những người kia trần trờ khoảnh khắc sau vẫn là đứng dậy đưa tới bọn hắn cũng muốn biết một chút môn hạ đệ tử đến tột cùng như thế nào chọc tới vo đế thành cùng hạ thần điện đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là bởi vì hạ ngược hy bởi vì nàng này thiên ph đã khiến cho tông chủ chú ý nếu không có chuyện ngoài ý muốn lần này sau khi trở về tám thành sẽ bị thu làm đệ tử chư h ạ n h ư ợ c h y còn có một cái gần nhất đ ô n g nhiên quật khởi ngoại môn đệ tử từ thịnh hạo cũng bị một thái thượng trưởng lao ưu ái một bước lên trời sát xuất cực lớn lần này huyền đế c u n g chi hành thối thể cảnh lối đi cơ duyên tông môn toàn đặt ở trên người hắn không có gì bất ngờ xảy ra chờ hắn ra hẳn là có thể mang đến tin tức tốt lao hủ huyền thiên đạo tông kim bất hoán gặp qua võ đế thành hòa thân điện cùng hát thủy hà cơ nhà chư vị đạo hữu không biết nữ tử này đệ tử như thế nào mạo phạm các vị nhìn xem lão nhân này không đ triệu mục nhịn không được một trận m u ố n cười nhớ ngày đó t ử lão đầu này đổi u giết hắn cùng tên ngốc sư tỷ lúc là cỡ nào bá đạo cỡ nào cao cao tại thượng kết quả xương cốt cũng không nhiều cứng rắn a coi như tại huyền đế cung bên trong đột phá không minh cảnh tại võ đế thành h ỏ a thân điện loại thế lực này trước mặt không phải là được túi đầu m ạ o phạm vừa mới ăn vào liệu thương đan dược khôi phục điểm khí lực đoan một cảnh bật cười một tiếng đâu chỉ m ạ o phạm cơ văn hiên cùng hạ được hy đôi cậu nam nữ này tại tao n ộ yêu ma tà ma cùng ma đạo vây công lúc cố ý để cho chúng ta làm đệm lưng dùng chúng ta mệnh đem đổi lấy bọn hắn thoát đi sinh cơ lời ấy mới ra toàn trường yên tĩnh nhưng rất nhanh, cơ văn hiên thanh âm liền trong đám người vang lên quả thực nói bậy nói bạn tại triệu mục á n h nhìn cơ văn hiên chẳng những chủ động đứng dậy hơn nữa còn đem hạ ngược hy bảo hộ ở sau lưng n g h i ê m nhiên muốn giúp nàng một tay thấy thế triệu mục ở trong lòng nhịn không được cảm khái một câu n à y cơ văn hiên thật đúng là mợ nó là cái yêu đương nào a chương một trăm năm mươi hai ừng nguy bẩn chương một trăm năm mươi hai ừng nguy bẩn đoan m ộ t cảnh cùng diêm b a n g khanh thương thế mặc dù không nhẹ nhưng vô luận diêm b a n g khanh vẫn là võ dao trong tay đều có từ vận thần tuyển sở di chật vật như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người đơn giản là tăng cường một chút vấn trách hát thủy hà cơ nhà lực lượng cùng khí thế mà thôi bây giờ các nàng chật vật thê thảm bộ dáng đều đã rơi vào hát thủy hà cơ nhà thậm chí hiện trường trong mắt tất cả mọi người cũng cũng không cần phải lại tiếp tục kéo lấy thương thế đoan một cảnh đã ăn vào liệu thương đang ăn dược diêm b a n g khanh tự nhiên cũng không ngoại lệ vì để cho tên ngốc sư tỷ thiếu chịu khổ một chút triệu mục chuẩn bị tại thuốc chữa thương dịch t r o n g trộn lẫn một dọn từ vận thần tuyển nhưng lại bị diêm b a n g khanh cho ngăn lại triệu mục không mớn vì cái gì thương thế của ta cũng không phải là rất nặng hơi điều trị hai ngày liền có thể phục hồi như cũ không cần thiết lãng phí như thế bảo dược n g ư ơ i cũng không phải không biết ta càng k h ô n trong nhẫn còn nhiều rất nhiều một giọt m à thôi căn bản vốn không tính cái gì có thể dùng một giọt liền thiếu đi một giọt ta sợ cái gì dùng hết lại đi lấy thôi hồi xuân trong các còn có không ít đâu làm sao ngươi chẳng lẽ ghét bỏ ta bẩn Ừm, ngươi bẩn nghe nói như thế triệu mục sửng sốt một chút tên nóc sư tỷ vậy mà ghét bỏ hắn bẩn cái này sao có thể rõ ràng nằm muốn nhưng tiếp theo một cái trước mắt hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì sư tỷ cái mũi của ngươi vẫn luôn tốt như vậy sao r i ê n băng k h a không có trả lời l i ê n d u n g nàng c ặ p kia trong trẹo lạnh lùng con ngươi t r ự c câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m triệu mục nhìn đem hắn c h ầ m c h ầ m toàn thân run rẩy đáng chết quả thật như thế nôn tích niệm tiểu yêu tinh kia ở trên người hắn cọ qua cọ lại để lại mùi giờ phút này bị tên ngốc sư tỷ phát hiện sư tỷ ta có thể giải thích kia hợp hoan tông yêu nữ nghĩ độ ta nhập ma bị ta phản k h ô n g chế về sau một mực coi nàng là thủ binh triệu mục liên tục không ngừng giải thích thật muốn ăn trộm bị tên ngốc sư tỷ v ấ n trách h ắ n cũng nhận nhưng mấu chốt là hắn một mực vì tên n ố c sư tỷ cùng tiệu phú bà thủ thân sửng s ố t nhịn xuống ai ngờ vân vân nàng ánh mắt triệu mục trợt phát hiện tên ngốc sư tỷ cặp kia trong trẻo lạnh lùng con ngươi chẳng biết lúc nào đã liếc về phía nơi xa thuận nàng ánh mắt nhìn vừa hay nhìn thấy nôn tích niệm một đám hợp hoàn tông yêu tinh từ huyền đế cung ra nhiều lắm thật tổn thương thân thể bốn diêm băng khanh lại một lần nữa lặp lại nhường triệu mục dở khóc dở cười nhịn không được cảm hắn nói tên ngốc sư t ỉ cái mũi thực tế thái linh bởi vì hắn chợt nhớ tới tại rơi xuống đầm nước thời điểm đám kia yêu tinh đã từng đều hoặc nhiều hoặc ít chạm qua hắn nhưng đó là trong nước à đụng cũng không tính là nhiều coi như thật có hương vị cũng hẳn là sớm mất đi tên ngốc sư t ỉ lại còn có thể nghe được đang lúc hắn khiếp sợ lúc diêm băng khanh câu nói tiếp theo nhường hắn lần nữa t r ợ n mắt hốc mồm tại huyền đế cung bên trong ta đem tất cả hợp hoàn tông người đều giết hiện tại chúng ta là cựu nhân ngươi và hợp hoàn tông nhân không tốt tiếp xúc thân mật vạn nhất lòng của các nàng mang oán hận đem lựa dẫn phát tiết trên người ngươi rất nguy hiểm diêm băng khanh cặp kia trong trẹo lạnh lùng con ngươi đ ố i triệu mục có chút chớp hai lần thật ta và võ giao được rồi có được hay không nếu như nếu như ngươi thật m u ố n không nên động tâm ta động thủ đem cái kia tóc đỏ nữ tử đánh ngất xịu mang đến triệu mục kinh ngạc nhìn tên ngốc s ứ thị đầu tiên là để mắt tới đoàn m ộ t cảnh hiện tại lại để mắt tới ngôn tích nghiệm thậm chí đám kia hợp hoàn tông yêu nữ căn bản m u ố n không coi các nàng là người mà là một món có thể để cho hắn chơi vui vẻ cỗ đây coi là cái gì đừng mạo hiểm triệu mục k h á t tay lia lia bởi vì hắn biết diêm băng khanh lời này cũng không phải nói chơi hợp hoàn tông loại này siêu nhất lưu thế lực bọn hắn tạm thời còn t r e o cho không nổi vạn nhất tên nóc sư tỉ vì lấy hắn khai tâm đặt mình vào nguy hiểm liền thật không đáng húng chi nô tích niệm tiểu yêu tinh k i a chính là đầu mỹ nữ xả nguy hiểm vô cùng đâu hắn đều không nhất định chơi đến qua đối phương tên nóc sư tỉ loại này thích trực lai trực khứ người liền càng không được a diêm băng khanh khẽ gật đầu uống nhanh nó ngươi bộ này bộ dáng yêu đ ớt ta nhìn đều đau lòng còn có ta cảnh cáo ngươi đừng nói ta bẩn ta thủ thân như ngọc tới k i a cũng là bất đắc gì dính lên hương vị ngươi muốn còn nói ta bẩn đợi bổi tối lúc nghỉ ngơi ta nhường ngươi tìm hiểu một chút cái gì nghiêm túc bẩn hử triệu mục hai mắt nhắm lại biểu lộ tà ác uy hiếp nói a diêm băng khanh cơ hồ không có cự tuyệt dưới khăn che mặt miệng thơm khẽ n h ế t một bộ cầu mớm bộ dáng nhìn triệu mục dở khóc dở cười lúc này cầm dược dịch từ phía dưới vươn vào mạng che mặt v ư ơ n g vàng uy trong cửa vào bất quá tên nốc sư tỷ trước sau tư n g phản thực cũng đã hắn có chút suy đoán có lẽ nàng mới đầu cự tuyệt cũng không phải là không nỡ t ử vận thần tuyển mà là cố ý gây n ê n phía dưới gốc dạng đoạn mất hắn đối hợp hoàn tông yêu nữ tâm từ bốn cơ hồ rơi xuống đất nháy mắt n ô tích n i ệ m liền bắt được diêm băng k h a cùng triệu mục ánh mắt cử khi ánh mắt quét về phía bên kia lúc nô tích nghiệm đúng dịp thấy triệu mục ôn nhu cho diêm băng khanh mấm thuốc hình tượng trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia dị sắc đô kỵ p h ấ n hận ưu oán không người có thể phân rõ duy nhất có thể để xác định chính là một màn này để cho nàng đối triệu mục càng để bụng hơn ngôn sư tỷ ngươi không giết hắn là còn muốn độ hắn nhập ma à. một nữ tử t h u ậ n ngôn tích nghiệm ánh mắt nhìn về phía triệu mục chân thành phát ra nghi vấn võ đế thành thế nhưng là chính đạo siêu nhất lưu thế lực giống triệu mục loại này yêu nhiệt thiên tài tốt nhất là xóa bỏ tại này sinh kỳ nếu không các loại nó trưởng thành về sau tuyệt đối là ma đạo họa lớn trong lòng đ ư ờ n g đại võ đế võ hoàng chính là tốt nhất tiền lệ tiểu sư muội ngươi cũng quá coi thường võ đế thành nam từ kia giết hắn nôn tích niệm tự nhiên động đậy ý nghĩ thế này nhưng rất nhanh liền bị ép xuống bởi vì nàng rất rõ ràng đó căn bản không thể nào nàng mặc dù ngoài miệng nói đã giải triệu mục thực lực nhưng thực lực chân thật mạnh yếu chính như triệu mục không biết nàng sâu cạn một dạng đồng dạng hoàn toàn không biết gì Húng chi, dạng này một người đàn một hắn rất chơi vui bốn triệu mục tự nhiên không có đi để ý tới ngôn tích niệm ánh mắt bởi vì trước mắt trò hay hấp dẫn hơn hắn yêu đương não cơ văn hiên đã đem đ ạ i nữ chính h ạ n h ư ợ c hy bảo hộ ở sau lưng trà xanh vương g i ả h ạ n h ư ợ c hy lúc này chính lộ ra một bộ đau khổ đáng thương bộ dáng giống như là bị người khi dễ một đang tìm kiếm cơ văn hiên bảo hộ các ngươi đây là nói xấu bạn công tử chưa từng làm qua như thế chuyện xấu xa quả thực nói bậy nói bạn đoan m ộ t cảnh là ngươi cự tuyệt ta liên minh thỉnh cầu chúng ta không hề có cùng tiến thối ước định tại gặp được không thể đối kháng nguy hiểm lúc ta tự nhiên là đầu tiên bảo tồn nhà mình cùng huyện thiên đạo tông cái này minh hữu Ta ma cờ ma văn hiên thái độ cứng rắn nhồn đoan một cảnh hỏa khí càng lớn cái gì gọi ta trước cự tuyệt ngươi liên minh cái này cùng liên không liên minh có cái dám quan hệ à rõ ràng là ngươi cố ý đem chúng ta đẩy đi ra làm kẻ chết hay nhưng tỉnh táo lại tỉ mỉ nghĩ lại đoan một cảnh bỗng nhiên phát giác tại không có chứng cứ dưới tình huống nàng coi như đem ngay lúc đó tình hình thực tế nói ra cũng chỉ là nhất gia c h i ngôn cùng cơ văn hiên có gì khác song phương bên nào cũng cho là mình phải căn bản tranh không ra kết quả đợi đến cuối cùng tỷ lệ lớn hội không giải quyết được gì giờ khác này nàng mới phản ứng được cơ văn hiên cùng hạng ư ợ c hy lúc trước sở di dám làm ra loại kia sự tình hoàn toàn là liệu định không có hậu quả nghiêm trọng trừ phi là có lưu h n h thạch đem ban đầu hình tượng ghi chép lại nhưng khi đó như vậy hỗn loạn đều bận rộn bảo mệnh đâu ai sẽ có thời gian rảnh rỗi này đi ghi chép hình tượng chết tiệt chẳng lẽ cứ như vậy nhà vua viết văn một cảnh Cảm thấy rất khó thụ, khó nhưng ế u k ô n văn hiên cùng n g phải hạ h cơ c các à n hỏa thần đám i giờ đi điện giao. giờ ệ đệ n tồn căn bản sẽ không thảm trọng như vậy. Bây giờ kết quả này, để cho nàng như thế nào cũng chết đi hỏa thần bằng hần nhất thất thảm kết thế chết tử thể cho hỏa h có Bây Bây quả sẽ vậy. duy để p cục chính phương pháp, chính là để yêu a ma tà c ù người ma, cùng ma đạo nhân ra mặt làm ra đạo nhân trứng. n h n n g g đám ư kia chỉ mong sao xem bọn hắn nội chiến đâu đều ở đây một bên cười híp mắt xem kịch làm sao có thể giúp các nàng làm chứng vừa đúng lúc này nguyên bản yên tĩnh đứng ở phía sau diêm băng khanh trong tay bỗng nhiên xuất hiện một viên lưu ảnh thạch cũng đem nét h vào triệu mục trong tay đây là cái gì lưu ảnh thạch a triệu mục kinh ngạc một tiếng sư tỷ ngươi thông minh hơn nữa nha nguyên bản ở phía sau chú ý tình huống hắn cũng cho rằng võ đế thành cùng hỏa thần điện đối hát thủy hà cơ nhà lần này vẫn trách hội thất bại ai có thể nghĩ tên ngốc sư tỷ vậy mà dùng lưu ảnh thạch ghi chép ngay lúc đó hình tượng có chứng cứ cơ văn hiên lại như thế nào rào biện cũng vô dụng triệu mục ta không n g u ngốc còn có còn có cái gì còn có đây là ngươi dạy làm việc lưu lại thủ đoạn ta nhớ được rất bền vững trẻ con là dễ dạy nghe tới tên ngốc sư tỷ trả lời triệu mục lập tức n ở nụ cười đưa tay vô vô cái trước sau lưng liền lập tức đi về phía trước mấy bước đi tới tiểu phú bà bên cạnh cũng đem lưu ảnh thạch nhét vào nàng lòng bàn tay đây là cái gì võ giao có chút kỳ quái nhìn triệu mục lưu ảnh thạch t ỷ tỉ, tỉ. ừng triệu mục ngươi về sau không nên nói nữa t ỷ t ỷ đần nàng so với ngươi thông minh gấp trăm lần võ giao hừ hừ một tiếng sau liền lập tức đi đến võ thuyên bên người nói thầm mấy câu nàng là tiểu bối loại chuyện này vẫn phải là nhường võ t u y ê n trần hùng mấy người tới làm quyết định dù sao cái này đã không đơn thuần là người ân đoán mà là ba cái siêu nhất lưu thế lực sự tình đối với cái này triệu mục cũng không phản đúng bởi vì hắn sớm có đ o á n trước thậm chí hắn suy đoán này lưu ảnh thạch cũng không lại ở chỗ này phát ra mà là các loại tự mình xử lý lại dù sao được cho hát thủy hà cơ nhà lưu một điểm mặt mũi có một số việc nghe mặc dù không hợp t h ó i thưởng làm người ta nổi nóng nhưng nó chính là như vậy tại không có tính tuyệt đối xung đột lợi ích hạ đừng nói siêu nhất lưu thế lực liền xem như hai tam lưu thế lực ở giữa đều sẽ lẫn nhau cho đối phương lưu mặt mũi từ đó tránh xung đột trực tiếp đương nhiên đây cũng không có nghĩa là sự tình như vậy kết thúc chờ những người khác sau khi rời đi chuyện sẽ phải bị công khai quan điểm nên nhận lầm nhận lầm cần bồi thường thường bồi thường ngầm miệng quả nhiên lưu ảnh thạch vẫn chưa bị đặt ở trên mặt b à n nhưng cơ văn x ư ơ n g thái độ cũng đống nhiên nhanh quay ngược trở lại không còn tùy ý cơ văn hiên làm cản mà là quát lớn bất luận như thế nào này cũng không phải ngươi vứt bỏ võ đế thành cùng hỏa thần điện lý do chúng ta tam phương từ trước đến nay cùng nhau trông coi Bất thông thiên luận là cảnh vẫn cương hóa dịch đạo hãng còn, còn chưa bao giờ thấy qua huynh trưởng phát lớn như vậy lựa giận mặc dù khâm phục nhưng hắn vẫn là nghe lời đối với võ giao còn có đoan một cảnh túi đầu nhận sai võ giao đoan một cảnh thật có lỗi ta không nên hát thủy hà cơ nhà thái độ thay đổi lớn nhường đoan một cảnh một trận mờ mịt hoàn toàn không biết xảy ra cái gì nhưng cơ văn hiên loại này túi đầu nhận sai để cho nàng thực sản g bất quá Trừ、cơ v ă ngay hiên bên n o à nàng i nhất căm nàng, tại ánh mắt của nàng quét về phía h ạ n h ư ợ c hy nháy mắt yêu đương nao cơ văn hiên lúc này đem bảo hộ ở sau lưng ngăn t r ở đoan một cảnh ánh mắt đoan một cảnh việc này không có quan hệ gì với hạ sư muội ta cùng với nàng liên minh cho tới nay đều là do sự điều khiển của ta nàng võ đế thành cùng hỏa thân điện nguyện ý hảo hảo cùng hát thủy hà cơ nhà nói chuyện hoàn toàn là bởi vì tam phương đều thuộc về siêu nhất lưu thế lực nhưng huyền thiên đạo tông khác biệt một cái nhị lưu thế lực quá yếu võ đế thành cùng hỏa thần điện cũng sẽ không khách khí như vậy cơ văn hiên lo lắng hạ được hy gặp nạn nhưng hắn còn chưa có nói xong hạ được hy liền từ phía sau hắn đứng dậy hai tay ôm q u y ề n có chút không người đồng thời k i u tuyệt đẹp trên mặt mũi lộ ra đầy đủ h ấ y náy cơ công tử không cần thay ta cháy lóc sai, sai lầm rồi bất quá đây hết thể đều không có quan hệ gì với huyền thiên đạo tông đều là ta người ý tứ còn mời hai vị không muốn bởi vậy liên lụy đến huyền thiên đạo tông hạ được hy một bộ thấy chết không sờn biểu lộ về ph vô luận hai vị muốn như thế nào trừng phạt ta đều nhận lưu lại đằng sau xem trò vui triệu mục thấy thế, thế nhịn không được cảm khái một tiếng thật không hổ là trà xanh vưng ơ giả lợi hại à. nàng một chiêu này có thể nói trực tiếp đem gây hại người lập trường chuyển thành người bị hại đối mặt siêu nhất lưu thế lực v ấ n trách nàng một cái tiểu tiểu huyền thiên đạo tông xuất thân đệ tử lại như thế nào có thể gánh vác được vì bảo trụ tông môn chỉ có thể tự hành ngửa cổ chịu chém đến tiêu trừ hai vị siêu nhất lưu thế lực tiểu công chúa l ừ a d i n không chỉ là người thiên hạ toàn bộ sinh linh đều là tự nhiên đồng tình người yếu đoan một cảnh võ dao còn có diêm băng khanh đang uống thuốc chữa thương về sau giờ phút này đã không còn chật vật võ đế thành cùng hỏa thần điện khí thế hung hăng bộ g á n g tại đại đa số người trong mắt không phải liền là tại lấy thế khinh người a ma đạo tà ma cùng yêu ma các loại không nói đạo châu chính đạo những cái kia tô môn đều là đối với hạng nhược hy lộ ra như có như không đồng tình c h i tâm bọn hắn không biết trong sự tình bởi vì nhưng lại biết tại siêu nhất lưu thế lực trước mặt vô l u ậ n đúng sai đều phải cúi đầu không phải hạ chẳng m u ố n trừ cái đó ra hạng nhược hy bộ này thà rằng hy sinh bản thân cũng phải giúp cơ văn hiên chia sẻ tư thái cơ gia này yêu đương nào xem xét cũng không càng kiên định hơn phù hộ nàng tâm a lợi hại quả thực lợi hại a triệu mục đầy hứng thú xem trước mắt đây hết thảy trong lòng đối hạng ư ợ c h y đánh giá càng bên trên một tầng lầu quả nhiên tiếp theo một cái trước mắt cơ văn hiên liền cường ngạnh đem hạng ư ợ c h y bảo hộ ở sau lưng chương một trăm năm mươi bốn ai chủ trương ai nâng chứng chương một trăm năm mươi bốn ai chủ trương ai nâng chứng võ giao cùng đoan m ộ t cảnh bọn người thấy thế đều là ánh mắt lấp lóe thầm nghĩ tốt một cái lợi hại nữ tử vẹn vẹn hai ba câu nói liền có thể đem chính mình nhân vật thay đổi thành kẻ bị áp bức hơn nữa còn có thể đi vào một bước kiên định cơ văn hiên bảo hộ nàng tâm đạo châu những cái kia chính đạo tổng cửa ánh mắt nghiễm nhiên có chút biến hóa cơ văn hiên động t á c liền càng thêm một bộ thể sống chết bảo hộ hạ được hy bộ dáng chỉ có cơ văn xương gân xanh trên trán nảy lên thầm nghĩ lần này chuyện phải biến thiện thoái võ thuyên cùng trần hùng hai người đã cho mặt mũi của hắn nhưng giờ phút này lại gây ra như vậy chuyện xấu nhường hắn rất là làm khó hào h ả o lợi hại nữ tự a cơ văn xương ở trong lòng cảm khái một câu đồng thời đối huyền thiên đạo tông chạy tới người chừng m ộ t mắt muốn không đếm xỉa đến võ đế thành cùng hỏa thần điện chư vị đạo hưu trong môn đệ tử trẻ tuổi không hiểu chuyện phạm sai lầm là nên phạt bất quá đây cũng là chúng ta huyền thiên đạo tông quản giáo không nghiêm chi tội chúng ta nguyện ý cho ra bồi thường để đến cùng lúc m Im bất t hoán h đó m ư cơ văn sương cũng cùng cơ văn hiên quá giang lời nói hai người huynh đệ thần thức truyền âm cơ văn hiên n g ư ơ i biết không biết mình đang làm cái gì vừa mới vo thuyên đều đã đem lưu ảnh thạch cho ta không đem đem ra công khai có thể nói là cho đủ chúng ta hát thủy hà cơ nhà mặt mũi chẳng lẽ ngươi còn muốn vì một nữ nhân cùng võ đế thành còn có hỏa thần điện trở mà ta vì sao nổ ra xung đột cơ văn sương không n g h ĩ quản hắn giờ phút này chỉ muốn lấy cái giá thấp nhất giải quyết việc này có lưu ảnh thạch lại như thế nào coi như thật đem ra công khai chúng ta ngay lúc đó cách làm cũng tìm không ra bất luận cái gì m a bệnh huynh trưởng tuyệt đối không được bị lừa gạt việc này ta không sai tại đạo lý hoàn thành toàn đứng vững được bước chân về phần này hạ nước hy hôm nay nhất định phải bảo vệ nàng là một rất lợi hại nữ tử cùng nàng kết giao tuyệt đối có rất nhiều lợi lấy nàng tiên phú tâm trí tương lai đi đến h u y ề n thiên đạo tông cao tầng là tất nhiên tuy nói hôm nay h u y ề n thiên đạo tông đã không phải là năm đó cái kia chính đạo khôi thủ mà dù sao là năm đó hậu nhân sáng tạo khắp thiên hạ không có thế lực nào có thể so sánh h u y ề n thiên đạo tông hiểu rõ hơn chu ma kiếm chu ma kiếm nghe được cái từ này cơ văn x ư ơ n g hai mắt nhắm lại hắn vừa mới thật đúng là coi là cơ văn hiên bị sắc đẹp làm choáng váng đầu góc nguyên lai là có k h á c nhu đồ nếu là như vậy trầm mặc hai giây sau cơ văn sương lại lần nữa cho cơ văn hiên chuyên âm ngươi có thể xác định lưu ảnh thạch nội dung sẽ không cho chúng ta hát thủy hà cơ nhà tạo thành uy hiếp xác định nhất định cùng khẳng định huynh trưởng chẳng lẽ ngay cả ta đều không tin cơ văn hiên lòng tin mười phần tại không thể địch lại dưới tình huống bọn hắn vì tự vệ mà lựa chọn bỏ chạy làm sai chỗ nào đang lúc kim bất hoàn túi đầu tạ lỗi chờ đợi võ đế thành cùng hỏa thần điện đáp lại lúc giữa không trung lại xuất hiện mấy đạo quan mang ngay sau đó một cái người ảnh xuất hiện những người kia nhanh chóng trở lại nhà mình địa bàn tiếp đó nói khẽ với tông môn trưởng bối nói chút cái gì cơ hồ khoảnh khắc ở giữa đạo châu chính đạo tất cả thế lực người đều hướng võ đế thành vây quanh võ g a o cùng diêm băng khanh vô ý thức nhìn triệu mục triệu mục thì là như vai mảy may không thèm để ý võ đế thành các vị làm phiền xin mời triệu mục ra cho chúng ta một cái công đạo vì sao muốn thiết kế sát hại nhiều như vậy chính đạo đồng môn hơn nghìn người trọn vẹn hơn nghìn người a hoặc lời ấy mới ra toàn trường xôn xao võ thuyên trần hùng cơ văn sương và những người khác đều là nháy mắt đem ánh mắt quét về triệu mục không chỉ như vậy cơ h ồ tại cùng một thời gian ma đạo tà ma còn có yêu ma các loại trận danh o cũng là có đại lượng ánh mắt quét tới đương nhiên bọn hắn cũng sẽ không nốc đến chất vấn võ đế thành dù sao vốn là đối địa phương người chết ta sống rất bình thường mà là âm thầm đem triệu mục gương mặt này đi lại nhưng lai tướng cơ chơi hội chết mạo t r khác biệt khí tức cũng xong rồi hoàn toàn không đúng h ạ n nhược hy cởi mình một câu ta thật sự là suy nghĩ nhiều quá bị tông môn người sau khi phát hiện hắn làm sao lại còn lưu tại thanh ngưu sân mạch khẳng định sớm rồi rời đi h nếu g chi, thực lực của có thân hắn, có vẻ như rất bản vẻ y làm làm sao sao có thể tại như g ắ n t ờ i gian bên trong đột phá thuế phàng bên nột cảnh. Nếu thuế phá h hắn thật sự là triệu m ụ kêu bên người hắn nữ t ử che mặt tất nhiên là diêm băng khanh không thể nghi ngờ nhưng cùng nàng giao thủ mấy lần hạng nhược hy cũng chưa phát giác được trên người nàng có bất luận cái gì ma đạo khí tức thậm chí trọng thương nàng lúc mạng che mặt từng cao cao d ơ lên ẩn ẩn nhìn thấy qua mấy phần chân d u n g khuôn mặt bóng loáng vô cùng không có bất luận cái gì thì vết cùng cái kia bị nguyền rụa thiên khí người căn bản vốn không một dạng k i bất hoán cặp kêu c c thước con người hoán đậu quét triệu m ụ một cái vốn cho rằng t ố i thể cành trong thông đạo h nhưng u cuối y ề n thiên tông thành cùng bên thắng, có ai nghĩ trở ai đạo đ sẽ có ợ c lại bị ư ờ i diệt, này đoàn n à cho c giờ làm là căm mang hắn hơn căm tức là từ thỉnh hạo tử vong. hắn vong, tức từ tử đ ộ trở thế trưởng về nên như thế nào cùng đại trưởng lão bàn giao Nhưng à. lão giao g đại i phút này bởi vì hạng nhược hy sự t ì n h hắn cũng không tiện mở miệng chất vấn võ đế thành người bất quá bởi vì chuyện này mới ra hạng nhược hy vấn đề ngược lại là trở nên dễ giải quyết bởi vì so sánh dưới võ đế thành nam tử này phạm vào tội ác cần phải nghiêm trọng nhiều người võ đế thành tổn thất nặng nề ta huyền thiên đạo tông t ố i thể cảnh đệ tử còn bị diện sạch các ngươi nữa nha trừ cái đó ra còn có rất nhiều đồng đạo dưới mắt xem kịch liền có thể tùy cơ ứng biến chính là làm tốt lắm đoan mục cảnh biết được triệu mục đoàn diện huyền t i ê n đạo tông người sau lúc này truyền âm tả n g dương duy nhất có thể tiếp chính là hát thủy hà cơ nhà không có thối thể cảnh người tiến vào huyền đ ế cung nhưng ngay sau đó nàng lại nhắc nhở vô luận như thế nào đều tuyệt đối không được thừa nhận ta sẽ nhượng cho sư huynh bảo đảng ngươi ngay vậy triệu mục hơi kinh ngạc thối tinh vậy mà lại chủ động như vậy giúp hắn bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng không kỳ quái dù sao hắn việc làm từ một loại ý nghĩa nào đó cũng coi là giúp nàng thở dài một ngụn thú chi nàng tu luyện viêm thần tam biến còn cần hắn hỗ trợ đâu triệu mục cho dù thật là người làm cũng tuyệt đối không được thừa nhận triệu tiểu huynh đệ võ thuyên võ thuận võ kỳ thậm chí trần hùng bọn người nhao nhao quan tâm nhắc nhở cái này khiến triệu mục vẫn là rất tấm lòng đây mới gọi là người một nhà a về phần tiểu phú bà cùng tên ngốc s ứ tỷ thì là thần sắc không thay đổi đương nhiên đây cũng không phải không liên quan tâm mà là các nàng đối với hắn có tuyệt đối tín nhiệm cùng giải biết chắc không ăn thiệt thói kết quả là tại vạn chúng chú mục phía dưới triệu mục ngẩm đầu dẫn ngực đứng ở phía trước một câu trực tiếp làm cho tất cả mọi người ngậm miệng ai chủ trương ai n â n chứng nếu là cầm không ra chứng cứ hậu quả có nghiêm trọng không khó mà nói nhưng ít ra ta đem các ngươi đều ghi t ạ c trong lòng huyền thiên đạo tông thiên kiếm môn t r ư ờ n g một trăm năm mươi lăm điên phê tiểu di tử ôn l a i đ ố i người chương một trăm năm mươi lăm điên phê tiểu di tử ôn l a i đ ố i người này nhìn xem thái độ lớn lối như thế triệu m ụ đến đây vẫn trách rất nhiều t ô n g môn đều là thần sắc xứng sở hai mặt nhìn nhau ai chủ trương ai nâng chứng bọn hắn ở đâu ra chứng cứ hết thể bất quá là mọi người nhất trí phỏng đoán mà thôi bất quá lấy t ử vận thần tuyền làm mồi nhử dẫn mọi người đang không tên trong h ạ cốc chèm giết từ vận thần t u y loại bảo vật này tại thối thể cảnh trong thông đạo ngoại trừ ngươi cái này đương đại võ đế quan môn đệ tử có thể c ầ m ra được còn có thể là ai lời ấy mới ra dù là võ t u y ê n bọn người kinh ngạc nhìn triệu mục một cái bọn hắn không nghĩ tới trên thân gia hỏa này vẫn còn có t ử vận thần tuyển như thế bảo vật liền cả bọn hắn cũng chỉ là nghe qua chưa từng thấy qua a bất quá đương đại võ đế quan môn đệ tử là cái cái gì tình huống ha ha triệu mục c ư ờ i khẩy cho nên nói đến cùng này đều là các ngươi phỏng đoán mà thôi dựa vào nhất gia c h i ngôn liền đem ta nhất định vì hắt thủ sau màn không thể không nói các ngươi thật đúng là đủ võ đoán đối mặt đám người kia triệu mục cảm xúc coi như ổn định võ giao riêng băng khanh còn có đoan mục cảnh và những người khác càng là sẽ không lên đi thêm phiền nhưng điên phê tiểu di tử cái kia có thể nhịn được chỉ thấy nàng đ ố n g nhiên đi tới triệu mục bên cạnh chỉ vào chất vấn người sau đám người mắng các ngươi bọn này tạp thoái coi như nghĩ vu hoang người cũng hầu như phải đem tin tức cơ bản làm làm rõ ràng đi đương đại võ đế quan môn đệ tử các ngươi cũng thật có thể nói ra được hắn ngay cả ta nhị thuốc mặt cũng chưa từng thấy liền thành ta nhị t h u c quan môn đệ tử quả thực một người còn có huyền đế cung bên trong chính là cơ duyên chi tranh tử thương khó tránh khỏi đừng nói không phải triệu đại ca phía sau màn chủ tính coi như thật sự là hắn ra tay lại như thế nào các ngươi trúng kế cái kia cũng là bởi vì chính mình tham lam bị mình tham lam làm hại trách được a i một đám tạp thoái còn có thể muốn chút m ặ t không không có siêu nhất lưu thế lực thống lĩnh đạo châu thật sự là càng ngày càng rắp dưới các ngươi không phải muốn đuổi theo trách ta tốt tốt tốt có bản linh theo đuổi trách ta đi thuế phàm cảnh trong thông đạo ta giết chính đạo người cũng không so tà ma mai đạo h ế u cơ duyên chi tranh tử thương có gì kỳ quái chẳng lẽ các ngươi tông môn đám kia rác rời đến cướp đồ vật của ta ta còn phải đứng n g a cổ chịu chém không thành một đám ngu xuẩn hơn nghìn người tính toán bất quá một người lại còn tốt ý tứ ở đây mù b ấ c bức ta thật sự là kiến thức rộng võ thù sách bờ eo thon đưa tay chỉ một đám người tầng tầng không nớt mắng to nhìn triệu mục trận mắt hốt mồm ra đây tiểu di tử lợi hại a đạo châu một đám tông môn đều là bị võ thù mang không ngóc đầu lên được nhưng vẫn như c ũ không có cam lỏng liền đem hạ được hy cùng cơ văn hiên một chuyện lại lần nữa mang lên mặt bàn nếu là cơ duyên chi tranh tử thương khó tránh khỏi kia võ đế thành cùng hỏa thần điện vì sao muốn bởi vì mình tổn thất thảm trọng mà vấn trách hát thủy hà cơ nhà còn có huyền thiên đạo tông đ hoặc nói siêu nhất lưu thế lực liền có thể khi dễ như vậy người nếu là như vậy chúng ta sợ là muốn đi chính đạo liên minh đòi một câu trả lời hợp lý võ thu nghe vậy lúc này lớn tiếng phản bác các người đây là đánh cháo khái niệm người đang lúc nàng còn muốn nói tiếp thời điểm hai bên bả vai bỗng nhiên bị người nhẹ nhàng b ố vô ngẩng đầu nhìn lên dĩ nhiên là tỷ tỷ võ giao cùng đoàn một cảnh hai nữ trực tiếp đưa nàng mang về cũng ở trước mặt tất cả mọi người miệng đồng thanh đối cơ văn hiên còn có hạng được h i nụ cười nhạt và nói đạo châu chư vị nói có lý cơ duyên chi tranh không hề có đúng sai lần này huyền đế cung sự tình chúng ta xác thực không có lý do tới hỏi trách hai vị bất quá đều bằng bản sự mà thôi là chúng ta tài nghệ không bằng người này nghe nói như thế tất cả mọi người lập tức cá khẩu không trả lời được hoàn toàn mất hết nghĩ đến sự t ì n h hội phát triển trở thành hiện tại cái dạng này kim bất hoán cùng cơ văn sương giờ phút này càng là muốn mắng chết đạo châu đám người kia tài nghệ không bằng người không hỏi nữa trách cậu thí nếu nói vừa mới còn có h ò a hoãn quan hệ chỗ trống vậy bây giờ võ giao cùng đoàn m ộ c cảnh hai người là thật đem hát thủy hà cơ nhà còn có huyền thiên đạo tông cho ghi hận đám người này thật mợ nó đáng chết ta các vị còn muốn tiếp tục làm khó bản nhân a nếu không có vậy ta coi như lui về triệu mục mới bay một mặt rêu cợt nhìn trước mắt bọn này rác rời đạo châu chính đạo tông môn đều là im lặng không nói tại rất nhiều tà ma mai đạo trong mắt bọn hắn giống như là một trò cười người chết hết cơ duyên không được đến còn bị người đổ ập xuống mắng một b ó n g nhiên thậm chí gián tiếp đắc tội võ đế thành bị cái kia hư hư thực thực đương đại võ đế quan môn đệ tử cho nhớ thương đêm nay bên trên sợ là thậm chí đi ngủ đều ngủ không yên đi sớm biết như vậy vừa rồi đến nhiều cái này miệng làm gì siêu nhất lưu thế lực đó là ngơi nhiều người liền có thể áp chế a đợi hai cái hô hấp về sau triệu mục hay người rời đi nhưng vừa đúng lúc này huyền thiên đạo tông kim bất hoán bỗng nhiên hơi nhữ mày bởi vì vừa mới thu được một cái tin tức ngươi v â n v â n kim bất hoán bỗng nhiên lên tiếng lệnh bao quát cơ văn xương ở bên trong tất cả mọi người hơi nhữ mày chết lao đầu tử ngươi muốn làm gì sự tình cứ như vậy hết thảy đều kết thúc không tốt sao còn muốn náo chuyện xấu ừ m triệu mục cũng sửng sốt một chút dừng bước lại xoay người đối đầu kim bất hoán cặp kia q u ắ c thước mắt chó có việc danh con mới mấy tháng không thấy sẽ không nhận biết lao phu a kim bất hoán thái độ thay đổi lớn nhìn về phía triệu mục ánh mắt càng là khinh miệt vô cùng liên xưng hô cũng từ tiểu hữu biến thành danh、con. những ấ y triệu t r mục lời này nghe ở những người khác trong hai có lẽ có ít không hiểu đấu nhưng triệu mục lại là rõ ràng bị bệnh、bạch. chỉ là hắn có chút không minh bạch kim bất hoàn cái này lão cậu là như thế nào nhận ra hắn nhìn bộ dáng hiển nhiên không phải dựa vào chính mình mà là người khác cáo chi người khác là ai triệu mục có chút nghĩ không thông bởi vì từ khi leo lên thiên diện sau trừ t i ể u phú bà tên ngốc sư tỉ biết thân phận chân thật của hắn bên ngoài người khác căn bản vốn không biết nhà mình nàng dâu làm sao có thể b à n hắn nô n tích niệm cùng đoan m ộ t cảnh mặc dù biết hắn trần dung nhưng lại không biết thân phận của hắn cũng không thể nào là nàng nhóm tiết lộ kia v â n v â n chẳng lẽ là từ thịnh hạo cái kia c ầ u vật trước khi chết t r u y ề n ra tin tức không tuyệt đối không thể lấy hắn như vậy cường đại linh hồn nếu như từ thịnh hạo tên chó chết này tin tức truyền ra hắn làm sao có thể một chút cũng không phát hiện được thú chi huyền đế bảo khố bên trong n à à o có dễ d n g n h ư vậy chuyển l ạ i tin tức ra ngoài cái ra kim a cậu còn chưa có vật chết không phải đi bốn. Triệu ụ c bất ị chính hắn m hoán dọa một ngày, nhưng khó ô n thở chỉ vào triệu mục ngón tay của nhẹ nhàng phát run hắn còn chưa hề bị người như vậy mà qua lão lão biden ngươi cái gì ngươi ngươi một cái lão biden cút xa một chút sẽ ở nơi này bước bước lại lại ta gọi võ thuận ca đánh ngươi một trận giúp ngươi căng căng trí nhớ cậy giả lên mặt là thói quen táo bạo tiểu di t ử online đổi người đột nhiên một nhóm t r ư ơ n g một trăm năm mươi sáu t i ể u yêu tinh còn xin ngươi thiệt lương t r ư ơ n g một trăm năm mươi sáu t i ể u yêu tinh còn xin ngươi thiệt lương k i m bất hoán vốn là không có cái gì hả dưỡng giờ phút này lại bởi vì tông môn đưa tin mà khí phép ly ngang có thể nào chịu đựng bị hai cái tiểu bối được đà lẫn tới lão biden hắn từ lúc trong bụng mẹ ra liền chưa từng nghe qua ác liệt như vậy chứ coi như võ thủ là võ đế thành nhân lại như thế nào vậy cũng phải giảng tu chân giới q u ý củ một cái thuế phản cảnh t i ể u bối sao dám chỉ vào hắn một cái không minh cảnh tiền bối chửi ẩm lên thái độ có thể nói cực kỳ ác liệt k i m bất hoán mặt đều sắp bị khí h oai nhưng dưới mắt triệu mục cùng cái kia nữ ma đầu làm trọng võ đế thành cái này t i ể u nha đầu sau đó tự nhiên sẽ có người giao hấn căn bản vốn không cần hắn động thủ cái gì ngươi nói võ đế thành nhân sẽ không trừng phạt tiệu từ này thì hải đừng nói dỡn trừ phi võ đế thành muốn thoát ly chính đạo gia nhập ma đạo trận danh nhưng điều này có thể sao hiển nhiên là không thể nào dù sao số vạn năm đến võ đế thành vẫn luôn đứng tại đối kháng ma đạo tuyến ngoài cùng song phương sớm đã là thù sâu như b i ể n tiểu nữ hoa ngươi cũng đã biết mình giờ khắp này ở thay h a i nói chuyện ngươi có biết hay không bên cạnh ngươi tên tiểu x u ấ t sinh này thân phận chân thật hắn là ta huyền thiên đạo tông nguyên ngoại môn đệ tử triệu mục cấu kết nữ ma đầu giết vô số ngoại môn đệ tử còn có hai cái linh nguyên cảnh đại viên mãn ngoại môn trưởng lão cùng ba cái hóa dịch cảnh đại viên mãn nội môn chấp sự võ đế thành chư vị đạo hữu chớ có bị tiểu xúc sinh này biến thành khuôn mặt cho lừa gạt kim bất hoán căn bản không đem võ thủ để vào mắt những lời này hoàn toàn là nói cho võ đế thành người khác nghe lại hoặc giả nói là nói cho nơi đây tất cả chính đạo người nghe nói xong khi hắn nhìn thấy mọi người tại đây bao quát võ đế thành hỏa thân điện bọn người vô ý thức đem ánh mắt quét về phía triệu mục lúc một mặt châm chọc đối triệu mục nói t i ể u xuất sinh ngươi chớ có cho là mình huyên hóa chi pháp thiên hạ vô song không có chút nào sơ hở là lão phu xác thực nhìn không ra ngươi ngụy trang nhưng trên đời này tự có cao nhân có loại thủ đoạn này ta huyền thiên đạo tông đã mời được thiên nhất thần tông sở phi vân sợ trường lão giờ phút này ngay tại qua trên đường tới nhiều nhất bất quá một canh giờ liền có thể đến tới lúc đó ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể hay không giống bây giờ phách lối như vậy lời ấy mới ra chung quanh nhân đều là mong đợi thiên nhất thần tông đạo châu sát vách lân châu siêu nhất lưu thế lực đối với cái này cái sở phi vân một số người cũng có nghe thấy tu luyện một lợi hại đồng thuận có khám phá hư hảo cùng ngụy trang năng lực nhìn kim bất hoán tràn đầy tự tin bộ dáng không ít người đều cảm thấy hắn cũng không phải là nói bựa mà là thật có việc cùng ma đạo cấu kết một khi cái tội danh này thật n g i vững vậy cái này triệu m ụ hôm nay chắp cánh khó trốn võ đế thành cùng hỏa thần điện cũng không dám chọc cho thiên hạ k h i ế n trách bảo vệ hắn kể từ đó bị hắn giết nhiều môn như vậy bên trong người đông đảo thế lực liền đều có thể chút cân ơn giận nhưng tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt khiến cho mọi người trận mắt hốc mục là triệu mục chẳng những không có biểu lộ ra nửa điểm thất kinh trong mắt v ẻ khinh bị ngược lại nặng hơn mấy phần lao hai đ ầ n ngươi nhường ta chờ ta liền phải chờ lấy à lao tử không hứng thú nghe ngươi mù b ấ c bức gặp lại sau ngài lại n ả i triệu mục vung tay lên tiêu sái quay người rời đi còn không chờ hắn đi hai bước liền có không ít người đứng ra đem ngăn lại mau mau cút chó ngoan không cản đường võ thủ vậy mới không tin k Một mặt k h ô n g n h ị n được g i ú p t r i ệ u Mục mở đ ư ờ người đổi n g như g d i vậy trong không thiếu người thông minh biết bọn hắn những thế lực này vô pháp ngăn cản vo đế thành người kết quả là liền kêu gọi cơ văn hiên vị này cơ văn hiên công tử vừa mới, mới ăn vo đế thành cùng hỏa thần điện tiền g như ẩm tất nhiên vui lòng hỗ trợ cơ văn hiên nhìn huynh trưởng một cái sau khi phát hiện người không hề có ngăn trở ý tứ lúc này mới cất bước tiến lên ngăn tại triệu mục trước mặt triệu huynh đệ c h ấ m đã ta cảm thấy ngươi chính là được cho người ở chỗ này một cái công đạo mới được đương nhiên nếu như là huyền thiên đạo tông kim bất hoán trưởng lão nói xấu ngươi ta hát thủy hà cơ nhà cũng sẽ giúp ngươi hướng huyền thiên đạo tông lấy một cái công đạo cơ văn hiên rõ ràng là đã có kinh nghiệm không đem lời nói nói thắng chết loại tình huống này triệu mục nếu là cự tuyệt nữa đó chính là thật trong lòng có ma bàn giao ta cũng không có cái này nghĩa vụ còn mời cơ công tử tránh được ra triệu mục n ó bay khẽ cười một tiếng quả quyết lựa chọn cự tuyệt này làm cho tất cả mọi người đều càng thêm tin tưởng kim bất hoán lời của h uy chồng của ngươi sẽ không phải đúng như k i a lão gai đần lời nói cùng ma đạo có chút cấu kết đi đoan m ộ t cảnh nhẹ nhàng thọc võ dao cánh tay nhỏ giọng nói còn có k i a lão gai đần trong miệng nữ ma đầu nên không phải là nhà ta đại tỷ đi ha ha võ dao về lấy một cái mặt không thay đổi tiếu dung tiết không muốn nói mà thôi đoan m ộ t cảnh đĩu đu i môi nhưng không hẳn bởi vì võ dao thái độ mà tức giận bởi vì nàng vốn là thuận miệng chỉ đùa một chút mà thôi trong lòng nàng căn bản không tin triệu mục là ma đạo bên trong người dù sao tên kia linh hồn v căn bản không nhiễm một tia ma đạo khí tức lại như thế nào có thể là ma đạo bên trong người đâu diêm băng khanh là nữ ma đầu vậy thì càng là thiên phương giả đảm như vậy thuần túy lại t r u n g chính bình thản âm dương nhị khí cùng ma đạo có cái dám quan hệ à. võ thuyên võ thuận mấy người cũng căn bản không có hoài nghi tới triệu mục dù sao bọn hắn tín nhiệm võ giao mà từ đầu đến cuối võ giao biểu tình trên mặt cũng chưa bất luận cái gì biến hóa rất hiển nhiên đây bất quá là kim bất hoán kịch một vai mà thôi chỉ là triệu mục hành động như vậy ngược lại là có chút gì thường không biết nghĩ làm cái gì nhưng vô luận hắn muốn làm cái gì bọn hắn đều sẽ duy trì ngôn sư muội ngươi và cái tia triệu mục cùng một chỗ lâu như vậy có hay không cái gì phát hiện hắn thật cùng chúng ta ma đạo có quan hệ à ngươi không phải thèm hắn sao đây chính là cái đem hắn kéo vào ma đạo tốt cơ hội chúng ta muốn hay không lửa cháy thêm dầu một thanh có một hợp hoan tông nữ đệ tử tại n ô n tích niệm bên thai nói hắn ma đạo n ô n tích niệm mặc dù trong lòng cho rằng huyền thiên đạo tông cái tia kim bất hắn o nói không sai nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái nói đừng nói dỡn hắn không thể nào còn có sư tỷ ngươi đừng vẽ vời thêm chuyện gia hỏa này ta tự có biện pháp ngươi bây giờ lửa cháy thêm dầu sẽ chỉ làm hắn ghi hận chúng ta hợp hoàn tông tốt tốt tốt nghe lời ngươi chính là a đám kia người trong chính đạo giống như nhắc tới chúng ta hợp hoàn tông nữa nha nô tích m i ệ m bị lời của sư tỷ một nhắc nhở đôi mắt đẹp lúc này quét ngang qua chỉ thấy một cái thiên kiếm cựa đệ tử bỗng nhiên đứng ra chỉ vào triệu mục lên án chư vị tiền bối cùng đồng đạo ta vô cùng tán đồng huyền thiên đạo tông kim trường lão cái này triệu mục chính là cùng ma đạo cấu kết hắn tại huyền thiên đạo tông việc làm ta không rõ ràng nhưng ở huyền đế cung bên trong cái này triệu mục cùng hợp hoàn tông một cái tóc đỏ yêu nữ cấu kết giết không biết bao nhiêu người trong chính đạo thủ đoạn chi tàn nhẫn Quả thực ta khiến không phải người giận xôi, nếu lời n nhanh, cũng bọn mất tốt, cách xa, chạy nhanh, chỉ sợ cũng gặp độc thủ cách chạy chỉ độc họ. Hoa. xa, của sợ gặp l ấy mới ra toàn trường xôn xao tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía ma đạo trận doanh hợp h o à n tông quả thật có một tóc hồng nữ tử lại nữ tử này lúc này chính ánh mắt nhấp nháy nhìn xem triệu mục kia tuyệt đẹp khuôn mặt lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt là tốt như tại thừa nhận một hưởng dạng Thế thế, triệu mục ánh mắt chỉ trệ, trong lòng không khỏi câu, mục mắt lầm bầm chỉ ánh trong lòng một nôn tích niệm rất nhiều ánh mắt á n h nhìn mị nhãn như tơ đối triệu mục kêu gọi nói nha tướng công ngươi thật giống như tại chính đạo lăn lộn ngoài đời không nổi nữa nha cùng ta về hợp hoàn tông đi chúng ta song t ú c song tê chẳng phải sung sướng ngay vậy triệu mục nhịn không được trấn mắt tiểu yêu tinh này lại bắt đầu đóng kịch bất quá cùng hắn dự liệu không kém nôn tích niệm yêu tinh này cũng không có bỏ đá x u ố n g giếng càng không có lửa cháy thêm dầu ngược lại là biến hình r ú t hắn một tay cái gì ngươi nói tiểu yêu tinh này rõ ràng thừa nhận quan hệ của hai người còn gọi ta tướng công tới không phải rút mà là hại đừng làm rộn ma đạo yêu nữ nói lời chính đạo người từ trước đến nay tất cả phản dồi lấy nghe nôn tích nghiệm càng là cho thấy hai người quan hệ thân mật võ thần điện hỏa thần điện thậm chí hát thủy hà cơ nhà bọn người càng sẽ không tin dù sao nếu là quan hệ thật như vậy thân mật lại thế nào bỏ được bại lộ đâu che giấu tình huống thật đem người bảo vệ tốt mới là vương đạo ma đạo giờ phút này còn thừa lại lực lượng không hẳn so chính đạo mạnh bao nhiêu một khi bại lộ căn bản không khả năng bảo trụ triệu mục tính mệnh đám người tất nhiên sẽ cho rằng nôn tích nghiệm tiểu yêu tinh này là muốn xua sói nốt hổ mượn đao giết người nhường người trong chính đạo n ộ nhận là lại hoặc là cho bọn hắn một cái động thủ lý do giết triệu mục từ đó dẫn phát võ đế thành cùng hỏa thần điện bất mãn dẫn đến nội loạn quả nhiên theo ngôn tích nghiệm l ờ i này mới ra võ thuyên trần hùng thậm chí cơ văn xương bọn người ánh mắt mệt mỏi nghiễm nhiên là thai trái vào thai phải ra căn bản không để ở trong lòng nhưng đạo châu những cái kia muốn giết triệu mục vì đồng môn báo thù người lại giống như bắt được thượng phương bảo kiếm một dạng lúc này đối triệu mục kêu đánh kêu giết quả nhiên cùng ma đạo yêu nhân có cấu kết hợp hoan tông kia yêu nữ đều hô t ư ớ n g công nên giết đúng nên giết ông o n g o n g không ít người nao n a u trường kiếm ra khỏi vỏ chỉ hướng triệu mục muốn giết chi cho thống khóe đối với cái này triệu mục trên mặt mày may không có e ngại chi s á c ngược lại châm trọc quát m ộ t câu một đám nướng ẩn bị người làm vũ khí sử dụng mà lại không tự biết lại hoặc là nói các người đây là biết rõ ma đạo yêu nữ cố ý hãng hại nhưng lại giả bộ không biết mượn cơ hội g i ế t ta thay những người kia báo thủ dương cung bản kiếm thời điểm diêm b a n g khanh đi từ từ đến triệu mục bên người cái gì lời nói cũng chưa nói chỉ là đưa tay phóng tới màu mực trên trường kiếm chuẩn bị tùy thời ra khỏi v ỏ phi hồ mị tử kêu người nào tướng công đâu võ dao cặp kia con mắt màu và nóng so sánh dưới điên phê tiểu di tử võ thủ liền thách lối nhiều phi một đám tặc quái cũng không biết là ai cho ngươi đám bọn chúng lực lượng dám đối với ta võ đế thành rút kiếm thật sự là lợi hại à hôm nay rút kiếm tương hướng người có một cái tính một cái ta đều nhớ ngày khác chắc chắn mang người từng cái tìm tới cựa tính số sách ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút các ngươi tông môn trường mối là tại sao dạy đệ tử trong môn võ thủ chống nạnh chỉ vào tất cả mọi người chửi ấm lên ngay sau đó lại đem đầu mầu chuyển hướng kim bất hoán lão biden đừng tưởng rằng ngươi bây giờ không ra ta liền đem ngươi quên ngươi chờ nhị thúc không rảnh ta gọi cha ta đi các ngươi huyền thiên đạo tông ngồi một chút tiểu di tử điên lên thậm chí ngay cả hát thủy hà cơ nhà cũng chưa bỏ qua nàng xem mắt cơ văn hiên âm thanh lạnh lù nói g n cơ văn hiên ngươi cũng vậy t ê n lốc bị một cái hồ mị tử mê ngay cả đầu góc đều làm mất những lời này phạm là đổi một cái khác người đến võ đế thành đều muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích nhưng hết lần này tới lần khác âm ỉ là một tám tuổi tiểu nha đầu ngôn vô k � ai là này mà chăm chỉ k i a liền thật kém cỏi nhưng cũng tức giận là võ thủ này tiểu nha đầu phía tử cơ hồ câu câu đều mắng ở tại ý tưởng bên trên cơ văn hiên sắc mặt khó coi đạo châu một đám thế lực thì là trong lòng âm thầm sợ hãi lo lắng v õ thủ thật mang người tới cửa giờ phút này bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào thiên nhất thần t ô n g sở phi vân trên thân chỉ cần chọc thủng triệu mục chứng minh kim bất hoán là thật vậy bọn hắn liền có thể trở thành chiếm lý một phương căn bản vốn không cần lo lắng vo đế thành tự mình trả thù trái ép kim bất hoán thật vậy chăng xác xuất cựu thành chín điểm này từ triệu mục phản ứng liền có thể nhìn ra được nếu không phải hắn vì sao không dám các loại hơn một canh giờ tại sở phi vân trước mặt tự chứng trong sạch mà là xoay người liền muốn rời đi đâu bọn hắn cho rằng triệu mục giờ phút này tất cả bình tĩnh tự nhiên lấy thế đ ạ người đều chẳng qua là tại che giấu sợ hãi của nội tâm cùng bất an trần hùng nhìn tiểu sư mội đoan một cảnh nhịn không được lắc đầu cuối cùng lựa chọn cùng võ thuyền một dạng theo võ đế thành cùng hỏa thần điện tỏ thái độ rõ ràng những cái kia rút kiếm tương hướng nhân lập tức túng thật muốn cùng hai cái siêu nhất lưu thế lực đối nghịch ai dám chỉ có thể tạm thời hành quân lặng lẽ các loại chân tướng sự t ì n h rõ ràng sau đó mới ra trong lòng ngụm kia ác khí võ thuyên huynh nói đùa đồng ngôn vô kỵ văn hiên hắn sẽ không để ở trong lòng cơ văn x ư ơ n g cười nhạt một tiếng chật chuyển hướng nói bất quá cùng ma đạo cấu kết cũng không phải là việc nhỏ nhất định phải coi trọng mới là liền xem như vì bảo toàn thanh danh ta cảm thấy này triệu mục cũng phải lưu lại vì chính mình chính danh. mà không phải cứ thế mà đi võ thuyên huynh ngươi cảm thấy ta nói đúng không là nên như thế võ thuyên nhận đồng nhẹ gật đầu chật cười nói nhưng việc này tại chỗ đạo châu tông môn có phải là có chút quá không đem chúng ta võ đế thành để ở trong mắt nhất là n à y h u y ề n tiên đạo tông kim bất hoán há miệng danh con ngậm miệng thằng nhóc o n văn sương huynh có chỗ không biết triệu mục tại ta thân phận của võ đế thành thật không đơn giản những n à y phiền lòng xưng hô nếu là truyền đến ta kia nhị thúc trong t hai sợ là nổi một phen gợn xong a võ t h u ê n huynh ý tứ là ngay vậy võ t h u ê n có chút cười một tiếng văn sương h u n h nếu là ngươi hát thủy hà cơ nhà nhân vật trọng yếu bị người khác trước mặt mọi người nói xấu các loại chân tướng sự t ì n h rõ ràng sau ngươi sẽ như thế nào đối đãi người này còn có phía sau h ắ n thế lực tự nhiên nhường nó đánh đổi khá nhiều để cho người trong thiên hạ biết được ta hát thủy hà cơ nhà không phải dễ khi dễ không sai ta cũng là cái này ý tứ người có thể ở lại chờ thiên nhất thần tông sợ phi vân nhưng chân tướng rõ ràng sau như này kim bất hoán là nói xấu vậy hắn cùng huyền thiên đạo tông thậm chí cả đạo châu những này đối triệu mục tiêu đánh têu giết nhân đều phải trả giá đắt là nên như thế nhìn xem võ thuyên cùng cơ văn x ư ơ n g hai người dăm ba câu liền đem chuyện này quyết định huyền thiên đạo tông cùng đạo châu nhân đều là không nói một lời không chỉ bởi vì bọn họ đối mặt là ba người siêu nhất lưu thế lực càng bởi vì cái này quyết định hợp tình hợp lý nếu lại phát ra bất mãn kia liền thật sự là tìm đường chết v ề p h ầ n triệu mục thì là thật sâu nhìn võ thuyên một cái thầm nghĩ đại c ứ u ca thật biết ta à một cái liền nhìn ra ta muốn dọa dẫm triệu mục ngươi liền phối hợp một chút này kim bất hoán lưu lại cùng hắn rằng còn một phen đi võ t h u ê n đi lên trước đưa tay vô vô triệu mục bà vai ánh mắt ra hiệu hắn không cần lo lắng có võ đế thành làm h muốn làm cái gì buông tay làm chính là tốt triệu mục khoe miệng hơi v n h nhìn về phía kim bất hoán người lạnh nói vậy ta liền buổi này lão gai đần đùa d ỡ n một chút chương một trăm năm mươi tám h ạ n h ư ợ c hy ngươi đừng tới chương một trăm năm mươi tám h ạ n h ư ợ c hy ngươi đừng tới hán thật là triệu mục a nhìn xem tấm kia hoàn toàn khuôn mặt xa lạ h ạ n h ư ợ c hy tuyệt đẹp đan phượng ánh mắt lộ ra một chút nghi hoặc dựa theo nàng phỏng đoán võ đế thành cái này gọi triệu mục nam tử hẳn là cùng nàng biết không phải cùng một người dù sao nàng chỗ biết triệu mục cùng nữ ma đầu diêm băng khanh như hình với bóng dựa theo điểm này đến suy tính vậy hắn bên người che cái khăn che mặt nữ tử liền hẳn là diêm b a n g khanh nhưng diêm b a n g khanh chính là thiên khí người trên mặt có dử t ậ n vết sẹo đây là căn bản vô pháp loại trừ trừ cái đó ra nàng cũng cùng nữ tử này giao thủ không chỉ một lần cũng chưa từng tại trên người đối phương phát giác được một tiêu ma khí phải biết cuối cùng một lần kia va chạm cái này váy đen nữ tử nhưng kém một chút liền chết tại nàng trong tay liền xem như tận lực che giấu tại loại này sinh tử du quan dưới tình huống cũng không thể nào không bộc phát ra thực l ự chân c chính một khi bộc phát ma khí tất thiết nhưng nhìn kim bất hoán trưởng lão bộ này lời thề son sắt bộ dáng nàng lại có chút không xác định thậm chí cảm thấy phải là phán đoán của mình có sai bởi vì tại tối sơ gặp nhau lúc nàng l à được rồi cái này triệu mục hơi khác thường cảm xúc là tốt như vô ý thức bị hấp dẫn một dạng vừa bởi vì như thế lúc trước tại chỗ rừng sâu gặp nhau lúc tại song phương thác thân sau khi rời đi nàng mong rằng lấy ba người k i a bóng lưng thật lâu chưa hoàn hồn đắm chết nữ nhân này nhìn ta làm gì triệu mục giống như phía sau mọc ra mắt một dạng lúc này liền phát hiện hạng được hy s i n g ố c ánh mắt trong lòng một trận run rẩy sợ bị đại nữ chính cho để mắt tới phát giác được triệu mục tâm tình chập trờn diêm băng khanh lặng lẽ đem chính mình tay nhỏ nhét vào lặ triệu mục nhìn tên ngốc sư tỷ tên ngốc sư tỷ đối với hắn cũng nháy mắt hai cái năm một canh giờ nháy mắt trôi qua tà ma yêu ma còn có ma đạo người đều chưa rời mở bọn hắn vẫn chờ nhìn trong chính đạo loạn trò hay đâu trừ cái đó ra bọn họ và đại bộ phận chính đạo nhân một dạng cũng muốn nhìn triệu mục chết ở tại chỗ bởi vì bọn họ các phương tại huyền đế cung bên trong hao tồn tại triệu mục trong tay người rất nhiều nhiều nữa đương nhiên cũng có như vậy một hai thế lực là đang chờ kết quả nếu như triệu mục thật cùng ma đạo có quan hệ vậy bọn hắn liền chuẩn bị cất người thì như nói hợp hoa tông lại tỷ như nói ma tâm cốc hợp hoan tông nôn tích nghiệm một đôi mắt đẹp một mực n h ì n chằm chằm triệu mục l ử a cháy thêm dầu loại chuyện này nàng tự nhiên sẽ không làm như thế sẽ chỉ tăng thêm triệu mục không nhanh lệnh quan hệ của song phương xấu thêm một bậc nhưng chính đạo người nếu muốn giết hắn k i a liền không xuất thủ không được vừa vặn có thể xúc tiến một chút bọn hắn quan hệ nói không chừng trực tiếp liền thành song tu đạo lữ về phần ma tâm cốc điểm chú ý cũng không tại triệu mục trên thân mà là tại diêm băng khanh tử cực lao ma như có như không ánh mắt không chỉ một lần rơi vào diêm băng khanh trên thân mặc dù không biết hắn muốn làm cái gì nhưng có thể khẳng định là nếu như diêm băng khanh gặp nạn hắn tỷ lệ lớn là sẽ ra tay đến, đến. đông nhiên có người hô to một tiếng nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người ngắm con mắt nhìn về nơi xa chỉ thấy chân trời có hai đạo thân ảnh nhanh chóng tới gần vẹn vẹn khoảnh khắc ở giữa liền đã rơi vào huyền thiên đạo tông vị trí hai cái nam tử trung niên từ phục sức bên trên liền có thể nhận ra bên trái cái kia là thiên nhất thần tông sở phi vân về phần bên phải cái kia thì là huyền thiên đạo tông cái nào đó trưởng lão chư phục sức từ hai con ngươi cũng có thể đánh giá ra cái nào là sở phi vân có lẽ là bởi vì tu luyện đồng thuận nguyên nhân trong mắt của hắn cùng người thường có khác biệt lớn hát s á c trong con mắt có một chút nổi bật cho lục s ắ c quang mang sở đạo hữu chính là kẻ này làm phiền ngươi hỗ trợ chọc t h ủ n g n g h ị trang của hắn sở phi vân vừa rơi xuống đất kim bất hoán liền đối với nó chắp tay một cái vừa chỉ chỉ triệu mục không kịp chờ đợi muốn chọc t h ủ n g hắn lao a i đ ầ n ba chữ này đã ở trong đầu hắn tiếng vọng ròng rã hơn một canh giờ không đem thằng danh con này làm thịt hắn ý n g h ĩ không thông đạt đ a vì thế hắn thậm chí thứ nhất thời gian xuất ra triệu mục chân dùng để cho sở phi vân so đúng đồng thời cũng coi là một cái chứng cứ có thể chứng minh hắn không phải là tùy ý nói xấu triệu mục làm chân dung xuất hiện ở trước mắt mọi người trong nháy mắt đó nôn tích niệm ánh mắt lóe lên nàng trực giác thật không có sai huyền thiên đạo tông lao đầu kia không có nói dối này triệu mục chính là kia triệu mục xem ra hôm nay nói không chừng thật đúng là có khả năng đem ra hỏa mang đi c h ắ t chợt nếu như thành ngược lại là được cảm tạ huyền thiên đạo tông này phiền lòng xú lao đầu về sau lại gặp nhau lúc có thể cân nhắc cho hắn lưu lại toàn thây nôn tích niệm tâm tình bỗng nhiên thư sướng đối với chuyện này kế tiếp phát triển cũng càng phát trờ mong nhìn thấy bức tranh này s ắ na đoan một cảnh cặp tia lửa đỏ con ngươi cũng lấp lóe một chút ngay sau đó quay đầu thật sâu nhìn triệu mục một cái làm nàng không nghĩ tới chính là đối phương vậy mà cũng vừa lúc hướng nàng xem ra bốn mắt nhìn nhau ra hỏa này cứ như vậy chắc chắn ta sẽ không bán đứng hắn sao nhìn xem triệu mục k i a bình thản ánh mắt đoan một cảnh có chút im lặng thật không biết là ra hỏa này vô tư vẫn là h i ể u rất rõ nàng bất quá bốn xem người thật chuẩn vân vân đang lúc lúc này triệu mục chợt đưa tay ngăn cản danh con ngươi đây là sợ kim bất hoán thấy thế khắc khuôn mặt là vẻ đắc ý trong lời nói tràn đầy trào phúng sợ ngươi cái đại đầu q u a ngươi một cái lao Ta đ ồ người ý ở đây phối hợp n g ơ ngươi, i phải bởi phải bởi tại thiên không không nghĩ hạ cũng ngươi là là vì vì ta ta mắt sợ triệu mục thái độ p h á c h lối kém chút không đem kim bất hoán tức giận t ụ t cảnh giới nhưng cuối cùng vẫn là cưỡng chế nội khí mặt mo run dày nói tốt tốt tốt ngươi nói muốn gì đền ngủ trước khi chết điên cùng đúng không ta nhịn nữa ngươi một hồi về phần đền ngủ nghĩ cái dám ăn đâu yêu cầu không cao n h ư n g ta tiến huyền thiên bảo khố một chuyến tùy ý chọn một kiện đồ vật đi liền có thể triệu mục nói vô cùng là tùy ý nhưng kim bất hoán nghe xong lại là mắt già trở lên lớn tiếng nói ngươi cái này còn kêu yêu cầu không cao huyền thiên bảo khố bên trong đồ vật đều là không tầm thường chất bảo tại huyền thiên đạo tông chỉ có vì tông môn làm ra c ô n g hiến kiệt xuất đệ tử mới có tư cách tiến bảo ngươi thay cái điều kiện ngươi thật sự nhất định phải thay cái điều kiện triệu mục nhiều hứng thú nhìn kim bất hoán một cái xác định mau nói kim bất hoán hơi không kiên n h ẫ n trả lời tốt vậy ta muốn mạng của ngươi ngươi ngươi cái gì ngươi triệu mục nhìn xem bị tức toàn thân phát dôn kim bất hoán nét mặt thản như nói huyền thiên đạo tông có thể để cho ta nhìn chúng đồ vật không nhiều huyền thiên bảo khố có thể nói là một cái duy nhất về phần cái mạng già của ngươi h i ệ n nhiên là vô pháp cùng huyền thiên b ả o khố bên trong đồ vật so sánh nhưng làm thì ngươi ít nhất có thể nhường ta xuất khí đừng có dùng loại này ánh mắt n h ì n ta hai điều kiện cho một m a u một chút ta đuổi thời gian đương nhiên nếu ngươi n h ị n không được có thể hiện tại bạo khởi g i ế ta t thử một chút nhìn xem có thể hay không trực tiếp g i ế ta t người vây xem thấy vậy một m ả n đều là nghẹn họng nhìn chân chối này làm sao còn dọa dẫm lên chương một trăm năm mươi chín phu thê kết hợp đùa chơi chết đối phương là ngoài mạnh trong yếu hay là thật có lực lượng nhìn xem triệu mục bộ này cả vũ l ấ p miệng em tư thái nôn tích niệm biểu tình trên mặt đ ô n g nhiên trở nên càng thêm đặc sắc uy ngươi một cái lao b i đ ầ n còn không mau làm lựa chọn bằng không liền cút nhanh lên một điểm đại giới cũng không muốn trả giá đã nghĩ n g để cho chúng ta phối hợp ngươi ngươi nghĩ rằng ngươi là ai à ta nhị thúc cũng chưa lớn như vậy mặt mũi điên phê tiểu di t ử o n l i n e đỗi người một cái tay cắm bờ eo thon một cánh tay chỉ vào kim bất hoán mũi hùng hùng hồ hồ cái gì ngươi nói thuế phàm cảnh mắng không minh cảnh có hay không tôn trọng tiền bối thật có lỗi võ thủ chỉ có tám tuổi vẫn chỉ là đứa bé đồng nôn vô k � tìm hiểu một chút. nàng liền xem như chỉ vào một đám không minh cảnh chửi ầm lên đối phương cũng không dám có bất luận cái gì bất mãn đây chính là lương tựa thế lực lớn mang tới chỗ tốt tốt theo ý ngươi lời nói nếu là chúng ta nói xấu ngươi ngươi có thể tiến huyền thiên bảo khố chọn lựa một món chân bảo đang lúc kim bất hoán sắc mặt khó coi do dự không định giờ cùng thiên nhất thần tông sở phi vân cùng nhau đến đến huyền thiên đạo tông trưởng lão đ ỗ n g nhiên mở miệng tề trưởng lão kêu huyền thiên bảo khố chúng ta có thể nào làm được chủ kim bất hoán cùng đồng môn truyền môn đây là tới trước đó đại trưởng lao phân phó dù sao cũng là vo đế thành nhân nên cho mặt mui nhất định phải cho còn nữa có sở phi vân tại triệu mục tiểu tử này đội không thể đội coi như đáp ứng rồi hắn lại như thế nào cuối cùng cũng vào không được huyền thiên b ả o khố nguyên lai là đại trưởng lao ý tứ kim bất hoán b ừ n g tỉnh đại n ộ có cao tầng g i a hiệu việc này là tốt xử lý nhiều hắn nhìn lấy triệu mục nói danh con hiện tại được rồi đương nhiên không được ngươi đừng có dùng loại này ánh mắt nhìn ta ta không phải đùa nghịch các ngươi chơi mà là đơn thuần không tín nhiệm các ngươi mà thôi chỉ cần các ngươi đem vừa mới câu nói kia lập thiên đạo lời thể ta lập tức phối hợp các ngươi tốt chúng ta lập kim bất hoán tức giận một thanh lão răng đều nhanh cắn nát thấy vậy một màn võ giao cùng đoàn mục cảnh hai người đều hiểu ý mà cười một cái lúc trước các nàng đã từng bị buộc lập nhiều không ít thiên đạo l ờ i t h ề ầm ầm ban ngày tiếng sấm thiên đạo l ờ i t h ề thành lập hiện tại được rồi có thể triệu mục gật đầu cười giang hai cánh tay tùy tiện nhìn ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có thể cố giả bộ chấn định đến khi nào ừ kim bất hoán lạnh r ê n một tiếng ngay sau đó đối sở phi vân hai tay ô quyền sở huynh phiền thoái ừ n sở phi vân mặt không thay đổi nhẹ gật đầu ngay sau đó hai con ngươi tại triệu mục trên thân liếp nhìn kim bất hoán dương dương đắc ý chờ đợi kết quả rất nhanh cái này danh con liền nên được đến quả báo trừng phạt sở phi vân tu luyện đồng thuật tên là phá vọng chi nhãn có thể xem thấu phần lớn nguy trang mà lấy triệu mục thằng danh con này thu vi cho dù có rất cao giai n u y ễ n hóa chi pháp cũng không thể nào ngăn cản được này đồng thuật thú chi cao giai n u y ễ n hóa chi pháp vốn là cực kỳ hy hi hữu liền cả siêu nhất lưu thế lực trong đều tỷ lệ lớn không có lại cho dù có võ đế thành cho ũ tới nay đều ở đây kháng ma tuyến đầu thống hận nhất ma đạo ở đây toàn bộ sinh linh ánh mắt đều căng triệu mục chiến thân chờ đợi kết quả ra khoảnh khắc về sau sở phi vân trong con ngươi cho lục s ắ c quan g mang lui bước ha h a danh con lần này ngươi không có cách nào lại che giấu đi sở hinh hắn ngụy trang dưới khuôn mặt có phải là cùng bức tranh này giống nhau như lúc kim bất hoán tiếng cười to vang lên không kịp chờ đợi nghĩ tàn phá triệu mục ngớ ngẩn triệu mục thấy thế nhịn không được trận mắt cười nạo h một câu chính là ngớ ngẩn tên hề một cái võ thủ tiểu độc bỏ cùng một câu sở phi vân mặc dù chưa mở miệng nói kết luận nhưng triệu mục biểu hiện lại làm cho người ở chỗ này ánh mắt đơ đẫn trong lòng hơi hồi hộp một chút chẳng lẽ đúng như hai người này lời nói kim bất hoán chính là cái tên hề này triệu mục không phải kia triệu、mục. kể từ đó kia làm thịt người này hy vọng coi như thật không có đạo châu chính đạo thế lực càng là tâm đều nắm chặt đến cổ họng kim bất hoán nếu là được tiên hệ vậy bọn hắn chẳng phải là vô duyên vô cớ đem võ đế thành nhân đắc tội kim trưởng lão vị tiểu hữu này vẫn chưa sử dụng huyện hóa chi thuật trên thân cũng không thay đổi bộ mặt pháp bảo đây chính là hắn vốn là khuôn mặt ngươi khả năng nhận lầm người tại vạn chúng chú m ụ phía dưới sở phi vân giọng bình thản cho có kết luận sở hình ngươi nói cái gì kim bất hoán phách lối tiếng cười kết nhưng mà dừng sắp mặt tái xanh h ắ n nghe được cái gì nhận lầm người làm sao có thể nhận lầm người đây chính là từ thịnh hạo lấy, một cái mạng đại giới lấy được tin tức. làm sao có thể nhận lầm không thể không không ta có niềm tin tuyệt đối thằng danh con này chính là huyền thiên đạo tông tội đồ cùng ma đạo cấu kết người sở h u n h lại nhiều nhìn mấy lần kim trưởng lão vô luận nhìn mấy lần kết quả cũng giống nhau như không có sự t ì n h khác ta liền rời đi trước tông môn còn có chuyện chờ ta đi xử lý sở phi vân xem xét chính là không muốn tiếp tục lội lần này vũng nước đục sở h u n h thằng danh con này không nhìn ra không ngại ngươi nhìn nhìn lại bên cạnh hắn cái k i a khăn che mặt nữ tử nàng là một tiểu nữ ma đầu trên thân ma k h í tinh thuần vô cùng hiện tại chỉ là che giấu mà thôi ngươi k i m bất hoán còn chưa có nói xong triệu mục liền đem nó đánh gãy một mặt bất thiện nói lao biden ngươi không muốn được voi đòi t i ề n ta đồng ý bồi ngươi ở nơi này khỉ làm t r ò đã quá hào phóng ngươi bây giờ lại còn muốn nói xấu sư tì ta cũng đừng trách ta trở mặt đang lúc lúc này diêm b a n g khanh lại là bỗng nhiên ép ép triệu mục tay dưới khăn che mặt môi đỏ khẽ mở thanh â m dễ nghe chuyển ra ta cũng có thể phối hợp nhưng tương tự cũng phải nhận lỗi lời này mới ra tất cả mọi người trợn mắt h ố mồm quả thật không phải người một nhà không tiến ra môn a một cái ổ trăn ngủ không ra hai loại người cái này đôi đạo lữ rõ ràng kéo huyền thiên đạo tông lông lông dê a t ta muốn mạng của ngươi đây không phải là đi ngươi đổi một cái những thứ khác nếu không cũng là huyền thiên bảo khố chọn một kiện chân bảo chân bảo cùng ta làm gì dùng ta liền muốn mạng của ngươi vì sao bởi vì ngươi mắng ta sư đệ danh con lý do này lệnh kim bất hoán có loại nghị xúc động mà chửi thể cũng bởi vì mắng một câu danh con ngươi muốn mạng của ta có phải là quá mức điểm mắng trở về không phải nữ nhân này đầu không có vấn đề đi người vây xem cũng là một trận n ẹ n họ nhìn chân chối lý do này quá cường đại vừa đúng lúc này cùng sở phi vân cùng đi h u y ề n thiên đạo tông trưởng lao đ ô n g nhiên mở miệng nói bảo vật cùng ngươi làm gì dùng cơ duyên kia đâu thấy diêm băng khanh muốn cự tuyệt cái này không minh cảnh trung kỳ t ề trưởng lao c h ặ n lại nói đừng vội cự tuyệt lại nghe ta nói nói thích hợp cơ duyên diêm băng khanh nhìn triệu mục triệu mục gật gật đầu ngươi nói ta h u y ề n thiên đạo tông có một trí bảo tên là âm dương bảo kính bên trong tự thành không gian ẩn chứa nồng n ạ c âm dương áo nghĩa đối tu luyện âm dương tri đạo tu sĩ mà nói chính là vô thượng bảo địa như lão hủ không nhìn lầm ngươi cái này sư tỷ tu đúng là âm dương tri đạo như chúng ta sai lầm rồi liền để ngươi sư tỷ nhập âm dương bảo kính tu luyện n hôm ư Trước thương lượng. Trước thương lượng. dương ngươi mướn, thế nào? Tới tới tới, giá cả dễ thương lượng. 160, Tới tới tới, Thậm tiền một trong tràn thật chí kính cảnh nhỏ h nào? ngay Đoan con ngoài giọng nói làm bảo ra cả cả cả đặc cuộc. giá giá dễ dễ lấy lầm âm bầm, đầy k đều vẻ n huyền thiên đạo Tông là đến từ đâu lực lượng. g biết từ h đâu đạo ô là lực nay huyền thiên đạo tông mặc dù thua xa số vạn năm lúc trước cái chính đạo khôi thủ nhưng làm nó người thừa kế cũng xác thực có không ít đ ồ tốt vừa bởi vì như thế trọng sinh huyền thiên đạo tông mới có thể tại làm sao ngắn thời gian bên trong đem tông môn phát triển đến nhị l i u đình tiêm ẩn ẩn có thể đột phá nhất l i u trình độ này âm dương bảo kính chính là một cái trong số đó huyền thiên đạo tông cái này tề trưởng lão nói không sai âm dương bảo kính bên trong tràn ngập âm dương áo nghĩa hoàn cảnh đối tu âm dương c h i đạo người mà nói là vô thượng tu luyện bảo địa nhìn chung thiên hạ có thể so sánh cùng nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay lại này âm dương bảo kính cũng không phải là mỗi giờ mỗi khắc cũng có thể làm cho người tiến vào tu luyện mà là mỗi một mới mở m có thể mở ra một lần lại lần mỗi một lần đều chỉ có thể tiến vào một người cái này thẻ đánh bạc có thể nói đã so tiến vào huyền thiên bảo k h ấ chọn lựa một món chân bảo quý trọng nhiều n ô n sư tỷ cái kết triệu mục sư tỷ thật là chúng ta ma đạo bên trong người a vì sao ta một chút cũng cảm ứng không ra hợp hoan tông đen dài thẳng t i ể u sư mội lặng yên đi tới ngôn tích niệm bên cạnh có chút hiếu kỳ hỏi một câu nếu là ngay cả ngươi cũng có thể cảm ứng ra t i ê u triệu mục giá hỏa này sao lại dám mượn cơ hội dọa dẫm huyền thiên đạo tông người đâu chật chật đây chính là âm dương bảo kính a ngay cả ta đều rất là tâm động ngôn tích niệm tuyệt đẹp trên khuôn mặt lộ ra một chút vẻ tiếp nối hợp hoan tông nhân phần lớn đi âm dương c h i đạo âm dương bảo kính đối bọn hắn mà nói chính là tuyệt giai chỗ tu luyện đương nhiên làm nàng càng thêm tiếp nối là lần này vô pháp đem triệu mục mang đi giá hỏa này r không sợ bất luận cái gì nhân làm khó dễ thân phận chân thật hiển nhiên không thể nào bị đâm thủng nói như vậy huyền thiên đạo tông hai cái này lao đầu chính là tinh khiết đưa tài đồng tử đi đ e n dài thẳng lạc lạc khẽ cười nói thật sự là lao nào ngất đi bị người làm khỉ đùa người ta nôn tích niệm cười nhạt một tiếng vẫn chưa nói tiếp huyền thiên đạo tông hai cái này t r ư ở n g lao thật sự là đầu ngất đi ngu xuẩn a rất hiển nhiên không phải v ề phần vì sao dưới loại tình huống này còn muốn hứa hẹn ra vật quý giá như vậy nghĩ đến bọn họ là thật có năm chắc có thể xác định triệu mục ù n g thân phận của diêm băng khanh thứ thất bại lần trước chỉ là đơn thuần bởi vì thủ đoạn không bằng triệu mục tăng không có chọc thủng hắn mà thôi mà dưới mắt còn có một cái cơ hội huyền thiên đạo tông người lại thế nào cai nguyện từ bỏ ngay cả triệu mục đều nhìn không thấu lại như thế nào có thể làm khó dễ được t ỷ t ỷ đâu huyền thiên đạo tông hôm nay nhất định là muốn trở thành tên i h ệ thậm chí còn bỏ ra một cái giá lớn như vậy nhìn trước mắt tranh chấp hình tượng võ g a o trong lòng khép cười một tiếng từ đầu đến cuối nhà hắn nam nhân liền coi huyền thiên đạo tông người là trò khỉ phu thê hai người càng là song kiếm hợp ích hố nhân gia bảo bối đâu bất qua nói đến nàng cũng rất hiếu kỳ triệu mục rốt cuộc như thế nào làm được dù sao thiên diện là không thể gạt được không min cảnh chớ đừng nhắc tới là tu luyện đặc thù đồng thuận s ở phi vân về phần vì sao biết rõ thiên diện vô dụng còn vẫn như c ũ lặng im không nói hoàn toàn là bởi vì nàng hiểu rõ mình nam nhân biết triệu mục vừa rồi cũng không phải là phô trương thanh thế mà là thật có n ắ m chắc thậm chí vừa mới cựu ca nếu là không đứng ra nàng đã chuẩn bị kỹ càng mở miệng giúp triệu mục còn có diêm băng khanh đánh phối hợp xáo lộ một thanh huyền thiên đạo tông người tốt chúng ta đ ã ứng rồi triệu mục khép cười một tiếng biểu tình kia là tốt tựa như nói ngu ngốc nhóm đa tạ khảng khái lễ vật diêm băng khanh là t i ê n sinh tu la ma tâm không sai nhưng muốn nhịn phá n à n mơ đi sớm tại man thần n g uyên thời điểm tiểu phú bà liền đem kia bác tạp phong ấn c h i pháp chuyển cho tên ngốc sư tỷ phong ấn phía dưới ma đạo khí tức căn bản không thể nào tiết lộ nửa phần trừ phi tên ngốc sư tỷ chủ động lựa chọn phá vỡ phong ấn nay phong ấn c h i pháp thế nhưng là xuất từ đương đại võ đế c h i thủ một đám đồ rát r ư ỡ i thủ đoạn chẳng lẽ còn có thể cao hơn võ hoàng minh chẳng biết tại sao khi thấy triệu mục nụ cười này vô luận kim bất hoán vẫn là cái kia gọi tể trưởng lao gia hỏa trong lòng đều là không hẹn mà cùng lộ b ộ một chút chẳng lẽ nói lại muốn thất bại nhưng so với khám phá nguy trang phán đoán ma đạo khí t phô trương thanh thế đúng nhất định là phô trương thanh thế khi bất hoán ở trong lòng cuồng hô mấy lần theo sát đối sở phi vân có chút ông quyền sở hình làm phiền ngươi phiền thoái nữa một lần mà thôi mà thôi sở phi vân trầm m ặ t hai giây sau thật sâu thở dài quyết định sẽ giúp một lần bận bịu nhưng đi tới triệu mục cùng diêm băng khanh trước mặt lúc lại là thái độ hiền hòa nói hai vị tiểu hữu đã tội một cái không minh cảnh trung kỳ cường giả đối hai cái tiểu bối tự xưng tội này lấy lòng chi ý không nên quá rõ ràng sự thật cũng là như thế sở phi vân thật không muốn bởi vì một cái huyền t i ê n đạo tông mà gây võ đế thành không thích cùng là siêu nhất lưu thế lực vốn nên lẫn nhau lưu mặt mũi m ớ i đúng sao có thể tại trước mặt mọi người làm khó đối phương đâu không sao triệu mục tùy ý bày k h o á t tay xin cứ tự nhiên tiếp theo một cái trước mắt sở phi vân trong hai t r ò n g mắt cho lục sắc quang mang lại lần nữa hiện hiện trên dưới quét mắt diêm băng khanh một cái sau cuối cùng lắc đầu nói lao phu không có ở tiểu tử này nữ hoa trên thân phát giác được một tia ma đạo khí t ứ c kim trưởng lão tể trưởng lão có lẽ là lao phu đạo hành không đủ như vậy cáo lui nói xong sở phi vân lúc này thả người rời đi này Kim khắp không tại chỗ, vậy mà lại thất bại, giờ này, chính hắn cũng bắt đầu hoài nghi có phải mà Bất bắt thất chết thật Hoán chân chỗ, chính hắn hay đứng này, cũng đầu có vậy là lầm. sở phi vân phá vọng c h i nhãn từ suất đạo đến nay còn chưa hề đi ra sai lầm hôm nay làm sao có thể tiếp nhị liền tam phạm sai lầm hắn cùng với hai người này cùng một ruột đừng làm rộn thiên nhất thần tông thế nhưng là chính đạo siêu nhất lưu thế lực giống như võ đế thành cùng ma đạo đối lập đâu chỉ và năm sở phi vân bản nhân cả đời này cũng không biết chu diệt bao nhiêu ma đạo yêu nhân làm sao lại cùng ma đạo cấu kết nhưng từ thịnh hạo tin tức như thế nào lại phạm sai lầm dù sao hắn vì thế thế nhưng là trả giá một cái mạng a Quái, cực kỳ cổ quái đang lúc kim bất hoán đầu não phong bạo thời điểm bên hai vang lên triệu mục không quá hữu thiện thanh âm lao biden còn có hay không muốn đeo xấu người giá cả dễ thương lượng dù sao đưa tài đồng tử cũng không thấy nhiều chớ đừng nhắc tới như ngươi loại này ngủ xuẩn lao biden triệu mục phách lôi tiếng cười nhạo kém chút không đem kim bất hoán chọc tức thổ huyết ngươi kim bất hoán đang muốn mở miệng tề thái đem hắn n g ă n lại cũng đối triệu mục chắp tay nói hai vị tiểu hữu còn có võ đế thành chư vị đạo hữu lần này xác thực là ta huyền thiên đạo tông nghị sai rồi thật sự là thật có lỗi về phân đáp ứng hai vị đồ vật có thể tù triệu mục mảy may không k h á c h khí lạnh dên một tiếng mang theo tên ngốc sư tỷ phất tay háo rời đi h ử võ thủ tiểu nha đầu học theo đồng dạng lạnh dên một tiếng lưu cho tề thái một cái phách lối bóng lưng võ thuyên võ thuận bọn người đồng dạng không b ồ i thương ứng im ắng ở giữa biểu đạt phẫn nộ của mình cái này khiến tề thái thật sâu thở dài chuyện hôm nay sợ là thật đem võ đế thành đắc tội không biết nên như thế nào đền bù cho thỏa đáng Trước tỷ, thay Trước rồi. sư người đổi đùa cũng thật sự là lô hỏa thuần thanh đâu đoan m ộ t cảnh tiến đến triệu mục bên cạnh cười khanh k h á c h nói ngươi ngay từ đầu giả trang ra một bộ không phối hợp lại t r ộ t dạ bộ dáng rõ ràng chính là muốn câu dẫn nhân ra mắc câu nhưng này hai hàng còn ngây thơ cho là ngươi là bị bức bất đắc dĩ c h ự t chật c h ư ợ ta vừa rồi đều kém chút không có đ ỉ n h chỉ cười ra tiếng càng làm cho ta không nghĩ tới chính là đồng dạng xáo lộ này h u y ề n thiên đạo t ô n g người lại còn có thể lại một lần nữa mắc lửa thật sự là sống lâu mới gặp âm dương bảo kính bên trong tu luyện ba ngày nhà ta đại tỷ thực lực sợ là muốn tới một lần lối xác còn có a người cái tên này đến tột cùng coi trọng huyền thiên bảo khố món nào c h ế n bảo nàng cũng không đốc triệu mục cùng diêm băng khanh hai người phối hợp đánh cho tốt như vậy h i ệ n nhiên là mục đích tính minh s á t nhà ta nghe tới hai chữ này triệu mục sửng sốt một chút này thối tinh cái gì tình huống làm cho giống như là cô vợ hắn một dạng lập tức trợn mắt nói đừng ở chỗ này mù bấu vữ quan hệ dối trá rõ ràng thèm chân của ta lại không nói không để ngươi sở các loại võ dao cùng diêm băng k h a không có ở đây thời điểm tùy ngươi tâm ý bất quá nếu ngươi có gan hiện tại cũng có thể lạc lạc lời này đương nhiên là thần thức truyền âm bởi vì đoan mục cảnh trong lòng rất rõ ràng mình không thể trêu vào diêm băng khanh ngay trước mặt nói loại lời này có sát xuất rất lớn sẽ bị nàng trong âm thầm giáo hấn một lần nhằm c h á n triệu mục biễu môi không để ý tới đoan mục cảnh mà là thong dong lên đường chuẩn bị rời đi nơi đây hắn hiện tại có không ít nghi hoặc cần giải khai bất quá vừa đúng lúc này trong đầu lại vang lên lên một đạo kiểu mỹ thanh â m lạc lạc tướng công ngươi muốn làm sao cảm ơn ta dù sao ta cũng đã gặp qua ngươi chân dung a triệu mục sửng sốt một chút ánh mắt vô ý thức liếc về phía hợp hoàn tông vị trí một đầu hồng sắc hơi c u ộ n tóc dài nôn tích nghiệm đang dùng n à n g kiệu kiểu mị ánh mắt nhìn hắn ha ha một mình ngươi hợp hoàn tông yêu nữ sẽ có người tin triệu mục thái độ mười phần không thân thiện trả lời còn có huyền đế bảo khố bên trong đoạn hoa mối thủ ta nhớ cho kỹ ngày khác tất để ngươi cả gốc lẫn lại phương ra h ừ kia đoa quái hoa hắn vốn là không có để ở trong lòng sở dĩ nói như vậy bất quá là muốn cùng yêu tinh này vạch do giới hạn mà thôi ai uy tướng công không nên tức giận nhà lần sau gặp lại ta liền đi tông chủ nơi đó trộn một chút tử vận thần ta có thể tùy ý ngươi bài bố ngươi nói ta là hợp h o à n tông tiểu yêu tinh sẽ động tác chỉ có ngươi nghĩ không ra không có ta không thể làm điều đó à. chết yêu tinh lại tới cám dỗ ta thứ ừ m đang lúc hắn cười não lúc phát giác được thận bị người nhẹ nhàng xoay một chút vốn cho rằng là tiểu phú b à ghen tị ai có thể nghĩ túi đầu xem xét dĩ nhiên là tên n ó c sư tỷ sư tỷ ngươi vậy mà bắt ta triệu mục c h ấ n kinh rồi phải biết cho tới nay tên n ó c sư tỷ cũng chỉ là nhẹ nhàng đâm eo của hán tử chưa bao giờ từng có bóp loại vết thương này hại tính hành vi không cho phép ngươi và kia nữ nhân nhiều lời không phải ta phải tức giận thứ sư thị ngươi thay đổi rồi ha bất quá ngươi này muốn tức giận bộ dạng vì vẹo ta cảm thấy là tại nũng nịu hát triệu mục đám người nói chuyện căn bản không che lấp bởi vì còn chưa triệt để rời xa đoan mục cảnh bị s o n g hoàn chỉnh trình truyền đến kim bất hoán cùng tề thái trong hai hai cái lao đầu cảm thấy vốn là sâu không lường được vết thương lại bị hung hăng đâm một đao đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nhìn xem hỏa t h ầ n điện cùng võ đế thành rời đi kim bất hoán mặt già bên trên tràn đầy vẻ n g h i hoặc hai người kia rõ ràng chính là triệu mục cùng diêm băng khanh từ thịnh hạo trước khi chết kia triệu mục vì kích thích hắn đều hiện lộ chân dung làm sao lại phạm sai l nhưng vì sao sở phi vân chính là nhìn không tấu đâu có thể khẳng định là võ đế thành không thể nào bao che cùng ma đạo cấu kết người sở phi vân cũng không thể nào cùng kia triệu mục thông đồng kết quả chính là chúng ta thật nhận là người tề thái trực tiếp quyết định kết luận cho nên tề t r ư ờ n g lão ngơi ư ý tứ là vấn đề xuất hiện ở từ thịnh hạo trên thân ừ m nhưng n à y làm xã hội hắn hoàn toàn mất hết tất yếu đối với chuyện như thế này nói lão a cũng không phải là không có khả năng trẻ tuổi người sao tâm cao hơn tiên vốn cho là mình có thể làm được t ố i thể cảnh lối đi cuối cùng bến thắng lại bại vong tại võ đế thành cái kia triệu mục trong tay vì trả thù cố ý cho tin tức giả thành tự nhiên là tốt đánh bại cũng không cái gì tổn thất coi như tông môn muốn hỏi hắn muốn một t u y ế t pháp hắn cũng xong rồi toàn có thể giữ quan điểm của mình tông môn cũng không cái gì biện pháp có đại trưởng l ã o tại nhiều nhất chính là tiểu t r ừ n g đại giới một phen mà thôi đệ tử này tại sao có thể như vậy chứ thật là k i m bất hoán tức giận thắng phất tay á o rất hiển nhiên là tin tề thái suy đoán này trong lòng âm thầm đem từ thịnh hạo cho ghi hận bởi vì cái này tiểu tử hôm nay hắn bị người kêu lão già đi b ư c trèo lên không nói còn bị võ đế thành thậm chí hỏa thần điện người đều ghi hận đương nhiên hôm nay cũng có chút chuyện tốt linh nguyên cảnh trong thông、đạo. bọn hắn huyền thiên đạo tông từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói xem như đại hoạch toàn thắng mà lại hạng được hy tựa hồ còn giúp tông môn quá giang hát thủy hà cơ nhà cái này quái vật khổng lồ đây không phải là hạng được hy một mực cùng cơ văn hiên ở cùng một chỗ bộ dáng kia、yeah. muốn nói cơ văn hiên đối nàng không có ý tứ ai mà tin a kim bất hoán cùng tề thái hai người đem vừa mới xấu cảm xúc ném s ó t trên mặt một lần nữa treo lên nụ cười n h ạ t nhạt hướng phía hát thủy hà cơ nhà vị trí mà đi cơ ra chư vị đạo hữu lần này tại huyền đế cung bên trong chúng ta huyền thiên đạo tông người có thể tổn thất nhỏ như vậy ít nhiều có chiếu cố của các người a lao phu ở chỗ này, cảm ơn chư vị kim bất hoán gương mặt dàn mua kêu bên trên tràn đầy chân thành tiêu dung hạng được hy cho bọn hắn sáng tạo cơ hội nhất định phải bắt được mới được ga đắc tội v õ đế thành nhưng nếu có thể giao hảo hát thủy hà cơ nhà chuyến này cũng không coi là thất bại kim trưởng lão lời ấy sai rồi song phương vốn là liên minh giúp đỡ lẫn nhau là phải h ú n g chi nghe văn hiên nói lần này huyền đế bảo khố bên trong vẫn là vị này hạng được hy hạ cô nương nhiều lần xoay chuyển cả thôn là chúng ta cơ gia dinh các ngươi huyền thiên đạo tông quan mới đối cơ văn sương thái độ n h ư n g kim bất hoán cùng tế thái rất là ngoài ý mới hát thủy hà cơ nhà tựa hồ so với trong tưởng tượng còn tốt hơn ở trung a mà hết thẻ này có lẽ là bởi vì h ạ n h ư ợ c hy đi cơ đạo h ư u nói đến đúng chúng ta là liên minh giúp đỡ lẫn nhau là phải tề thái cười phụ họa một câu sau cố ý đối h ạ n h ư ợ c hy t án dương nhược hy lần này biểu hiện không tệ trở về h u y ề n thiên đạo tông sau chắc hẳn tông chủ liền nên thu ngươi làm đệ tử thân truyền làm song phương liên lạc mối quan hệ h ạ n h ư ợ c hy cái này đệ tử nhất định phải càng thêm coi trọng mới được ca quả nhiên tại h ắ n tán n d ư ơ g Hạ nhược hy thời điểm cơ văn hiên khỏe miệng ý cười sâu hơn cơ đạo hữu hát thủy hà cơ nhà chỗ vĩnh châu cùng đạo châu cách nhau mấy chục châu tri địa nhất định phải cười truyền tống trận mới có thể trở về đi không bằng theo chúng ta đi huyện thiên đạo t Vừa đến, huyền đế huyền cung chi hành nhường mọi người chi h có c mọi ú trừ mỏi mệt, vừa vẫn có thể nghỉ ngơi một ngơi hai sau, ta huyền thiên đạo tông có siêu viễn trận, tiện các vị có thể Thứ ta tông vừa vẫn sau, nghỉ phen. huyền chuyển có có đạo ậ thuận n tiện càng mau trở lại hơn nhà. thể trở t mau lại các có vị r cái đó ra cơ văn hiên đạo hữu liên minh nhường ta huyền thiên đạo tông tại huyền đế cung thu hoạch càng nhiều ta huyền thiên đạo tông nguyện ý vì cơ văn hiên đạo hữu mở ra một lần huyền thiên bảo khố nhường hắn tuyển một kiện chân bảo xem như tạ lễ huyền thiên bảo khố lại như thế hào phóng cơ văn sương cùng cơ văn hiên hai người huynh đệ đều có chút bị khiếp sợ đến bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng là không khó lý giải h u y ề n thiên đạo tông đây là đang bỏ ra nhiều tiền kết giao bọn hắn hát thủy h ạ cơ nhà dù sao mới vừa mới đắc tội võ đế thành ha hà vậy bọn ta liền cùng kính không bằng t h n g mệnh cơ văn sương cười đáp ứng hạ tề thái cùng kim bất h o a n mời